q hai chương một trăm m ư ơ i một đáng giá là tay nghề đỗ lao gia tử ta đây thuốc r á n cũng không tiện nghi a ta tại bạch sa là một r á n năm mươi khối tại chúng ta vân đài cũng đừng có nhiều như vậy một r á n ba mươi khối ngươi tình huống này mỗi ngày được rán lương rán một ngày một đ ổ i rán đích thời gian đừng quá dài có năm sáu cái giờ đồng hồ như vậy đủ rồi dược hiệu đã toàn bộ tiến trong cơ thể rán lại lâu cũng vô ích ngược lại sẽ tạo thành làn da s ả ra vấn đề trần an đông cho đỗ lao gia tử rán thuốc rán lúc trước về bọn nhắc nhở một tiếng dù sao hắn tiếp tử hơi đắt đương nhiên cũng không phải t r ầ n an đông quá đen một là cái này thuốc rán đích thành phẩm bản thân liền không thấp bên trong có mấy vị dược liệu là hơi đắt thứ hai là thuốc mỡ bảo chế s á c thực không dễ dàng vì những thuốc này rán t r ầ n an đông buổi tối hao tổn mấy giờ thứ ba cái giá tiền này đối với đố lao g i a tử mà nói cũng không tính có hại chịu thiện t r ầ n an đông dùng kỳ lạ bảo chế phương pháp bảo chế đi ra thuốc mỡ so về những cái k i a đại lượng hóa sinh sinh ra thuốc mỡ hiệu quả không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần tuy nhiên giá cả cũng cao hơn không ít kỳ thật cũng là vô cùng đáng i á đố lao da tử ít nhất có thể rất nhanh thoát khỏi tật bệnh làm phức tạp điểm trọng yếu nhất cái giá tiền này đối với đỗ đố lao gia tử mà nói vẫn có thể đủ gánh chịu được rất tốt lao nhân gia nhi nữ đều đi ra thời gian đều trôi qua không sai lao nhân gia cũng có phong phú tích góp điểm này tiền thuốc men đối với hắn mà nói cũng không tính là rất trầm trọng gánh nặng phùng lao gia tử cũng có bệnh phong thấp chứng kiến trần an đông nói như vậy cũng động tâm tiểu trân y sư ta cũng có bệnh phong thấp ngươi làm phong thấp rán nhiều hay không hơn lời nói cho ta cũng tới một lượng rán đủ là đã đủ rồi bất quá cái này thuốc rán là ta thủ công làm dùng thuốc vô cùng thật sự thành phẩm vô cùng cao chế tắc lên cũng không đơn giản đêm qua ta bỏ ra cả đêm công phu tài chế ra hơn một ư ơ i thiếp t r ầ n an đông lời này ngược lại không hoàn toàn là lời thật kỳ thật đêm qua hắn c h ọ n vẹn làm hai đại bản phong thấp rán cắt quần áo cái ba bốn m ư i rán ra tới là không có vấn đề đố lao ra tử ngược lại nóng n ả y lão phùng ngươi xem náo nhiệt gì gió này ở mức rán là tiểu trần ý sư làm cho ta ngươi muốn chỉ dùng để ta liền không đủ tiểu trần ý sư ngươi đừng lo lắng chỉ cần phong thấp rán đích hiệu quả tốt bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý tiền ta trở ra dậy ngươi có thể ngàn vạn đừng cho cái này họ phùng lao g i chết điện tử cho dùng đừng nóng ộ i đừng nóng、đổi. trần a sao. không phải hơn thiết chỉ nói tổng cộng có hơn 10 thiết sao. Mỗi người ngươi cần Mỗi có các á rán, n ngày. dùng hết rồi. Ta tại hoa cả đêm công ngươi rồi, ra. trước đủ đêm đi vài loại tại hiệu hiệu tiền Các cả Các cho làm hoa hết phu, thử ta một ít tốt, ta đem tiền trả quả. quả xem đem không Nếu ngươi. an đông liền tranh thủ có c á i nhau t ử thế hai cái lao nhân già khuyên khai mở trần an đông lại cho phùng lao ra t ử cùng đỗ lao ra t ử làm châm cứu lần này trực tiếp đồng thời cho hai người thi châm cứu bởi vì nhập châm về sau tổng còn cần đẳng cấp không nhiều lắm nửa giờ mà vào châm thời gian chỉ cần mấy phút cho nên bởi như vậy tự nhiên giảm đi không ít thời gian thu c h â n về sau mới cho bọn hắn rán lên phong t h ấ t rán tới sớm như thế cũng liền đỗ lao gia tử cùng phùng lao gia tử các loại hai vị lao gia tử vừa đi đồng yến liền đi ra nói trần an đông là gian thương n g ư ơ i tiểu tử túi này thực nhìn không ra n g ư ơ i thật đúng là có gian thương tiềm chất ta n g ư ơ i dùng thuốc bắc tổng cộng chính là hơn m ộ ư ơ i khối tiền làm ra ít nhất bốn mươi năm mươi rán một rán đích thành phẩm tối đa một hai khối tiền ngươi vậy mà bán ba mươi một rán c h ọ n vẹn lật ra mười mấy lần đồng yến vui sướng hài lòng nói mẹ ngươi tại sao có thể như vậy tính toán đâu chúng ta trung y đang giá không phải d ư liệu mà là tay n ề ta cho bọn hắn làm châm cứu một phân tiền thành phẩm đều không có nhưng là ta lại có thể chữa cho tốt bệnh của bọn hắn bọn hắn đến địa phương khác đi hoa mấy ngàn khối tiền chưa hẳn có ta nơi đây làm một lần châm cứu hiệu quả tốt ta chịu mấy trăm khối tiền ngươi có thể nói ta thú mắc cái kia hơn bốn mươi rán tuy nhiên thành phẩm không có nhiều nhưng là ta bỏ ra mấy giờ mới làm ra đến không sai a của ta độc môn thủ pháp ta hoa thời gian chẳng lẽ cũng không tính tiền trần an đông như thế nói trong nội tâm lời nói ta chẳng muốn noi cho ngươi một bục ngụy biện đồng yến cười hắc hắc đi lên lầu làm cho bữa sáng đi trần an đông thừa dịp không ai đến thăm cũng chạy về trên lầu hướng trên giường một chuyến chuẩn bị b ổ một hướng rớt ai biết tài nằm dài trên giường liền nghe được dưới lầu đồng yến đang lớn tiếng gọi tiểu đông nhanh lên xuống an đ i ệ m tâm lại nói đồng khang ninh tại con gái đồng quyên cùng đi hạ đi vào hồi long thị trấn ban đầu đồng quyên chuẩn bị trực tiếp tiến đưa đồng khang ninh đi bệnh viện nhà ga bên này cũng liên hệ tốt rồi xe cứu thương nhưng là đồng khang ninh cảm thấy đã không có cái vấn đề lớn gì ngày hôm sau chính là đồng quảng nghĩa nhi từ đồng tiểu binh sinh nhật đồng khang nếu tiến vào bệnh viện như vậy hắn đến hồi long chuyến này không phải tới đây cho cháu trai khánh sinh ngược lại là đến thêm p i ề n cha ngươi thực cảm giác thực tốt một chút cảm đồng ế n sao. đ quản y nghĩa cũng là biết rõ đồng khang l i n h cùng ngày tại trên xe lửa phát bệnh ban đầu hắn là chuẩn bị tự mình đi nhà ga nên đón nhưng là không nghĩ tới ngày đó có bị trinh địa nông dân đến huyện tránh phủ não đồng quản g nghĩa với tư cách h u y ệ n trưởng tự nhiên không thể rời khỏi chỉ có thể gọi là thê tử thôi lệ lệ đi qua nhận được người về sau trực tiếp tiễn đưa bệnh viện huyện đồng khang ninh cùng đồng quyên vừa ra đứng liền chứng kiến chờ ở s u ấ t c h ạ m miệng thôi lệ lệ đồng quyên hướng thôi lệ lệ phất phất tay chị dâu ở đây đâu cha quyên tử chúng ta vẫn là trực tiếp đi bệnh viện huyện a ta cùng bên kia đánh tốt vời đến đi qua kiểm tra một cái lớn như vậy nhà đều yên tâm một ít thôi lệ lệ vẫn cảm thấy đi bệnh viện càng bảo hiểm lao ra từ tuổi tác đã cao vạn nhất ra một điểm sơ xuất đối với đồng da mà nói đúng là khó có thể thừa nhận tổn thất đồng khang ninh liên tục v â y v â y tay không cần không cần ta hiện tại rất tốt vừa rồi tên tiểu tử kia y thuật thật lợi hại cho ta làm một lần c h ă m cứu ta cảm giác thân thể tốt hơn nhiều hắn không phải mở cho ta đơn thuốc sao đợi tí nữa ngươi dẫn chúng ta đi tiệm thuốc dựa theo cái k i a đơn thuốc chảo mấy uống thuốc ta đây tật xấu cũng không phải một ngày hay hai ngày nếu đi bệnh viện có ích cũng không cần kéo dài tới hiện tại ngược lại là người trẻ tuổi này nói không chừng thật đúng là có thể trị tốt bệnh của ta quyết tử chuyện gì xảy ra thôi lệ lệ rất là kỳ quái đồng quyên cầm trên xe lựa tình huống nói đơn giản nói như thế nào đồng lao gia tử tại nhi tử trong nhà ở vài ngày bệnh cũ không chỉ có không có tái phát ngược lại đã có chuyển biến tốt đẹp tuy nhiên đều có gia nhân cùng đi nhưng lại không có xuất hiện bất kỳ vấn đề khí sắc cũng là càng ngày càng tốt chương này hết q hai chương một trăm một mươi hai không thoát thân được phùng lao gia tử cùng đỗ lao gia tử hai cái lao đầu tử đừng nhìn việc xã giao cũng không rộng tuy nhiên cũng có một cái yêu thích cái k i a chính là thường xuyên sẽ đi vân đài trấn phong khê hà câu cá phong khê hà thượng du không có gì ô nhiễm những năm này cấm điện bắt cá trong sông cá cũng nhiều đứng lên đến phong khê hà câu cá người thật đúng là không í t thường xuyên tới đó câu cá trên cơ bản đều biết lão phùng nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước nhập viện rồi mấy người chúng ta còn chuẩn bị đi bệnh viện nhìn ngươi đâu nhìn ngươi hiện tại không có việc gì nói lao nhân gọi trương bảo h i ế u cùng phùng lao gia tử cùng đỗ lao gia tử cũng chính là gật gật đầu quan hệ nói đi bệnh viện xem phùng lao gia tử cũng là tùy tiện nói một chút làm không được đến được phùng lao gia tử tự nhiên sẽ không đối trương bảo hữu mà nói thật đúng bất quá tất cả mọi người là người quen quen thuộc sự vấn đề này cũng không có cái gì tốt dầu diếm trong nội tâm còn đối trung tây y tổng hợp bệnh viện n ẹ n lửa cháy đâu Sắp thực nhập viện rồi thiếu chút nữa không ra được chính là nhà trung tây y kết hợp bệnh viện thiếu chút nữa không có đem ta gái b ấ y bỏ ra mấy ngàn khối kiểm tra phí kết quả trở lại cái lầm xem bệnh khá tốt ta không có một mực dừng lại ở nhà kia bệnh viện tiến hành trị liệu bằng không thì còn có hay không mệnh đến câu cá sẽ rất khó nói nghe phùng lao gia tử vừa nói như vậy cùng một chỗ câu cá mọi người hứng thú dù sao cần câu cũng không có động tĩnh đều trốn ở bóng cây ở bên trong đến không đúng à lão phủng xem ngươi tình huống cũng không muốn vừa bị bệnh một người khác tên là hồ đại hải lao đầu nói ra trương bảo h ư u cũng phụ hòa nói đúng vậy à đúng vậy à, ngươi bây giờ thoạt nhìn so với ta còn muốn tinh thần đâu căn bản không giống bị bệnh đúng rồi ngươi không phải nói bị trung tây y kết hợp bệnh viện lầm xem bệnh đến sao ngươi về sau đi đâu đến đem bệnh xem trọng đều một chút tuổi rồi ta suy nghĩ tại bệnh viện dù sao cũng trị không hết còn càng chậm càng trích lệnh dứt khoát về nhà chờ chết được rồi không nghĩ tới thuốc dừng lại ngược lại còn có chuyển biến tốt đẹp lúc kia liền hoài nghi trung tây y kết hợp bệnh viện dùng sai dối thuốc chạy tới theo chân bọn họ lý luận nhưng là nhân giá hậu trường cứng rắn chúng ta cái này trung thực dân chúng ở đâu địch nổi nhân ra may mắn nhân tâm phòng khám trần y sư nhi tử từ, từ tỉnh thành đã trở về cái này tiểu trần y sư y thuật quả nhiên là cao minh cho làm vài lần châm cứu bệnh này cảm giác tốt rồi hơn phân nửa hắn còn làm một cái phong thấp rán ta cùng lao đ ố bệnh phong thấp rán phong thấp rán về sau cũng tốt được không sai bị lắm bất quá hắn chữa bệnh thu phí không rẻ phong thấp rắn cũng đắt đến lợi hại phùng g a khôn cầm nhân tâm phòng khám trần an đông sự tích nói ra loại chuyện này dễ dàng nhất chuyển ra một chuyển m ư ờ i m ư ờ i chuyển một trăm vân đại không phải rất lớn địa phương không có thời gian vài ngày không sai biệt lắm toàn bộ vân đại c h ấ n cũng biết nhân tâm phòng khám có trần an đông như vậy số một người trần an đông ban đầu ý định trong nhà đờ ai mấy ngày liền đi bạch xa ngụy tinh tinh đã ở đến trần an đông thuê ở tiểu hộ hình đi trần an đông trong nhà càng là ngồi không yên nhưng là không nghĩ tới đến phòng khám bệnh người bệnh là càng đến càng nhiều trần an đông cha mẹ hai người căn bản b ậ n không quá nổi tiểu đông ngươi vẫn là cùng tinh tinh nói một tiếng một vài ngày sẽ đi qua mấy ngày nay phòng khám bệnh đến người bệnh nhiều như vậy đều là hướng về phía ngươi tới người muốn là rời đi chúng ta có thể làm sao bây giờ cũng không phải đồng ý muốn ngăn chặn nhi t ử trong nhà mà là đến người bệnh chỉ do muốn cho trần an đông cho bọn hắn xem bệnh bọn họ là hướng về phía trung y đến trần an đông nghĩ đến cùng ngụy tinh tinh chuyện tốt ở đâu đang còn muốn trong nhà đợi nhưng là không có cách nào nhân ra người bệnh đã chạy tới cũng không thể đem nhân ra đổi u đi bản thân hắn hiện tại cũng thiếu khuyết như vậy thực tế cơ hội hiện tại cơ hội đưa đến trước mặt trần an đông tự nhiên không thể không công mất đi dù sao ta chỉ đợi hải mấy ngày qua mấy ngày liền đi mạch xa cùng tinh tinh xem phòng ở đi trần an đông có chút một mực đến phòng khám bệnh xem bệnh tuy nhiên không phải cái gì trầm trọng nguy hiểm người bệnh nhưng là đều là một ít bảy tám phần nghi nan tạp chứng ngược lại là cho trần an đông phi thường tốt luyện tập cơ hội mấy ngày nay phong thấp rán bán được tốt nhất một ngày xuống ít nhất có thể bán đi bốn mươi năm mươi rán trần an đông không thể không tại mỗi ngày cho người bệnh làm xong trị liệu về sau buổi tối còn phải tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp phong thấp rán trần an đông nhà hiệu thuốc đã xảy ra nhiều lần thuốc đông y gì ở liền bán buôn điếm đều có chút kỳ quái nhân tâm phòng khám thuốc đông y vậy mà so trong huyện thuốc đông y phòng dùng được còn nhanh mấy ngày nay trần an đông mặc dù bệnh được bị dày vỏ thu hoạch cũng là phong phú mỗi ngày tiếp xúc đủ loại nghi nan tạp chứng đủ loại bệnh lịch lại để cho trần an đông kiến thức càng ngày càng nhiều tích lũy quý giá kinh nghiệm đương nhiên phương diện này thu hoạch mặc dù là chân quý nhất nhưng là nhìn không tới tiền tài bên trên thu hoạch nhưng là thật mỗi ngày tiền chữa bệnh thật là tốt mấy ngàn tăng thêm phong thấp rán cũng là một hai ngàn một ngày xuống thu nhập bốn năm nghìn đủ để làm mà vượt trần an đông cha mẹ trước kia hơn nửa tháng thu nhập ta hiện tại xem như minh bạch ngươi vì cái gì có thể tại bạch sa lợi nhuận nhiều tiền như vậy chúng ta nơi đây tài ba mươi một rán một ngày xuống thì có một hai phóng tới bạch sa nhiều người như vậy một ngày ít nhất tốt vài trăm người năm mươi khối tiền mở rán một người trên người ít nhất có thể vòng một hai trăm một ngày thì có hết mấy vạn thu nhập nhi tử nếu không n g ư ơ i ngay tại trong nhà được rồi tương lai ngươi cùng t ì n h tinh trông coi trong nhà phòng khám bệnh có thể so sánh tinh tinh cầm tiền lương mạnh hơn nhiều làm thầy thuốc quá cực k h ổ thường xuyên bên trên về mượn hiện tại bệnh viện công tác cũng rất nguy hiểm động một chút lại bị đánh tương lai ngươi cùng t ì n h tinh nếu đều tại trong bệnh viện ta buổi tối biết đều ngủ không tốt đồng ý tư duy nhảy lên biên độ thật lớn tinh tinh bây giờ là tình trung ý viện thầy thuốc ngươi nói làm cho nàng trở về thủ phòng khám bệnh ngươi nói nàng chịu làm sao trần an đông hỏi ngược lại chỉ sợ không được thinh tinh cái đứa bé kia không giống ngươi mạnh hơn rất lúc đi học liền thường xuyên cầm đệ nhất ngươi lúc kia thường xuyên ăn d ễ dỗ thật không biết ngươi l à như thế nào lừa gạt tới tay đồng yến nói lên con dâu liền quên ai mới là chính mình thân sinh được rồi mẹ ta mới là con của ngươi Ngươi đừng luôn nói tinh tinh tốt con của ngươi cũng rất ưu tú trần an đông rất là bất mãn nhân tâm phòng khám mặt tiền không lớn diện tích chỉ có mười mấy cái bình phương đến người càng nhiều trong phòng khám an vị không được có chút người bệnh dứt khoát chuyện ghế ngồi vào bên ngoài đi có người bắt đầu dĩ nhiên là có người đi theo làm một đám người chuyển ghế ngồi ở mặt tiền trước lối đi bộ bên trên cũng may người ta lui tới cũng không nhiều theo nhân tâm phòng khám danh khí càng lúc càng lớn phòng khám bệnh bên ngoài ngồi người cũng liền càng ngày càng nhiều so sánh với nhân tâm phòng khám đối diện trung tây y tổng hợp bệnh viện quả thực là trước cửa có thể răng lưới bắt chim theo trung tây y tổng hợp bệnh viện một vài vấn đề bạo phát đi ra trung tây y kết hợp bệnh viện thanh danh là càng đến càng thối hiện tại toàn bộ vân đài chấn mọi người biết do trung tây y kết hợp bệnh viện là một nhà hát bệnh viện kim hồ hai ngày này có chút phát hỏa bệnh viện hiệu quả và lợi ích là càng đến càng trích lệ hiện tại trong bệnh viện thầy thuốc y tá so người bệnh còn nhiều hơn đừng nói kiếm tiền tiền lương tháng này kim hổ cũng không biết đi nơi nào làm cho vội vàng hỏa hỏa đi đến bệnh viện đang muốn hướng trong bệnh viện đi tùy ý hướng nhân tâm phòng khám bên này nhìn thoáng qua thiếu chút nữa không có đem trong mắt rất xuống nhân tâm phòng khám cửa ra vào vậy mà đã ngồi ít nhất hơn m ộ ư ơ i người đối diện chuyện gì xảy ra kim hổ tùy ý hỏi đạo chương này hết q hai chương một trăm m ư ơ i ba nguy cơ nghe nói là nhà kia phòng khám bệnh lão bản nhi tử đã trở về là cái rất lợi hại chúng y h ỉ mấy ngày nay trên đường mọi người chạy nhà kia phòng khám bệnh đi đúng rồi hắn còn làm ra đến một loại phong thấp rán nghe nói hiệu quả phi thường tốt kim hổ mã tử ngưu bảo bình tựa hồ đối với việc này vô cùng rõ ràng kim hổ sắc mặt trì trệ làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy cha ta nghe người khác nói về sau cũng đi mua mấy rán phong thấp rán hiệu quả thật rất không tồi trở về hay cùng ta nói vâng không ta cũng không biết ngưu bảo bình cho là mình nói sai khẩn trương vô cùng kim hổ nhưng là hai mắt tỏa sáng ngươi đi nghe ngóng rõ ràng một điểm nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra quay đầu lại lập tức nói cho ta biết kim hổ hiển nhiên đã ra động tác nhân tâm phòng khám chủ ý đến kim hổ mặc dù không có cái gì cái khác năng lực, cũng dù không năng gì r ấ trận hiểu được lợi được dụng t nhìn à quyền tiểu hiện chính hắn dục vọng. Hổ ca, không bằng trực tiếp đem tiểu kia đã nằm đến, giao hấn một lần về sau, muốn thế thực trực tiếp tử một Hổ hỏi đi đem dục ca, cái giao g kia sau, trương tam lâm liếc còn không hạ giận đón lấy lại đàng trương tam lâm trên mông đít đá mực ư ớ c ta lập tức đi n g h e ngóng ngưu bảo bình cũng không muốn thụ lấy một c ước vội vàng hấp tấp địa chạy ra kim hổ lại để cho ngưu bảo bình đi nghe ngóng trần gia nguyên nhân chủ yếu là muốn hỏi rõ ràng trần gia phong thấp g i á n hiệu quả là không phải thật sự có tốt như vậy còn có cái kia trần gia nhi t ử ý thuật đến thuột cùng như thế nào cái này chính là thứ nhất thứ hai kim hổ muốn xác định trần gia có cái gì không lợi hại bối cảnh đầu năm nay coi như là hắn cái này nha nội làm việc cũng phải cẩn thận từng ly từng tí hay không nhưng đắc tội không nên đắc tội người vậy vũng hố mình lừa bố mày trần an đông nhà thanh thanh bạch, bạch nghe n ó n g đứng lên không dùng được cả bụi công phu l i ề nguyên Trần An n đ ô bắt tổ tông đại đ ề có chính ngóng thể nghe ngóng rõ ràng. Như、bảo、bình ràng. vốn bên n rõ là à bảo kề một bao phủ dung vương xuống dưới, xuống vương n hỏi h k ô nói g Người nên hỏi, toàn n hỏi, hỏi tới tay. bộ đã tiểu tử này chính là một cái bạch s a viện y học tốt nghiệp y học sinh thì có lợi hại như vậy y thuật kim hổ có chút không tin tưởng lắm khẳng định có chúng ta phụ cận mấy cái lao đầu một ít nghi nan tạp chứng đã đến trên tay hắn lập tức thuốc đến bệnh trừ nghe nói tiểu tử này châm cứu vô cùng lợi hại một điểm nhỏ bệnh đã đến trong tay hắn ba đến hai lần xuống là có thể giải quyết vấn đề như bảo bình lời thề son sắt nói kim hổ gật gật đầu đúng rồi hắn năm nay t à i tốt nghiệp có lẽ còn không có chấp nghiệp y sư bằng cấp à? chúng ta cái này trên thị trấn trong phòng khám có mấy cái là có chấp nghiệp y sư bằng cấp bình thường bộ vệ sinh cũng sẽ không truy cứu thật muốn truy cứu tới coi như là trong huyện vô cùng nhiều bệnh viện cũng tồn tại vấn đề chúng ta y thì kết hợp bệnh viện viện trưởng nô g lý đối với nơi này trước mặt tình huống tương đối quen thuộc không ai truy cứu đương nhiên không có việc gì nhưng là nếu có người truy cứu đâu kim hổ cười hắc hắc thò tay hướng mấy tên thủ hạ với tay như bà bình trương tam lâm vương ngũ bang các loại thủ hạ lập tức vây đến kim hổ bên người các ngươi ngày mai làm như vậy hồi long huyện huyện thành huyện trưởng đồng quảng nghĩa trong nhà đồng quảng nghĩa đang tại tại phụ thân đồng khang ninh nói chuyện cha cái này thuốc đông y ăn thật sự có hiệu quả ta xem hay là đi bệnh viện làm kiểm tra tốt nhất trung y kể vẫn là không quá đáng tin cậy đầu năm nay chân chính có b u ồ n sự trung y thật đúng là không nhiều lắm đồng quảng nghĩa gặp phụ thân một mực kiên trì không đi bệnh viện kiểm tra rất là lo lắng ngươi biết cái gì năm đó ta tại binh sĩ thời điểm trên người bị thụ vô cùng nghiêm trọng tổn thương địa phương lang trung bắt thảo dược thoa tại miệng vết thương của ta không có vài ngày liền khỏi hẳn nếu không phải cái kia lang trung còn ngươi nữa cái này xú tiểu từ sao đồng quảng nghĩa bất mãn nói đồng quên y vội và nói g n ca kỳ thật ngày đó nếu không phải cái kia trung ý cha liền thật nguy hiểm cái kia liếu thành bệnh viện nhân dân thầy thuốc cứu giúp hơn m ộ ư ơ i phút đều không có hiệu quả gì cái kia trung ý vừa lên đến dùng châm cứu mấy phút liền đem cha cứu sống tới đây nhắc tới cái trung ý ỉa vẫn có một điểm một sự ngươi nói cái kia trung ý là vân đ ạ i trấn đồng quảng nghĩa cũng coi trọng đối chính là vân đ ạ i trấn hình như là huyện các ngươi bên trong a đúng rồi ta chỗ này còn tồn tại mã số của hắn lúc ấy đã nói là các loại cha đã ăn xong mấy uống thuốc liền đi qua phúc cha một cái cha bệnh này a đi huyện các ngươi bên trong bệnh viện nhân dân chưa hẳn hữu dụng tình lý bệnh viện chẳng lẽ không so huyện các ngươi bệnh viện nhân dân muốn xịn g chứng Quyên kiến đồng khang ninh mấy ngày nay biến hóa rõ ràng cũng đ ú n g trên xe lửa bằng hữu trung ý càng ngày càng có lòng tin ngươi muốn là không có có rảnh tìm cá nhân tiến đưa ta cùng quên y tử đi qua ngươi bây giờ là một h u y ệ n trưởng công tác quan trọng hơn ta không chậm trễ công tác của ngươi đồng khang ninh nói lời này cũng không phải nói nhảm không có việc gì ta cũng đúng lúc muốn đi vân đài trấn một chiến tại đâu đó có một công tác hội nghị các ngươi cùng ta cùng đi ta cũng đi chiếu c ô cái kia trung ý gì hệ đồng quản g nghĩa nói ra n g ư ơ i đi cũng tốt vừa vặn lại để cho thầy thuốc cho ngươi kiểm tra một cái ta xem ngươi thường xuyên l ư n g đau nhìn một cái cũng tốt đồng khang ninh lúc nói lời này nhìn thôi lệ lệ liếp thôi lệ lệ sắc mặt bỏ lên hiển nhiên đồng khang ninh đã đoán đúng đồng quản g nghĩa tình huống đồng quản g nghĩa cũng có chút không có ý tứ mấy năm này vợ chồng sinh hoạt càng ngày càng lực bất tòng tâm có đôi khi còn lại để cho thê tử hiểu lầm cho là mình ở bên ngoài có người trần an đông buổi tối bị cao trung đồng học tôn trấn lôi kêu lên đi uống rượu tiểu tử ngươi đã trở về cũng không tới tìm ta xem ra tiểu tử ngươi phát đạt không đem trần a ta ta làm ta làm đệ, ta làm đem một huynh không huynh không quá ngươi ngươi dạng. Tôn đệ. đệ, Bất t với an đông trở về không cùng chính cùng một ì n liên hệ, rất là bất mãn. Huynh tiên chén, này h hệ, phạt hợp là lời sai rồi, ta lời đầu tiên phạt chén, hợp tác cái đệ, rất bất ta ta tác ba m đầu lọ, thế、nào? Trần một nào? An Đông một bà nhấc lên một chai bia trực tiếp dùng miệng cắn khai mở nắp bình sau đó ừng ngực ừng ngực trực tiếp cầm một lọ nước uống làm đủ h u y n h đệ ta đây liền không truy cứu ngươi rồi tôn trấn lôi hài lòng tại trần an đông trên bờ vai vô vô mình cũng cầm lấy một chai bia cắn khai mở nắp bình trực tiếp một mụm cầm chai bia trong bia uống cạn tôn trấn lôi là t r ầ n an đông cao trung trong đám bạn học tốt nhất một cái hai người m ê u tầm m ê u mã tầm mã thành tích cũng không dễ tốt nghiệp trung học không có thi lên đại học ngay tại về nhà cùng cha của hắn thụ lấy nhà mình ô tô bảo hành sửa chữa điếm t h ằ n g này đọc sách không được học tay nghề nhưng là một tay hảo thủ mấy năm này công phu đã đem sửa chữa các loại kỹ thuật toàn bộ học đến tay thậm chí còn từ trên mạng xem video học được rất nhiều cha của hắn cũng sẽ không sửa chữa kỹ thuật hiện tại tôn trấn lôi kỹ thuật tại toàn bộ hồi long huyện cũng là số một nghe nói nhà các ngươi tinh tinh tới gần tình trung ý viện ngươi nên cố gắng lên a tôn trấn lôi mở ra hai bình rượu đem bên trong một lọ nhét vào trần an đông trong tay làm sao ngươi biết trần an đông rất là kỳ quái hãn đọc một cái dân lập viện y học không tốt lắm ý tứ cùng trước kia cao trung đồng học liên hệ tăng thêm cũng là một mực so sánh bệ bụn u cờ cờ căn bản không sao cả khai mở ngươi cho rằng nhà các ngươi tinh t i n h cũng với ngươi một dạng a tiểu tử ngươi thật sự có loại thực đem hoa khôi lấp cho đổi tới tay tôn trấn lôi cầm lấy bình rượu cùng trần an đông đụng phải một cái sau đó ừng n g c ừng ngực địa thổi bày cái trái đến ngươi là tên khôn kiếp không phải hôm nay tới rót của ta a vừa lên đến ngươi một lọ tiếp một lọ thổi không nên không nên ăn trước ít đổ c â lót một cái trần an đông xem tôn trấn lôi tư thế liên tục xin tha chương này hết q hai chương một trăm m ư ơ i bốn phiền thái đã đến trần an đông cùng tôn trấn lôi uống được đã khuya trần an đông cuối cùng cũng không nhớ rõ chính mình đến t u ộ t cùng uống nhiều ít dù sao khi về nhà đã là mơ mơ màng màng được rồi b i ế t lợi đ i ệ u trần an đông sáng sớm đã bị nẹn nước tiểu tình từ t o i l e t đi ra nhìn một chút điện thoại phát hiện tài sáng sớm hơn bảy điểm trần an đông đang chuẩn bị leo đến trên giường đi ngủ liền nghe phòng khám bệnh đại môn bị người đập đập bang bang vang trần y sĩ trần y sĩ những người kia một bên dùng sức gó cửa còn lớn tiếng gọi trần an đông những mày đến phòng khám bệnh xem bệnh bình thường cũng không phải cái gì trầm trọng nguy hiểm người bệnh trầm trọng nguy hiểm người bệnh bình thường đều là trực tiếp tiến đưa c h ấ n vệ sinh viện hoặc là tiến đưa trong huyện bệnh viện dù sao chính quy trong bệnh viện có các loại cấp cứu thiết bị trong phòng khám điều kiện vô cùng có hạn bình thường đều là chỉ cái cảm mạo cảm mạo các loại da lông n g ắ n bệnh tới sớm như vậy lại gõ được vội và như vậy khẳng định không phải đơn giản bệnh điểm này lại để cho trần an đông rất nghi hoặc ban đầu chuẩn bị mặc cho cha mẹ đi tiếp đãi cảm giác những người này tới có chút của k á i trần an đông vẫn là đi xuống lầu trần an đông lúc xuống lầu trần đức vọng cùng đồng y đã mở ra phòng khám bệnh đại môn ngoài cửa vây quanh một đám người trên mặt đất thả một cái cáng cứu thương phía trên nằm một bệnh nhân dùng sợi bông đang đắp cũng không biết là chết hay sống đám người kia có chút không thích hợp trần đức vọng đôi nhận ra những người này đều là trên đường lẫn vào đầu đường xó chợ lập tức biết rõ những người này lai g i ả bất thiện trần y t h i sư người tranh thủ thời gian cứu cứu người a ta t h ú c đêm qua phát bệnh chúng ta trước kia sẽ đưa đi qua đầu lĩnh đầu đường xó chợ là ngưu bà bình nói được rất đậu tình nhưng là hành động lại kém đến nổi nhà t i ế n ư u chúng ta đều là hàng xóm láng giềng chúng ta nơi này là phòng khám bệnh không phải bệnh viện thúc thúc của n g ư ơ i bệnh thành cái dạng này n g ư ơ i nên lập tức đưa đến bệnh viện n g ư ơ i đưa đến ta đây phòng khám bệnh đến ta cũng không dám trị a trần đức vọng tự nhiên biết rõ ngưu bảo bình là kim hồ tay sai nếu như ngưu bảo bình tìm tới tận cửa rồi tự nhiên là kim hồ tại đánh phòng khám bệnh chủ ý trần y sĩ ngươi đây là chuẩn bị thấy chết mà không cứu được hàng xóm đều giảng nhà các ngươi y thuật so bệnh viện cao hơn mình ta là đ ợ i tin cái này không thúc thúc ta vừa n h u n bệnh sẽ đưa người nơi đây đã đến ngươi nói thúc thúc ta bệnh thành như vậy dày vo đến dày vo đi còn có đường sống sao n ư u bảo bình bắt đầu đuồng n ị c h vượt qua một bên trương tam lâm lập tức ồn ào bây giờ thầy thuốc ý đức bại h o ạ i à chứng kiến thúc thúc ta ăn mặc rách dưới vậy mà không chịu cho thúc thúc ta chữa bệnh thấy chết mà không cứu được trần y kiệt sư ngươi yên tâm t h n ta lập tức trở về c h ù đi ngươi trước cứu cứu ta thúc thúc thấy chết mà không cứu được a thầy thuốc thấy chết mà không cứu được a một đoàn đầu đường xó chợ cùng kêu lên hô to lên trần an đông đi ra nhìn nhìn trên càng cứu thương người bệnh trên người một cổ rất lớn nước thú vị có thể thấy được người này đúng là người bệnh bất quá cái bệnh này người cũng không phải là vừa phát bệnh mà là từ nhà kia bệnh viện mang ra đến các ngài đem người bệnh từ trong bệnh viện mang ra đến như thế nào c u ầ n áo bệnh nhân cũng không đổi mất đâu trần an đông đột một địa lớn tiếng hỏi trần an đông kêu gọi đầu hàng thời điểm dồn khí đăng điển kêu đi ra là vô cùng có khí thế như bảo bình đám người cùng với thủ hạ của hắn đều bị trần an đông t r ấ n trụ vương ngũ bang cả đêm không có việc gì có chút phạm mơ hồ bị trần an đông như vậy m ộ t hô lập tức k i n h ra một thân mồ hôi lạnh thân thể run lên tác liền phạm vào mơ hồ không có khả năng đêm qua ta liền cho hắn thay xong lời kia vừa thoát ra mới phát giác không đúng như bảo bình q a y người đối với vương ngũ bang chính là một cướp huynh đệ của ta nói sai Thúc, thúc ta h ú c t đúng là đêm qua thay xong quần áo bất quá hắn cũng không mặc quần áo bệnh nhân hắn là đêm qua tại phát bệnh làm sao có thể mặc quần áo bệnh nhân đâu như bảo bình lập tức nói xạo n g ư ơ i là dẫn đầu đúng không t r ầ n an đông con mắt chằm chằm vào như bảo bình như bảo bình không biết tại sao mình sẽ có chút ít cho dạ căn bản không dám đối mặt t r ầ n an đông con mắt ta ta cũng không phải là cái gì đầu lĩnh ta là người này cháu trai t r ầ n an đông ở một bên nhìn lâu như vậy đã sớm xem minh bạch là chuyện gì xảy ra những người này g ơ lên cái người bệnh đến chính là đến tôi nhân tâm phòng khám thanh danh các người thực sự có can đảm người bệnh bệnh tình nghiêm trọng như vậy một khi tử vong n g ư ơ i nói các n g ư ơ i làm mưu sát đ ầ u vẫn là ngộ sát đ ầ u thậm chí còn có thể thêm bắt cóc cái này định ngữ dù thế nào phán ít nhất cũng là đầy đủ các n g ư ơ i trong tù nghỉ ngơi cái mười năm tám năm t r ầ n an đông rất tốt mà cho những thứ này đầu đường xó chợ đám bọn họ phân tích một cái tiểu tử ít lại nại các n g ư ơ i nhân tâm phòng khám là chị vẫn là không chừng trị n g ư ơ i muốn là không chừng trị ta trực tiếp đập phá các n g ư ơ i chưa bài mưu bảo bình cảm thấy giảng đạo lý thật sự không phải của hắn điểm mạnh hắn muốn trực tiếp hơn một ít bên này một náo chung quanh láng diện đều vây quanh tới đây vừa nhìn là ngưu bảo bình đám người lập tức biết là chuyện gì xảy ra bất quá đều là tại trên thị trấn việc buôn bán ai cũng không dám đắc tội n g ư bảo bình n g ư bảo bình là trấn trên nổi danh đầu đường xó chợ sau lưng còn có kim hổ bảo kê nếu ai đắc tội hắn khẳng định không có quả ngon để ăn đều tại thay trần gia người lo lắng đắc tội n g ư bảo bình về sau sợ là không có biện pháp tại trên thị trấn mở phòng khám thế nào lại là ngưu bảo bình cái k i a đoàn mệnh quỷ lần này trần y dư sư một nhà phiền phá lớn còn có thể là vì cái gì còn không phải trần y dư sư phòng khám bệnh mấy ngày nay sinh ý quá tốt kim hổ khẳng định đỏ mắc quá người nào không biết như bảo bình chính là kim hồ chó săn nói nhỏ thôi đừng làm cho cái k i a đoàn m ệ n h quỷ đã nghe được ngươi đang còn muốn trên thị trấn việc buôn bán sao ai trần y dư sư phòng khám bệnh sợ là không mở nổi mấy ngày nay sinh ý cũng là thật tốt quá mỗi ngày ngồi ở phòng khám bệnh cửa ra vào xếp hàng so bệnh viện nhân dân còn nhiều trần y dư sư sợ cái gì cùng lắm thì không tại vân đài trấn mở phòng khám không có nghe nói trần y dư sư nhi tử tại bạch sa tìm được công tác một tháng lợi nhuận hết mấy vạt đâu đều là bọn này đoàn bệnh quỷ tương lai nếu là có cái cảm mạo cảm mạo và vân vân cũng không có địa phương đi xem đám hàng xóm láng giềng bọn họ chỉ có thể ở sau lưng nhỏ giọng đ ị a nghị luận nếu như chỉ là ngưu bà bình cố gắng còn dọa không ngã đám hàng xóm láng giềng bọn họ tùy tiện hô một tiếng đến người tuyệt đối so với đầu đường xó t r ợ nhiều mấu chốt là ngưu b o bình sau lưng còn có một kim hổ kim hổ thế nhưng là trấn đảng quan lớn kim thượng quan c h i tử thôn trấn lại lớn như vậy kim hổ đã làm nên trò gì sự t ì n h kim thượng quan không có khả năng không biết có thể thấy được kim thượng quan không phải không biết mình chuyện của con mà là hắn căn bản chính là tại dung túng đồng quảng nghĩa nhà một nhóm cười thôi lệ, lệ xe cá nhân tiến về trước vân này cũng không có vận dụng đồng quảng nghĩa xứng xe một phương diện có tị hiềm ý tứ một phương diện khác đồng quản g nghĩa không muốn làm cho thư ký biết được quá nhiều đã đến vân đài trấn về sau tùy tiện hỏi một cái lộ rất nhanh đã tìm được nhân tâm phòng khám nhưng là đi đến nhân tâm phòng khám thời điểm lại phát hiện nhân tâm phòng khám gặp được phiền thoái đồng khang ninh lúc này phát hỏa chừng trong mắt chỉ vào đồng quản g nghĩa liền mắng ngươi xem một chút cái này là ngươi đảm nhiệm ở dưới xã hội trị an cái này đều thổ phỉ hoành hành còn không người d á m quản ra đây liền gọi điện thoại lại để cho huyện cục phái người tới đây đồng quản nghĩa cũng rất là nén giận hiện tại cũng như vậy cũng không bằng nhìn xem tiểu trần thầy thuốc giải quyết như thế nào nếu tiểu trần thầy thuốc không giải quyết được ngươi đang ở đây ra tay đồng khang ninh đệ lại đồng quảng nghĩa điện thoại trong tay lắc đầu chương này hết q hai chương một trăm m ư ơ i năm mệnh treo một đường đừng làm rộn đừng làm rộn trần an đông đột nhiên la lớn hết thể mọi người toàn bộ yên tĩnh trở lại tất cả con mắt toàn bộ ném tại trần an đông trên người các ngươi lại náo nếu thật là g i a nhân dân các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy thoát sao trần an đông nói xong ngồi trồm hổm trên mặt đất trực tiếp nắm lên trên cám cứu thương người bệnh tay trái người bệnh ước chừng hơn sáu mươi tuổi tuổi xem lão nhân tay thô g á p trình độ có thể nhìn ra được hẳn là vân đài c h ấ n phủ cận nông thôn nông dân làn da ngâm đen trên mặt làn da là cái loại này đỏ sầm màu đồng cổ tay rất thô giáp trên bàn tay dạy dày đặc cải kén t i ể u đông cái bệnh này người chúng ta tiếp không được đồng yến vội vàng đi đến nhi t ử bên người bắt lấy tay của con trai trên mặt tràn ngập sốt ruột là phúc thì không phải là họa là họa trốn không hết đều như vậy nếu thật là đã chết người chúng ta có thể đảo thoát liên quan sao yên tâm chúng ta là hợp pháp làm nghề ý ỉa cho dù cứu không được người cũng không có thể cầm chúng ta thế nào trần an đông an ủi đồng yến tự nhiên biết rõ bọn này đoàn n b ệ h quỷ cầm b ệ n h t ì náo tùy tiện bọn hắn náo chúng ta không thu cái bệnh này người chính là cùng làm thì cái này phòng khám bệnh chúng ta không ra n g ư ơ i dù sao cũng không tưởng tượng dừng lại ở vân n à i chúng ta đem phòng khám bệnh đóng người một nhà đều đi bạch xa đi ta cũng không tin bọn hắn còn có thể một tay che trời còn có thể để cho chúng ta tại bạch xa cũng đối đại không đi xuống n g ư ơ i bây giờ vừa tiếp xúc với tay bọn hắn có thể lại đến trên người của n g ư ơ i đến n g ư ơ i còn trẻ như vậy về sau đi tới chỗ nào đều có một cái ý người chết chỗ b ậ n không đáng làm a hải tử t r u n g quanh láng giềng cũng hiểu được trần đức vọng nói được có lý trần an đông ý thuật c a o minh đi tới chỗ nào cũng không buồn không có cơm ăn nhưng là nếu mà có được một cái y người chết chỗ bẩn về sau từ thầy thuốc nhai sẽ một mực chịu ảnh hưởng tiểu trần y sư vẫn là tuổi còn rất trẻ a vừa rồi liền không nên thợ thủ bây giờ nói gì cũng đã chậm đám người kia căn bản cũng không với ngươi giảng đạo lý đừng nói ngươi bây giờ đã thượng thủ trần b á n bệnh cho dù không có thợ thủ bọn hắn cũng tổng hội tìm được lấy cớ chân ra thật sự là gặp được phiền ai trừ phi tiểu trần thầy thuốc có thể đem người bệnh bệnh trò chữa cho tốt cái này có thể sao tiểu trần y sư tự nhiên y thuật tốt nhưng là cũng không phải thần tiên người bệnh nhân kia ta nhận thức là thạch sân thôn mấy ngày hôm trước lại trung tây y thì tổng hợp bệnh viện xem bệnh đến thời điểm người vẫn là hào hảo tại trung tây y thì tổng hợp bệnh viện chị hai ngày liền biến thành như vậy ở nơi này là chữa bệnh quả thực chính là muốn bệnh da thuộc người nhà cùng trung tây y thì tổng hợp bệnh viện não bị bọn này đoàn bệnh quỷ đánh về đi những cái tia da thuộc người nhà đã trùng đánh lên trời không đường xuống đất không cửa dứt khoát đem lão nhân trực tiếp ném tới bệnh viện mặc kệ không nghĩ tới bọn này đoàn bệnh quỷ lại đem người mang lên nơi lây đã đến vân đài trấn mà nói đồng khang ninh là nghe không hiểu nhưng là đã tại hồi long huyện công tác gần hai năm đồng quảng nghĩa là có thể đủ nghe hiểu được vừa rồi đồng khang ninh không cho phép hắn đi can thiệp hắn mà bắt đầu lưu ý phụ cận cư dân nghị luận nghe thế cái tình huống cũng là kinh hãi trần an đông hiện tại không có thời gian đi quản cha mẹ lo lắng hắn có thể lý giải tâm tình của bọn hắn nếu có lựa chọn hắn cũng không muốn ra tay cái bệnh này người tình huống thật sự quá tệ hắn căn bản không có năm chắc cứu vãn cái bệnh này tánh mạng con người bất quá trần an đông có chút làm không rõ ràng chính là cái bệnh này người đến tột cùng lại như thế nào mới có thể bị lộng đến nơi đây những thứ này đầu đường xó chợ trần an đông quanh năm bên ngoài tự nhiên không biết cha những người này các ngươi nhận thức sao trần an đông hỏi đạo như thế nào không biết đều là trên thị trấn đầu đường xó chợ người này căn bản cũng không phải là bọn họ thân thích vừa mới có một láng giềng vụ n trộm nói cho ta biết cái bệnh này người chính là tại trung tây y tổng hợp bệnh viện bị trị thành cái dạng này trần đức vọng có chút trách cứ mà nhìn con của mình hắn là lo lắng cho mình như tử lại là trung tây y tổng hợp bệnh viện trần an đông thoáng cái nghĩ tới phùng lao gia tử phùng lao gia tử cũng là tại trung tây y kết hợp bệnh viện trị liệu vài ngày sau ngày càng xa suốt bất quá lao nhân này càng không may hiện tại đã là cánh mạng thở hơi cuối cùng trần an đông hiện tại trong tay cũng không có lao nhân bệnh lịch căn bản không cần á c lao như â n đ thế cùng trần đoán n g liệu thuốc trị bệnh bằng hóa chất trị bệnh bằng hóa chất dược vật chính là lớn độc chi phẩm suy giảm tới người chi trứng khí trứng khí hư thì không lực thúc đẩy huyết vận hành trải qua khí không khoái ứ huyết điện trở da thịt không chiếm được khí huyết ấm áp cùng n h i nuôi, nuôi dưỡng trị bệnh bằng hóa chất dược vật có thể dẫn đến tỉ vị suy yếu cố khí huyết sinh hóa chưa đủ huyết hư tức thì kinh mạch không hư da lông cơ bắp mất m ô i dưỡng tỉ mất kiệt vận đảm ẩ ả o mất nội sinh cản trở kinh mạch bộ phận người bệnh bệnh lâu thể hư lá gan thận hư hư máu huyết chưa đủ có thể làm cho kinh mạch hư không trải qua khí không khoái trở lên đủ loại đồng đều có thể trí tứ chi r a thịt chết lạng đau đớn cùng tí chết lạng gần giống như cái bệnh này người bệnh cơ quan khóa ở chỗ không thông cùng không q a n g i n h hậu kỳ xuất hiện tứ chi cảm giác hạ thấp vận động chướng ạ i cập cơ bắc hẹo rút các loại bệnh trạng tức thì có thể thuộc sở hữu tại trung y nu chứng nhận phạm vi. Một cái l ạ người bệnh. Người bệnh trần, trần đức vọng lớn tiếng nói nếu như nhi tử đã tiếp nhận trị liệu dơ lên không mang tới đi có cái gì khác biệt đâu mang tới đi có lẽ càng có lợi cho nhi tử trị liệu nghe trần đức vọng nói như vậy ngưu bảo bình đại hỷ vung tay lên mấy cái thân thể khỏe mạnh chính là thủ hạ lập tức đem láo nhân nâng lên đưa vào nhân tâm phòng khám người này mang tới đi dễ dàng mang ra đến liền không đơn giản như vậy như bảo bình viên mãn hoàn thành nhiệm vụ trở về tự nhiên có thể có được ông trùm giấu mặt kim hồ khen thưởng mấy người các ngươi ở chỗ này xem ta thúc ta về trước đi lấy tiền tới đây như bảo bình nói xong liền vui cười điên vui cười điên địa chạy đến đối diện đi báo tin vui đi bất quá như bảo bình có chút đắc ý quyền hình vậy mà quên che giấu trực tiếp đường ngang lập tức lộ bên này đám hàng xóm láng diện bọn họ chứng kiến như bảo bình hướng chung tây ý, ý kết hợp bệnh viện chạy tự nhiên lại là một phen nghị luận xem rõ ràng chính là kim hổ phải tới cái lúc này kim hổ khẳng định ngay tại trung tây y kết hợp bệnh viện chờ cái này đoàn bệnh quỷ trở về tín đâu cái này còn có vương pháp không có những người này cũng dám như thế hiển nhiên pháp luật tính là cái đ ấy tại vân n à i kim hổ lao tử kim t ư ợ n g quan chính là vương pháp bằng không kim hổ dám kiêu ngạo như vậy còn không phải với hắn lao tử với hắn đám bọn họ kim ra người đang sau lưng cho hắn chỗ dựa cũng không biết tiểu trần y sư có thể hay không đem cái này người bệnh chữa cho tốt bằng không thị khoa liền phiền phái lớn đúng vậy a tiểu trần y sư còn trẻ như vậy cứ như vậy lợi hại về sau nhất định là đại quốc tây đáng tiếc muốn hủy ở vân đài trấn mọi người nói lên trần an đông đều là càng không ngừng thở dài chương này hết q hai chương một trăm m ư ơ i sáu hồi quang phản chiếu tất cả mọi người cho rằng trần an đông lúc này đây nhất định là cũng bị lừa được kim h ổ rõ ràng chính là sông phòng khám bệnh đến phòng khám bệnh như vậy kiếm tiền hắn t r u n g t â y y kết hợp bệnh viện nhưng là trước cửa vắng vẻ ngựa gỗ tay quầy hiếm nhất định là trong nội tâm không công bằng kim hồ không phải hướng về phía trần gia phong thấp t i ế p đến a đột nhiên có người hoảng sợ nói nghe người này vừa nói như vậy tất cả mọi người tự hồ hiểu rõ kim hồ ý đồ đám hàng xóm láng giềng bọn họ đều là việc buôn bán c h â n y sư nhà làm ra phong t h ấ p t i ế p cái này thiếp t ử so tiệm thuốc ở bên trong mua thuốc rán đắt đến nhiều nhân ra một hộp thuốc rán bất quá một hai chục khối tiền c h â n y sư nhà thuốc rán một rán chính là ba mươi khối tiền một ngày xuống ít nhất là mấy trăm rán mỗi ngày chỉ là phong thủy rán đích thu nhập liền ít nhất vượt qua mấy ngàn khối thậm chí hơn vạn một ngày có thể lợi nhuận nhiều như vậy không cho kim hồ đỏ mắt mới là lạ nếu như trung tây y kết hợp bệnh viện cũng rán phong thất t i ế p mỗi ngày lượng tiêu thụ còn muốn càng lớn một ít vân đài trấn có thượng vạn cái này phong thấp thiếp thanh danh nếu đánh ra đi về sau chỉ sợ toàn bộ hồi long huyện mọi người muốn chạy đến trung tây ý, ý kết hợp bệnh viện đến dán phong thấp thiếp chỉ là cái này một cái tiền thu liền đầy đủ trung tây kết hợp bệnh viện kiếm tiền không đừng nói phong thấp thiếp còn có thể kéo trung tây ý, ý kết hợp bệnh viện mặt khác hạng m ụ không sai xem ra kim hổ chính là hướng về phía phong thấp thiếp đơn thuốc đến lúc này mới vừa lên đến liền hạ tử thủ vậy mà là một cái trầm trọng nguy hiểm người bệnh tới đây rõ ràng muốn cho trần ý sư một nhà ngoan ngoan nghe theo hắn bài bố ai cái này phiền thoái dân không cùng q u a n đấu cái này kim hổ có thể tại vân đài c h ấ n hoành hành năng lượng còn không phải bởi vì hắn có một làm chấn đảng quan lương tra được rồi đừng nói nữa vạn nhất cho những thứ này đoạn m ệ n h quỷ đã nghe được thì phiền thoái nghe đến đó đồng quảng nghĩa thiếu chút nữa không có nổi trận lôi đỉnh lại dùng ánh mắt xéo qua nhìn chính mình lao ra từ đồng khang ninh liếc đồng khang ninh t h ạ t nhìn rất bình tĩnh nhưng là đồng quảng nghĩa lại từ đồng khang ninh có chút rung rung thân thể có thể biết rõ lao ra từ sắp nổi giận đồng quảng nghĩa vội vàng lấy ra điện thoại rất nhanh lật đến huyện cục cục trưởng lý vân phong dãy số đi đến một cái vắng vẻ địa phương bấm điện thoại đồng huyện trưởng Lý、Cục t r ư ở người có kiện phiền tình muốn n sự g ơ i cái. Đồng huyện trưởng xin i một trưởng thị. Ta chỉ Đồng huyện g bây giờ đang đ Vân ở Trấn, một ra nơi cùng cùng đây đã xảy ra cùng một chỗ vô cùng ác vô lập i Ngươi ệ bệnh t kết, lựa gạt một tình. quan cấu lựa nhà phòng phỉ khám l sự tình. Ngươi lập tức dẫn đầu đắc lực nhân thủ tới đây vân đài trấn bên này nước xem ra là rất được rất ngươi tạm thời không nên kinh động đến bên này cũng không cần dòng chống thua chiêng đều mặc y phục thường tới đây a cũng không nên khai mở cảnh sát ta ngược lại là muốn nhìn những người này có thể coi trời bằng vùng tới trình độ nào đánh xong điện thoại đồng quảng nghĩa mới trở lại ra nhân bên người là nên chào một chào trị an Ta biết rõ một ngươi rõ mực đồng e m Điểm phát phương kinh không sai, nhưng là không thể bởi vì kinh tế không để ý đến phương diện khác. náo. triển tế đặt trí tế sai, bởi diện để này đến đầu đ ở vị vì là ý khang ninh lần này rất là tâm bình khí h ò a ta biết rồi đồng quản g nghĩa đối phụ thân phản ứng có chút ngoài ý mớn trần an đông từ trong ba lô lấy ra đường hát châm cái hộp cha tới đây hỗ trợ đem người bệnh quần áo cởi bỏ đem hắn đỡ ngồi xuống như vậy thuận tiện ta thi châm cái lúc này một khắc cũng chấm nghi không được trần an đông cũng không có đi chú ý những cái kia lễ nghi phiến phức cha mẹ mình dù sao cũng là có nhất định được y học trụ cột để cho bọn họ làm trợ thủ tự nhiên là cũng càng có thể phối hợp chính mình trần đức vọng cũng không có ngại trên người bệnh nhân rất là dơ giấy bẩn t h i u càng không có quan tâm người bệnh đã là hạ dẫn so hít vào nhiều hấp hối hai tay cầm người bệnh vững vàng địa đỡ lên ngồi ở tại trên cáng cứu thương trần an đông dùng khăn mặt tại trên người bệnh nhân xoa xoa sau đó sẽ cực kỳ nhanh cầm hát châm liên tiếp đâm vào người bệnh từng cái huyệt vị bên trong châm cứu là quốc gia của ta trung y học truyền thống cấp cứu phương pháp bên trong g i a m huyệt vì bắt mạch giao nhau huyệt một t r ò n g thông tại âm duy thuộc về quyết âm tâm bao kinh tri là huyệt có nuôi dưỡng huyết an thần khơi thông khí huyết chi công nhân trung vì đất mạch tay chân âm dương tri hợp huyệt đất mạch dậy tại vào trong chạy về thủ đô nhập ngực đất、đỉnh. Cố tả n hiện â n t g có thể đại h thông suốt y học nghiên cứu cho rằng quyết h â m đâm trị liệu có thể trực tiếp huyết trương mạch máu có thể kích hoạt não làm hình lưới hệ thống công năng để cao tế bào thần kinh hưng phân tính khiến ở và ước chế trạng thái tổ chức tế bào một lần nữa thất tình trần an đông châm đâm lấy trong h u y ệ t giam nhân trung ba âm giao các loại h mẹ vị trước đâm bên trong giam đâm thẳng chọn dùng sách chọc vào vê vòng kết hợp t à pháp thi thủ pháp một thời gian ngắn một bên thi triển thủ pháp một bên con mắt chằm chằm vào người bệnh thân thể biến hóa nhất là dụng tâm cảm giác từ hát châm trong phản hồi tới người bệnh mệt đập đợi đến lúc cảm giác không kém đều thời điểm tài đình chỉ thi châm kế tiếp đâm còn lại h mẹ vị kế tiếp trần an đông đâm người bệnh nhân trung hướng sự làm nghĩa phương tất cả như đâm chọn dùng tức mổ thủ pháp dùng tạ pháp nhập châm về sau trần an đông trên tay thi triển thủ pháp đã qua không đầy một lát l i ề nha c ứ n tiểu ế n người bệnh khỏe trần chạy g n y sư thật sự là không được cá tư nhân đều có thể bị hắn cứu sống lúc này mới đâm lương c h â m sẽ đem người cấp cứu sống thật sự là không đơn giản tiểu trần y sư thật đúng là không đơn giản lần này bọn này đoạn bệnh q u ỷ nhưng là không còn triệt đi à nha bây giờ còn rất khó nói ai biết có phải hay không người bệnh hồi quan g phản chiếu đâu đúng vậy a thật đúng là có có thể là hồi quan g phản chiếu nghe nói hồi quan g phản chiếu về sau sẽ chết được nhanh hơn cái bệnh này người không phải muốn lập tức sẽ chết đi à nha cái k i ê u tiểu trần y sư đã có thể phiền phái có phải hay không hồi quan g phản chiếu còn không biết đâu mới vừa rồi là tiểu trần thầy thuốc châm đâm hai cái về sau mới xuất hiện loại tình huống này nói không chừng không phải hồi quan phản chiếu đâu đồng khang ninh đám người cũng là âm thầm lấy làm kỳ vốn là cũng hiểu được trần an đông có chút quá liều lĩnh lỗ mãng hiện tại xem ra, có lẽ là tiểu trần y sư đối với chính mình y thuật có n ắ m chắc như bảo bình những cái kia t h ủ h ạ trên mặt thần sắc bắt đầu phức tạp bọn hắn tự nhiên không trông cậy vào trần an đông có thể cầm người bệnh t r ị hết bệnh như vậy bọn hắn thì có lý do tìm trần già phiên thoái bọn hắn tự nhiên biết rõ đại lão bản tại đánh nhà này phòng khám bệnh chú ý bây giờ người ta đem người bệnh cho t r ị lấy cớ này dĩ nhiên là không tồn tại cái này dĩ nhiên là không tồn tại bọn hắn bây giờ là không có chủ kiến chỉ ngóng trông như bảo bình có thể mau chóng tới đây quyết định trương tam lâm t h ọ t đồng l o a vương ngũ băng tay vương ngũ băng bay đầu nhìn trương tam lâm liếp trương tam lâm lập tức phụ đến vương ngũ bang bên thai nói ra lão ngũ nhanh đi ra ngoài gọi điện thoại cho lão đại đem tình huống nơi này nói cho bọn hắn biết để cho bọn họ tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp khác Trương này hết, quy 2 trương 117, gõ. Trần An Đông tiếp tục đâm 3 âm dao, xuôi theo trong xương này An Đông ống chân bên gõ. quy da dao, đâm xôi âm Cái lúc này người bệnh hai chân lập tức càng không ngừng có rúm mà bắt đầu trần an đông các loại người bệnh hai chân co rúm ba lượt về sau lúc này mới ngừng lại trần an đông tạm thời ngừng lại trên c h á n đã hiện đầy mồ hôi mặc dù chỉ là như vậy ba châm cũng đã lại để cho trần an đông tựa hồ đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực từ đạt được châm cứu đồng nhân đến bây giờ hắn còn chưa từng có gặp được khó như vậy dùng ứng đối người bệnh muốn tiếp tục tiến hành châm cứu đã là không thể nào hắn cần nghỉ ngơi các loại khôi phục lại mới có thể tiếp tục tiến hành châm cứu thế nào đã tốt rồi sao trần đức vọng hỏi đạo trần an đông lắc đầu đồng yến sợ h ã i kêu lên một cái thật đúng là cho rằng lao nhân mới vừa rồi là hồi quan g phản chiếu tiểu đông ngươi yên tâm mặc kệ xảy ra chuyện gì đều có ba mẹ trò người treo lên muốn điển m ệ n h ba mẹ bất kể hai cái mạng cũng muốn đổi cho ngươi tiếp tục còn sống mẹ ngươi muốn cái gì à? lao nhân này nhà bệnh tạm thời kéo lại được không chết được bất quá ta hiện tại không có biện pháp chữa cho tốt hắn vừa rồi dùng chân quá hao tổn thể lực ta phải nghỉ ngơi một chút hiện tại mỗi ngày nhiều như vậy người bệnh ta căn bản là không có nghỉ ngơi tốt trần an đông làm bộ hám trách trên thực tế nhưng là lại để cho ba ba mụ mụ càng yên tâm một ít Vừa ngươi h thấy Nhi hoán e tử trách, đồng ý yên tâm yến đồng yên là, ờ i nói, không đúng. không n đều để Về sau là ba mẹ không đúng. Về sau sẽ không để cho g sẽ ư mệt mỏi như vậy. không đúng, đi chuyện này ngươi vẫn là hồi bạch xa. Hiện tại như thế nào cam lòng, Ngươi không các bạch cam cho, bạch loại là tại hồi thế sau, về xa. ta xa. phải vẫn muốn ta trở về muốn Trần An Đông cười nói, ta trở ta sau là. cười không phải h k ô nỡ g n bỏ n g ư ơ i đứa con trai này ở bên ngoài chịu khổ sao nhưng là chúng ta trên thị trấn cái dạng này còn không bằng để ở bên ngoài lưu lạc các loại chuyện này đã xong ngươi trở về bạch xa ta cũng không được rất lưu ngươi rồi đồng ý thậm chí bắt đầu có chút hối hận không nên lại để cho nhi tử trở về nhi tử không trở lại cùng lắm thì chính là phòng khám bệnh khai m ở không đi xuống nhưng là ít nhất sẽ không dẫn xuất phiền toái lớn như vậy cũng không biết nhi tử có phải thật vậy hay không có thể chữa cho tốt cái này trầm trọng nguy hiểm người bệnh nếu chỉ không hết nhi tử cả đời này đều chịu ảnh hưởng phòng khám bệnh bên ngoài đột nhiên top năm top ba đã đến rất nhiều người đều là khỏe mạnh nam tử đám hàng xóm láng giềng bọn họ tưởng rằng kim hộ lại phái người đã tới cực kỳ khủng khiếp những cái t i ê đoàn bệnh quỷ còn gọi là người đến xem ra bọn hắn hôm nay sẽ đối phòng khám bệnh hạ thủ cái này có thể thế nào là tốt chính là a i trần ý dị sư nhà muốn xui xẻo đắc tội kim hổ không có một cái nào có thể được lấy tốt ai quá đen tối về sau vân đài trần không có thiên lý mà kim hổ người tưởng rằng trần gia người kêu giúp đỡ tới đây trương tam lâm lôi kéo một bên vương ngũ bang quần áo lại để cho ngươi điện thoại cho đại ca người đánh cho không có đánh cho a hắn nói lập tức liền tới đây vương ngũ bang cầm lấy điện thoại lại để cho trương tam lâm xem ghi chép tranh thủ thời gian đánh tiếp đi qua trần gia hâu người đã tới mười cái giống như đều mang theo ra hỏa trương tam lâm hướng bốn phía nhìn, nhìn. đồng á quản nghĩa hôm nay nữ khí mạnh phi thường tướng rắn là lý vân phong cho tới bây giờ đều không có bài kiến đồng quản nghĩa bình thường ôn văn tao nhã nho nhã có tử nhưng là hôm nay t h vì lý do an toàn không riêng gì chính mình dẫn theo hơn một mươi người cảnh sát hình sự tới đây mặt khác còn đem từ trong huyện trị an đại đội trưởng rút một cái trung đội tăng thêm hiệp cảnh khoảng chừng bốn mươi năm mươi người vì lý do an toàn còn an bài vài tên võ trang đầy đủ đặc công một mình tại một đài trên xe trở lệnh đồng huyện trưởng lý vân phong đến đây báo danh lý b â n phong đi đến đồng quảng nghĩa trước mặt thì thầm đạo cũng không có cúi trào bởi vì hắn lo lắng khiến cho những cái kia đầu đường xó trợ chú ý vân phong đồng chí ngươi tới được vừa vặn các ngươi nếu còn chưa Ta lo đồng quản nghĩa lời này cũng có chút chú tâm nghe được lý vân phong thân thể lay động đồng quản nghĩa lời ngầm chính là hệ thống công an ngồi không ăn bám thậm chí cùng hát gác thế lực cùng một ruột đồng huyện trưởng xin yên tâm chúng ta hệ thống công an có quyết tâm thanh trừ trong đội ngũ bại hoại kiên quyết cùng hát gác thế lực đấu tranh lý vân phong ngỡ ngược lên lập tức làm ra tư thái đồng quản nghĩa cũng không có muốn đem lý vân phong giáng một gậy chết tươi mà là góp một cái đồng quản nghĩa mà thôi nếu như lý b â n phong đã làm ra tư thái hắn tự nhiên sẽ không đ à o động đánh rắn đồng huyền trưởng nếu không phải lập tức đ ộ n g thủ cầm những người này bắt lại lý b â n phong hỏi đồng quảng nghĩa ý tứ đừng tội vừa rồi có người đi ra hẳn là đi tìm bọn họ phía sau mà người n các loại sự tình sáng suốt người sau l ư n g tự nhiên sẽ lộ ra đồng quảng nghĩa cũng không ý định cứ như vậy làm qua loa lý b â n phong kỳ thật đối với â n đài trấn tình huống là biết rõ một chút thậm chí đối với mặt nhà kia bệnh viện khai trương thời điểm hắn cũng là tới đây đưa tranh hoặc chữ viết lá hoa cái này phòng khám bệnh sự tình tám phần chính là đối diện nhà kia bệnh viện lao bản làm ra đến mà cái này lão bản cùng vân đài trấn quan trên mặt nguồn gốc lý b â n phong tự nhiên rất rõ ràng xem đồng quản g nghĩa tư thế sợ là muốn đem vân đài chấn chỉnh đốn một phen không đủ cho dù lý b â n phong biết rõ hắn cũng sẽ không hướng người nọ mà báo đồng quản g nghĩa là muốn thừa dịp chuyện này tan giã bản thổ quan viên hình thành lợi ích đoàn thể hắn cần vân đài trấn cái này đ i ệ n hình đến đánh vơ bản thổ lợi ích đoàn thể lỗ hồng đã tới t triệt để khống chế hồi long huyện cục diện chính trị mục đích lại nói vương ngũ ban gọi điện thoại đi qua về sau đã được biết đến tình huống như bảo bình liền tranh thủ tình huống mới nói cho k i hồ ngươi nói cái kia trần đức vọng nhi tử có thể chữa cho tốt cái kia lão già chết Kim hồ ổ l ca chúng hãi. t r ta bây giờ nên làm gì nếu là thật lại để cho tiểu tử kia đem người cho chị vậy làm sao lúc trước làm hết thể đều không tốt gây chuyện không tốt chúng ta còn phải điền đi vào tiền chữa trị như bảo bình nóng nảy k i mù hổ cũng là lông mày níu chặt, cũng c lông níu ngươi là mày ta với n nhìn、xem. Ngươi gọi điện thoại, nhiều gọi những người này tới đây. Cái này họ trần nếu không tình đánh liền điện g gọi gọi gọi đi đây. đem đây thoại, tới Cái thời, thoại. họ thức khoát xem. làm một Ngưu ta dứt khoát đem sự làm đánh một ít. Ta sự bảo bình vội vàng cầm lên điện thoại như bảo bình tự nhiên cũng không có quá nhiều thủ hạn bất quá hắn đã có biện pháp trên thị trấn rất nhiều công trường đốc công cùng hắn có chút giao tình muốn tại vân đài t r ấ n khởi công luôn muốn cùng như bảo bình đánh tốt quan hệ như bảo bình một chiếc điện thoại đi qua bên kia tự nhiên cũng không dám lãnh đạo bất quá nhân ra tới đây cũng chỉ là chống đỡ giữ thể diện chính thức gây sự v ẫ nhiều là Ngưu Bảo b bình ì bình thường người như vậy xuất hiện ở trên đường phố trực tiếp cầm đường đi cắt đứt hai bên xe chứng kiến điệu bộ này liền tranh thủ xe ngừng lại cũng không dám vẫn còi cái gọi là đi giày sợ đi chân trần bọn này đoàn bệnh quỷ đều là dẫn theo đầu x u ố n g qua dân chúng bình thường phải nuôi nhà x u ố n g tạm có gia đình trách nhiệm ai dám cùng bọn này đoàn bệnh quỷ vượt qua trên đường phố người cũng không dám nhìn thẳng vào kim hổ sợ chọc phải cái này sống diêm vương xem n á o nhiệt không sợ chuyện lớn xa xa địa vây xem thật đúng là không ít vậy cũng là tình hình trong nước đặc sắc thậm chí một ít ga lớn trốn ở một bên cầm cái này một cái điện thoại di động tại quay t r ụ nói không chừng b à y hơi tín bẩy đều tại đồng bộ trực tiếp có người hảo tâm bấm báo động điện thoại bất quá điện thoại vẫn là mang âm nếu không tiếp thông nhân ra cũng là nói đã thông chi vân đài trấn phái ra chỗ tiến về trước xử trí nhưng là vân đài trấn phái ra chỗ cảnh sát nhân dân một mực không có lộ diện lý v â n phong trên mặt tái nhuận vân đài trấn trị an không xong đến tình trạng như thế lý v â n phong tự nhiên là có trách nhiệm bình thường vấn đề không có bộc lộ ra đến không có bị phóng đại lý v â n phong cũng không phải rất cho rằng một sự việc nhưng là hôm nay vấn đề bị vô hạn phóng đại hơn nữa còn có một h u y ệ n trường ở một bên mặt lạnh lấy lý văn phong chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng mà từ đôi má chạy xuống trên người tay á o ngắn từ lâu dán tại trên lưng đầu linh chính là vân đài trấn kim thượng quan nhi từ kim hồ trước tiên nghe người ta nói quá một ít kim h ổ sự tình nhưng là không nghĩ tới kim h ổ tại vân đài c h ấ n vậy mà cả gan làm loạn đến tình trạng như thế lý b â n phong nhỏ giọng nói xem trước một chút hắn đến tột cùng có bao nhiêu gan áp vị để tránh cho bị người nhận ra đồng quản g nghĩa cùng lý b â n phong đã thối lui đến cách phòng khám bệnh một hai cái mặt tiền xa địa phương đồng quản g nghĩa gia nhân cũng thối lui đến một bên lý b â n phong cố ý an bài vài tên cảnh sát nhân dân thủ vệ tại đồng quản g nghĩa gia nhân một phía lý b â n phong cũng không dám lại để cho đồng gia người xảy ra chuyện gì bằng không mà nói phiền phức của hắn thật lớn hơn lý vân phong phải bắt lấy cơ hội lần này sự tình làm xong lúc này đây sự tình không chỉ có sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại đối với hắn có lợi thật lớn có thể cùng đồng quản g nghĩa cải thiện tốt quan hệ đối t ư ơ n g lai phát triển là phi thường có lợi như bảo bình không nhanh không chậm theo sát tại kim hồ bên cạnh thân đã đến phòng khám bệnh cửa ra vào như bảo bình lập tức bắt đầu tiếp tục cái k i a có chút sức xẻo biểu diễn hồ ca ngươi xem một chút ta thúc tiến đưa quá thời điểm vốn đang là rất tốt mà bị bọn hắn như vậy một chị là được cái này nửa chết nửa sống bộ dạng đã biết rõ mở miệng đòi tiền ta nói ta lập tức đưa tiền tới đây bọn hắn hết lần này tới lần khác không làm liên trị đến một nửa liền cho ngừng h ổ ca ngươi tới bình luận phân xử bọn hắn làm như vậy có muốn hay không như bảo bình vừa vào cửa lập tức thi chuyển đổi trắng thay đen độc môn t u y ệ t kỹ mà ngay cả như bảo bình chính là thủ hạ đều nghe được có chút mặt đỏ tới mang tại à i này n h i mã cũng quá không biết xấu hổ lão như a ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi chủ trì chính nghĩa kim hổ v ô v ô như bảo bình bà vai sau đó hướng trần đức vọng nói ra nơi đây ai là phụ trách kim công tử ta là nhân tâm phòng khám trần đức vọng ngươi cũng đừng nghe hắn nói vậy người dơ lên tới thời điểm so bây giờ còn không xong con của ta dùng châm cứu tạm thời đem bệnh kéo lại được cái này hàng xóm láng giềng đều là thấy rất rõ ràng ta đây cửa ra và có giám sát và điều khiển các ngươi nếu không tin đợi tí nữa có thể xem giám sát và điều khiển chân đức vọng dùng ngón tay chỉ cửa ra vào phía trên một cái camera như bảo bình vừa nhìn bên ngoài quả nhiên treo một cái camera có lẽ sự trần ra một mình lắp đặt đến thời điểm như bảo bình cũng không có chú ý sắc mặt có chút sắm đắt ta không phải cảnh sát những thứ này giám sát và điều khiển và vân vân ta không muốn quản ta chính là muốn hỏi một chút huynh đệ của ta cái này thân thích các ngươi có thể hay không chữa cho tốt kim hồ hỏi đạo cái này châm cứu trị liệu vô cùng hao tổn thể lực con của ta vừa mới thi triển châm cứu đem láo nhân bệnh trò kéo lại được chân đức vọng mà nói nói phân nửa đã bị kim h ổ cắt ngang ta là hỏi có thể hay không chữa cho tốt con của ta nói có thể nhưng là hắn cần nghỉ ngơi một cái chân đức vọng đối kim h ổ có chút sợ hãi nhưng là với tư cách nhất gia c h i chủ hắn biết mình không thể sợ hãi n g ư ờ i đã nhi tử nói có thể khiến cho hắn lập tức tới đây trị liệu chớ cùng ta kéo tiêu hao lớn không lớn cần bao nhiêu tiền ta lập tức trả thù lao cho ngươi không phải vấn đề tiền thật sự là con của ta vừa rồi tiêu hao quá lớn bây giờ căn bản không có biện pháp tiếp tục người bệnh tình huống bây giờ ổn định tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề chân đức vọng mà nói lại bị kim hổ thô lỗ c ă n g ngang ngươi đừng nói với ta tạm thời có thể xảy ra vấn đề gì hay không xảy ra vấn đề ngươi phụ trách được rất tốt sao cứu người như cứu hỏa kéo thêm một phút là hơn một phần nguy hiểm điểm này ta còn là hiểu kim hổ mà nói chân đức vọng thật đúng là không có biện pháp phản bác đồng y ý nhịn n không được lớn tiếng nói ngươi người này như thế nào một chút cũng không nói đạo lý các ngươi chung tay y kết hợp bệnh viện đem người chị hư mất đưa đến chúng ta nơi đây để h ã n hại chúng ta ngươi còn có sự lại nói cho ngươi biết chúng ta bất kể cái này phòng khám bệnh từ bỏ nhìn ngươi có thể đem nhà của chúng ta thế nào kim hổ lạnh lùng cười cười ta h ả o ý tới đây giải quyết vấn đề ngươi bây giờ là muốn đem sự t ì n h lại đến trên đầu ta đã đến đúng không ngươi có phải hay không đã cho ta kim hổ không dám đem các ngươi thế nào ngươi cho rằng bên ngoài kêu mấy người đã đến liền dám cùng ta vượt qua đúng không vậy ngươi đi ra bên ngoài nhìn xem nhìn xem rốt cuộc là ai nhiều người so với ta nhiều người từ từ nếu không phải chứng kiến ngươi là nữ ta hiện tại khiến cho ngươi nhận thức một cái ta kim hổ có phải hay không con ngờ bệnh kim hổ ngươi không phải là ỷ vào ngươi có một có quyền thế cha sao đã không có cha của ngươi ngươi chính là đầu đường làm đầu đường x ó a trợ nát người ngươi muốn là dám đụng phụ mẫu ta một sợi tóc ta hôm nay lại để cho ngươi vượt qua lấy đi ra ngoài ngươi tin hay không trần an đông thời gian nháy con mắt liền v ọ t tới kim hồ bên người tiện tay méo ở kim hồ cổ trên tay hơi chút vừa dùng lực lập tức lại để cho kim hồ dùng sức địa mắt trần trắng chương này hết q hai chương một trăm m ư ơ i chín lại cứu rút một cái ngươi làm gì mạo thả hồ ca kim hồ những cái tia thủ hạ đều là phản ứng không kịp không nghĩ tới trần gia nhi tử thật không ngờ lớn mật hơn nữa động tác cũng là như thế mạnh mẽ vậy mà chút xíu tầm đó cũng đã cầm kim hổ nhỏ ở kim hổ ngược lại là muốn nảy sinh ác độc lời nói lại bị trần an đông véo được chỉ có da khí không có tiền khí hai mắt trắng rã ba mẹ các người đều lên trên lầu đi nơi đây ta đến ứng phó trần an đông dẫn theo kim hổ thừa dịp kim hổ những cái kia thủ hạ không có kịp phản ứng lúc trước cầm cha mẹ hộ tại sau lưng chỉ cần những người này không thể cầm cha mẹ đến áp chế là hắn có thể đ u bằng vào trong tay cái này bia đỡ đạn cầm những người ở trước mắt cho ngắn trở người đứa nhỏ này như thế nào như vậy lỗ mãng đồng yến luôn uống nàng là sợ nhi tử khó thở giết người bà nương ngươi lên trước đi ta cùng tiểu đông ở phía dưới t r ầ n đức vọng tự nhiên không thể để cho nhi tử một người đối mặt loại nguy cơ này ba mẹ các ngươi thả l ò n g đi đi có người này làm bia đỡ đạn những người này không dám thế nào trần an đông vô cùng chấn định như bảo bình đám người đều muốn xung lại trần an đông nhắc tới kim hổ vừa đỡ một tiếng hét to xem ra các ngươi là thật đều muốn hắn chết mất nếu như như vậy ta liền đem hắn giết chết sau đó lại làm thịt một hai cái kiếm cái đủ vốn trần an đông ban đầu thoáng lưới lòng một cái tay lại để cho kim hổ thở hồn hển một hai ngụm đại khí tạm thời không có lo lắng tính mạng lần này tay lại là xiết chặt kim hổ lại là tại trần an đông trên tay vùng vây đứng lên như bảo bình đám người cũng là vô cùng kỳ quái kim hổ tại trần an đông trong tay vì cái gì một chút cũng không dễ d ù a cho dù trần an đông càng lợi hại kim hổ cũng không phải không hề có lực h o à n thủ muốn biết rõ kim hổ người này bình thường cũng là một cái đưa chém chém giết riết trong nhà còn trang bị một ít tập thể hình trang bị lực lượng so về người bình thường còn muốn càng mạnh hơn nữa một điểm nhưng là tại một cái thoạt nhìn như một đệ tử trẻ con tử ngồi giữa y trong tay không hề có lực hoàn thủ kỳ thật t r ầ n an đông tại cầm kim hồ nắm đồng thời đã sẽ cực kỳ nhanh dùng ngần c h â m khi hắn trên người liền đâm vài cái thoang c á i khiến cho kim hổ triệt để đánh mất sức phản kháng trong phòng khám động tĩnh lớn như vậy bên ngoài tự nhiên có thể nghe được danh mạch đã xảy ra chuyện khang quảng nghĩa cùng lý bân phong biến sắc bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì bởi vì cửa ra vào bị kim hổ mang đến người bao bọc vây quanh căn bản là nhìn không tới nên hành động vâng không thì thật xảy ra sự tình thì phiền t h á i dù sao nên đến cũng đều đã đã đến đồng quảng nghĩa nói ra, lý bân phong lấy ra một cái bộ đàm mở ra tần số truyền tin nghiêm nghị nói ra hành động thoáng cái bên ngoài cảnh sát sẽ cực kỳ nhanh từ trên xe buýt vọt xuống tới tại thời gian cực ngắn bên trong cầm phòng khám bệnh hai bên đường đi toàn bộ ngăn chặn mà ở vào chờ lệnh trạng thái đặc công sẽ cực kỳ nhanh từ trên xe vọt xuống tới tốc độ của bọn hắn càng thêm nhanh chóng hơn nữa võ trang đầy đủ đang đằng sát khí địa lao tới lập tức đem kim hổ mang đến cái kia một đám đám hố hợp sợ tới mức vội vàng đem trong tay các loại vũ khí ném tới trên mặt đất tay ô n đầu ngồi trộm trên mặt đất tay ô n đầu ngồi trộm trên mặt đất nếu không dùng vũ lực kh bên ngoài cảnh sát xuất ra một cái loa phóng thanh hướng phòng khám bệnh bên kia kêu gọi đầu hàng lúc trước liền phân tán tại phòng khám bệnh cửa đám kia cảnh sát cũng từ hông gian rút ra t h ư ờ n g trực tiếp nhắm ngay đứng ở cửa đám kia đầu đường xó chợ đều đến bên kia đi tránh ra đứng ở cửa đầu đường xó chợ đám bọn họ thoáng cái bị hơn mười cây chỉ vào sợ tới mức hai cái đùi đều có chút như nước r a vội vang thối lui đến một bên trong phòng khám n h ư bảo bình đám người vốn đang đang cùng t r ầ n an đông rằng co không nghĩ tới ngay được bên ngoài tiếng kèn đại tác cũng là lại càng hoảng sợ chấn an đông nghe được động tĩnh bên ngoài cũng không biết là chuyện gì xảy ra đến người không biết là đến giút mình vẫn là tới đây giúp đỡ kim hổ cho nên tự nhiên là không dám cầm kim hổ bông mà là cảnh giác mà nhìn phòng khám bệnh bên ngoài trong tay ngược lại là thoáng bông lỏng một cái thoáng cái hơi chút đạt được một tia bông lỏng kim hổ vội vàng càng không ngừng thở dốc để để thả ta ra ta không nhanh được kim hổ dùng một loại khẩn cầu ngữ khí kiệt lực hô hắn đã sử dụng ra khí lực toàn thân bởi vì cung cấp dưỡng chưa đủ hắn toàn thân đã liền được b ỏ bừng dừng tay cảnh sát dơ thương từ cửa ra vào đi đến trần an đông cũng không biết những cảnh sát này là hướng về phía ai tới đang tại do dự có muốn hay không bông ra kim hổ đồng yến cùng trần đức vọng đột nhiên vọt lên ngăn tại trần an đông trước người tiểu đông ngươi chạy mau ba mẹ cho ngươi ngăn trở đồng yến bay đầu hướng trần an đông nói ra nàng chính là đánh bạc đánh mạng cũng muốn bảo trụ con của mình cái lúc này lý b â n phong vọt vào phòng khám bệnh đều bông thương chớ làm loạn trần y sĩ ngươi đ ừ n g hiểu lầm chúng ta là tới đây giúp cho ngươi ta là cục trưởng cục công an huyện lý b â n phong hôm nay đ ồ n g huyện trưởng tự mình t à a c h ấ n chính là muốn đem bọn này con sâu làm giàu nổi canh trừ hết trần đức vọng tự nhiên nhận thức trên thị trấn cảnh sát nhân dân thấy lý vân phong xác thực không phải trên thị trấn người cảm thấy có lẽ không có giả hơn nữa, cùng lúc đó, tiến vào phòng khám bệnh đ á m k i a cảnh sát đã bắt đầu đối n g ư bảo bình đám người tiến hành bắt. l ý b â n p h o n g tự mình đi đến trần a n đông bên người, trên mặt lộ ra d á n g t ư ơ i cười, tiểu chân y sư, n g ư ơ i là y sư, đối phó người x ấ u nghiệp vụ, n g ư ơ i cũng đừng cùng ta đã đ o ạ n l ý b â n p h o n g không dám lãnh đ ạ m trần a n đông, bởi vì hắn đã biết rõ đ ồ n g huyện trưởng sở dĩ sẽ xuất hiện tại vân đại t r ấ n cũng là bởi vì đ ồ n g huyện trưởng lao ra t ử muốn tới tìm vị trẻ tuổi này xem bệnh, mà động huyện trưởng lại là một cái lớn hiếu tử. Liban phòng tự nhiên không dám ở trần ăn đông trước mặt tự cao tự đại. Trần ăn đông lung tay ra kỳ thật hắn cũng vô cùng khẩn trương ý phục trên người đã sớm bị mồ hôi tới thấu trên cáng cứu thương người bệnh một mực không người nào để ý sẽ nhưng là người ngược lại là không có vấn đề gì lớn không biết lúc nào đã thức tỉnh tới đây con mắt huyên thiên địa hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây nhưng là một mực không dám lên tiếng hiện tại người xấu mang đi trong phòng khám yên tĩnh trở lại người bệnh mở miệng nói chuyện t h ầ y thuốc t h ầ y thuốc tất cả mọi người là kinh hãi lý bân phong đám người từ bên ngoài t i ì n đến còn tưởng rằng người bệnh cũng sớm đã chết hết đâu mà bên trong người ngoại trừ trần an đông đều cho rằng cái này lão nhân bệnh là kéo lại được nhưng cũng là tại kể cận cái chết trần an đông tức thì cho rằng lão nhân tình huống lại có biến hóa liền v ộ i vàng hỏi lão nhân ra ngươi cảm giác thế nào thầy thuốc ta ta cảm giác vẫn là có thể cứu giúp từng cái mọi người thiếu chút nữa không có bị cái này lão nhân lời nói cười ra tiếng cái này lão nhân ra cũng là đủ hài hước lão nhân ra nếu không phải tiểu trần y sư ngươi chỉ sợ đã bị diêm vương ra mời đi qua ăn cơm đi bất quá đã qua tiểu trần y sư tay ngươi chính là muốn đi dự tiệc chỉ sợ cũng không thành d ầ u cảnh sát đem người cùng mang đi thì có một ít gan lớn láng giềng sang đây xem trong phòng khám tình huống không phải là bọn hắn không trưởng nghĩa thật sự là bị kim hổ những thứ này hắc gác thế lực dọa bề mật chính là a ngươi bị đưa tới thời điểm đều nghĩ đến ngươi đã mất mạng không nghĩ tới tiểu trần y sư mấy trăm số giới ngươi tại chỗ thì có phản ứng tiểu trần y sư cũng là phí hết tốt lớn khí lực mới đem ngươi từ quỷ môn quan kéo lại ngươi nên hào hào cảm tạ cảm tạ tiểu trần y sư chính là a tiểu trần y sư người mặc dù tuổi trẻ nhưng là y thuật lại cực kỳ cao minh chương này hết q hai chương một trăm hai mươi cha ngươi cũng không cứu được kim hổ bị trần an đông véo được hấp hối bị xông tới y phục thường bắt được về sau h ắ n ngay từ đầu còn có một loại giải thoát cảm giác nhưng là các loại bị đưa đến phòng khám bệnh phía ngoài thời điểm hắn thanh tỉnh lại huynh đệ các ngươi là cái kia đơn vị đại gia có chuyện gì tốt thương lượng kim h ổ mặt mũi tràn đầy t r ồ n g chất dậy dáng tươi c ư ờ i hướng bên người y phục thường nói ra vậy liên ý lạnh lùng cười cười, cười. cơm miệng chính là ngươi lão tử kim thượng quan cũng không dễ khiến ta ở chỗ này cũng không có làm cái gì các ngươi dựa vào cái gì bắt ta kim h ổ gặp cùng cái này y phục thường bộ đồ không được gần như cũng chỉ có thể giảng đạo lý bắt cóc có đủ hay không vậy liên ý ngữ khí lạnh hơn bắt cóc ai bắt cóc kim hồ mình cũng có chút mơ hồ cái kia bị các ngươi dơ lên tới người bệnh là chính bản thân hắn muốn tới sao người nhà của hắn đồng ý sao ý dịch ụ c thường lạnh lùng hỏi đạo người bệnh nhân kia chuyện không liên quan đến ta là ta một cái người quen nói cho ta biết hắn t h u ố c t h u ố c tại phòng khám bệnh bị người y hư mất ta sang đây xem xem tình huống ta có thể sự tình gì đều không làm một mực ở trong phòng khám theo chân bọn họ g i ả g đạo lý kim hồ lập tức xạo xạo nói lao tử chẳng muốn với ngươi ít đợi tí nữa đã đến trong cục gấp tốt nhất nhớ rõ ngươi lúc ấy đến tột cùng đã làm nên trò gì đúng rồi trong phòng khám giống như có giám sát và điều khiển ngươi nói ngươi ngay lúc đó hành vi đạt đến cái gì Vậy Y Liên tựa đồng ầ u qua kêu đố để điện để điện néo bên, không nữa thường không nói lời nào, văn nói, muốn người Liên thoại. cho thoại. cho ta một Kim Kim mỉm làm Kim vội tới thấy chút kinh Hổ. Hổ phục Hổ hãi. gọi gọi ý lời cười, lại y Vậy Y có Sẽ quản g nghĩa cùng lý bân phong không có đi quản bắt bọn này đầu đường xó chợ sự tình chẳng qua là tại đi vào phòng khám bệnh thời điểm con mắt tại mới vừa từ trong phòng khám bắt đi ra kim h ổ trên người dừng lại một cái đồng huyện trưởng người này chính là cái này dạy ác tính sự kiện chủ mưu kim hồ hắn là kim thượng quan nhi tử vừa mới ta tại phụ cận khó hiểu một cái Làm làm c đồng, đồng, đồng quảng nghĩa lúc à m gió. l này đây nóng tính cũng không nhỏ hào hào một lần xem bệnh vậy mà làm ra nhiều như vậy khó khăn chắc trở càng làm cho trong nhà lao ra tử vô cùng bất mãn khẩu khí này tự nhiên muốn rơi tại vân đài trấn mời đồng huyện trưởng yên tâm huyện cục nhất định sẽ truy xét đến ngọn g u ồ n tất cả thiệp án nhân thành viên một mẹ hốt gọn triệt để phá hủy âu rủ lý b â n phong tự nhiên lập tức tiến hành tỏ thái độ đồng huyện trưởng tương lai tự nhiên so bây giờ an văn khải có thể so sánh đồng quản g nghĩa đi vào phòng khám bệnh thấy tận mắt trong phòng khám không có phát sinh bất luận cái gì không muốn thấy cảnh tượng cuối cùng là yên tâm t r â n y sĩ vị này chính là đồng huyện trưởng ta là cục trưởng cục công an huyện lý vân phong nhận được quần chúng báo án có người muốn giá họa h ã n hại nhân tâm phòng khám hơn nữa tụ tập xã hội hắc á c thế lực tại đồng huyện trưởng dưới sự chỉ huy huyện cục thập phần coi trọng lập tức tổ chức đại lượng cảnh lực chạy tới vân đài trấn tại siêu tập hết chứng c ứ về sau lập tức đôi hắc gác thế lực triển khai sấm xét hành động ta đại biểu huyện cục hướng ngươi tỏ vẻ hay n ấ y vì thu thập hữu lực chứng c ứ chúng ta không có ở ngay từ đầu liền áp dụng hành động thiếu chút nữa cho các ngươi lâm vào trong nguy hiểm bất quá các ngươi không cần lo lắng những thứ này hắc gác thế lực trả đũa huyện cục sẽ tìm hiểu nguồn gốc t r i để đà kích cái này hắc thế lực hơn nữa phá hủy bọn họ ô dù để cho bọn họ không còn chỗ ẩn thân hơn nữa dùng bọn hắn phạm quá sự tình trong thời gian ngắn căn bản không thể từ trong mục gi đối với những thứ này hắc gác thế lực chúng ta sẽ đề nghị p h á p v i ệ n từ nghiêm tuyên án lý b â n phong tại trần ra mặt người trước một chút kiêu ngạo cũng không có trần đức vọng với tư cách nhất gia tri chủ tự nhiên muốn ra mặt nói chuyện đa tạ đồng h u y ệ n trường đa tạ lý cục trường nếu không phải là các ngươi kịp thời chạy đến hôm nay sợ là sẽ ra đại sự những người này quá ghê tởm vì đả kích chúng ta phòng khám bệnh vậy mà đưa trầm trọng nguy hiểm người bệnh tánh mạng tại không để ý nếu không phải con của ta mạo hiểm cứu rút chỉ sợ người bệnh đã tánh mạng khó giữ được trần an đông đón lấy trần đức vọng mà nói nói đến m ặ khác nơi đây còn có một tình huống mới bệnh nhân này bệnh thành cái dạng này ta hoài nghi cũng không phải bệnh tình của hắn nghiêm trọng mà là bị lầm xem bệnh hoặc là phục sai rồi dược vật thậm chí là sử dụng nguy liệt dược vật bởi vì người bệnh bản thân tật bệnh không nghiêm trọng lắm dẫn đến người bệnh bệnh tình nguy kịch nguyên nhân là bởi vì dược vật trúng độc trần an đông mà nói long trời lở đất lại để cho trong phòng khám tất cả mọi người kinh sợ đến dược vật trúng độc lý v â n phong cũng rất là giật mình đúng vậy người bệnh não bộ mặc dù có khối u nhưng là khối u là tốt tuy nhiên tương lai có nhất định phát triển làm ác tính khối u mạo hiểm nhưng là liền trước mắt mà nói hoàn toàn không cần phải tiến hành trị bệnh bằng hóa chất trị bệnh bằng hóa chất trong chọn dùng dược vật không lo thậm chí là chọn dùng ngụy liệt dược vật là dẫn đến người bệnh tình huống chuyển biến xấu nguyên nhân căn bản ta càng có khuynh hướng ngụy liệt dược vật trần an đông nói ra phán đoán của mình lý b â n phong tự nhiên đã biết rõ cái bệnh này người kỳ thật đến từ chính kim h ổ trung tây y kết hợp bệnh viện hơn nữa lý b â n phong càng là biết rõ trung tây y kết hợp bệnh viện khai trương đoạn thời gian này đã xuất hiện nhiều dạy chữa bệnh sự cố những sự cố này đương nhiên cuối cùng đều bị kim hồ dọn dẹp nhưng là vẫn như cũ có không ít người bệnh ra thuộc người nhà lại huyện thành k h u nại nếu như trần an đông nói không sai dẫn đến trung tây y kết hợp bệnh viện chữa bệnh sự cố tỷ lệ phát sinh cao nguyên nhân khả năng không chỉ có là y thuật y đức vấn đề còn có chọn dùng n g u y liệt dược vật theo thứ tự hàng nhái phạm tội hành vi trước tiên đem kim h ổ bản án hoàn thành thiết án lại để cho kim ra không hề trở mình cơ hội ngươi tình huống này trọng yếu phi thường cảm ơn ngươi trần y sĩ ta sẽ lập tức phái người đi qua điều tra lý bân phong lập tức gọi điện thoại phái người đi trung tây y kết hợp bệnh viện n i ê m phong cất vào kho trung tây y kết hợp bệnh viện một ít tư liệu cùng nhà kho dược phẩm đồng huyện trưởng bên này dù sao cũng là vân đại c h ấ n c h u n g tây y kết hợp bệnh viện bên kia ta còn là tự mình đi qua một chuyến bằng không thì ta lo lắng bên này ta lưu một ít nhân thủ phụ trách bảo hộ ngươi cùng gia nhân an toàn lý vân phong biết rõ vụ án này không để cho có thất cho nên chỉ có thể hướng đồng quảng nghĩa nói rõ đồng quảng nghĩa gật gật đầu lý vân phong đồng chí chuyện này trọng yếu phi thường ngươi muốn tự mình đem cái này bản án t r a rõ đến cùng hiện tại quấy dối mọi người đã bắt đi nơi đây an toàn rất ngươi không cần phải xen vào chúng ta lý vân phong trong nội tâm khẽ động biết rõ đồng quảng nghĩa không muốn tự mình biết hắn quá nhiều chuyện l i ê n tranh thủ thủ hạ toàn bộ mang đi chỉ để lại mấy cái y phục thường dừng lại tại phòng khám bệnh phụ cận để bảo vệ đồng quảng nghĩa một nhóm an toàn t r ư ơ n g này hết q hai chương một trăm hai mươi một nghìn cân treo sợi tóc đồng h u y ệ n trưởng thật sự là quá cảm tạ ngươi rồi trần đức vọng cảm kích nhìn xem đồng quảng nghĩa đồng yến vội vàng đi qua pha trà trần an đông tức thì đi qua xem xét người bệnh tình huống bất quá xem lão nhân tình huống coi như tốt có lẽ không có vấn đề gì cũng may mắn vừa rồi trần an đông sử dụng ra toàn thân thế võ sử dụng châm cứu điều động lão nhân thân thể cơ năng khiến cho lão nhân tình huống đạt được tốt hơn khôi phục nếu không dùng lúc trước lão nhân trạng thái chỉ sợ luộc không đến giờ khác này đồng quản g nghĩa vội và nói các ngươi đ ừ n g k h á c h khí kỳ thật ta hôm nay là cố ý tới đây cảm tạ tiểu trần t h ấ y thuốc trần đức vọng cùng đồng yến rất là kỳ quái không biết nhi tử đến tột cũng đã làm cái gì muốn cho đồng quản g nghĩa tự mình đến vân đài đến đến nhà b á i phòng trần đức vọng đôi cũng rốt cuộc hiểu rõ cái gì cảnh sát nhận được báo án tới đây đã kích hắc các phân tử kỳ thật đều là bởi vì chuyện này tỉnh quá đồng huyện trường bằng không thì vấn đề này không biết nên như thế nào thu thập đối đồng quản nghĩa cũng là càng thêm khắc khí trần an đông cũng không hiểu đấu Hắn không bởi i ế vì kim hổ nhất hỏa nhân trí hoãn thời gian đã trở nên càng thêm gấp gáp duy nhất tin tức tốt chính là trải qua đoạn thời gian này khôi phục chân an đông đã có thể một lần nữa vật châm Kế tiếp trị liệu đồng quảng nghĩa gặp t r ầ n an đông tại c h u người vội vàng hướng t r ầ n an đông cha mẹ nói ra ta đúng là tới đây cảm tạ tiểu trần thầy thuốc lúc này đây cha ta từ bạch sa tới đây v ừ a vặn cũng tiểu trần thầy thuốc ngồi là cùng một hàng xe lửa tại trên xe lửa cha ta đột phát t ậ t bệnh lúc ấy tình huống vô cùng nguy cấp đúng là tiểu trần thầy thuốc ra tay cứu vãn cha ta tính mạng cha ta còn có ta g i a nhân đều đã tới chính là vì ở trước mặt cảm tạ tiểu trần thầy thuốc mặt khác cũng muốn lại để cho tiểu trần thầy thuốc cho ta phụ thân tái khám một cái nguyên lai、like、là như vậy trần đức vọng cùng đồng yến rất là vui mừng con mình y thuật dĩ nhiên là cao minh như thế vậy mà tùy thời tùy chỗ đều có thể trị bệnh cứu người còn lần này lại đúng là bởi vì nhi tử gieo xuống bởi vì mới có hôm nay thì quả cái lúc này đồng khang ninh cùng con gái đồng quên Con d lệ lệ â tử, tử lệ lệ. không từ nghĩ tới chúng ta vẫn là bột ra đồng khang ninh cười hướng đồng yến nói ra ha ha không phải người một nhà không tiến một nhà cửa lao nhân g ra kỳ thật ngươi không cần khách khí như thế tiểu đông là thầy thuốc trị bệnh cho ngươi đại ó là nên gia đối trần an đông sử dụng châm cứu cứu người cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng nhất là đồng quên tại trên xe lửa nàng là tận mắt thấy trần an đông dùng c h â n cứu cầm lúc ấy đã không có bất kỳ phản ứng nào phụ thân cứu sống tới đây lúc kia quan tâm sẽ bị loạn căn bản không tâm tư nhìn trần an đông là như thế nào dùng châm hiện tại mặc dù biết cái này lão nhân cũng là tình huống nguy cấp nhưng lại đã không có trên xe lửa cái c h ủ n loại k i a l o ạ n chỉ có một vẻ khẩn trương d à i như vậy một cây hát châm nhìn xem đều có chút do người lại vẫn có thể trị bệnh cứu người trần đức vọng cùng đồng yến vợ chồng thì là rất vui mừng mà nhìn nhi tử đột nhiên thoáng cái phát triển đến đã vượt qua hai vợ chồng hai tử lại cha mẹ trong mắt vĩnh viễn đều là chưa trưởng thành hai tử nhưng là hiện tại nhi tử lại đột nhiên đã trở thành trong nhà dựa vào trần đức vọng cùng đồng yến tâm tình cũng có chút mâu thuẫn lại là cảm giác tự hào lại là cảm giác có chút vắng vẻ tựa hồ hai tử đã như nóng lòng muốn bay chim con bình thường hai tử trưởng thành một ngày nào đó phải ly khai cha mẹ bay về phía cảng khoảng không b ầ u trời đồng khang ninh đã từng là kiểu thanh hà cảnh vệ thành viên chuyển nghề về sau cũng là tại tỉnh trong cơ quan công tác cũng từng cùng ý thuật cao minh một ít trung ý lao chuyên gia đã từng quen biết nhưng là từ đến trả không kiến thức quá trẻ tuổi như vậy trung ý cao thủ trần an đông tự hồ chỉ dùng nhãn lực là có thể chuẩn bị địa tìm được huyện vị mở dạng chỉ thấy trần an đông càng không ngừng thông qua chào cắt giao động lui động tiến theo nhiếp trà sát đạ môn đâu vào đấy vừa nhìn liền có đại sư phong phạm thầm nghĩ trong lòng kẻ này cuối cùng tất nhiên thành tựu danh y đồng quản nghĩa vợ chồng tuy nhiên xem không hiểu nhưng là chẳng qua là xem địa bộ này cũng có thể nhìn ra được có thể cầm châm cứu dùng được như thế xuất thần nhập hóa làm sao có thể chuyện quan trọng phạm phu tục tử trần an đông liên tục ra hơn mười châm cũng không nhẹ nhõm trên c h á n hiện đầy mồ hôi y phục trên người cũng đã ướt đẫm h i ệ n nhiên lại là đã đến trần an đông cực h ạ n trần an đông tình huống lại để cho trong phòng khám bầu không khí trở nên ngưng trọng lên xem trần an đông cắn răng kiên trì bộ dạng chắc hẳn trị liệu đã đến thời điểm mấu chốt nhất cái này biết hàng nếu như trần an đông kiên trì không đi xuống sợ là sẽ phải kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ như vậy lão nhân cánh mạng chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm trần đức vọng cùng đồng yến đôi khẩn trương mà nhìn nhi tử không ai có thể so với bọn hắn hai cái càng thêm khẩn trương đây chính là nhân mạng giam thiên sự tình A hơn nữa nhìn xem nhi tử vất vả thành cái dạng kia mà hai người bọn họ rồi lại không thể giúp một điểm bệ bột đôi cũng cảm giác được lo lắng một dạng đau nhức đồng quản g nghĩa một nhà cũng là vô cùng khẩn trương cái này tiểu trần thầy thuốc lúc này đây có thể thành công sao trên cáng cứu thương lão nhân hai mắt nhắm nghiển chỉ có từ hắn có chút phập phòng lồng ngực có thể biết do hắn vẫn như cũ còn sống nhưng là một khi trần an đông châm cứu không cách nào kiên trì Hắn còn có trần an đông đã ở trong nội tâm âm thầm khích lệ chính mạnh kỳ hiền trì kiên trì kiên trì nữa châm cứu cùng tiêm vào không giống mới tiêm vào chỉ cần đơn giản cầm kim đâm đến nhất định được khu vực cầm bên trong nước thuốc tiêm vào tiến vào tổ chức khoảng cách là được t r â m cứu nhưng là cực kỳ chú ý chấm pháp châm pháp chủ yếu thể hiện trên tay rất nhỏ sai biệt đều nghiêm trọng ảnh hưởng châm cứu hiệu quả cho nên phải mỗi một t r â m đều vô cùng tinh chuẩn cái này liền khiến cho mỗi một t r â m đều vô cùng khó khăn nhất là đối với thể lực tinh lực sắp hao hết trần an đông mà nói càng là gian khổ một t r â m một t r â m x u ố n g d ư ớ i trần an đông sắc mặt muốn tái n h ậ n một phần mồ hôi trên người cũng muốn thêm nữa một phần trần an đông cũng là tại tiêu hao thể lực của mình cũng là tại tiêu hao tinh lực của mình càng là tiêu hao cánh mạng của mình lực kiên trì nhất định phải hoàn thành cuối cùng này một trăm càng là đến cuối cùng càng là khó khăn cuối cùng một trăm thời điểm trần an đông hầu như cảm giác không thấy trong tay hát c h â m chớ nói chi là như thế nào thi triển thích hợp châm pháp nhưng là châm này rất trọng yếu như thế nào châm này xảy ra vấn đề vô cùng có khả năng sẽ dẫn đến lúc trước cố gắng toàn bộ nước chạy về biển đông trần an đông tay r u lên trong tay hát c h â m có chút vừa t r ợ t trần an đông thần s ắ c buồn bà mù ổ hển đã thất bại sao Chương chương cha có chút hết, 122, thăng. nhìn thái không nhà này Đông Trần An Đông cha mẹ nhìn ra Trần An Đông trạng thái có chút không đúng, Trần An Đông về đến quy tuyệt Tiểu trạm sự để ra mẹ về mỗi sáng sớm hô đều hô không đứng dậy mỗi lần thấy đồng yến đều có chút đau lòng nhưng là người bệnh đã đến đồng yến lại không muốn làm cho những cái k i a người bệnh thất vọng thế cho nên lại để cho nhi t ử tiêu hao quá lớn đồng yến vô cùng hối hận nếu phía trước vài ngày trần an đông tiêu hao không phải quá nhiều lời nói cái lúc này t i ể u cũng không tại cuối cùng trước mắt xuất hiện loại nguy cơ này trần đức vọng hận không thể chính mình thay đi lên nhưng là hắn đ ố i châm cứu căn bản không hiểu đừng nói hỗ trợ nếu là hắn về phía trước đi chỉ sợ giúp đỡ sẽ chỉ là trở ngại trần an đông trong tay hát châm vì sách c â m dài bùn thốn thân châm vừa thô vừa to mà tiêm tròn như thử túc vừa nhất tại bắt mạch điều Đông đúng để để cuối triệt khơi người kinh khi lại kia Bởi người sinh muốn tuần trị Trần một thông trong tự thành thân một trị hết bệnh tình. mạch châm mạch cùng cơ, cho cơ phục. có khí. bệnh hoàn. như bệnh khôi Hơn hy bệnh lần An này bản nữa nữa vọng gặp là vậy, sẽ dĩ nhiên đối với tại cái này vì lão nhân mà nói tựa như một lần nữa nhen nhóm tánh mạng của hắn chi như lửa tuy nhiên khả năng không lớn tại trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục nhưng là ít nhất có thể cho hắn thoát ly nguy hiểm tánh mạng đưa hắn sinh mạng thể trinh ổn định lại một khi kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định trần an đông liền có nhiều thời gian hơn trị liệu lao nhân t ậ bệnh nhưng là bốn tấc d à i sách châm tại trần an đông trong tay càng không ngừng run run đừng nói tiếng trâm cho dù c ầ m sách châm nắm vững đối với việc này trần an đông mà nói đều là một kiện vô cùng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ trong phòng khám bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc nhìn xem trần an đông bởi vì ai đều đều có thể nhìn ra được trần an đông đối lão nhân châm cứu đã đến khẩn yếu nhất trước mắt trần an đông cố gắng nắm chặt nhiều lần thiếu chút nữa rơi xuống sách châm con mắt luôn không cách nào tập trung trên người bệnh nhân cần châm cứu người cuối cùng người vị nhiều lần nếm thử trần an đông cũng không có có thể thành công không được phải hoàn thành châm này nếu không sẽ kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ trần an đông trong nội tâm đã ở càng không ngừng thúc giục chính mình mạnh liệt dùng sức cắn nát đầu lưới ta của mình kịch liệt đau đớn thoáng cái tại trần an đông hệ thần kinh trong tràn ngập ra đến trần an đông đại não lại đã chiếm được trong nháy mắt thanh minh rốt cục rõ ràng địa khóa chặt lại người cuối cùng họ vị sẽ cực kỳ nhanh ra c h â m tựa hồ cũng là tại đây trong tích tắc trần an đông tay cũng tựa hồ khôi phục một tia khí lực vững vàng địa cháo cắt sách trâm cầm sách trâm đâm vào người bệnh việt vị bên trong sau đó những cái kia tiến trâm thủ pháp lại tựa h ộ như tự nhiên mà vậy thi triển đi ra hoa này phúc chỗ ý ngay tại trần an đông đột phá cực hạn của mình hoàn thành cuối cùng một trăm thời điểm trần an đông bệ thần bên trong quan tưởng thần tướng đột nhiên h à o quang bắn ra b ố n phía mà ruộng đồng ở giữa linh khí đột nhiên dũng mánh vào bệ thần quanh thân lỗ chân lông tựa hồ đã ở giờ phút này toàn bộ mở ra ruộng đồng gặp linh khí không ngừng thông qua lỗ chân lông dũng mánh vào đến kinh mạch bên trong không ngừng mà tại trần an đông kinh mạch bên trong tụ tập những thứ này tụ tập đứng lên linh khí tựa hồ thoáng cái lại để cho trần an đông vốn là đã gần như khô kiệt kinh mạch thoáng cái tràn đầy mà bắt đầu phản thất khô kiệt dòng sông trong rất nhanh tụ tập mưa hơn nữa bắt đầu lao nhanh đứng lên trấn an đông kinh mạch bên trong đột nhiên r à n h r ụ m đứng lên dòng nước siết biểu kiện tại t r ầ n an đông thủ thái âm phế kinh cùng thủ dương minh đại tràng kinh hai cái đã quản thông kinh mạch trong lao nhanh làm cái này dòng nước siết tại thủ thái âm phế kinh cùng thủ dương minh đại tràng kinh rèn luyện một tuần sau vẫn không có bất luận cái gì yếu bất dấu hiệu tiếp tục hướng v ọ t tới t r ư ớ chức k í c Vâng, l i kích h dòng n siết đột n i minh trời ê n đụng vào Trần An Đông、thủ、dương minh mặt trời trải qua đi thông túc dương đi vào thủ mặt trải túc qua trần an đông tựa hồ cảm giác được thủ dương minh đại tràng kinh đi thông túc dương minh vị kinh bình cảnh đột nhiên phá vỡ kinh mạch trung khí cơ tựa hồ t h o á n g cái tìm được thổ lộ đường nhỏ chính mình dọc theo túc dương minh vị kinh tiến lên túc dương minh vị kinh h u y ệ t có thừa khóc bốn m ạ c h c ử liêu địa thương tổng cộng bốn mươi lăm h u y ệ t tả hữu hợp chín mươi h u y ệ t từng cái huyệt vị đối với kinh mạch trong khí cơ mà nói đều là một cái tiểu che chắn từng cái huyệt vị đều là một cái chữ cái ao nước nước chạy từ nay về sau trải qua trước hết cầm bồn nước chứa đầy mà thủ dương minh đại tràng kinh cùng túc dương minh vị kinh ở giữa che chắn tức thì tựa như một cái đập chứa nước bình thường đột phá độ khó tự nhiên càng lớn t r ầ n an đông lúc này kinh mạch trong nước chạy như là hồng thủy bình thường h u n g ánh tự nhiên là là thế như chảy tre một đường quá quan t r n g tướng không hề bất luận cái gì đình trệ tuy nhiên mỗi trải qua một chỗ cái này dòng nước x i ế t đều có trình độ nhất định suy yếu nhưng là đối với dòng nước x i ế t tổng sản lượng mà nói căn bản là chín châu mất sợi l ô n g trong n g a y mắt vậy mà đã là cầm túc dương minh vị kinh toàn bộ đà thông đi vào túc dương minh vị kinh cùng túc thái âm tỷ kinh che chắn chỗ cái này một đạo che chắn còn chưa bao giờ thu được quá khí cơ chủng kích cho nên vẫn như cũ thập phần chắc chắn trải qua t ú c dương minh vị kinh suy yếu dòng nước x i ế t lại còn là như thế khí thế hùng vĩ lần thứ nhất trùng kích cũng đã lại để cho đạo này che chắn lung lay sắp đổ bất quá dù sao cũng là đã trải qua bốn mươi năm đạo quan khẩu suy yếu khí cơ dòng nước x i ế t không có thể đủ một kích xây dựng công lần thứ nhất trùng kích cũng không có thành công cầm che chắn phá khai nhưng là lúc này đây va chạm cũng đã thấy hiệu quả bởi vì nhận lấy che chắn trở ngại dòng nước x i ế t không có thể đủ tiếp tục đi về phía trước đủ mặt trăng vị kinh kinh mạch bên trong khí cơ dòng nước siết lập tức bắt đầu xúc tích chậm rãi lại khôi phục lại nguyên lai、like、khí thế lần thứ hai va chạm thời điểm cái t i ê một đạo che chắn lập t che chắn đột nhiên mở ra túc thái âm tỷ kinh vậy mà cũng ở đây một lần đạt thông bất quá theo kinh mạch không ngừng kéo dài khí cơ dòng nước x i ế t không ngừng đ ư ừ n g hóa đợi đến lúc khí cơ dòng nước x i ế t đạt tới túc thái âm tỷ kinh cùng thủ thiếu âm tâm kinh che chắn thời điểm đã trở thành nỏ mạnh hết đà xa cơ lỡ vợn hơn nữa cái lúc này ngoại giới thiên địa c h i khí đã đ ỉ n h chỉ tiến vào t r ầ n an đông thân thể vốn là không ngừng hướng t r ầ n an đông thân thể tụ tập thiên địa c h i khí cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán trấn an đông kinh mạch bên trong khí cơ dòng nước siết càng không ngừng dọc theo thủ thái âm phế kinh thủ dương minh đại tràng kinh túc dương minh vị kinh túc thái âm mặc dù nhiều lần trùng kích tiến về trước thủ t h i ế u âm tâm kinh che chắn lại nhiều lần bị n ụ đạo kia che chắn tuy nhiên bị dòng nước x i ế t trùng kích được thoang c ó chút lắc lư cũng không có đột phá dấu hiệu khí cơ dòng nước x i ế t bởi vì đã không có thiên địa chi khí q u a n t r ú đã không có tác dụng chậm đến đáp lại tuần hoàn mấy lần về sau bắt đầu yên tĩnh trở lại đều đều phân bố tại kinh mạch bên trong trần an đông hoàn thành cuối cùng một c h â m n về sau lập tức xa vào đến một loại kỳ q u á i trạng thái tự nhiên mà vậy ngồi xuống trên mặt đất tuy nhiên không rõ trần an đông đến tột cùng đang làm cái gì nhưng là có trung quốc truyền thống võ hiệp chi thức hôn đúc trong phòng khám tất cả mọi người minh bạch trần an đông lúc này không nên đã bị đá quấy dày mọi người một tiếng cũng không dám cổ họng yên tính địa ngồi ở trong phòng khám chờ đợi trần an đông tự hành khôi phục lại đồng thời bọn hắn đã ở lo l ắ người n g bệnh lúc này tình huống như thế nào lại đi qua một phút đồng hồ thời gian trên người bệnh nhân hát c h â m đã đình chỉ chấn động toàn bộ yên tĩnh trở lại có đen một chút châm tiến châm miệng bắt đầu chạy ra một tia màu đen máu đen trần an đông rốt cục mở mắt hai đạo linh quang từ trần an đông hai con mắt trong bán ra đương nhiên xem tại cái khác trong mắt người cũng chỉ là cảm thấy trần an đông con mắt lúc này trở nên đặc biệt sáng trần an đông lúc này một giặt r ử a lúc trước khổ đốn tựa h ồ thoáng cái tại chỗ đầy máu phục sinh hồng làm toàn mãn bình thường chương này hết q hai chương một trăm hai mươi ba thất tình trông thấy trần an đông con mắt trợn mắt hai mở đồng yến lập tức lo lắng hỏi nói nhi tử ngươi không sao chứ trần an đông hướng về phía mụ mụ cười cười ta không sao các ngươi đừng lo lắng ta trước thu châm trần an đông xem ra liếc trên người bệnh nhân hát châm, châm cứu thời gian hơi có chút đã qua khá tốt vấn đề không lớn trần an đông vội vàng đem trên người bệnh nhân hát châm từng cái lấy xuống sau đó tìm đến nhất c h i viên châu bút tại tờ đơn lên mở một cái đơn thuốc giao cho trần đức vọng trong tay cha ngươi đi giúp ta c h ả o một cái đơn thuốc mấy vị thuốc tách ra để cái này thuốc đợi tí nữa ta đến xử lý trần đức vọng cũng không có dài dòng kết quả tờ đơn liền lập tức đi chính mình hiệu thuốc ở bên trong lấy thuốc đi may mắn cái này một hồi trần an đông chế tác thuốc mỡ trong phòng khám bán b u ô n không ít dược liệu tới đây trần an đông đơn thuốc bên trong dược liệu phòng khám bệnh trên cơ bản đều có người tốt đồng huyền trưởng đồng lão tiên sinh các ngươi tốt trần an đông lúc này mới có công phu cùng đồng quảng nghĩa một nhà lên tiếng kêu gọi Tiểu Trần Thầy Thuốc, chúng ta chúng này lúc đồng â y đến khang ninh cảm kích nói ra lão nhân ra ta là thầy thuốc chăm sóc người bị thương là của ta chức trách vấn đề này ngươi cũng đừng để ở trong lòng hôm nay nếu không phải là các ngươi hỗ trợ nhà của chúng ta cũng là muốn gặp gỡ phiền trần an đông trong nội tâm cũng có chút nghĩ mà sợ nếu thật là không có huyện cục cảnh sát kịp thời dễ tiến đến tại loại này dưới tình huống trần an đông thật đúng là không biết nên như thế nào kết thúc mới tốt nếu thật là xảy ra án mạng đến cả đời này sẽ phá hủy lúc kia trần an đông căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy những người kia muốn thương tổn cha mẹ của mình lại đến một lần trần an đông vẫn là sẽ làm ra đồng dạng sự t ì n h đến nhưng là bây giờ có thể đủ viên mãn địa giải quyết trần an đông tự nhiên là vô cùng cam tâm tình nguyện nhưng là trần an đông không nói cái này khá tốt vừa nhắc tới cái này đồng khang ninh thì càng đối đồng quảng nghĩa bất mãn việc này ngươi chẳng những không cần phóng tới trong lòng việc này hắn không chỉ có không có tư cách đạt được ngươi cảm kích ngược lại còn muốn hướng ngươi xin lỗi thân là một hiệu trưởng chị hạ xuất hiện loại chuyện này hắn cái này huyện trưởng còn có cái gì mặt đồng khang ninh lời này nói được rất nặng đồng quảng nghĩa cổ họng cũng không dám thốt một tiếng đồng lão tiên sinh việc này cũng không thể trách đồng huyện trưởng đồng huyện trưởng tiếp nhận hồi long huyện tổng cộng tài hơn một năm thời gian kỳ thật hồi long huyện tại đây đã hơn một năm ở bên trong đã đã xảy ra biến hóa cực lớn nhưng là đồng huyện trưởng dù sao cũng là từ bên ngoài đến khách đối hồi long huyện tình huống cũng không phải đặc biệt rõ ràng hơn nữa trong công việc đã bị lực cản có lẽ cũng không nhỏ như chúng ta vân đài trên thị trấn cái này kim hồ ngạch làm hại trên thị trấn không phải một ngày hay hai ngày đồng huyện trưởng hiện tại cũng là khắp nơi chịu cả tay nhưng là trải qua lúc này đây ta nghĩ đồng huyện trưởng hẳn là chuẩn bị tay chào những phương diện này t r ầ n an đông đối hồi long huyện tình huống tự nhiên so đồng ra người càng thêm rõ ràng đồng khang ninh lại làm sao không biết trong lúc này chuyện ẩn ở bên trong người lao quỷ tinh những chuyện này còn không có phát sinh thời điểm hắn liền đã sớm dự liệu được chẳng qua là hắn đối nhi tử kỳ vọng cao đồng quảng nghĩa làm được cho dù tốt đã đến đồng khang ninh nơi đây không chỉ có không chiếm được khích lệ ngược lại sẽ đạt được phê bình ai một mực nằm ở trên cáng cứu thương lão nhân phát ra một tiếng thân âm rốt cục thức tỉnh tới đây các người như thế nào vào xem nói lời nói cũng không nắm chặt thời gian cứu giúp ta à lão nhân lấy tay xốc lên c h e ở y phục trên người nhìn xem t r u n g quanh phát hiện mình lại không có treo nước lại không có bên trên dưỡng khí cháo căn bản chính là mất ở nơi này không ai quản bên cạnh cũng không thấy được thầy thuốc chỉ nghe được có người ở nói chuyện phím điều này làm cho lão nhân rất là sinh khí trần an đông nhịn cười không được cười lão nhân ra ngươi bây giờ cảm giác nhiều đến sao tốt cái gì, à? Đều nhanh người chết, còn có cái gì được không các ngươi đây là đem ta ném đến ở đâu nhà của ta tại các ngươi bệnh viện bỏ ra nhiều tiền như vậy bệnh chịu bó tay tốt còn càng chậm càng chênh lệch vốn là đem ta từ nặng chứng giám hộ phòng bệnh đem đến bình thường phòng bệnh bây giờ là không phải đem ta tiến đưa thái bình gian tự lợi đến ta chết đi các ngươi như thế nào ác như vậy ở ga lao nhân căn bản không biết hắn ở đây ở đâu còn tưởng rằng hắn là tại trung tây y tổng hợp bệnh viện đâu lao nhân ra ngươi có thể lầm đồng quản g nghĩa thay trần an đông nói câu lời công đạo sau đó cầm trung tây y kết hợp bệnh viện tình huống cùng lao nhân nói nói đồng quản g nghĩa lúc trước ngay tại bên ngoài hướng chung quanh láng g i ề hiểu được tình huống thật đối toàn bộ sự kiện so trần an đông còn muốn rõ ràng hơn cái gì bọn hắn đem ta đưa đến nhân tâm phòng khám đã đến còn lợi dụng ta để hãm hại trần y dìa sư bọn này trời đánh đ o ạ n mệnh quỷ lão nhân nhịn không được mắng lên kế tiếp lại đem tình huống của mình kỹ càng nói đi ra nguyên lai、like, lão nhân tên là hà thủ quý là vân đ à i trấn thôn hạnh phúc thôn dân mấy ngày hôm trước sang đây xem lỗ thai hà thủ quý có viêm thai giữa mấy ngày hôm trước lỗ thai lại phát bệnh vừa vặn trung tây y kết hợp bệnh viện khai trường đều nói trung tây y kết hợp bệnh viện có trong tỉnh đến chuyên gia khai trương đoạn thời gian này có chiết khấu hơn nữa cũng có thể dùng nông bảo thanh lý kiểm tra thời điểm hà thủ quý tại chuyên gia lừa dối hạn là một đống lớn kiểm tra Không không c ũ nhưng g k lại k vẫn như cũ kiên trì cho hà thủ quý tiến hành trị liệu kết quả chịu bó tay liền lỗ thai không tốt trị cả người cũng không tốt ở hơn nửa tháng giang có mấy văn khối bệnh chịu bó tay tốt hà thủ quý thoáng cái bệnh tình nguy kịch hà thủ quý con cái tự nhiên không làm liền đến bệnh viện đ ề náo kết quả trực tiếp bị kim hổ làm cho người đánh cho đầu rơi máu chạy trực tiếp đuổi đi hà thủ quý con cái bốn phía cáo trạng kết quả không chỉ có không có giải quyết vấn đề ngược lại lại bị kim hổ làm cho người ngăn chặn hà thủ quý chân của con trai đều cho đánh gãy hà thủ quý gia nhân biết do đấu không lại chấn đảng quan lớn công tử nhưng là vừa không tam l ò n g vì vậy lại để cho hà thủ quý lại t r u n g t â y y tổng hợp bệnh viện không đi hà gia người cũng không hề giao tiền chữa trị trung tây y tổng hợp bệnh viện lúc này liền ngừng hà thủ quý thuốc sau đó cầm hà thủ quý từ nặng chứng phòng bệnh chạy ra coi trời bằng vung coi trời bằng vung đồng khang ninh ngay xong lúc này vỗ lên bàn một cái cầm chén trà trên bàn chấn động nhảy dâng lên đến thiếu chút nữa không có nhào lộn rơi xuống đất đồng da người liền tranh thủ trên bàn ly giữ lại đồng quên vội vàng khuyên bảo phụ thân mà đồng quảng nghĩa tức thì cầm tình huống dùng một cái tiểu cuốn sổ ghi chép xuống h i ệ n nhiên hắn cũng là hạ quyết tâm muốn triệt để sửa trị hồi long huyện những thứ này đáng ghê tởm hiện tượng hà lao gia tử ngươi bây giờ tuy nhiên tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng nhưng là bởi vì ngươi cái này một hồi lỗ la quá lớn không phải nhất thời bán hội có thể khôi phục lại được ngươi tốt nhất liên lạc một chút người nhà của ngươi tới đây một chút. chúng ta nơi này là phòng khám bệnh cũng không có phòng bệnh còn ngươi lại để cho người nhà của ngươi tiếp ngươi trở về ta cho ngươi mở tốt thuốc ngươi đang ở đây trong nhà chầm rãi nuôi dưỡng đúng hạn uống thuốc qua mấy ngày đi ra phòng khám bệnh đến phúc trà một cái ngươi xem thế nào trần an đông hỏi đạo trần y thiệt sư ngươi yên tâm ngươi là người tốt ta sẽ không vô ngươi nhưng là trung tây y thì tổng hợp bệnh viện đem ta biến thành như vậy ta sửa làm sao bây giờ đâu hà thủ quý lo lắng cho mình lần này đi chuyện của mình sẽ không người quản nhưng là hắn lại không thể lấy oán trả ơn trần an đông cứu được mạng của hắn hắn cũng không có thể tổng ý lại phòng khám bệnh nơi đây cho nên hà thủ quý vô cùng mâu thuẫn lao nhân ra kim hổ đã bị ta cục công an huyện đã k h ô n g chế đứng lên hắn phạm phải hết thể hành vi phạm tội đều bị pháp luật truy cứu trung tây y kết hợp bệnh viện cùng ngươi chữa bệnh tranh chấp cùng với kim hổ các loại h ắ t các thế lực đối với ngươi phạm phải hành vi phạm tội cũng sẽ đã bị luật pháp nghiêm trị ngươi cũng sẽ đạt được xứng đáng bồi thường huyện ủy huyện c h á n h phủ sẽ theo lẽ công bằng xử lý đồng quản g nghĩa cái lúc này tự nhiên muốn ra mặt hà thủ quý lúc này mới cầm trong nhà phương thức liên lạc nói cho trần an đông đã qua hơn một giờ hà ra người liền vội vàng chạy tới vân đài trấn đối trần an đông là thiên ân và tạ chương ũ n g k ô n g phải bọn hắn nhận tâm bỏ xuống phụ t này của mình, hết q hai chương một trăm hai mươi bốn vân đài đột biến vân đài trấn xảy ra lớn như vậy sự tình vân đài trấn đầu nao đám bọn họ tự nhiên không có khả năng không chiếm được một điểm tin tức t ạ i ngưu bảo bình dẫn người mang người bệnh ngăn ở nhân tâm phòng khám c ử a thời điểm những người này cũng đã nghe được tiếng gió. chẳng qua là ai cũng thật không ngờ huyện trưởng đồng quảng n h ĩ đã ở hiện trường hầu như hết thể mọi người giả câm v ờ biết bởi vì ai cũng không tưởng tượng bởi vì một nhà tiểu phòng khám bệnh đắc tội vân đài trấn dẫn đầu đại ca kim thượng quan mặc dù chỉ là một cái chấn đảng q u a n lớn hán đại cứu ca nhưng là hồi long huyện phó huyện trưởng lê hồng đạt cũng chính là lê hồng đạt kim thượng quan mới có thể ổn thỏa hồi long huyện đệ nhất đại c h ấ n vân đài trấn người đứng đầu vị trí cũng chính là kim h ổ có thể tại vân đài trấn hoành hành ngang ngược nguyên nhân căn bản có thể nói kim ra đi đến hôm nay một bước này cùng lê hồng đạt phong ú n g là phân k ô n g ra đợi đến lúc huyện cục đột nhiên cường thế ra tay vân đài trấn những thứ này đầu nao đám bọn họ mới ý thức đài trấn phải biên nhắc tới cũng k é o léo vốn là rất có lẽ rất nhanh phản ứng kim thượng quan ngày hôm qua uống quá nhiều buổi sáng còn nằm ở thân mật trong nhà nằm ngáy ho ho trên thị trấn lãnh đạo đi làm hầu như không có một cái nào đúng giờ nhiều khi đều là muốn đến thì đến không muốn đi hướng văn phòng đánh một chiếc điện thoại nói rằng hương đi kiểm tra là được rồi loại tình huống này bình thường rất khó truy cứu càng không có người truy cứu kim thượng quan hiện tại coi như là xuống nông thôn kiểm tra công việc bởi vì này cái thân mật đúng là tại nông thôn nếu như biết rõ vân đài trấn phải biến thiên trên thị trấn hai n g ba bốn năm sáu số đầu nao đám bọn họ tự nhiên sẽ không hào tâm như vậy thông chi kim thượng quan đều hận không thể số một đem vị trí dọn ra đến đại gia tập thể tiến lên một bước vân đài trấn trưởng trấn hệ ích nông là rất cam tâm tình nguyện chứng kiến loại chuyện này phát sinh hệ ích nông nếu muốn nhanh nhất thời gian tiến lên một bước liền cần kim thượng quan đằng cái vị trí đi ra nhưng là có lê hồng đạt phó h u y ệ n trưởng đại nhân đ a n g trừ phi kim thượng quan thăng chức nếu không hề ích nông hầu như rất khó được đến cơ hội mà bây giờ cơ hội tới hệ ích nông bằng nhanh tốc độ chạy tới nhân tâm phòng khám hắn phải làm rõ ràng nhân tâm phòng khám đến tột cùng chuyện gì xảy ra k ế đồng, đồng huyện trưởng ta vừa mới nghe nói trên thị trấn có người gây hấn gây chuyện ta lập tức chạy tới đáng tiếc còn không có huyện cục tới ký lúc Ta kiểm nghiệm, lúc trước mặc dù đối với cái nào đó lãnh đạo g i a thuộc người nhà một ít hành vi hơi có nghe thấy cũng một mực đốc xúc trị pháp bộ phận tiến hành nghiêm túc xét xử chẳng qua là sự tình không có rơi xuống từ chỗ hề ích nông hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là bỏ qua một bên cùng việc này kiện liên quan mặt khác còn muốn kiệt lực vãn hồi tại đồng quảng nghĩa trong suy nghĩ ấn tượng đồng quảng nghĩa chừng hề ích nông liếc một câu cũng không nói lại để cho hề ích nông rất là xấu hổ chân tay l u ô n cuống địa đứng ở nơi đó tay cũng không biết nên đi ở đâu để bởi vì sự tình hôm nay bản thân của hắn chính là vô cùng xấu hổ Bị bây lao là ra trận, tử một hung hang Vân giờ dạy dỗ cầm đồng i t r quản i nghĩa đều Đức hận lên. Trân n v u n nhiệt tình nói, cái tới ghê đây, Hề lời này nói được rất nặng cũng là xác định lúc này đây sự kiện cơ bản điệu rất rõ ràng lúc này đây đồng quản g nghĩa không chỉ có muốn nghiêm tra vân đài c h ấ n hắc gác thế lực còn muốn lật tung hắc gác thế lực sau l ư n g ô dù đây đối với hề ích nông mà nói là một cái cực lớn cơ hội không cần không cần ta đứng đấy là tốt rồi hề ích nông ban đầu chuẩn bị ngồi xuống nghe xong đồng quản g nghĩa mà nói vợ mông vội vàng từ trên ghế bật đi ra trên trá nứa ra mồ hôi lạnh mặc dù là cơ hội bày ở trước mặt nhưng là muốn nói chính mình không có một điểm trách nhiệm cũng là không thể nào nói nổi cho nên hề ích nông trong nội tâm lại rất lo lắng ngồi xuống đi người có ngơi khó xử ta có thể lý giải nhưng là với tư cách một cái đảng viên với tư cách một cái lãnh đạo cán bộ có lẽ là tự nhiên mình đảm đương vân đ à i trấn làm thành cái dạng này cũng là bởi vì không người nào dám đảm đương mới khiến cho vân đ à i trấn đã trở thành không m ặ t cả đồng quảng nghĩa ngay từ đầu cho hề hích nông đến ra vai p h ủ đầu cũng chỉ là g õ g õ đối phương cũng không phải hắn thật ý định cầm vân đ à i trấn quan viên một gậy che triệt đến cùng ảnh hưởng quá lớn đối hồi long huyện mặt trái ảnh hưởng cũng là thật lớn cho nên nhất định phải nắm giữ tốt tốc độ các ngươi văn phòng đừng tại nhân gia trong phòng khám xử lý như vậy nhân gia chủ nhân như vậy câu thúc đồng khang ninh chứng kiến trấn an đông một nhà rất là công ệ vội vàng lên tiếng đồng quản g nghĩa cũng đột nhiên nhớ tới hôm nay tới vân đài mục đích chủ yếu vội vàng vòng nói chuyện đề trần y sư hiện tại cũng nhanh đến thời gian ăn cơm hôm nay khiến cái này người như vậy một não đối với các ngươi phòng khám bệnh ảnh hưởng phi thường lớn ta đây một lần đến vân đài trấn vốn là với tư cách một bệnh nhân ra thuộc người nhà đến cảm tạ tiểu trần y sư tại trên xe lửa việt thiện nhà của ta đã tại vân đài nhà khách lập thành t i ệ t diệu muốn mời các ngươi một nhà đi qua dùng tỏ vẻ chúng ta người một nhà lòng biết ơn đồng huyện trưởng không cần không cần tiểu đông là thầy thuốc cứu chết hộ tổn thương vốn chính là thầy thuốc chức trách các ngươi cũng không cần quá khắc khí trần đức vọng vội vàng k h o á t tay đồng khang ninh lập tức đứng lên đi đến trần đức vọng bên người trần ý h sư ta biết do các ngươi là không thói quen cùng những thứ này làm quan cùng nhau ăn cơm hôm nay đã xảy ra nhiều như vậy sự tình hắn gái này làm quan còn có rất nhiều chuyện muốn làm hắn không cần đi theo chúng ta gia nhân đi qua các ngươi người một nhà cũng đi qua các ngươi nếu không chịu qua đi để cho ta lão gia hỏa này như thế nào quá ý phải đi đâu hơn nữa bệnh của ta còn muốn tiểu trần ý s ư trị tận gốc mới được đồng quảng nghĩa cũng là tức cười hắn gái này làm huyện trưởng cơm chưa không có tin tức manh mối trần gia người tự nhiên là kiệt lực từ chối nhưng là đồng khang ninh một nhà thái độ kiên quyết rất kiệt lực quý y bảo cuối cùng vẫn là lại để cho trần an đông một nhà đáp ứng dự tiệc kim thượng quan là người cuối cùng nhận được tin tức vì để tránh cho bị lao bà tìm được điện thoại di động của hắn một mực ở vào tắt máy trả thái xảy ra sự tình về sau kim g i a người căn bản liên lạc không được cuối cùng vẫn là người biết chuyện vòng vo vài đạo ngặt mới đưa tại kim thượng quan tìm được các loại kim thượng quan vội vàng hấp tấp bấm cha vợ điện thoại về sau đại cứu ca lê hồng đạt tại trong điện thoại giống lên người đi nơi nào phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi lại vẫn đang làm điểm này hoa hoa sự tình cái lúc này lê hồng đặc biết do sự t ì n h đã không có vãn hồi cơ hội nhưng là hắn phải triệt để thoát thân đi ra hắn vội vã tìm kim thượng quan nguyên nhân chính là muốn lại để cho kim thượng quan đem hết thệ sự tình khiêm xuống lại để cho hắn có thể an toàn lên mở huyện cục bên kia lê hồng đặc đã không xen tay vào được có đồng quảng nghĩa tự mình hỏi đến huyện cục thoáng cái đã thành bền chắc như thép tất cả đều bận rộn phân do giới hạn ai còn sẽ ở cửa này đầu mạo hiểm đâu chương này hết q hai chương một trăm hai mươi lăm đồng học đồng quảng nghĩa thật đúng là không có ăn cơm chưa thời gian hiện tại hắn phải lập tức sẽ trong huyện cầm tình huống báo cáo cho mình người lãnh đạo trực tiếp hồi long huyện huyện bí thư an văn khải tuy nhiên an văn khải tại rất nhiều sự vụ bên trên đã bắt đầu b u ô n g tay nhưng là lúc này đây sự t ì n h phải an khải văn làm đội trưởng do kiểm tra kỷ luật mới có thể đem lúc này đây sự t ì n h triệt để điều tra rõ ràng huyện cục chỉ có thể t r a rõ kim hổ sự t ì n h nếu muốn t r a rõ kim thượng quan vấn đề vẫn là phải thông qua kiểm tra kỷ luật mà kiểm tra kỷ luật có thể hay không đối kim thượng quan hạ thủ tức thì quyết định bởi tại an văn khải thái độ an văn khải là muốn về hưu người Cũng không muốn tại cuối cùng trước mắt đắc tội với người, cũng không muốn mắt tại đồng ắ c cũng cái được cục. tội tưởng tượng tại rơi cái khí tiết tuổi già khó giữ được kết trường với người, rơi già giữ Đối với không nhảy huyện khí khó đ dù quản g nghĩa luôn luôn so sánh so á h k cầm h khí, không cũng có c áp tình r huống hướng an văn khải báo cáo về sau an văn khải đối đồng quản g nghĩa ý kiến vô cùng địa duy trì Còi thật r ờ i bằng vung, t không nghĩ tới kim thượng quan sẽ phát triển cho tới hôm nay tình trạng này trước kia còn cảm thấy người này làm việc rất có quyết đoán tại vân đài cũng so sánh cũng có tin phục lực không nghĩ tới hắn tin phục lực dĩ nhiên l à như vậy dựng nên đứng lên ta cũng là có trách nhiệm áp vậy mà giảng người như vậy an bài tại vân đài chấn vị trí trọng yếu như vậy bên trên cái này cho bản án nhất định phải thanh tra đến cùng mặc kệ dính đến cái gì người mặc kệ chức vụ cao bao nhiêu chúng ta đều phải đem tính giai cấp nguyên tắc kiên trì đến cùng an văn khải khẩn cấp tổ chức thường ủy hội nghị thảo luận như thế nào ứng đối vân đài xảy ra sự kiện ngoài dự đoán mọi người chính là lê hồng đ ạ c tại huyện ủy thường ủy hội nghị bên trên vậy mà cờ xí tươi sáng do nét địa duy trì đối kim thượng quan tiến hành song quy nhà nước điều tra ta vô cùng đau lòng a kim thượng quan cái này đồng chí tại vân đ à i trấn phát triển kinh tế bên trên xác thực làm ra quá vô cùng đáng tiếc t h à n h tích nhưng là ta không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ phát triển cho tới bây giờ cái dạng này chúng ta một ít cán bộ đồng chí bởi vì chính mình làm ra một ít c ô n g hiến đối với chính mình người đối diện thuộc yêu cầu không nghiêm khắc thế cho nên đi về hướng một cái tự mình hủy d i ệ t c o n đ ư ờ n g thật là khiến người đau lòng đối kim thượng quan đồng chí kinh nghiệm giáo hấn chúng ta phải chăm chỉ h lê hồng đạt nói đến phi thường động tình ý vị thăng trưởng lê hồng đạt thái độ làm cho huyện ủy thường ủy gánh hát vô cùng g i ậ n mình cũng khiến cho lúc này đây huyện ủy thường ủy ý kiến chưa từng có nhất trí trong lúc bất chi bất giác đồng quảng nghĩa đã nằm trong tay huyện ủy thường ủy hào p h n g hướng xế chiều hôm đó kim thượng quan liền bị hồi long huyện kỷ ủy từ trong nhà mang đi tin tức như đã mọc cánh một dạng tại vân đài trấn lan truyền nhanh chóng cùng ngày vân đài trấn như ăn tết một dạng khắp nơi vang lên pháo hoa pháo t i vang thực tế có thể thấy được kim thượng quan tại vân đài trấn đã sớm là bị quần chúng hận thấu xương hồi long quan huyện trận những thứ này những mưa gió cùng trần an đông đã không có bất luận cái gì liên quan đồng g i a người tạ tiệc gan bài tại vân đài trấn tốt nhất trong tử điểm vân đài nhà khách vân đài dù sao chỉ là một cái trấn tự nhiên không có khả năng có tinh cấp nhà khách bất quá nghe nói vân đài nhà khách mặc dù không có bình luận tinh cấp nhưng là dựa theo tinh cấp nhà khách đầu tư nhắc tới cũng k é o léo trần an đông cùng đồng g i a người cùng đi tiến vân đài tân quán thời điểm vừa v ậ n đụng phải hắn một cái cao t r u n g đồng học lý khải bất quá lý khải tại lúc đi học cùng trần an đông quan hệ cũng không thế nào lý khải trong nhà điều kiện là lớp học tốt nhất cho nên đối với lớp học bình thường đồng học cũng không thấy thế nào được rất tốt nhất là một ít nông thôn đồng học trần an đông không quen nhìn lý khải hành vi tự nhiên mà vậy cùng lý khải thú vị không căng ban đầu trần an đông là không muốn để ý tới lý khải nhưng là lý khải liếc nhìn trần an đông lập tức vô cùng nhật tình địa đi về hướng đến đây đây không phải bạn học cũ sao trần an đông ngươi tới nhà ta nhà khách cũng không nói với ta một tiếng ngươi muốn là theo ta nói một tiếng ta khẳng định cho ngươi chuẩn bị cho tốt tốt nhất phòng ngươi cũng biết nhà của chúng ta nhà khách là vân đài cao đẳng lần đích nhà khách mỗi ngày tiệc cưới tiệc cưới vẫn không qua nổi phòng đặc biệt khẩn trương nhưng là chúng ta là cái gì quan hệ cùng t r ư ờ n g ba năm đây là rất thiết giao tình lý khải vô cùng nhiệt tình mà thẳng bước đi tới đây lấy tay vịn trần an đông b ả vai tựa hồ hai người là quan hệ tốt vô cùng bạn cũ gặp lại bình thường cái kia phải dùng tới phiền thoại lý thiếu p h ò n g chúng ta đã sớm đã đặt xong nghe nói lý thiếu đã bắt đầu tại nhà khách quản lý làm ăn thật sự là tuổi trẻ t à i cao a trần an đông rất là chán ghét lý khải người này sắp mặt cũng chính là ở chỗ này rèn luyện một cái vân đài trấn cái chỗ này vẫn là có nhỏ cha ta có ý tứ là để cho ta hiện tại vân đài nhà khách rèn luyện vài năm đợi có kinh nghiệm về sau tương lai có thể đi bạch sa thị lớn như vậy thành thị đi làm c à n g lớn sự nghiệp đúng rồi ngươi năm nay cũng có thể tốt nghiệp đại học đi à nha bất quá ngươi cái kia dân lập trường học tốt nghiệp đi ra sợ là không dễ tìm cho lắm công tác thế nào có muốn hay không ta hỗ trợ tất cả mọi người là đồng học không nên không có ý tứ lý khải cũng không có hảo tâm như vậy cấp cho trần an đông giải quyết công tác vấn đề mà là thừa cơ chèn ép trần an đông mà thôi trần an đông gật gật đầu thật đúng là lại để cho ngươi nói đúng rồi bất quá ta còn không muốn tìm việc làm tạm thời trong nhà phòng khám bệnh làm vài năm tích lũy một cái kinh nghiệm vậy được có cái gì cần ngươi cứ nói với ta một tiếng đây là của ta danh thiếp phía trên có ta số điện thoại có việc ngươi liền đánh lên trước mặt d â y số lý khải tùy ý t ừ trong túi tiền móc ra một tấm danh thiếp đưa cho trần an đông danh thiếp làm được vô cùng t i n h xảo lý khải ánh mắt càng là có chút tỉ nghệ hết thảy trần an đông bất động thanh sắc địa nhận lấy vậy được có cơ hội sẽ liên lạc lại lý khải rời đi hai bước tựa hồ lại nhớ lại cái gì đ ú n g rồi trần an đông bạn cùng lớp đều hôm nay ăn tết thời điểm thừa dịp đại gia trở về lớp chúng ta tụ hội một lần bây giờ còn sớm như vậy mà bắt đầu chuẩn bị trần an đông không hiểu hỏi đạo ta đây không phải sớm nói cho ngươi nói sao lý khải hướng trần an đông phất phất tay nhấn trên tay chìa khoa xe cách đó không xa một đài mới tinh xe con tích tích vang lên hai tiếng tiểu đông đi mau tất cả mọi người đang đợi c o n ngươi trần đức vọng hô trần an đông một tiếng trần an đông vội vàng đổi tới quả nhiên đồng khang ninh đám người vẫn còn trong đại sành chờ mình đâu trong bữa tiệc đồng khang ninh bưng lên một ly trà đứng lên hướng trần an đông nói ra tiểu trần y sư ta uống không được rượu tự lấy trà thay rượu mời ngươi một chén này ngươi tuy nhiên tuổi còn trẻ nhưng là y thuật c a minh y đức cáo thượng điểm này vô cùng có được một chén rượu này ta mời ngươi cảm tạ ơn cứu mệnh của ngươi trần an đông vội vàng lắc đầu đồng lão tiên sinh ngươi cũng không thể như vậy à ta có thể chịu không nổi muốn nói cảm tạ ta còn phải cảm tạ các ngươi nếu không phải là các ngươi hôm nay tới đây ta cũng không biết sự tình hôm nay làm như thế nào kết thúc nếu bọn hắn đem ta ép nói không chừng ta đã làm ra không thể vãn hồi sự tình việc này cũng không thể nói nhập là một ngươi cứu ta là ngươi vui với giúp người chúng ta đụng với chuyện này là ta cái kia bất tài chi t ử bản chức công tác trái lại các ngươi một nhà cử động cho ta xem đã đến chính thức hộ lý phẩm cách đồng thời cũng kiến thức bất p h ẳ m của người y thuật đồng khang ninh vẫn kiên trì không nên kính trần an đông một ly ban ăn đúng là người trong nước cầu thông địa tốt nhất phương thức một bữa cơm xuống trần g i a người cùng đồng g i a người đã trở nên vô cùng quen thuộc chương này hết q hai chương một trăm hai mươi sáu lựa tử tin tức đông tử đông tử xế chiều hôm đó trần an đông đang tại trong phòng khám cho đồng khang ninh làm châm cứu trị liệu thời điểm tôn trấn lôi vội vàng vội vàng chạy tới còn vừa luộc phòng khám bệnh bên ngoài liền hét to mà bắt đầu thật ra khiến trần an đông hồi tưởng lại lên cấp ba thời điểm thằng này mỗi sáng sớm cũng là tại phòng khám bệnh bên ngoài là như vậy trần an đông không chút hoang mang đem trong tay hát châm đâm vào đồng khang ninh trên người sau đó vẫn như cũ tâm như bình tĩnh bình thường thi triển các loại thủ pháp các loại châm này sau khi hoàn thành trần an đông t ả i mỉm cười bạn học ta tôn trấn lôi đã xông vào phòng khám bệnh chứng kiến trần an đông đang tại làm cho người ta làm châm cứu vẫn như cũ vẫn là khống chế không nổi lẫn r ộ n g hư h o huynh đệ ngươi lại vẫn biết làm châm cứu trần an đông quay đầu lại nói ra ta chỗ này còn có người bệnh ngươi ngồi trước một cái trần an đông nói xong lựa chú ý lại lần nữa về tới đồng khang ninh trên người đồng lão làm lần này châm cứu về sau ta cho ngươi thêm một lần nữa mở đơn thuốc quay đầu lại ta cho ngươi đem thuốc xứng tốt ngươi trở về theo như liệu thuốc phục dụng là được rồi đáng tiếc bây giờ dược liệu phần lớn là lớn diện tích gieo trồng có rất ít hoang dại dự thảo nếu không hiệu quả sẽ tốt hơn một ít n g ư ơ i bệnh này cũng có thể tốt được nhanh hơn một ít trần an đông hoàn thành châm cứu về sau lại cho đồng khang ninh đã viết một cái đơn thuốc bất quá lúc này đây hắn không có trực tiếp cầm đơn thuốc giao cho đồng khang ninh mà là đi hiệu thuốc lấy thuốc chuẩn bị bảo chế tốt về sau lại giao cho đồng khang ninh đi phục dụng tôn trấn lôi các loại trần an đông bên này không còn rảnh rỗi lập tức đình đã nói mà bắt đầu ta vừa mới nghe nói các ngươi phòng khám bệnh buổi sáng bị kim h nếu biết rõ ta khẳng định đã sớm đã tới huynh đệ ngươi không sao chứ nói nhảm ta nếu là có sự còn có thể đứng ở chỗ này nghe ngươi dài dòng sao trần an đông đối người nào đó nét p h á t thảo có chút im lặng tôn trấn lôi cao thấp đánh giá một cái trần an đông gật gật đầu cũng đúng nhưng là rất nhanh tôn trấn lôi lại đẩy ngã lời của mình không đúng a ngươi rơi xuống kim h ổ cái kia chó điên trong tay có thể một chút sự tình đều không có kim h ổ cũng không phải là cái g i ả n g đạo lý người kim h ổ đến một lần ta hãy cùng hắn bày sự thật giảm đạo lý tận tình khuyên bảo khuyên bảo hắn quay đầu lại là bờ kết quả kim hồ cảm động đến khóc bù lô bù loa một cái sức lực hướng ta cam đoan từ nay về sau sau này muốn hối cải để làm người mới từ đầu làm người trần an đông dứt khoát cùng tôn trấn lôi nói hiệu nói vượn đứng lên hết lần này tới lần khác hồ trấn lôi vẫn như cũ tin là thật ngươi thật sự là quá mạnh điều này cũng có thể làm tôn trấn lôi phảng phất đã tin tưởng bình thường trần an đông đối tôn trấn lôi đặc biệt đã chạy tới vẫn là rất cảm kích đúng rồi ngày mai ta đi lượng tử trong nhà đi ngươi cùng đi sao tôn trấn lôi đột nhiên nhớ tới một việc lượng tử cũng là trần an đông cao trung đồng học gọi hà truyện l ư ợ n là nông thôn đệ tử trong nhà cha mẹ nhiều bệnh xò、so、sánh nghèo khó lúc đi học là bạn cùng lớp bên trong ăn mặc kém nhất từng cuối tuần nghỉ còn muốn về nhà trông nom sự tình trong nhà như vậy phân tán tinh lực quá nhiều thành tích học tập tự nhiên cũng sẽ không quá tốt tốt nghiệp trung học về sau liền đi ra ngoài làm công đi hà chuyện lượng không phải làm công đi sao trần an đông có chút kỳ quái giống như hắn mụ mụ lại bị bệnh ngươi cũng biết nhà hắn cha mẹ niên kỷ khá lớn thường xuyên sinh bệnh bằng không thì tiểu tử này ban đầu đọc sách so với chúng ta hai cái mạnh hơn nhiều nếu không phải trong nhà nát bao hết khẳng định có thể thi lên đại học lượng tử đi đánh cho hai nam công tiền kiếm được toàn bộ cho cha mẹ chị bệnh cái này không hắn mụ mụ lại ngã bệnh hắn không thể không đổi u đến trở về vừa vặn ta đây một lần cùng xe thằng này ngồi chính là ta nhà xe trở về trở về tiền xe ta đều cho hắn giảm đi tôn trấn lôi nhà là chạy vận chuyển hành khách vừa tốt nghiệp sẽ đem bằng lái xe khảo thi tới tay hiện tại đã bắt đầu cùng xe ta đây ngày mai với ngươi cùng đi trần an đông vẫn luôn bận không q u a nổi tôn trấn lôi gặp trần an đông vẫn bận không ngừng liền gãi gãi đầu cứ quyết định như vậy đi thật không nghĩ tới vài năm công phu không thấy ngươi vậy mà đã thành ý sư không nói nữa ngươi còn đang bật việc ta đi trở về hai ngày này chạy xe ngủ không ngon đi ngày mai ngươi tới đây bảo ta trần an đông cũng nhìn ra được tôn trấn lôi quả thật có chút mệt mỏi bên này đồng khang ninh châm cứu cũng kém không nhiều lắm đã đến thời gian trần an đông thu trầm sau đó liền đi bảo chế dược tề bây giờ dược liệu phần lớn là lớn diện tích tại bồi đi ra dược hiệu cũng là tạm được nếu như chọn dùng đơn giản thuốc tiên hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều đây cũng là hiện đại trung ý nhất xấu hổ địa phương trung ý dược mở rộng lực ảnh hưởng nhất định phải đại quy mô cung ứng dược liệu dược liệu đại quy mô cung ứng thế tất tạo thành dược liệu tài nguyên k h a n hiếm loại này lớn diện tích tại bồi liền trở thành tất nhiên mà bởi như vậy trung y hiệu quả lại sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng nếu muốn thay đổi loại tình huống này cũng không phải không có cách nào thần nông bản thảo kinh trong liền có như thế nào kiến tạo dỗ thuốc tăng lên dược liệu dược tính không đủ qua trước điểm này cũng không có khiến cho trần an đ ô n g coi trọng có luyện dược phương pháp hắn bảo chế đi ra dược vật vốn là đã so bình thường thuốc đông y hiệu quả tốt rất nhiều cho nên nhìn hắn nặng chẳng qua là biện dược phương pháp cùng luyện dược phương pháp mà đối với loại thuốc phương pháp cũng không có đưa tới chú ý của hắn vừa vạn nhân tâm phòng khám vốn là trang bị thuốc đông y thuốc tiền đóng gói nhất t h ờ cơ trần an đông cầm bảo chế tốt gói thuốc giả dạng làm túi nhỏ mỗi lần phục d ụ n g một túi vô cùng thuận tiện dược liệu ta đã bảo chế tốt rồi mỗi lần phục d ụ n g một túi nhỏ mỗi ngày sớm trong sau bữa cơm chiều phục d ụ n g một túi ta cho ngài chuẩn bị một cái đợt trị liệu một cái đợt trị liệu về sau ngươi lại cùng ta liên hệ đồng khang ninh một nhóm tới đây vốn còn muốn lại để cho trần an đông cho đồng quảng nghĩa cũng chẩn đoán bệnh một cái nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều đồng quảng nghĩa đã sớm hồi hồi thành một đạo tới đồng quảng n h ĩ thê tử thôi lệ lệ tình huống không nghiêm trọng lắm kỳ thật ngay cả có chút ít nội tiết không điều trần an đông cho thôi lệ lệ mở một ít điều trị dược vật ta khai mở những thuốc này nói cho cùng cũng chỉ có thể điều trị hiệu quả sẽ không quá tốt mấu chốt hay là muốn ngươi bản thân đi điều trị hai h ò a vợ chồng sinh hoạt mới có thể từ trên căn bản ngươi giải quyết vấn đề trần an đông mà nói lại để cho thôi lệ lệ đẩy mặt bỏ bừng sáng sớm ngày hôm sau tôn trấn lôi liền cưới một cái xe gắn máy đi vào nhân tâm phòng khám đông tử đông tử xuất phát tôn trấn lôi cầm chân ga thêm được gào khóc gọi sau đó lớn tiếng gọi trần an đông đã sớm chuẩn bị cho tốt c ó n lên ba lô liền ra cửa cái này bao trần an đông từ khi đạt được kim c h â m đồng nhân về sau liền từ đến không có rời khỏi người quá châm cứu đồng nhân đối với trần an đông thật sự mà nói quá trọng yếu còn có cái k i a hộp hát châm trần an đông đã dùng đã quen hát châm hơn nữa sử dụng hát châm lúc cái chủng loại kia cảm giác cũng không là bình thường ngân châm có thể thay thế được người ở đâu đều vác một cái bao a tôn trấn lôi đối trần an đông mỗi lần luôn lưng có một cái bao rất là kỳ quái thói quen trong bọc có ta một ít tiện tay ra hỏa trần an đông bước lên tôn trấn lôi xe người kia lập tức một cước chân ga xe gắn máy nội điên bình thường liền xông ra ngoài chừng này hết Quy c trần an đông n h đã tới thôn hạnh phúc mấy lần xa xa địa chứng kiến phía trước một gốc cây đại thụ tre trời thời điểm đã biết rõ thôn hạnh phúc đang ở trước mắt thôn hạnh phúc cửa thôn có lượng gốc đại thụ đều là cây bạch quả ngân hạnh cây đây đều là mấy trăm năm đại thụ mấy sáu bảy người trưởng thành vươn ra hai tay ôm lại không ngừng mở rộng cành lá ít nhất bao trùm một lượng mẫu đất diện tích đại thụ phía dưới tốt hằng mát cái này l ư ỡ n g k h o ả cây bạch quả ngân hạnh cây là thôn hạnh phúc thôn dân lý tưởng nhất điểm tụ tập hiện tại người trẻ tuổi đều đi ra l ư ỡ n g k h o ả cây bạch quả ngân hạnh dưới cây chỉ để lại một ít chi nhớ người trong thôn đã rất ít đến thuộc hạ lao việc nhà đột đột đột xe gắn máy nhanh như đ i ệ n chớp tại hẹp h ỏ i mà chống rông xì mẳng trên đường như gió một dạng chạy băng băng không có bao lâu thời gian cũng đã đi tới l ư ỡ n g k h o ả cây bạch quả ngân hạnh cây phía dưới xe gắn may không có ngừng thẳng đến trong thôn duy nhất địa một tòa đất gạch phong úp đất gạch phòng ốc đã rách nát không chịu nổi nguyên lai、like、bên ngoài chắc phấn một tầm n g ôi nhưng là quanh năm mưa s ô n g thực đã đem t ầ n g này màu trắng vôi bong ra từng mảng được không sai bị lắm lộ ra bên trong một tầng ăn m ù i bùn đất cốc v ô i l ư ợ n g tử l ư ợ n g tử tôn trấn lôi cầm xe dừng lại còn chưa kịp t ắ t lửa cũng đã đỉnh đạt địa gọi mà bắt đầu cái này một e m mở tám tráng kiện dáng người cũng phối hợp một bộ vang dội lớn r ộ n g trần ăn đông từ xe gắn máy bên trên này xuống cảm giác người có chút bê bồng trên đường đi nhanh như điện chớp cảm giác xác thực rất sảng khoái hà chuyện lựa nghe được tôn trấn lôi thanh âm lập tức từ trong phòng đi ra. ồ đông tử các ngươi như thế nào đã tới a hà chuyện lượng vừa nhìn thấy trần an đông cùng tôn trấn lôi trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười đông tử mấy ngày hôm trước vừa trở về nghe nói ngươi cũng trở về đã đến cùng ta cùng một chỗ đến các ngươi tới chơi tôn trấn lôi cầm xe tắt l ư ợ ngừng tốt trực tiếp liền hướng hà chuyện lượng trong nhà đi trần an đông cũng đi theo đi vào hà chuyện lượng người trong nhà vô cùng chú ý vệ sinh mỗi lần đều là cầm trong nhà thu thập được sạch sẽ chẳng qua là hà chuyện lượng cha mẹ bệnh đến lợi hại về sau trong nhà coi trọng toàn bộ áp đã đến hà chuyện lượng trên bờ vai hà chuyện lượng phụ thân hà hậu chung chống quải trượng đi tới cho trần an đông cùng tôn trấn lôi c h â n t r à lôi tử đông tử hai người các ngươi đã tới a lượng tử những thứ này đồng học cũng liền hai người các ngươi cùng lượng tử rất chơi được đến hai người các ngươi trước làm lấy ta đi giết con gà hôm nay nhất định tại nhà của ta ăn cơm tài có thể đi hà hậu chung đi đường bất tiện trong tay bưng nước trà đi một bước muốn điên đi ra một ít trần an đông vội vàng đi qua cầm nước trà nhận lấy hà bá chúng ta mời đến ngươi làm sao lại muốn đuổi chúng ta đi a đúng vậy a hà bá chúng ta cùng đông tử thế nhưng là chuẩn bị đến trong nhà các n g ư ơ i chơi vài ngày mới đi còn chưa ngồi nóng đi, n g ư ơ i làm sao lại muốn chúng ta đi trở về đâu gà cũng đ ừ n g giết chúng ta thích ă n nhất các n g ư ơ i nông thôn bên trong ăn với cơm rau những vật này chúng ta tại trên thị trấn muốn ăn đều ăn không được nông thôn bên trong màu xanh lá rau quả cũng không tệ a tôn trấn lôi cùng trấn an đông từ nhỏ vô cùng ăn ý trấn an đông mới mở miệng tôn trấn lôi tự nhiên biết là có ý tứ gì hai người các ngươi ra hỏa các ngươi nếu là thật muốn tại đây hợp lý hết hà bá cao hứng trở lại không k ị đâu làm sao sẽ đuổi các ngươi đi đâu hà hậu trung bị tôn trấn lôi cùng trấn an đông nói như vậy lập tức đã ra động tác ha ha hà truyện lượng không nói tiếng nào địa tiến vào phòng bếp không có một chút thời gian chợt nghe đến trong phòng bếp một cái gà mái phát ra từng tiếng kêu thảm thiết lượng tử cái này thành thực sọ não trấn an đông vội vàng hướng phòng bếp chạy tới tôn trấn lôi cũng liền bề bộn theo đi qua trong phòng bếp hà truyện lượng đã đem một cái lớn gà mái hai chân xếp ở một tay nắm bắt gà mái đầu lại để cho gà mái trong mạch máu nhận huyết phun nhập được một ít chén nước giếng trong chén lượng tử ngươi như thế nào làm như vậy đâu chúng ta đại lão chạy xa tới đây chính là vì nhà các ngươi cái này chỉ bà gà tôn trấn lôi chất vấn đạo ta biết rõ các ngươi không phải nhưng là các ngươi mỗi lần tới trong nhà cầm không xuất ra cái gì như dạng đồ vật dù sao cái này gà sớm m u ộ n đều được giết hôm nay giết ta một bữa còn thiếu này một chảo bễ em ở, đấy hai chuyện lượng cầm để hết hết gà mái hướng trong chậu c ă n g ra sau đó liền đi thiêu nước sôi được rồi được rồi giết cũng đã giết vội vàng đem gà làm cho sạch sẽ nhà các ngươi còn có rượu không có tôn trấn lôi không có tim không có phổi mà hỏi thăm trần an đông cũng là nhịn không được bật cười ngươi liền nhớ kỹ ăn giết cũng đã giết cũng không có thể lãng phí trong a cửa thôn mua đi thôn bình ư ợ đợi u đế trở về, đợi tí về, nữa x à t h ị phòng ờ i điểm, h ư ai lớn tuổi thân thể càng ngày càng không được mấy ngày hôm trước chú gió tuy nhiên nhặt về đến một cái mạng nhưng là không tạo nên giường hai chuyện lượng rất thống khổ địa lắc đầu hà truyện lượng tuy nhiên cùng t r ầ n an đông cùng với tôn trấn lôi đều là cùng năm sinh ra nhưng là tốt nghiệp trung học hơn bốn năm hà truyện lượng thoạt nhìn so t r ầ n an đông cùng tôn trấn lôi lớn hơn một mạng lớn nhà của ta tại đây cái bộ dáng đừng nói ta nói một chút ngươi đông tử nghe nói ngươi sau khi tốt nghiệp đại học tại bạch sa tìm công tác nhà các ngươi tinh tình đã ở bạch sa đã tìm được công tác về sau các ngươi nhưng lại tại trong đại thành thị đứng vững góc chân hà truyện lượng không muốn làm cho bầu không khí quá mức trầm trọng đừng nói cái này đi nhìn xem bám mẫu đi ngươi cũng biết ta học chính là trung y hôm nay cùng lôi tử tới đây cũng không c h ố n g chân là sang đầy xem ngươi nếu nhìn ngươi ta tại không đến đâu mấy ngày nay nhà của ta phòng khám bệnh về bệ b ộ n đều bận không quan nổi nhà của ta h ỏ a đều mang đủ nhìn xem bá mẫu bệnh đến tột cùng như thế nào ta nhớ được đi bạch sa năm đó ta hãy cùng bá mẫu nói chờ ta tốt nghiệp đại học trở về cho bá mẫu xem bệnh ta không thể n u ố t lời trần an đông cầm trên lưng ba lô lấy xuống hà truyện lượng biết rõ trần an đông là ở một cái dân lập viện y học đến trường đừng nói một cái vừa mới tốt nghiệp đại học y học sinh không có khả năng có cái gì hơn người y thuật trần an đông như vậy một cái dân lập viện y học y học sinh lại thế nào khả năng chữa cho tốt m â u thân mình nghiêm trọng như vậy ốm đau đâu hà truyện lượng không muốn quét trần an đông hưng cũng có lẽ hắn cũng ôm vạn nhất tâm lý đem trong tay kìm sát hướng trên mặt đất vừa đ è xuống sau đó đứng dậy hướng cha mẹ gian phòng đi đến hà hậu trung đang tại cho thê tử mấm nước chứng kiến hà truyện lượng cùng trần an đông tới đây lần đầu triều trần an đông cười cười bà nương lựa tử đồng học lôi tử đông tử đã tới đông tử sang đây x đông tử các người đi ra bên ngoài chơi người đã già không còn dùng được nhưng làm lượng tử lôi mệt mỏi hà chuyện lượng mụ mụ trương tú chi tuy nhiên không thể nhúc đ í c h ánh mắt lại mở thật to khỏe mắt một lớn khối nước mắt đột nhiên lan xuống chương này hết q hai chương một trăm hai mươi tám n g m độc hà bá ta cho ta thẩm xem bệnh một chút đi trần an đông nói rõ thân phận hà hậu trung rất là mừng rỡ hắn ngược lại so hà chuyện lượng đối trần an đông càng có tin tưởng cũng không phải hắn thật cho rằng trần an đông y thuật có bao nhiêu c a minh mà là nhiều một phần hy vọng hà chuyện lượng mặc dù đối với trần an đông không có ôm hy vọng quá lớn lại không nghĩ phụ trần an đông hảo ý dù sao mẫu thân đã người bệnh cái dạng này cho dù trần an đông không có thể đủ chữa cho tốt tình huống cũng sẽ không trở nên b ế t bắt hơn trần an đông một chút mạch lông mày lập tức nhữ lại đã sớm biết trương tú chi tình huống sẽ không quá tốt hà xuyên đông lên cấp ba thời điểm đã biết rõ hà chuyện lượng cha mẹ thân thể không tốt hà hậu t r u n g bệnh phong thấp vô cùng nghiêm trọng trương tú chi thể nhược n h i ề u bệnh nhưng là không nghĩ tới trương tú chi thân thể sẽ kèm đến như vậy một cái trình độ tuy nhiên trương tú chi tuổi so trần an đông mẫu thân đồng yến lớn hơn m ư ơ i tuổi nhưng tính toán cũng chỉ có năm mươi nhưng là trần an đông một chút mạch cảm giác trương tú chi thân thể trạng thái tựa như gần đất xa trời thậm chí không bằng một ít già bảy tám mươi tuổi thân thể của l ã o nhân thế giới vệ sinh tổ chức đối người gia định nghĩa vì sáu mươi tuổi tròn trở lên đám người vì l ã o niên l ã o niên cái này khái niệm tại trung quốc bình thường giới định bình thường chỉ nam nhân sáu mươi tuổi về sau nữ nhân năm mươi lăm tuổi về sau cho đến t á n h mạng chấm dứt cấp này đoạn trương tú chi tuổi cũng chỉ là tiếp cận l ã o niên đông tử không có việc gì của mẹ ta tình huống thân thể chúng ta đều rõ ràng ngươi có lòng này ý là được rồi mẹ của ta cũng sẽ không trách ngươi hà chuyện lượng an ủi dạy trần an đông đến không phải ta chỉ là chẳng qua là không nghĩ tới thím thân thể đã vậy còn quá suy yếu ta phải suy nghĩ thật kỹ nếu như chỉ là chúng gió liệt nửa người thật cũng không cái gì nhưng là thím thân thể yếu như vậy bình thường trị liệu hiệu quả sẽ không quá tốt trần an đông từ nói người có biện pháp chữa cho tốt của mẹ ta bệnh hà chuyện lượng tuy nhiên không tin tưởng lắm trần an đông ý thuật nhưng là nghe trần an đông vừa nói như vậy vẫn là hai mắt tỏa sáng ta còn muốn hào hào suy nghĩ một chút ngược lại là hà bá bệnh phong thấp ta có chút biện pháp thím bệnh muốn trước điều trị một cái thân thể quay đầu lại ta còn muốn hào hào xứng cái đất thuốc ta trước cho hà bá t r ị một cái phong thấp trần an đông cũng là sớm có chuẩn bị trong ba lô để lại đi một tí gần nhất với trí tốt phong t h ấ p t i ế p chính là nghĩ đến tới thời điểm thuận tiện cho hà hậu trung t r ị liệu một cái ta ta dù sao đã thành thói quen ngươi chỉ cần cho ngươi thím chữa bệnh là được hà hậu trung có chút không có ý tứ phiền t h o i trần an đông không có việc gì mấy ngày nay ta cho trên thị trấn thật nhiều người t r ị bệnh phong thấp hà bá tình huống tuy nhiên so sánh nghiêm trọng nhưng là không phải hoàn toàn chị không hết bất quá đều muốn chị tận gốc cũng không phải dễ dàng như vậy giảm bớt một cái vẫn là có thể trần an đông tặng cho hà hậu trung làm châm cứu Lần t hà ứ cứu nhất nhiên châm hiệu tự quả l vô vẫn cùng rõ ràng. Ừ. Ta cảm giác cũ còn cần chống quải mới có ràng.、So、nhẹ nhóm rất nhiều. trung nhiên như trượng hành nhưng đường nhẹ nhóm nhiều. rõ trước rất Hà là Hà Ừ. Ta thật tuy thể tẩu, kia quải mới đi hậu so bá ta chỗ này còn có một chút phong thấp t i ế p ngươi mỗi ngày dán một dán một ngày một đuổi một dán dán ba bốn tiếng đồng hồ đối với ngươi bệnh phong thấp mới có lợi trần an đông lại từ trong ba lô xuất ra một đại điện phong thấp t i ế p đưa cho hà hậu chung trong tay cái này này làm sao tốt bao nhiêu tiền ta cho ngươi tiền hà hậu chung do dự mà không biết nên không nên kế tiếp hà bá ngươi đây là nói cái gì lời nói cái này phong thấp thiếp là ta chính mình phối trí không cần bao nhiêu tiền ngươi chỉ để ý cầm lấy dùng dùng hết rồi lại để cho lượng tử đi trong nhà của ta cầm trần an đông đem trong tay phong thấp thiếp nhét vào hà hậu chung trong tay hà chuyện lượng cùng hà hậu chung ngay từ đầu cũng không phải rất tin tưởng trần an đông có thể chữa cho tốt hà hậu chung bệnh phong thấp càng không phải là không tin trần an đông có thể chữa cho tốt trương tú chi bệnh dù sao hai người bọn họ lỗ h n g bệnh cũng không phải là một ngày hay hai ngày cũng không ít đến lớn tiểu bệnh về tiểu nhưng là đều không có quá tốt hiệu quả đến bây giờ người một nhà đã bỏ đi trị liệu hy vọng nhưng không có nghĩ đến trần an đông có thể cho bọn hắn một nhà mang đến mới hy vọng hà chuyện lượng cầm trần an đông kéo đến một bên đông tử thật sự là rất đa tạ ngươi rồi hà chuyện lượng nói đến đây thanh âm có chút nghẹt nào không đem ta làm huynh đệ trong nhà gặp được lớn như vậy khó xử cũng không cùng huynh đệ nói một tiếng ngươi thật sự là khốn k h u ế p một cái về sau gặp khó xử nhất định phải nhớ rõ còn có ta cùng lôi t ử hai cái hảo huynh đệ có biết không trần an đông tại hà chuyện lượng trên lồng ngực nặng nề mà đã đến một quyền đánh cho hà chuyện lượng lui về sau một bước bất quá cũng chỉ là hơi có chút đau nhức mà thôi trần an đông vẫn có cái n ặ n nhẹ đúng rồi lôi tử đi mua rượu mua lâu như vậy còn không thấy trở về đâu không phải là đi trên thị trấn mua rượu đi à nha trần an đông đột nhiên nhớ tới còn có cá nhân không biết đi đâu cái kêu cá nhân ngươi còn không biết sao trên đường chứng kiến con kiến dọn nhà đều có thể xem cả buổi hà truyện lượng nói đến đây đột nhiên một tiếng thét kinh hãi không xong nước khẳng định ngội lạnh hà truyện lượng vừa rồi chuẩn bị đốt tốt nước sôi thanh lý bà gà kết quả bị trần an đông gọi vào mẫu thân trong phòng đi đốt lên nước tự nhiên mát được triệt đề ta đi bên ngoài nhìn xem lôi tử có phải hay không mất trong khe đi trần an đông đang muốn đi ra ngoài ai mất trong khe Đông trần ử ngươi tài mất t o trong n người bắt không、được. Tôn trấn thanh tại hà chuyện lượng nhà trong sân văng lên. g khe. hỗ hà Màu một âm ra trợ, ta đây được. bắt tại lôi an đông vội vàng chạy ra ngoài chỉ thấy tôn trấn lôi trong tay cầm lấy một lọ rượu đế còn ôm một cái dưa hấu dưa hấu bên trên còn để đó một đống cây nấm hẳn là thật vất vả đã đến trong sân cây nấm lăn xuống trên đất trần an đông liền vội vàng tiến lên cầm tôn trấn lôi trong tay cây nấm nhận lấy ngươi ở đâu làm cho nhiều như vậy cây nấm a trần an đông hỏi đạo ngươi không biết lượng tử bọn hắn nơi đây trên núi khắp nơi đều là cây nấm đây chính là chính tông hoang dại cây nấm hương vị đặc biệt tốt tôn trấn lôi nói được khoái tích nước miếng được rồi được rồi trần an đông cầm lấy cây nấm trái xem phải xem cảm giác cảm thấy cùng bình thường ăn cây nấm tựa hồ có chút không lớn một dạng xem cái gì tranh thủ thời gian nhặt lên đợi tí nữa phóng tới thịt gà ở bên trong khẳng định đặc biệt hương tôn trấn lôi thúc giục nói được rồi ta xem vẫn là đường nhặt được cái này cây nấm nếu ăn khẳng định kéo chết ngươi đây đều là nấm độc trần an đông cầm trong tay nhặt lên cây nấm cũng tiện tay vứt xuống địa phương tôn trấn lôi n ó n này đem trong tay thói quen cùng rượu đế trực tiếp phóng tới trên mặt đất ngươi hiểu cái, cái gì cái này rõ ràng chính là tốt nhất hoang dại cây nấm hà chuyện lượng nghe t h ế hai cái trong sân tranh luận thanh â m lập tức đi ra nhặt lên trên mặt đất cây nấm nhìn nhìn nói ra đại bộ phận đều là nấm độc những thứ này cây nấm mặc dù không có độc nhưng là hương vị rất khó ă n chúng ta nơi đây gọi thạch nấm bụi đất nói cách khác bắt đầu ăn cùng vôi một dạng vừa khổ lại vừa cứng a tôn trấn lôi t r ậ n tròn mắt các người nếu thích ăn hoang dại cây nấm b u ổ i chiều ta mang bọn ngươi lên núi đi hà chuyện lượng chỉ vào núi cao xa xa nói ra tôn trấn lôi rất là ảo não chấn ăn đông tức thì cười không ngừng người nhà nghèo hài tử sớ biết lo liệu việc nhà ba người cùng tuổi nhưng là trần an đông cùng tôn trấn lôi người đối diện vụ rốt đặc cắn mai nhưng là hà chuyện lượng từ lúc cao t r u n g thời điểm trong nhà m ộ mươi tám món binh khí mọi thứ tinh thông nhà nông nguyên liệu nấu ăn tự nhiên không ô nhiễm chỉ cần đơn giản nấu nướng là có thể đạt được đẹp nhất hương vị lại phối hợp mấy thứ nhà nông ăn với cơm thức ăn đã là vô cùng hoàn mỹ nhà nông thể yến tôn trấn lôi ăn hai đại chén một con gà ăn được chỉ còn lại nước c a n h trần an đông cùng tôn trấn lôi tiêu diệt trong đó hơn phân nửa nếu không phải hai người này còn muốn lấy hà chuyện lượng cha mẹ nghiêm chỉnh chỉ b ạ gà chỉ sợ cũng có thể để cho bọn họ hai cái ăn được liền cốt đầu đều không thừa hạn chương này hết q hai chương một trăm hai mươi chín khắp nơi là thảo dược a n xong c ơ m tối ba người chạy đến cửa thôn cây bạch quả ngân hạnh dưới cây đi h ó n g m á t trước kia trong thôn không có tv thời điểm toàn bộ thôn mọi người sẽ chạy đến cây bạch quả ngân hạnh dưới cây đến h ó n g m á t nhưng là hiện tại thói quen của bọn hắn đã cải biến thành ngồi ở trong nhà xem tv hà chuyện lượng trong nhà có một đài thập niên chín mươi lao hắc bạch tv t u ổ i cùng hà chuyện lượng t u ổ i không sai bị lắm lúc kia hà chuyện lượng cha mẹ vẫn còn tương đối khỏe mạnh nhất là hà chuyện lượng ba ba bệnh phong thấp còn không phải rất nghiêm trọng cho nên lúc kia trong nhà cũng coi như dư giả ba người đối quảng cáo ở bên trong chọc và o truyền bá tiết mục tv không quá cảm thấy hứng thú cái này cây bạch quả ngân hạnh dưới cây ngược lại là một cái rất không tệ nơi đi mùa này thì khí trời vẫn như c ũ n ó n g bức bất quá như thôn hạnh phúc như vậy trong thôn đến buổi tối rất khó cảm thụ mùa hạ cái chủng loại kia k h ô nóng mà ở cái này cây bạch quả ngân hạnh dưới cây càng có thể cảm thụ một t i ế n g mát lạnh gió đêm cầm cây bạch quả ngân hạnh cây cao lớn thân cảnh bên trên lá cây thổi chúng sàn sạp vang như là hợp â m bình thường nhặt đệm lấy đầy khắp núi đồi trùng hát con n ư gáy màu trắng bạc ánh trăng xuyên thấu mấy năm thời gian không thấy ngươi đã làm một cái vô cùng lợi hại trung y thì lôi tử cũng không tệ học được tay nghề về sau chính mình chạy xe cũng có thể làm giàu làm giàu ta thì không được nhất định vốn tại cái này khe suối trong khe hà chuyện lượng đối tương lai cũng không lạc quan lượng tử đừng nói như vậy ngươi cũng là bị gia đình kéo lại nhưng là về sau sẽ, sẽ khá hơn đông tử ngươi vội vàng đem hà bá thím trị hết bệnh chỉ cần hà bá thím bệnh một tốt lượng tử những ngày an nhàn của ngươi đã tới rồi tôn trấn lôi không phải một cái rất biết khai đạo người người ta và các ngươi không giống với các ngươi cha mẹ cũng còn tuổi trẻ thân thể cũng khỏe mạnh phụ mẫu ta lớn tuổi thân thể lại nhược ta căn bản thoát thân không ra mấy năm này ta một mực ở bên ngoài dốc sức làm hơi tốt một chút trong nhà ra một chút sự tình ta phải chạy về đến sau đó hết thể lại phải lập lại ai ta đã cam chịu số phận bất quá ta chưa bao giờ trách ta cha mẹ bọn hắn đem ta nuôi lớn không dễ dàng ta đây cả đời lớn nhất trách nhiệm chính là muốn đem bọn họ chiếu cố tốt hà chuyện lượng mà nói rất là trầm trọng thực sự vô cùng cương nghị hắn đã nhận thức được trách nhiệm của mình hắn không còn là cái tia ngây thơ thiếu niên mà là một cái chính thức nam tử hán lượng tử đừng bi quan như thế hà bá thím bệnh ta sẽ một mực chú ý ta còn sẽ ở vân đài đối đãi một hồi nhìn xem có biện pháp nào không ít nhất thím bệnh hà bá bệnh phong thấp cho dù ta không thể triệt để chữa cho tốt rất lớn trình độ giảm bớt tuyệt đối là không có vấn đề nói không chừng còn có thể trình độ nhất định bên trên khôi phục lao động năng lực như vậy đặt ở ngươi trên bờ vai trọng trách cũng sẽ nhẹ một chút mặt khác ta cùng lôi tử cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp ta cùng lôi tử đều là trong nhà con trai độc nhất mấy người chúng ta người hãy cùng thân huynh đệ ngươi nói hai người chúng ta biết xem lấy ngươi cái này huynh đệ một người chịu khổ sao t r ầ n an đông nói rất đúng trong nội tâm lời nói tôn trấn lôi cũng rất kích động lượng tử ngươi có phải hay không xem thường ta cùng đ ô n g tử a cao chung thời điểm ta cùng đ ô n g tử hai cái cũng không thích đọc sách ngươi khi đó thành tích học tập tốt nếu không phải trong nhà tình huống không tốt ngươi bây giờ khẳng định cũng là tốt nghiệp đại học ngươi yên tâm chuyện của ngươi chính là ta cùng đ ô n g tử sự t ì n h ngươi muốn là để mắt chúng ta sẽ đem chúng ta làm huynh đệ xem hà chuyện lượng rất là cảm động thật lâu cũng không nói ra lời đến dưới bóng đêm ba cái nóng tính phương vừa người trẻ tuổi vai cầy vai sắt cánh địa đứng ở cao lớn cây bạch quả ngân hạnh dưới cây cùng một chỗ cao gào t h é t hùng tráng ca khúc bọn hắn vẫn là rất dễ dàng thoát khỏi phiền não tuổi bọn hắn có đối mặt tàn khốc sinh hoạt cực lớn dũng khí kế hoạch tốt rồi sáng sớm ngày hôm sau liền đi trên núi hái cây nấm bất quá muốn cho hai cái từ nhỏ đến lớn ngủ nướng đã trở thành thói quen t r ầ n an đông cùng tôn trấn lôi sớm đ ị a đứng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tỉnh hà chuyện lượng ngược lại là thói quen sáng sớm trong thôn gà trống lớn tiếng thứ nhất gáy m ì n h hà chuyện lượng liền tất tiếng sột s o t tốt đ i ệ mặc quần áo xong đứng lên đi cửa thôn giếng nước ở bên trong trọn lấy một gánh nước trở về người trong th hiện tại như trước bảo t r í đi cửa thôn giếng nước gánh nước chỉ còn lại hà chuyện lượng một nhà hà chuyện lượng thật vất vả cầm trấn an đông cùng tôn trấn lôi hô lên trấn an đông cùng tôn trấn lôi hai cái qua loa rửa mặt liền chuẩn bị cùng hà chuyện lượng cùng đi trên núi rời đi không có vài bước tôn trấn lôi liền ôm bụng hô n ó i bụng ai nha không được được làm cho ăn chút gì mới được nói cách khác lên núi ở bên trong ta có thể đi bất động cái này nông thôn ở bên trong đều là làm mới vừa buổi sáng sống mới vừa về ăn đ i ệ m tâm ngươi cái lúc này có cái gì ăn a chờ ngươi ăn bữa sáng nhân ra sớm đem g ã cây nấm hay sạch trong thôn có lẽ có chuyên môn hái được giá cây nâm phóng tới trên thị trấn đi bán giá tiền rất cao t r ầ n an đông cảm giác khá tốt cho nên đối với không có cái cái giá đỡ người nào đó vô cùng địa khinh thường không có việc gì nhà của ta loại dưa leo chúng ta từ bên kia quá một người hái cây dưa leo chống đỡ chống đỡ bụng đã đến trên núi nếu vận khí tốt nói không chừng có món ăn dân dã ta dẫn theo đồ gia vị chỉ cần đục phải chúng ta thì có lộc ăn hà chuyện lượng sáng lên một cái cái túi trong tay vừa nghe đến có món ăn dân dã tôn chấn lôi trạng thái lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất còn lệ mề cái cái gì đi nhanh lên a tôn trấn lôi lập tức xung trận ngựa lên trước xông vào phía trước ồ đây là chiếc xe cây cỏ trần an đông ngừng lại chỉ vào ven đường một cây thực vật nói ra đúng vậy ai chiếc xe cây cỏ cái này có cái gì h i ế m có nông thôn khắp nơi có loại cỏ này tôn trấn lôi không cho là đúng nói ngươi biết cái cái gì đây là thảo dược cây cỏ cùng t ử cùng công thanh bàng q u a n g nhiệt lợi thật khí dự phòng tích thạch ngoài ra dẫn phổi nhiệt từ nhỏ ra có thể trị liệu khó khăn trần an đông thuận miệng đã nói ra xe trước cây cỏ thuốc dùng những vật này phảng phất liền tồn tại trần an đông trong đầu bình thường thuận miệng đã nói đi ra mà ngay cả trần an đông mình cũng là t r ầ n đ ậ u hắn ở đây bạch xa viện y học thời điểm có thể nói không hơn học tập khắc khổ tự nhiên cũng không có khả năng cả b ả n cả bản địa đem thảo dược đặc tính toàn bộ nhớ ký đến trần an đông tự nhiên biết rõ trong đầu những thuốc này cây có nhận thức là từ đâu đến tự nhiên đến từ chính thần nông bản thảo kinh nhưng là trần an đông hiển nhiên thật không ngờ thần nông bản thảo kinh vẫn còn có loại này tác dụng ngươi muốn nói thảo dược nông thôn cỏ dại tùy t i ệ n nắm bên trong không có một cây là không có, có dự tính mấu chốt là ngươi muốn biết rõ như thế nào đi dùng nó tôn chấn đông tiện tay tại ven đường trong đùi có bắt một chút kết quả là lập tức hoa, hoa kêu to hắn bắt được cỏ dại trong vậy mà sen lẫn một cây dài khắp đâm hoa tử vi ha ha ngươi mọc vô í c h một đôi mắt trần an đông có chút nhìn có chút hả hê rất nhanh trần an đông lại có phát hiện đây là bạch thượng có chống đỡ khuẩn giảm đau có thể sơ là gan dùng thuốc lưu thông khí huyết n u là gan nuôi dưỡng huyết chỉ hoán bỏ dở đau nhức b ì n h là gan liệm âm hiệu dụng bất quá quan trọng nhất là thím bệnh vừa vặn cần như vậy một vị thuốc bất quá bây giờ tiệm thuốc bên trong bạch t h ư ợ đa số đồng ruộn tại bồi hiệu quả tự nhiên giảm mất đi nhiều hiện tại có hoang dại bạch t h ư ợ hiệu quả tự nhiên rất tốt mặt khác còn có mấy vị thuốc không biết trên núi có hay không. Thật không? lần này hai chuyện lượng cùng tôn trấn lôi đều là hai mắt tỏa sáng lượng tử nhà các người đất rộng không nhiều lắm trần an đông lại chuyển đổi chủ đề có hai ba mẫu bất quá trong thôn rất nhiều người cũng không quá quan tâm nguyện ý trồng trọt nếu đều muốn địa trong thôn tùy tiện có thể hỏi người khác muốn liền tiền thuê đất đều không cần cho chẳng qua là tương lai nhân g i a đều muốn phải đi về vẫn phải là trả lại cho nhân g i a kỳ thật chúng ta như vậy thôn t h ổ địa phân tán lại không bằng phẳng bị trưng thu khả năng cơ hồ cầm hơi dì đông sáng không biết trần an đông đến tột cùng là có ý tứ gì nhưng là vẫn là cầm tình h u n g nói, nói. c h ư n g này hết P2 chương 130, t r ừ n g d ậ m tạo hỏi cái này làm gì vậy chẳng lẽ ngươi còn lại để cho lượng tử trong thôn loại cả đời địa a thôn hạnh phúc ruộng nước đều là k h ả m g i ị n không tiến hành cải tạo căn bản không có biện pháp tiến hành đại quy mô cơ giới hóa sinh sản cải tạo thành phẩm lại rất cao hơn nữa đều là nhận thầu đến tất cả nhà tất cả hộ nếu như là bao nhiêu cái người nhận thầu xuống cải tạo một cái tiến hành cơ giới hóa sinh sản một người nhận thầu mấy trăm mẫu đất còn có chút làm đầu như bọn hắn như vậy toàn bộ thôn đ i ệ cũng chỉ có mấy trăm mẫu phân đến cá nhân trên tay người đồng đều vài phân đ i ệ một mẫu đất một năm tối đa lợi nhuận cái mấy trăm khối tiền người chính là l i ề u mạng cũng lợi nhuận không đến bao nhiêu tiền tôn trấn lôi cái này chỗ ngồi lời nói thật ra khiến trần an đông cùng hà chuyện lượng có chút ngoài ý mớn trần an đông cùng hà chuyện lượng lau mắt mà nhìn lại để cho tôn trấn lôi có chút không có ý tứ kỳ thật ta cũng là nghe ta một cái biểu ca nói hắn vốn là đã nghĩ tại trong thôn bao điệm nói cách khác ta nào biết đâu những thứ này trần an đông phốc phốc cười cười ta đã nói người cái này đầu căn bản không có khả năng suy nghĩ vấn đề phức tạp như thế người không giống với tôn trấn đông tức giận nói trần an đông không có tiếp tục cùng tôn trấn đông tranh luận mà là rất chính trải qua nói ta là nghĩ như vậy trồng chọn loại hoa màu là khẳng định không kiếm tiền nhưng là nếu để cho lượng t ử trồng nhân sâm loại hà thủ ốt như vậy dược liệu đâu các ngươi đừng nóng đội ta là đánh cho cách khác ta là trung y kia ta liền thám thiết nhận thức hiện tại trung y lớn nhất khó xử chính là dược liệu đại quy mô cung ứng về sau rất nhiều dược liệu đều là nhân công gieo trồng đi ra gieo trồng trong quá trình tự nhiên sẽ sử dụng nông dược phân hóa học không nói đến nông dược phân hóa học lưu lại vấn đề nhân công gieo trồng dược liệu bởi vì tài bồi thời gian quá ngắn dược tính so về hoang dại dược liệu tự nhiên kém rất nhiều ta có cái biện pháp có thể tại đồng ruộng ở bên trong gieo trồng ra so hoang dại dược liệu dược h i ệ u còn muốn rất cao dược liệu đi ra nếu như lựa chọn một ít giá trị tương đối cao thuốc dùng thực vật tiến hành t à i bồi đây coi là không tính một cái tốt đường đi tốt thì tốt vấn đề là ngươi gieo trồng sau khi đi ra ai mà tin a nói thí dụ như ngươi loại chính là nhân s â m ngươi nói loại nhân s â m dược hiệu so hoang dại còn tốt hơn ai mà tin a ngươi loại đi ra không ai mua hết thẻ không phải là không tốt hà chuyện lượng lắc đầu ta mua a ta là đang làm gì các ngươi quên ta chính là trung y gì một năm không biết cần tiêu hao nhiều ít dược liệu đâu n g ư ơ i đang ở đây thôn các ngươi ở bên trong làm rô thuốc chuyên môn gieo chồng ta cũng cần dược liệu ta giá cao từ ngươi nơi đây thu mua cái này không được sao sao trần an đông cười nói đúng vậy chúng ta làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu tôn trấn đông cũng là cười ha ha h à chuyện lượng lại lắc đầu không được đông tử ta biết rõ ngươi nghĩ giúp ta nhưng là thân huynh đệ minh tính sổ ngươi bây giờ không có thành ra, giúp ta một chút cũng không ai nói ngươi nhưng là tương lai ngươi thành ra rồi ngươi ở đây d ạ n giúp ta sẽ ra vấn đề lớn ta cũng không muốn đến lúc đó liền huynh đệ cũng không có phải làm tôn c h ấ n lôi cũng n h ư mày hắn cũng không biện pháp giải quyết cao như thế độ khó năn đề lượng tử ngươi nghĩ nhiều hơn ngươi cho rằng ta làm như vậy chỉ là vì giúp ngươi thật không phải là ta biết rõ ngươi là không tin ta có biện pháp lại để cho đồng ruộng loại ra so hoang dại dược liệu còn muốn tốt hơn dược liệu đi ra điểm này quay đầu lại ta có thể chứng minh cho ngươi xem đợi tí nữa vừa lúc ở trên núi đem thím bệnh dược liệu cần thiết toàn bộ thu thập ngươi tìm một cái miếng đất ta bắt nó đổi thành r u ộ n thuốc đến lúc đó đem dược liệu g e o trồng ở bên trong kỳ thật đến lúc đó cho dù các ngươi không hiểu c h u n g ý ỉ cũng có thể phân biệt thật tốt lại đi ra trần an đông lại tin tưởng trần đấy hay là trước tìm cây nấm a tôn trấn lôi bây giờ đối với trần an đông là càng đến càng xem không hiểu cùng một cái vạch xuất phát người tài vài năm không thấy trên lệch như thế nào lớn như vậy chứ có kinh nghiệm phong phú hà chuyện l ư ợ n g t ạ i tìm cây nấm tự nhiên không phải là một kiện đặc biệt chuyện khó khăn trong núi lớn lên người ai cũng sẽ có một ít tiểu bí cảnh sẽ không lấy ra cùng đồng bạn chia sẻ cái chỗ kế hội trường đặc biệt cây nấm cái nào địa phương thường xuyên qua lại gà rừng trên núi lớn lên hải tử đều tổng kết ra chính mình một bộ kinh nghiệm hà chuyện lượng mang theo hai cái không cần giữ bí mật đồng bọn đi chính mình cái kia mấy chỗ bí cảnh tự nhiên thu hoạch tương đối khá hà chuyện lượng lưng cóng giỏ trúc trong đã để vào hai tầng tươi mới cây nấm cũng không phải là người nào đó tại bên chân núi nhặt được cái chủng loại kia cây nấm trong đó không thiếu nội thành mỗi cân trên trăm nguyên giá bán vật hy hãn món ăn dân dã còn nước không tôn c h ấ n lôi phình bụng đã sớm đem đến thời điểm ăn hết cái kia cây dưa leo tiêu hóa được không còn một mảnh cái lúc này trong bụng lại bắt đầu kêu dò dột đ ư n g nội phía trước trên núi ta ngày hôm qua thả mấy cái mũ nói không chừng sẽ có thu hoạch hà chuyện lượng mang theo t r ầ n an đông cùng tôn trấn lôi chạy tới mặt khác một chỗ bí cảnh trong núi để mũ thế nhưng là một kiện kỹ thuật sống tục ngữ nói chuột có chuột lộ xa có xà đạo nếu muốn có thu hoạch nhất định phải cầm mũ đặt ở giá vật hoạt động trên đường hà chuyện lượng từ nhỏ trong núi lớn lên tự nhiên là trong cái này người trong n ề t r ầ n an đông l ự c chú ý lại chủ yếu đặt ở trong núi rừng thực vật bên trên trên núi thực vật chủng loại vô cùng phong phú loại này tự nhiên lâm hoàn toàn chính là một cái lập thể sinh thái kết cấu đủ loại cây cao to bụi cỏ cỏ dại hôn tạp cùng một chỗ hình thành một cái rắc rối phức tạp sinh thái hệ thống nếu muốn ở trong lúc này tìm ra vài loại thuốc dùng thực vật cũng không khó nhưng là nếu muốn cầm chính mình dược liệu cần thiết tìm ra thật là không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh trên đường đi đi tới trần an đông vẫn là chỉ tìm được lúc trước thấy bạch thực cái khác dược liệu ngược lại là chứng kiến không ít thậm chí còn phát hiện một lượng gốc hoang dại linh chi cây non cũng bị trần an đông liền thổ n h ư ỡ n g cả miếng đất đào lên dùng túi nhửa gói kỹ bỏ vào hà chuyện lượng ba lô ở bên trong đã có từ một mảnh rừng trúc chạy qua thời điểm hà chuyện lượng đột nhiên hưng phấn mà nói ra hà chuyện lượng bước nhanh đi vào một cái trúc tùng trong từ đó đưa ra một cái như gà động vật đi ra đây là cái gì trần an đông tò mò hỏi đạo trúc kê ngươi sẽ không liền trúc kê cũng không nhận ra a tôn trấn lôi đối trần an đông kiến thức vô cùng khinh bỉ ai như ngươi ăn hàng một cái ta khuyên ngươi tốt tốt bao ở miệng của mình ngươi cái này b ụ n g đã là càng ngày càng rõ ràng trần an đông cũng lập tức tiến hành hữu lực đánh trả trúc kê chẳng qua là như gà không nhiều lắm một cái hà chuyện lượng bắt được cái này chỉ trúc kê chỉ có sáu bảy lượng nặng tự nhiên là không đủ ba người ăn lượng tử còn có nơi đó có điểm này thịt ta một người ăn cũng không đủ tôn trấn lôi kỳ thật có chút tích g ọ t n ư ớ miếng chỉ sợ cái này trúc kê trong mắt hắn cái kia chính là bị s ấ y nướng thành màu vàng kim ó n g ánh gà nướng đừng vội đừng vội lúc này mới vừa mới bắt đầu hà chuyện lượng t ự hồ một chút cũng không lo lắng cái này núi rừng luôn sẽ cho hắn phong phú tạo trần an đông cũng rốt cục đã co thu hoạch tại một cái sườn dốc bên trên trần an đông phát hiện vài cọng rễ số đỏ còn tìm đã đến bồ hàng o coi như là niềm vui ngoài ý m u ố n đi đến một cái bên dòng suối hà chuyện lượng tới dày ra nước chạy đi đến một chỗ đứng thẳng cây gậy chút chỗ từ trong nước lây ra một cái trúc cái lồng đi ra cái này trúc cái lồng tải vừa ra nước liền nghe bên trong dầm dầm vang lên liên t xuyên thấu qua c h ú t cái lồng khe hở có thể chứng kiến bên trong thân ảnh màu trắng cá tôn c h ấ n lôi hận không thể nhảy xuống nước trấn an đông đối loại này mới lạ bắt cá phương pháp rất là hiếu kỳ chương này hết q hai chương một trăm ba mươi một ý tưởng cá chạch cá trích còn có một chút trên núi dòng suối nhỏ trong chỉ m ô i hắn có một ít loại cá nho nhỏ c h ú t trong lồng trọn vẹn khốn trụ mấy cân cá đáng tiếc không mang cái cái nổi đến lại mang mấy lượng dầu h ạ t cải cái kia bắt đầu ăn tại gọi một cái hưng phun tôn trấn lôi trong cổ họng đều muốn dôi ra một tay đến đem cái này một cái lồng cá toàn bộ bắt được trong miệng đi t r ầ n an đông tức thì có chút kỳ quái mà hỏi thăm lựa tử ngươi có phải hay không biết rõ chúng ta muốn tới a sớm sẽ đem cá cái lồng phóng tới trong nước hà chuyện lượng nhìn thấy phong phú thu hoạch trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười thế thì không phải chúng ta thôn này ở bên trong không có kiếm tiền đường đi làm công kiếm được tiền dùng một phần thiếu một phân không muốn điểm biện pháp kiếm tiền về sau thời gian như thế nào quá ba mẹ ta tình huống này ta cũng không có biện pháp đi ra ngoài kiếm tiền cái này hoang dại cá chạch cho dù tại chúng ta trong trấn cũng có thể bán đi hơn mấy chục một cân đến một chuyến có thể lợi nhuận hơn một trăm đâu bất quá nơi lây cá chạch cũng không nhiều t nhỏ nhỏ hà chuyện a k g lượng c lúc n này đây thu hoạch phong phú tiếp theo chưa hẳn có vật khí tốt như vậy tôn trấn lôi nghe hà chuyện lượng vừa nói như vậy ban đầu rất cao hào hứng thoáng cái ngã xuống số dưới hà chuyện lượng trong nhà như vậy khó khăn cái này một cái lồng cá bán đi có thể bán một hai trăm linh khối đâu đối với hắn cùng trần an đông tuy nhiên không coi là cái gì nhưng là đối với hà chuyện lượng mà nói nhưng là một số không nhỏ thu nhập các ngươi đây là làm gì vậy tranh thủ thời gian động thủ hỗ trợ a cái này một cái lồng cá ta cũng không ý định đem bán lấy tiền các ngươi đã tới ta cũng không có cái gì tốt chiêu đãi các ngươi may mắn ta ở chỗ này thả cá cái lồng hiện tại loại này g i á cá các ngươi tại trên thị trấn cũng không dễ dàng ăn b à o hà chuyện lượng chém mấy cây cây trúc bị hư hao chúc đầu cầm cá trực tiếp trôi ở phía trên tự nhiên là chuẩn bị làm cá nướng trần an đông cùng tôn trấn lôi cũng không có nói nhảm trực tiếp động thủ hai người bọn họ rõ ràng hà chuyện lượng tính n ết nói nhiều hơn nữa ngược lại đối hà chuyện lượng là một loại tổn thương hoang dại cá dùng dùng lửa đốt quen thuộc sẽ tản m á t ra một loại vô cùng làm cho người ta thèm thồn mùi thơm lại xoát bên trên đồ gia vị đơn giản điều trị chính là một loại khó được mỹ vị hà chuyện lượng cái này người sống trên núi vô cùng tinh thông đạo này tôn trấn lôi tay ngốc đến giấc làm cản đường này chỉ nướng một cái nửa sống nửa chín còn nướng cháy hơn phân nửa cũng may mà miệng của hắn vô cùng địa không bắt bẻ ai đến cũng không có cự tuyệt vẫn như cũ ăn như trong bụng bất quá kế tiếp hắn cũng không dám đậu thủ, chuyên môn đôi mắt trông mong địa chừng mắt hà chuyện lượng cầm cá sau đó sẽ cực kỳ nhanh cướp đến tay t r o n g thuần thục ăn sạch sẽ trần an đông hiện học hiện xảo ngược lại là có thể tự cấp tự túc ba cái người trẻ tuổi đều là tham ăn tuổi mấy cân cá một cái c h ú t kê vậy mà ăn được không còn một mảnh các loại đã ăn xong trần an đông cùng tôn trấn lôi mới có hơi ấ y n ấ y ai nha như thế nào vừa rồi quên lưu một ít lấy về cho hà bá cùng tìm ăn trần an đông gãi gãi đầu đúng vậy a tôn trấn lôi sờ lên trướng bụng bụng hà chuyện lượng cười nói không có việc gì loại này cá tại nông thôn tùy thời đều có ăn nói không chừng đợi tí nữa còn có thu hoạch hà chuyện lượng cầm trống chân cá cái lồng một lần nữa để vào dòng suối nhỏ trong cái kia dâm dễ trong nước cây gậy trúc có thể biết rõ cá cái lồng vị trí bên dòng suối nhỏ dược liệu số lượng tương đối nhiều trần an đông tại mép nước lại đã tìm được vài loại mới lạ dược liệu bị trần an đông liền đất móc ra thu nhập hà chuyện lượng trên lưng giỏ trúc bên trong đông tử ngươi liền đất đảo nặng như vậy ngươi n g h ĩ đẻ chết lượng t ử a ngươi thật đúng là muốn tại lượng t ử nhà làm rộn u g thuốc a tôn trấn lôi nhìn không được không có việc gì không có việc gì cũng không có nhiều tầng ta mỗi ngày cũng đã quen hà chuyện lượng vui tươi hớn hở nói vì biểu hiện mình quả thật không có gì còn đeo giỏ trúc tại trong rừng cây chạy chậm một cái lôi tử ngươi còn đường không tin ta thật sự có biện pháp làm ra ruộng thuốc đến loại đi ra dược liệu so hoang dại dược liệu dược h i ệ u còn tốt hơn bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không để cho lượng tử thua thiệt ta cho hà bá cái chủng loại kia phong thấp tiếp tại trên thị trấn giá tiền là ba mươi khối tiền một rán ta về sau muốn đem cái này phong thấp tiếp thăng cấp một cái dùng dược liệu toàn bộ dùng chính mình gieo trồng để lại đến lượng tử nơi lây loại loại đi ra dược liệu ta giá cao thu mua tương lai phong thấp tiếp giá cả khẳng định không phải ba mươi mốt khối một rán một trăm cũng không mắc quan trọng nhất là d ư ợ liệu trần an đông thật đúng là sớm có ý định cho nên trên đường đi chú ý bắt được d ư liệu hoặc là tương đối quý trọng hoặc là cùng phong thấp t h i ế p có quan hệ trần an đông thiệt tình muốn trợ giúp hà chuyện lượng cho hà chuyện lượng tiền đơn giản nhất nhưng là hiệu quả khẳng định không tốt hà chuyện lượng có chịu hay không không chịu nhận nói cho dù cho một điểm tiền cũng không có biện pháp giải quyết hà chuyện lượng vấn đề hơn nữa rất dễ dàng ảnh hưởng đến lẫn nhau ở giữa giai cấp cảm tình với lúc ở trên núi thấy được hoang dạy d ư liệu lại để cho trần an đông nảy mầm một cái ý niệm trong đầu tại thôn hạnh phúc xây dựng ruột thuốc như vậy hà chuyện lượng có thể không xuất ra thôn có thể thu hoạch một phần đãi ngộ thật tốt công tác mà trần an đông mình cũng đã có một cái chất lượng tốt dược liệu nơi phát ra cao phẩm chất dược liệu đối với một cái trung y là phi thường trọng yếu ngươi thật sự là một cái lòng dạ hiểm độc thấy thuốc tôn trấn lôi lập tức đối trần an đông tiến hành định nghĩa Con còn độc. thuốc chất có cam đoan. ngươi, lòng、so、dán nhiên nhưng em hiểm phẩm ta Ta tuy đắt, Tây tr đây đây đã là dạ nói như vậy ngươi còn có thể nói ta quá tối sao ta đây thuốc gián đích thành phẩm tuy nhiên không cao nhưng là kèm theo t r ị cao a hơn nữa ta sử dụng cao phẩm chất dược liệu thành phẩm cũng là trở nên gấp mấy lần gia tăng lên A trần an đông lập tức kê u a n trần an đông cùng tôn trấn lôi trên đường đi càng không ngừng đấu võ mồm hà chuyện lượng tính cách vẫn còn có chút hướng nội trên đường đi không nói lời nào chính là nhìn xem trần an đông cùng tôn trấn lôi cãi lộn thời điểm chất phác cười cười ba người vận khí không tệ tại một gốc cây thấp bé cây tùng hạ vậy mà đã tìm được một ổ tùng n h nấm đây chính là cây nấm bên trong thực phẩm hương vị vị thật tốt hà chuyện lượng ở dưới mũ cũng có một ít thu hoạch vậy mà kẹp đã đến một cái màu mỡ chúc chuột mặt khác còn kẹp đã đến hai cái gà rừng lại để cho tôn trấn lôi vui cười c h ò n luôn mặt trời nhanh xuống núi thời điểm mang theo to lớn thu hoạch ba người tài trở lại hà chuyện lượng trong nhà ăn xong bữa cơm trần an đông mới đưa hà chuyện lượng gọi vào vừa nói chính sự lượng tử ta hôm nay trong núi nói cho ngươi cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà là thật sự có quyết định này ngươi trước cho ta tìm một cái miếng đất trước tiên đem những dược liệu này g i e xuống mấy ngày nay ta muốn tại ngươi nơi đây đem dụng thuốc chuẩn bị cho tốt d ư n g thuốc đầu tư đều để ta làm phụ trách ngươi chỉ phụ trách quản lý là được rồi ngươi cũng có thể đi trên núi tìm một cái chút ít dược liệu gieo trồng đến d u n g thuốc ở bên trong tương lai ta đều dựa theo giá thị trường gấp ba đến thu trần an đông lúc này đây là rất nghiêm túc đông tử chúng ta trong thôn địa cũng không đáng tiền ngươi bao vài miếng đất ta cho ngươi xem lấy dược liệu đều về ngươi chúng ta quan hệ này ta không biết xấu hổ muốn lợi nhuận tiền của ngươi hà chuyện lượng lắc đầu liên tục chương này hết q hai chương một trăm ba mươi hai ngũ trùng tứ đàng thang trần an đông thái độ vô cùng kiên quyết vậy khẳng định không được tương lai cái này ruộng thuốc nhất định là càng làm càng lớn một mình ngươi khẳng định không còn được còn phải mời người với ta mà nói ta chỉ hy vọng đạt được cao phẩm chất dược liệu nếu là có cái người có thể tin được cho ta cung cấp tự nhiên là lựa chọn tốt nhất mà ngươi chính là ta lựa chọn tốt nhất ngươi là nông thôn lớn lên đối đồng ruộng quản lý lại so sánh lành nghề tương lai tại học một điểm gieo trồng dược liệu tri thức khẳng định có thể đem vấn đề này làm tốt chúng ta vậy cũng là nước p h ủ sa không lưu ruộng người ngoài việc này cứ như vậy định ra đã đến ngươi đừng đã cho ta đây là giúp ngươi nhưng thật ra là ngươi đang ở đây giúp ta một bố trí thần nông bản thảo kinh trong ruột thuốc cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình dược liệu bón phân quản lý cũng vô cùng phức tạp các loại hà chuyện lượng chính thức bắt đầu dược liệu gieo trồng thời điểm mới biết được vì cái gì trần an đông không nên cầm chuyện này giao cho hắn để làm không phải người tin cẩn thật đúng là không có biện pháp cầm chuyện này làm tốt trần an đông chuyến này từ trên núi tìm được dược liệu bên trong liền bao gồm trị liệu hà c h u y ệ n lượng mụ mụ bệnh cần mấy vị dược liệu trở lại hà c h u y ệ n lượng trong nhà trần an đông liền động thủ tiến hành bào chế t r â n thuốc kết hợp đến trị liệu hà c h u y ệ n lượng mụ mụ bệnh trần an đông ngay từ đầu chuẩn bị dùng tứ vật thang kết hợp châm cứu đến tiến hành trị liệu nhưng là cẩn thận suy tư trường tú chi bệnh tình về sau lại đổi thành ngũ trùng tứ đằng thang ngũ trùng tứ đằng thang phương thuốc tạo thành b à i con g ế t địa long ô sao xả dế n h u trùng toàn trùng cây, cây huyết đẳng cây kim lân đẳng lạc thạch đẳng câu đẳng mặt khác lại thêm hoàng kỳ dễ số đỏ cây nghệ c chọn dùng mang châm thấu đâm pháp trị liệu chúng gió di chứng lấy dương minh kinh bên trên kinh h u y ệ t một c h â m nhiều h u y ệ t hoặc một c h â m song h u y ệ t thấu đâm ngoại quan thấu nội quan hợp gốc thấu hậu khê khúc chỉ thấu tý cách lương đổi thấu bệ giam quá sông thấu dũng tuyển đủ ba giảm thấu thừa núi một lần châm cứu qua đi trương tú chi chi dưới dĩ nhiên cũng làm đã có tê dại cảm giác lại để cho hà chuyện lượng người một nhà là vừa mừng vừa sợ ta chân của ta trên có cảm giác cảm giác từ bên hai trương tú chi kinh hỉ và phần vốn là không có ôm bao nhiêu hy vọng hà chuyện lượng cùng hà hậu trung lập tức mở to hai mắt hà chuyện lượng lập tức đi đến bên giường méo méo trương tú chi bắc chân vội vàng mà nhìn trương tú chi mẹ có cảm giác sao có có không phải rất rõ ràng nhưng là ta cảm thấy trương tú chi kích động nói ra trên chân đã có cảm giác có nghĩa là nàng có khôi phục năng lực hành động hy vọng hà chuyện lượng kinh hỷ đ ị a quay đầu lại hướng trần an đông nói ra thật sự có hiệu quả trần an đông mỉm cười gật đầu hắn cũng là thật không ngờ nhanh như vậy thì có hiệu quả vốn cho là muốn kết hợp dược vật trị liệu về sau tài chậm rãi sẽ có hiệu quả hiện tại hiệu quả vượt qua năm trước nói rõ lại để cho trương tú chi khôi phục vẫn là vô cùng có hy vọng hà hậu trung kích động được có chút nước mắt tuân đầy mặt đông tử đông tử quá cảm tạ ngươi rồi trần an đông vội và nói g n hà bá n g à i đây là nói cái gì lời nói đấy ta cùng lượng tử cùng thân huynh đệ ta thế nhưng là đem các ngươi trở thành thân nhân của ta chẳng lẽ các ngươi không phải như vậy sao hào hải tử hào hải tử hà hậu trung cảm động đến nói không ra lời tôn trấn lôi nghiêng đầu sang chỗ khác lau một cái mặt xoay người lại rồi lại giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bình thường đỉnh đặc mà cười nói hắc hắc đông tử có ngươi tôn trấn lôi nặng nề mà tại trần an đông trên người đập một truy n ệ lượng tử trong nhà có nấu thuốc cắt bình sao trần an đông hỏi một tiếng có có ta đi cấp ngươi tìm ra hà chuyện lượng sẽ cực kỳ nhanh chạy vào phòng bếp tìm ra một cái cắt bình đưa cho trần an đông ngươi xem có thể khiến sao nếu không được ta đi trên thị trấn mua một cái trở về đi tại đây trần an đông kết quả cắt bình sau đó cầm lấy hôm nay hái trở về một ít dược liệu tiến vào phòng bếp đáng tiếc năm trùng còn không có chuẩn bị cho tốt bất quá trước tiên có thể cầm hiện hữu dược liệu bào chế tốt đông tử còn thiếu cái gì sao hà truyện lượng lần này đúng là đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trần an đông trên người lượng tử ngươi nghĩ biện pháp đem con g ế t địa lòng ô sao xả dế nhu trùng toàn trùng cái này năm loại đông tây chuẩn bị đầy đủ ta muốn dùng đến phối dược trần an đông đem đơn thuốc trong còn thiếu năm trùng vẽ ra đến trong lúc này cũng liền ô sao xả khó tìm một ít bất quá hạnh phúc t r ấ n bên này trên núi cũng có thể tìm được cái này dễ thôi ta lập tức tìm tới cho ngươi hà truyện lượng nhìn thoáng qua trên lưng giỏ trúc liền đi đi ra chờ ta một chút tôn trấn lôi vội vàng đuổi theo trần an đông rất dụng tâm đ i ệ bảo chế mấy vị dược liệu sau đó chế tắc thành dược thuốc pha chế sắc cao chờ đợi hà t r u y ệ n lượng cùng tôn c h ấ n lôi cầm năm trùng tìm trở về không nghĩ tới chính là hà t r u y ệ n lượng cùng tôn c h ấ n lôi chỉ dùng không đến một giờ thời gian dĩ nhiên cũng làm đã đem năm loại trùng toàn bộ làm cho đ ề u trần an đông nhìn xem nhanh chóng gấp trở về hà t r u y ệ n lượng vô cùng giật mình nhanh như vậy chẳng lẽ những thứ này côn trùng cũng là nhà các ngươi nuôi dưỡng sao ngoại trừ cái này ô sao xả những thứ này côn trùng thật đúng là cùng nhà nuôi dưỡng một dạng ban đầu muốn tìm một cái ô sao xả cũng không có dễ dàng như vậy bất quá trong thôn ngày hôm qua có người nắm một cái ô sao xả chuẩy dùng để ngâm rượu đâu hiện tại rượu còn không có n h ư ỡ n g đi ra ta liền từ trong tay bọn họ đem này ô sao xà cho mượn tới đây hai ngày nữa ta đi cấp hắn chảo một cái là được trên núi loại này ô sao xà còn nhiều mà hà chuyện lượng thần sát so về lúc trước t r ầ n an đông cùng tôn trấn lôi đến thời điểm đã khá nhiều n g ư khí cũng trở nên nhẹ nhàng đứng lên vậy thì thật là tốt ta đang muốn dùng cái này mấy vị dược vật đâu dược liệu đủ bào chế bên trên tự nhiên không làm khó được trần an đông rất nhanh trần an đông liền đem tất cả dược liệu bào chế thành một loại mát lạnh xanh biết nước thuốc ngã vào trong chén tựa hồ một chén mát lạnh dầu thực vật bình thường càng thân kỳ chính là nước thuốc phát ra hương vị cái này vị thuốc tựa hồ cùng bình thường thuốc đông y rất tương tự nhưng là cẩn thận nghe thấy đứng lên nhưng là hoàn toàn khác nhau loại này nước thuốc nghe thấy đứng lên khiến cho người vô cùng nhẹ nhàng k h o a n k h o á i thím cái này thuốc ngươi phân ba lựa ư uống hết sớm trong m u ộ n tất cả một lần mấy ngày nay ta mỗi ngày cho ngươi bảo chế một tể ăn trước một thời gian ngắn nhìn xem hiệu quả trần an đông tự tay đổ ra một chén nước thuốc đưa tới trương tú chi trước người nước thuốc trải qua trần an đông điều chế độ ấm cũng đúng lúc chậm lại vừa vặn ấm áp t r ư n tú chi nhận được trong tay về sau một hơi uống vào nàng đối cái này một chén thuốc tác dụng cũng là tràn ngập trờ mong dược tê nồng đậm c a y đắng đã không cách nào ngăn cản nàng kỳ thật ta chuẩn bị lại để cho lượng tử cho người thêm giờ đường nhìn xem trương tú chi khổ được cao chặt lông mày trần an đông thấp giọng nói ra ha ha không có việc gì chỉ cần có thể c h ữ a cho tốt bệnh thím cái gì khổ đều có thể ăn đấy trương tú chi không muốn tiếp tục làm một tên p h ế nhân một mực như vậy liên lụy hà chuyện lượng tất cả mọi người không có chú ý tới trương tú chi nói chuyện đã so trước kia trôi chảy rất nhiều trần an đông tại hà chuyện lượng trong nhà chờ đợi ba ngày trong nhà hầu như mỗi ngày sẽ gọi điện thoại tới đây thúc giục trong phòng khám người bệnh thật sự nhiều lắm mặt khác hơi trọng yếu hơn, hơn là trên thị trấn cán bộ cũng thường xuyên đến trong phòng khám đến thương lượng phòng khám bệnh vấn đề bồi thường đương nhiên tự nhiên là muốn cho kim gia đến bồi thường kim gia người bản thân cũng rất tích cực bọn hắn thông qua hết thẻ quan hệ đến thu hoạch trần gia tha thứ để thông qua trần gia tới cứu chuộc kim thợ quan chương này hết q hai chương một trăm ba mươi ba tiếp tục hợp tác đông tử ngươi có việc liền nhanh đi về a của mẹ ta bệnh cũng không vội cái này nhất thời hà chuyện lượng tuy nhiên trong nội tâm hy vọng trần an đông có thể tiếp tục sống ở chỗ này cho mình mụ chữa bệnh nhưng lại biết rõ như vậy là không ổn từ trần an đông trong nhà mấy ngày nay thỉnh thoảng gọi điện thoại tới đây thúc giục hà chuyện lượng đã biết do trần an đông trong nhà nhất định là có chuyện kỳ thật cũng không có chuyện gì ta hôm nay cho thím bảo chế vài ngày thuốc ngươi mỗi ngày đúng hạn cho thím ăn vấn đề có lẽ không lớn châm cứu cũng không cần mỗi ngày làm cách vài ngày ta liền tới ngay một lần ngươi đem dược liệu sớm chuẩn bị cho tốt hai ngày nữa ta còn sẽ đi qua làm ruộng thuốc sự tình làm ruộng thuốc còn cần mua một ít tài liệu vấn đề này rất trọng yếu làm ra hảo dược tài thím bệnh cũng sẽ tốt được nhanh hơn trần an đông xác thực ý định trở về một chuyến thậm chí còn cần đi bạch xa một chuyến cầm cần một ít tài liệu chuẩn bị cho tốt trần an đông tại hà chuyện lượng trên bờ vai vô vô lượng tử n g ư ơ i yên tâm chúng ta qua mấy ngày khẳng định còn tới đây đông tử nếu không đến ta đem hắn buộc tới đây tôn trấn lôi ở một bên cười nói t r ầ n an đông bảo chế không kém quá đủ ăn một tuần lễ thuốc vì để tránh cho thuốc biến chất t r ầ n an đông cố ý biến thành thuốc mỡ mỗi lần phục d ụ n g thời điểm dùng nước sôi giải khai là được rồi chuẩn bị cho tốt đây hết thảy t r ầ n an đông cùng tôn trấn lôi t ả i đã đi ra h ạ chuyện lượng nhà tôn trấn lôi trong nhà cũng thúc giục nhiều lần trong nhà chuẩn bị mặt khác tái nhập cổ một đại trường đồ xe về sau tôn trấn lôi cần quanh năm cùng xe như lúc này đây như vậy tự do thời gian là càng ngày càng ít cầm trấn an đông đưa đến trong nhà tôn trấn lôi có chút tâm tình x a sút về phía trần an đông nói ra đông tử về sau ta khả năng muốn cùng xe lượng tử nhà sự tình ta giúp không được gì phải dựa vào ngươi rồi ngươi có thể nhất định phải đem lượng tử ba mẹ t r ị hết bệnh ngươi cứ yên tâm đi chờ ta cùng lượng tử đem r u ộ n g thuốc làm tốt tương lai ngươi cũng, cũng tới đây huynh đệ chúng ta ba cái làm một trận tốt rồi trần an đông cười nói nói lên cái này tôn trấn lôi rất dũng cảm ta sao nói như vậy được rồi tương lai hai người các ngươi phát đạt cũng không thể rơi xuống ta đồng yến nghe được phòng khám bệnh bên ngoài trần an đông thanh em lập tức đi ra hai người các ngươi xuống tiểu tử như thế nào đi ra ngoài chơi lâu như vậy à đồng di hai người chúng ta đi ra ngoài lại không làm chuyện xấu tôn trấn lôi h ỉ h ỉ cười nói lôi tử đi vào ngồi một chút hôm nay tại nhà của ta ăn cơm đồng yến biết rõ tôn trấn lôi cùng trần an đông cùng một chỗ sẽ không làm chuyện gì xấu hai cái xú tiểu tử tuy nhiên từ nhỏ không quá yêu học tập nhưng là phẩm chất nhưng vẫn là thật tốt hôm nay sợ là không thành ta phải tranh thủ thời gian đi về nhà hôm nay muốn cùng xe đi hoa n a m đâu ai về sau muốn chơi một lần cũng không dễ dàng tôn trấn lôi rất là hề hoài mẹ lôi tử về sau muốn một mình cùng xe trần an đông nói cho đồng yến tình hình thực tế trong phòng khám phong thấp thiếp tiêu phải vô cùng nhanh thời gian vài ngày trần an đông lúc trước chế tác phong thấp thiếp cũng đã bán được không còn một mảnh đây cũng là đồng yến cùng trần đức vọng thúc giục trần an đông trở về nguyên nhân phong thấp thiếp thu nhập hiện tại đã là phòng khám bệnh đầu to trần an đông không trở lại cái này phong thấp thiếp sẽ không p h á p cung ứng trần an đông nghe xong lập tức nhức đầu cái này phong thấp thiếp thị trường hương trấn so nội thành càng lớn nhân tâm phòng khám phong thấp t i ế p một khi đem danh khí đánh ra đi về sau lượng tiêu thụ sẽ càng lúc càng lớn chỉ là dựa vào chính mình thủ công chế tác khẳng định rất thành vấn đề cho nên phải mượn nhờ máy móc nhưng là đại quy mô sinh sản tiêu thụ không có các loại giấy chứng nhận lại là một cái cực lớn thai hoàng hầm vấn đề này còn phải tìm thiên hòa hiệu thuốc lưu tố bình trần an đông bấm lưu tố bình điện thoại thời điểm lưu tố bình cũng chuẩn bị cho trần an đông gọi điện thoại thiên hòa hiệu thuốc lúc trước dự trữ tam phục thiếp đã bán được không sai bịt lắm đừng nói lưu đến mặt phục chính là tiết trung phục cung ứng đều có chút giật gấu và vai nghèo rất rái đương nhiên tam phục thiếp tiêu thụ được tốt như vậy thiên hòa hiệu thuốc cũng là kiếm được đầy bùn đầy bát đầy túi tam phục t i ế p đã trở thành thiên hòa bất quá lưu tố bình cũng không phải không có lo lắng đoạn thời gian này thiên hòa hiệu thuốc công trạng đã có trên phạm vi lớn tăng lên mà loại này tăng lên hoàn toàn đến về phần trần an đông tam phục thiếp tăng thêm hiệu quả nhưng là tam phục thiếp tiêu thụ thời gian chỉ có một tháng thời gian hơn nữa ngày sơ phục đã sớm đã qua kế tiếp chỉ còn lại chừng mười ngày thời gian mười ngày thời gian thoáng qua một cái thiên hòa hiệu thuốc sẽ thấy không có giống tam phục thiếp một dạng đặc sắc dược phẩm thiên hòa hiệu thuốc chỉ sợ vẫn như cũ sẽ hồi phục đến trước kia tình trạng trần y sĩ ngươi có thể gọi điện thoại cho ta ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu chúng ta nơi đây tam phục t i ế p nhưng là phải bán、sạch. người bên này cung ứng bên trên cũng không thể cho ta như xe bị tuột xích đã lưu tố bình tâm tình trước đó chưa từng có tốt cái này một hồi chính thức là đường làm quan rộng mở trần an đông không nghĩ tới tam phục tiếp tại tiết trung phục vẫn còn có lực ảnh hưởng lớn như vậy cũng rất là giật mình hơi giật mình lập tức cùng lưu tố bình nói đến phong thấp t i ế p sự t ì n h thật tốt quá ai biết lưu tố bình nghe nói phong thấp t i ế p về sau lập tức kinh hỷ địa kêu lên trần y sĩ ngươi lần này nhất định phải giúp ta một chút cái này phong thấp t i ế p chúng ta phải tiếp tục hợp tác xuống dưới có điều kiện gì ngươi cứ việc nói trần an đông không nghĩ tới lưu tố bình sẽ có cao như vậy đích tính tích cực đương nhiên trần an đông cũng là thật không ngờ tam phục tiếp cho thiên hòa hiệu thuốc mang đến đến tột cùng nhiều ít chỗ tốt nếu như hắn đã biết có lẽ t i ể u cũng không đối lưu tố bình kích động có bất kỳ dân mình trần an đông nói chính mình một ít khó khăn kỳ thật trần an đông cũng biết những thứ này nan đề đối với thiên hòa hiệu thuốc mà nói căn bản là không tính là nan đề quả nhiên lưu tố bình vừa nghe đến trần an đông nói như vậy lập tức cười nói những chuyện này đều giao cho trên người của ta ta phụ trách giải quyết chúng ta thiên hòa hiệu thuốc bản thân cũng là có tự sản chế phẩm cũng từng sinh sản quá phong thấp thiếp bất quá bất kể là tam phục thiếp vẫn là phong thấp thiếp cũng không có người chế biến ra đến tam phục thiếp hiệu quả tốt như vậy những thứ này giấy chứng nhận đều là có sẵn theo ta thấy chúng ta vẫn là như tam phục thiếp một dạng tiến hành hợp tác lâu dài hơn nữa tại phong thấp thiếp phía trên ta có thể cho ra c à n g có ưu thế dày điều kiện lưu tố bình để bảo đảm đạt được phong thấp thiếp ngay từ đầu liền hướng trần an đông đồng ý hậu đã điều kiện tuyệt không lo lắng trần an đông sẽ được cố ý nâng lên yêu cầu phong thấp t i ế p đối với lưu tố bình quá trọng yếu hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua Còn có một nguyên nhân, một lưu tố bình cái ũ n không g h p này g có cầm len lén l đã minh bạch trần an đông phối trí đi ra tam phục tiếp kỳ hiệu quả mấu chốt cũng không tất cả phương thuốc bên trên còn có bào chế thủ pháp dược liệu tăng thêm trình tự bào chế thời gian dành ngắn thậm một chút chí còn có đối ặ c ệ t thủ h p với lúc này trấn an đông mà nói đào móc châm cứu đồng nhân trên người bí mật tăng lên kỹ thuật của mình so bất cứ chuyện gì đều gian. u ố n trọng yếu bất kể là tam phục thiếp vẫn là phong thắp thiếp đều là trần an đông từ châm cứu đồng nhân trên người thu hoạch vô cùng không có ý nghĩa đồ vật lại có thể cho trần an đông mang đến ích lợi thật lớn trần an đông cũng tự nhiên hiểu được vô luận châm cứu đồng nhân là như thế nào một cái cực lớn bảo khố nhưng là chỉ có chính thức nắm giữ đến trong tay của mình cái này bảo khố mới chính thức vì chính mình vốn có cho nên tại lưu tố bình cấp ra cực lớn điều kiện ưu đãi lúc trần an đông không có quá nhiều do dự liền đáp ứng xuống trần an đông cùng lưu tố bình hẹn rồi sắp tới đi bạch xa một chuyến sinh sản một đám tam phục t i ế p đồng thời cầm phong thắp t i ế p cũng biết đi ra mẹ ta ngày mai phải đi b n g ư ơ i một nhà lúc ăn cơm trần an đông thuận miệng nói một câu như thế nào mới vừa về vừa muốn đi ra ngoài a ta biết ngay ngươi đang ở đây trong nhà đối đại không ngừng đồng yến tự nhiên có chút không nỡ bỏ trần an đông phốc phốc cười cười mẹ ta trước kia nói muốn trong nhà gặp lão ngươi nhưng làm ta mắng cái bị dày vỏ g ặ m lão khẳng định không được nam hải tử có tay có chân trong nhà ăn có sẵn ngươi không sợ người chê cười ta còn sợ người chê cười đâu trần đức vọng sợ trần an đông đi đường xưa cầm chén hướng trên bàn vừa để xuống nghĩa chánh tử nghiêm nói ngươi lớn tiếng như vậy làm gì vậy Ta nhi tử hiện tại thuật mạnh như vậy, làm sao có thể trong thời tiền tiền tức tử sao lao gian địa nhi hiện mạnh như nhà Hán đoạn này ngươi năm Đồng Yến lập tức kiên định địa đứng ở nhi tử bên này. khi kiếm vài kiếm y vậy, đâu. lập làm gặm được, được. có ở ôi các ngươi đây là chuẩn bị khai chiến á ta trước tìm vị trí quan sát trần an đông không có tim không có phổi địa ha ha cười nói x u tiểu tử muốn nhìn náo nhiệt không có cửa đ â u cưng về sau ta nhất định phải dạy tinh tinh mấy chiêu hàng phu tuyệt chiêu làm cho nàng hảo hảo quản quản ngươi cái này tiểu bạch nhã lang đồng yến đắc ý cười nói trần đức vọng rất lúng túng ẹm、e、vài tiếng nhắc nhở đồng yến cấp cho chút mặt mũi nhà của ta tinh tinh ôn nhu nhàn t ụ t à i sẽ không giống mẹ ngươi trần an đông k i n h thường nói chờ các ngươi khi kết hôn nhìn ngươi như thế nào đắt sát đồng yến đối với chính mình nhi tử tính nết thế nhưng là rất rõ ràng tương lai rơi và o ngụy tinh tinh trong tay tuyệt đối cùng lao trần một cái đức hạnh lao trần gia nam nhân trinh là điểm này tốt hiểu được đau nữ nhân bất quá con mình bị người khác quản đ ư ợ c n g h i ê m đồng yến trong lòng vẫn là có chút không phải tư vị mẹ quên theo như ngươi nói ta đây một lần đi bạch xa qua mấy ngày còn có thể trở về ta lúc trước cùng thiên hòa hiệu thuốc hợp tác tam tiếp nhân ra nhanh đoạn hàng ta đi chế tác một đám mặt khác còn muốn dùng bọn họ máy móc sinh sản một đám phong thấp t i ế p đi ra nhà chúng ta nơi đây không phải cũng nhanh đoạn hàng đến sao ta đây một lần chuẩn bị dùng máy móc nhiều sinh sản mũi nói cách khác lấy tay công làm cái k i a không được m ệ n h chết ta à trần an đông vẫn là đem tình huống thật nói cho đ ồ n g i ế n lúc c h i ề u vân đài trấn trưởng trấn hệ ích nông đi tới nhân tâm phòng khám tiểu trần y sư ngươi tuổi còn trẻ ý thuật cao minh như thế thật sự là thật đáng mừng a chúng ta vân đài trấn coi như là ra danh y nữa à h ề ích nông nhìn thấy trần an đông rất là hưng phấn đối trần an đông cũng là độ cao tản dương hệ trưởng trấn ngươi cũng đừng nói k h o trương tiểu t ử này từ nhỏ liền dễ dàng tự mãn nếu là hắn lần đó cầm một trăm phần trăm người khoa t r ư ơ n g một cái lần sau liền lấy linh phân ra đồng yến thấy mình nhi tử bị khoa t r ư ơ n g trong nội tâm tự nhiên cũng là vui sướng hài lòng nhưng vẫn là muốn khiêm tốn một cái vạch chân một cái người nào đó nội tình có khoa t r ư ơ n g như vậy sao không phải còn cầm sáu mươi phân sao trần an đông cũng rất phối hợp địa hài hước một chút hàn huyên trong chốc lát hay ích nông rốt cuộc nói ra mục đích của chuyến này bởi vì tại nhân tâm phòng khám trình diễn trò khơi hải vân đài trung tây y tổng hợp bệnh viện lao bảng kim hồ đã bị đóng đi vào đi theo đi và o còn có bị kim hổ lừa được cha kim thượng quan mà ngay cả lê hồng đạt đều nhận lấy liên quan đến nhận lấy bên trong đảng cảnh cáo xử phạt đồng quản g nghĩa không muốn cầm sự tình h u y ê n nào quá lớn tuy nhiên như vậy hắn có thể thuận lợi thành trương điệu tiếp quản hồi long huyện nhưng là cực lớn tác dụng phụ là đồng quản g nghĩa không hy vọng thấy cho nên chuyện này dừng bước tại kim thượng quan xuống đ à i kim gia rơi đài lại cho vân đài trấn để lại một đống t h i ề n thoái vân đài trung tây y thì tổng hợp bệnh viện mảnh đất này vốn là vân đài trấn một chỗ tiểu học quy hoạch dùng đ i ệ lại bị kim gia phụ tử lừa dối cho tới trong tay thậm chí vân đài trung tây y kết hợp bệnh viện nhà lầu ki cũng là kim thượng quan di hoa tiếp mục dùng chính là cộng đồng chữa bệnh chuyên nghiệp tài chính mà vân đài trung tây y kết hợp bệnh viện sử dụng dụng cụ thiết bị cũng đã tra ra hoặc là đến từ chợ đêm hoặc là đến từ một ít bệnh viện lớn đào thải cũ kỹ dụng cụ những vấn đề này còn không phải khó giải quyết nhất khó giải quyết nhất chính là vân đài trung tây y kết hợp bệnh viện làm tài một hai tháng thời gian nhưng lại như hà thủ quý như vậy bị lầm xem bệnh dẫn đến bệnh tình tăng thêm người bệnh mấy lại có mười cái mà như phùng da không như vậy bị lầm xem bệnh người bệnh số lượng thêm nữa lúc trước chịu kim hồ cất bức không dám ra đến cùng kim hồ đối nghịch hiện tại kim gia rơi đài những thứ này người bị hại toàn bộ đứng dậy hiện tại kim gia người một nhà trong tù đoàn tụ lại lưu lại một cái vấn đề khó khăn không nhỏ cần hề ích nông đi giải quyết tốt hậu quả hề ích nông đã lúc này đ â y sự kiện người được lợi hắn đã từ vân đài nhị b à thủ tấn thăng làm vân đài người đứng đầu nhưng là hắn đồng thời cũng là muốn gặp phải một đống lớn sức đầu m ẹ c h á n p h i ề n t h o á i đầu tiên một cái chính là vân đài trung tây ý thì tổng hợp bệnh viện xử trí vấn đề Đối đề với cái này, cái vấn này Trên thị tr bệnh viện thổ địa thuộc về trên thị trấn phòng ở cũng là vân đài chấn chữa bệnh hệ thống kinh phí kiến thiết đứng lên cầm bệnh viện cải biến thành vì cộng đồng bệnh viện thuận lý thanh trương hế hích nông đã có ý nghĩ của mình bệnh viện xử lý sạch t h ủ hại người bệnh vấn đề ngược lại là lập tức có thể đạt được giải quyết nhưng vấn đề là ai sẽ đến làm cái này coi tiền như rác trung tây y tổng h ì t hợp bệnh viện thanh danh đã triệt để bồi xấu vân đài chấn người về sau ai dám đi như vậy một nhà bệnh viện xem bệnh cho nên loại thứ nhất ý kiến mới nghe đến rất tốt đẹp trên thực tế căn bản không thể thực hiện được đổi thành cộng đồng bệnh viện càng không thể đi vân đài t r ấ n cũng không lớn đã có một nhà vệ sinh viện bình thường và ở xoáy cũng không cao hiện tại lại tăng thêm một nhà cộng đồng bệnh viện căn bản không có đầy đủ bệnh nhân hơn nữa tương lai cộng đồng bệnh viện nhân viên công tác sẽ trở thành t r ấ n tài chính một cái cực lớn gánh nặng loại chuyện này h é l i x nông cũng sẽ không làm h é l i x nông mục đích của chuyến này chính là muốn biết trần gia có hay không tiếp nhận trung tây y tổng hợp bệnh viện hòa nghị pháp nếu là trước kia trần đức vọng cùng đồng yến có lẽ căn bản sẽ không đối trung tây y tổng hợp bệnh viện có bất kỳ ý tưởng nhưng là hôm nay không giống với lúc trước những ngày này nhân tâm phòng khám mỗi ngày đều có rất nhiều người bệnh lâu một mười mấy cái bình phương phòng khám bệnh căn bản là dung nạp không dưới đám hàng xóm láng giềng bọn họ đều đề nghị lao trần đổi một cái lớn một chút địa bàn hiện tại có một cái cơ hội như vậy không phải do trần đức vọng cùng đồng yến không động tâm trần an đông lại cũng không cảm thấy hứng thú hắn cũng không có ý định trường kỳ dừng lại ở vân đại trấn vân đại trấn đối với có được châm cứu đồng nhân trần an đông mà nói sân khấu còn chưa đủ lớn chương này hết q hai chương một trăm ba mươi năm tiến hành khảo sát trần đức vọng cùng đồng y đối chung tây y tổng hợp bệnh viện vô cùng động tâm cầm nhân tâm phòng khám chiêu bài đổi thành nhân tâm bệnh viện đối với bọn hắn mà nói có vô cùng dụ hoặc hai người mến nhau đến tổ hợp gia đình cùng một chỗ kinh doanh phòng khám bệnh nhân tâm phòng khám là bọn hắn sự nghiệp phòng khám bệnh đối với bọn hắn mà nói chính là một cái khác trần an đông bọn hắn tự nhiên hy vọng hai người tình yêu kết tinh càng có tiền đồ bất quá trần đức vọng cùng đồng yến còn không có bị dụ hoặc c h o á n g váng đầu góc chúng ta y kết hợp bệnh viện tài sản chỉ sợ là m u ố n quá ngàn vạn chúng ta cũng không nhiều như vậy tài chính tiếp nhận trần đức vọng nghĩ đến tài chính nghiêm trọng nóng bỏng hỏa diễn thoáng cái dập tắt hệ ích đông tự nhiên có thể nhìn ra được tuy nhiên trần an đông không có hứng thú nhưng là trần đức vọng cùng đồng yến lại vô cùng động tâm mỉm cười kỳ thật các ngươi không cần lo lắng quá mức tiền bạc vấn đề t r u n g t â y Y tổng t hợp bệnh viện tuy nhiên tài sản khổng lồ nhưng là đối với trên thị trấn mà nói cũng là một cái phiền phức t r u n g t â y Y tổng t hợp bệnh viện còn xuất lại vấn đề rất lại để cho trên thị trấn đau đầu bởi vì kim hộ tại kinh doanh trong quá trình phi pháp sử dụng nguy liệt dược phẩm dẫn đến ngắn ngủn hơn một tháng trong thời gian vậy mà xuất hiện nhiều dạy trọng đại chữa bệnh sự cố trong đó so sánh nghiêm trọng là hơn lớn hơn m ư ơ i lệ trên thị trấn mỗi ngày muốn đối mặt m ư ơ i cái bệnh hoạn gia đình vào đây đoán chừng cái này m ư ơ i cái người bệnh cuối cùng tiền chữa trị dùng trí ít có mấy trăm vạn mà trung tây y tổng hợp bệnh viện chữa bệnh thiết bị cũng tồn tại trọng đại vấn đề duy nhất đáng giá khả năng chỉ còn lại p h ò n g ốc cùng đất trống định đứng lên cũng chính là mấy trăm vạn cùng bệnh nặng người bệnh tiền chữa trị trên cơ bản ngang hàng nói đến đây h Hích nông lại quan sát một cái trần đức vọng cùng đồng yến thần sắc sau đó nói tiếp cho nên chỉ cần các ngươi chịu gánh chịu những thứ này chữa bệnh sự cố người bệnh đến tiếp sau trị liệu các ngươi có thể trực tiếp tiếp nhận trung tây y kết hợp bệnh viện đương nhiên vì để tránh cho phiền thoái còn cần đi một ít hình thức bên trên chương trình chân an đông nối nối tiếp tay trung tây y tổng hợp bệnh viện không có quá nhiều hứng thú nhưng là hắn nhưng có thể nhìn ra được cha mẹ của mình xác thực đối trung tây y kết hợp bệnh viện vô cùng nóng bỏng hay r ư ờ n g chấn nếu như chúng ta nguyện ý phụ trách những thứ này chữa bệnh sự cố người bệnh đến tiếp sau trị liệu được hay không được do tự chúng ta đến tiến hành trị liệu đâu đương nhiên tại chúng ta có thể ứng phó được điều kiện tiên quyết dù sao hơn mười người chữa bệnh sự cố người bệnh tình huống chúng ta vẫn chưa biết được nếu như phóng tới bệnh viện lớn đi trị liệu tiền chữa trị dùng chính là một cái thiên văn sổ tự chỉ sợ chúng ta không chỉ có không thể từ trung tây y tổng hợp bệnh viện chiếm được bất luận cái gì tiện nghi ngược lại muốn trả giá ngầng cao một cái giá lớn t r ầ người An n đ ô tuy n cũng có biết ệ n chính thức bệnh nghiêm trọng người bình thường đều đi bệnh viện lớn biến thành như bây giờ chủ yếu là bởi vì trung tây y tổng hợp bệnh viện dùng thuốc giả ta cũng không biết cái này kim hổ như thế nào ngu xuẩn như vậy, vậy mà sẽ ở bệnh viện của mình ở bên trong sử dụng thuốc giả cũng may mắn trung tây y thì tổng hợp bệnh viện khai trương thời gian còn không phải rất dài nếu không hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi hiện tại những thứ này người bệnh còn tiếp tục ở tại trung tây y thì tổng hợp bệnh viện các ngươi hoàn toàn có thể đi qua nhìn xem người bệnh tình huống hế ích nông nội vàng giải thích nói hế ích nông cũng không phải là tới đây vũng hố trần gia mà là đều muốn kết tốt tại trần gia để đắp bên trên đồng quảng nghĩa này tuyến trần an đông đã cứu đồng quảng nghĩa bệnh lại cho đồng quảng nghĩa chữa bệnh nghe nói hiện tại đồng quảng nghĩa bệnh tình đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp đồng quảng nghĩa là một hiếu tử đối trần gia tất nhiên là cảm ơn trong lòng tuy nhiên chưa chắc sẽ sử dụng quyền trong tay đến trợ giúp trần gia nhưng là một khi có cơ hội đồng quản g nghĩa nhất định là sẽ tri ân đồ báo có â n tất báo hễ ích nông hiện tại quăng tốt cùng trần gia đồng quản g nghĩa tương lai khẳng định có thể nhìn ra được cái gọi là quăng chi dùng lý báo chi dùng đảo chúng ta được hay không được hay đi trước nhìn xem trần an đông hỏi đạo đương nhiên có thể trên thị trấn muốn chính là một cái cả hai cùng có lợi kết quả kỳ thật chúng ta cũng là cân nhắc đến nhân tâm phòng khám ý thuật tao minh tại vân đài trấn đã có cực cao danh khí các người tiếp nhận người bệnh cùng với người bệnh gia thuộc người nhà mới có thể nhận đồng tại trung tây y thì tổng hợp bệnh viện giao tiếp lúc trước khẳng định phải tiến hành tam phương câu thông đầy đủ nghe các ngươi cùng thụ hại người bệnh ý kiến cuối cùng mới có thể làm ra quyết định hệ í c nông gặp trần an đông ý kiến v ú n g lòng mừng rỡ trong lòng chuyện này đã có rất lớn nắm chắc trần đức vọng cùng đồng ý mặc dù đối với trung tây y thì tổng hợp bệnh viện vô cùng động tâm nhưng là chuyện này đều muốn làm thành cuối cùng vẫn còn sẽ rơi xuống trần an đông trên người đôi tuy nhiên làm nghề y nhiều năm nhưng là bình thường gặp phải đều là một ít cảm mạo cảm mạo các loại tiểu bệnh đối với nghi nan tạp chứng nhưng không có nhiều ít kinh nghiệm trần an đông y thuật đã vượt xa hai người bọn họ lỗ hồng tại trị liệu nghi nan tạm c h ứ n g phía trên vô cùng lợi hại trần an đông lúc trước tại nhân tâm phòng khám ngồi xem bệnh vài ngày vậy mà cũng đã tại vân đài trấn đã có thật tốt danh tiếng trần an đông một nhà cùng ngày dễ dàng cho hề ích nông cùng nhau đi trung tây y tổng hợp bệnh viện trung tây y tổng hợp bệnh viện nguyên lai chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đã đại bộ phận đã đi ra chỉ có số ít tạm thời không có tin tức manh mối vẫn như cũ ở lại bệnh viện bệnh viện lao bản gặp chuyện không may về sau đối trung tây y tổng hợp bệnh viện nghiêm trọng vấn đề lòng d ạ biết do chữa bệnh và chăm sóc nhân viên vì để tránh cho bị truy cứu trách nhiệm hốt hoảng đã đi ra vân đài chỉ có một chút cơ sở chữa bệnh và chăm sóc nhân viên bởi vì còn không có bắt được tiền lương vẫn như cũ lưu tại bệnh viện những người này tiền lương vấn đề cũng là một cái phiền phức kim hổ nhà tài sản đã hoàn toàn đông lại cầm chủ yếu dùng cho thụ hại người bệnh bồi thường nhất là ba cái trầm trọng nguy hiểm người bệnh một khi người bệnh phát sinh tử vong giải quyết tốt hậu quả vấn đề chính là vân đài c h ấ n cần thích đáng giải quyết trần an đông một nhà cùng hệ ích nông tiến vào trung tây y tổng hợp bệnh viện lúc phụ trách trị liệu những thứ này thụ hại người bệnh chính là huyện bệnh viện nhân dân tạm thời điều tới chữa bệnh tổ huyện bệnh viện nhân dân viện trưởng lâm hưng đóng với tư cách chữa bệnh tổ, tổ trưởng lâm viện trưởng vị này chính là trần đức vọng thầy thuốc vị này chính là đồng yến thầy thuốc vị này chính là trần an đông thầy thuốc ngươi cũng chớ xem thường tiểu trần thầy thuốc là một lần đồng h u y ệ n trưởng phụ thân đến hồi long tại trên xe lửa phát bệnh chính là tiểu trần thầy thuốc dùng châm cứu đã cứu đến vài ngày trước đồng lao tiên sinh lại đặc biệt đến vân đài trần xem bệnh nghe nói đã tốt hơn nhiều hề ích nông lo lắng lâm h ư n g đống khinh thường trần gia ba miệng liền tranh thủ lợi hại quan hệ nói rõ ràng lâm h ư n g đống nghe hề ích nông vừa nói như vậy lập tức thu hồi đối trần ra một nhóm lòng k i n h thị không nói đến nhân gia y thuật như thế nào chỉ bằng lấy nhân gia cùng viện trưởng đại nhân quan hệ cũng không phải là lâm Hưng hiện tại trong bệnh viện tổng cộng có ba mươi mấy tên nằm viện người bệnh một ít rất nhỏ người bệnh đã trải qua mấy ngày nay trị liệu xuất viện về nhà còn dư lại người bệnh bên trong có m ộ ư ơ i sáu lệ là tương đối nhẹ hơi sắp tới có thể lành bệnh xuất viện bọn hắn nhập viện thời gian ngắn tiếp nhận nguy liệt thuốc liều thuốc tương đối ít sở thụ tổn hại không nghiêm trọng lắm trải qua mấy ngày nay tính nhắm vào trị liệu về sau bệnh trạng đã rõ ràng giảm bớt đoán chừng tại gần nhất một thời gian ngắn là có thể lành bệnh xuất viện còn lại m ư ơ i bốn lệ là so sánh nghiêm trọng trong đó có ba lệ thuộc về trầm trọng nguy hiểm người bệnh lâm hưng đóng cầm tình huống căn bản giới thiệu một chút t r ư ớ ngày hết đến lúc đó khổng lồ như vậy tiền chữa trị dùng nhất định là muốn vân đài trần tính tiền tiểu trần thầy thuốc có thể hay không đi qua nhìn xem h ê đức nông cầm hy vọng cuối cùng ký thác vào trần an đông trên người hệ trưởng trấn đến lúc nào rồi người bệnh đã lâm vào hôn mê một đoạn thời gian hiện tại thời gian quý giá có lẽ mau c h ó n g cầm người bệnh mang đến bạch sa lâm hương đống cũng không muốn xảy ra chuyện gì hắn bây giờ là chữa bệnh tổ tổ trưởng nếu như xử trí không kịp hắn làm u ố n gánh chịu trách nhiệm từ vân đài đến bạch sa không cân nhắc kẻ xe nhân tố cũng cần năm sau cái giờ đồng hồ vạn nhất gặp được kẻ xe thời gian còn có thể càng dài người có thể cam đoan cầm người bệnh đưa đến bạch sa trên đường không xuất ra vấn đề sao người bệnh đã lâm vào hôn mê cái lúc này người cảm thấy người bệnh thật thích hợp chuyển viện sao h ã ích nông hỏi ngược lại lâm hương đống đáp không được hắn vội vã cầm người bệnh chuyển viện tuy nhiên ở vào người bệnh tánh mạng an toàn cân nhắc nhưng là cũng không phải là không nghĩ lấy cầm trách nhiệm mau chóng địa đầy đi ra trần an đông tự nhiên sẽ không nguyện ý ở thời điểm này tiếp như vậy củ khoai nóng b ò n g tay h ề trưởng trấn ta xem hãy để cho lâm viện trưởng cùng tỉnh bệnh viện phương diện liên lạc một chút nếu như bọn hắn cho là nên mau chóng xoay qua chỗ khác vẫn là xoay qua chỗ khác cho thỏa đáng hệ ích nông nghĩ nghĩ lại sửa lại miệng vậy trước tiên cùng tỉnh bệnh viện tiến hành liên hệ hỏi một chút ý kiến của bọn hắn hệ ích nông cũng không muốn gánh chịu trách nhiệm này cái này ba cái người bệnh nhập viện lúc tình huống liền không tốt lắm quanh năm nhiều bệnh So、t h kết quả tình bệnh viện phương diện lại cho rằng loại tình huống này cho dù đã đến tỉnh bệnh viện cũng sẽ không có quá tốt đích phương pháp xử lý dù sao người bệnh bản thân tuổi thiên đại nhiều bệnh thể nhượng hơn nữa thuốc giả tổn hại thân thể cơ quan nội tạng tổn hại đã không có khả năng chuyển. chuyển viện đã không có bao nhiều ý nghĩa làm sao bây giờ lâm h ư n g đống hỏi đạo ngươi là thầy thuốc ngươi nói sửa làm sao lại làm sao bây giờ hế đích nông có chút tức giận lâm h ư n g đống thái độ hế đích nông là người dân bệnh viện viện trường cấp bậc giống nhau hơn nữa vừa rồi không có lệ thuộc quan hệ thậm chí hế đích nông còn có thời điểm còn có cầu ở lâm h ư n g đống cho nên lâm h ư n g đống cũng không cần đối hệ đích nông lấy lòng cái lúc này có lẽ hạ bệnh tình nguy kịch thông chi nhưng là cái này thông chi chỉ một hạ da thuộc người nhà chỉ sợ xe não lâm h ư n g đống nhắc nhở da thuộc người nhà dù thế nào náo cùng bọn họ chữa bệnh tổ không có bao nhiêu quan hệ gia thuộc người nhà cũng biết bọn hắn cũng không phải kẻ cầm đầu mà vân đài trấn lại muốn thừa nhận áp lực náo loạn cũng không phải một ngày hay hai ngày hạ bệnh tình nguy kịch thông chi đơn a d i ấ u giếm người bệnh bệnh tình về sau gia thuộc người nhà huyên náo càng hung mặt khác vẫn như c ũ không bông bỏ trị liệu vừa vạn tiểu trần y sư cũng đã tới cùng một chỗ hội trần một chút đi vạn nhất còn có chuyện cơ đâu hệ ích nông vẫn là muốn cho trần an đông thử xem hơn nữa bởi như vậy trần an đông cũng không cần gánh chịu quá lớn mạo hiểm trần y sĩ ý t ớ đâu lâm hưng đống cũng không cho rằng trần an đông có thể làm cho những thứ này trầm trọng nguy hiểm người bệnh có bất kỳ chuyện cơ ngược lại cảm thấy trần an đông ở thời điểm này đến thang lần này vũng nước đục có chút không q u á sáng suốt trần an đông lại cần cơ hội như vậy tuy nhiên mạo hiểm rất lớn nhưng là cũng có thể tích lũy ra vô cùng quý giá kinh nghiệm trần đức vọng cùng đồng yến vô cùng lo lắng tiểu đông thật sự không được ta xem vẫn là được rồi đồng yến trên mặt sầu lo đúng vậy a việc này không định mọn ta xem được rồi trần đức vọng cũng liền nói gấp trần an đông lắc đầu không có việc gì xem trước một chút như vậy học tập cơ hội khó được lâm h ư n g đông nhìn xem trần an đông có chút lắc đầu trong nội tâm thầm than người trẻ tuổi gan lớn à. tuy t i ệ n hắn nếu như hắn chịu lấy giáo hấn ta hà tất hồn phí khí lực vị này người bệnh gọi trương chính phúc bản thân lo lắng có bệnh phổi tại tiêm vào n g u y liệt chất kháng sinh về sau bệnh tình chuyển biến xấu xuất hiện trình độ nhất định bên trên lá gan tổn thương cùng thận tổn thương tại một giờ trước lâm vào hôn mê tình huống vô cùng nghiêm trọng đây là hắn bệnh lịch trần y lý sư có muốn hay không nhìn một cái lâm h ư n g đông cầm bệnh lịch đưa cho trần an đông trần an đông tiếp nhận bệnh lịch b ả n sẽ cực kỳ nhanh nhìn một lần cùng lâm hưng đông nói tình huống không có quá lớn khác biệt một ít kiểm tra đo lường kết quả trần an đông tuy nhiên có thể thấy minh m ạ c h nhưng là đối với hắn nhưng không có quá chủ quan nghĩa trần an đông cầm bệnh lịch để qua một bên tìm một cây ghế tại giường bệnh bên cạnh ngồi xuống thò tay bắt lấy người bệnh đích cổ tay tiến hành bắt mạch mạch giống như có thể nhất phản ánh người bệnh tình huống thật có thể thấy được người bệnh đã đến t á n h mạng thở hơi cuối cùng cuối cùng trước mắt thấy thuốc cha ta tình huống thế nào t r ư ơ n g c h í n h phúc nhi tử trương triều hoa vội vàng mà hỏi thăm tình huống vô cùng nguy cấp bệnh viện đã rơi xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo trên thị trấn vẫn là không muốn b u ô n g tha cho cố ý mời nhân tâm phòng khám trần y dư sư tới đây hội trần hy vọng ra thuộc người nhà có thể phối hợp trần y dư sư trị liệu đồng thời cũng muốn có nhất định được chuẩn bị tư tưởng hế í c nông cái lúc này nói chuyện chính là vì lại để cho trần an đông đang không có bất luận cái gì tư tưởng bao phục địa dưới tình huống vì người bệnh tiến hành trị liệu trương triều hoa lệ nóng d a n h trọng càng không ngừng gật đầu trần ý di sư ngươi chỉ để ý buông tay ra trị liệu bất kể là kết quả gì nhà của chúng ta thuộc cũng sẽ không trách ngươi việc này muốn trách thì trách trung tây ý thì tổng hợp bệnh viện kỳ thật chúng ta đã sớm muốn mời trần ý di sư tới đây cho ta t r à trần bắn bệnh r a thuộc người nhà mà nói lại để cho lâm hương đống rất là giật mình hắn đi vào vân đài trấn về sau một mực ở tại trung tây ý thì tổng hợp trong bệnh viện đối v â n đài trấn tình huống cũng không phải rất rõ ràng tuy nhiên cũng biết một ít nội tình tin tức biết rõ kim gia lúc này đây bị cha cho ù n g Kim làm m ộ nên h h à p các ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng trần an đông đem tình huống hướng ra thuộc người nhà nói rõ tuy nhiên cần chậm trễ một chút thời gian nhưng tổng so với sự tỉnh lại đi hướng ra thuộc người nhà giải thích muốn hướng ị t trong ư t r i phòng chỉ biết là liên tục gắt đầu. đông Trần An vẽn lên người bệnh bầu áo, c không đám cây dài nhỏ khí i m cứu thoáng cái trở nên ngưng châm trọng như thế tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp chương này hết q u hai chương một trăm ba mươi bảy chuyển cơ lúc này đây là trần an đông xuất đạo đến nay đụng phải nghiêm trọng nhất người bệnh lúc trước chính là hà thủ quý cùng đồng khang ninh tuy nhiên đã ở nguy cơ trước mắt cứu được đồng khang ninh m ệ n h lúc tiêu đồng khang ninh tuy nhiên cánh mạng thở hơi cuối cùng nhưng là thân thể trạng thái nhưng so với hiện tại cái bệnh này người trương chính phúc thân thể tình huống muốn tốt rất nhiều cho nên có thể châm đến bệnh trừ hà thủ quý tình huống cũng vô cùng không xong nhưng là so về trương chính phúc tựa hồ còn mạnh hơn một điểm hà thủ quý còn không có hoàn toàn lâm vào hôn mê mà trương chính phúc đã không có bất kỳ phản ứng nào nếu không phải còn có hơi yếu mạnh đập cùng hô hấp thoạt nhìn hay cùng một cô thi thể một dạng trương chính phúc thân thể nhưng là đã là nhiều khí q u a n lọt vào nghiêm trọng tổn thương thân thể cơ năng triệt để hỗn loạn tùy thời cũng có thể tử vong đối với trần an đông mà nói tuyệt đối là một lần khiêu chiến thật lớn duy nhất lạc quan chính là trần an đông lúc này thực lực so về lúc trước cứu chữa hà thủ quý thời điểm đã có phi thường lớn tăng lên thập nhị kinh mạch đả thông bốn đầu lại để cho trần an đông thực lực hầu như gấp b ộ i cũng làm cho trần an đông đối cứu chữa trương chính phúc nhiều hơn một phần năm chắc trần an đông bây giờ châm pháp chủ yếu chính là muốn cầm trương chính phúc hỗn loạn khí cơ điều trị tới đây đây là cứu chữa trương chính phúc bước đầu tiên tại trong mắt người khác trần an đông ra châm như điện vừa nhanh có chuẩn trên thực tế đối với trần an đông mỗi một châm đều là một lần lựa chọn hắn muốn thời k h ắ c nắm trong tay người bệnh kinh mạch trong khí cơ chậm rãi cầm người bệnh thể lực lạng im sinh lý chi khí tỉnh lại sau đó một lần nữa tại kinh mạch bên trong hình thành sinh lý tuần hoàn trần an đông trong thức hải quan tưởng thần tướng sớm đã nổi lên quan tưởng thần tướng khắp cả người cho thấy đến kinh mạch đúng là người bệnh trương chính phúc lúc này kinh mạch tình huống đây mới là trần an đông có can đảm xuất thủ chính thức cát chủ bài đã không có quan tưởng thần tướng trần an đông thực lực muốn hạ thấp bảy tám phần tối đa chính là một cái hợp cách sơ học giả nhưng là đã có được quan tưởng thần tướng Trần an đông lại có thể vượt qua bình thường trung ý, ý ấy, trở thành một thực lực phi phạm danh ý cấp bậc trung ý ý ý h ế y đức đông tuy nhiên không hiểu y học nhưng nhìn trần an đông tư thế liền có thể biết rõ trần an đông quả thật có bản lĩnh thật sự bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ tràn ngập sầu lo không biết hôm nay cách làm của mình là đúng hay s ả i đáng tiếc à người bệnh bệnh tình thật sự quá nghiêm trọng nếu như thời gian sớm một chút nói không chừng hắn thật có thể đủ cầm người bệnh trị hết bệnh hãy đ ứ đông sở dĩ kiên trì lại để cho trần an đông cứu chữa bệnh tình nguy kịch người bệnh nguyên nhân chủ yếu là hắn nghe nói trần an đông tại nhân tâm phòng khám cứu chữa hà thủ quỹ sự tỉnh cũng chính bởi vì chuyện này, cuối làm làm c ù、so、người, người, người bệnh tình huống thực sự quá nghiêm trọng liền tình bệnh viện cũng không có cách nào hắn một cái chung ý thật có thể đủ đem người cứu sống trần an đông cha mẹ hoàn toàn chỉ có lo lắng người bệnh có thể hay không đã cứu đến đối với bọn hắn mà nói cũng không phải vị thứ nhất bọn hắn lo lắng chẳng qua là nếu như trần an đông không thể cầm người bệnh cứu sống tương lai thì có thể chịu ảnh hưởng bọn hắn thậm chí cân nhắc nếu như người bệnh cứu giúp đã thất bại làm như thế nào đi vãn hồi đây hết thảy đồng yến thậm chí có chút ít tự trách nếu như không phải nàng cùng trượng phu đối trung tây y tổng hợp bệnh viện có ý tưởng trần an đông căn bản không cần bước lên như vậy mạo hiểm ban đầu có thể hoàn toàn không để ý tới chuyện nơi đây về phần nhà này bệnh viện xử lý như thế nào căn bản sẽ không đối trần gia cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì kinh doanh tốt nhân tâm phòng khám thời gian cũng có thể trôi qua dễ dàng tại sao phải cái loại này quá phận ý niệm trong đầu đâu trần đức vọng nhìn ra được thê tử khẩn trương nhẹ nhàng mà vô vô thê tử cóng nhỏ giọng an ủi đừng lo lắng không có việc gì trần an đông hết sức chăm chú tại đối với bệnh nhân cứu giúp bên trong hắn đã dùng hết hơn m ộ ư ơ i châm tựa hồ vẫn như cũng cần càng nhiều nữa hát châm châm cứu cùng trọng yếu nghiệm phương một dạng cũng không phải càng nhiều dược vật đơn thuốc lại càng cao cấp đối với trung y mà nói thuốc tức là độc dùng độc trừ b ỏ t à cho nên tốt nhất phương thuốc chính là dùng nhất tốt thuốc chữa cho tốt người bệnh bệnh dùng châm cũng giống như vậy châm cứu là thông qua châm kích thích kích phát người bệnh trong thân thể khí cơ châm cứu là muốn tiêu hao người bệnh trong thân thể sinh cơ dùng châm càng nhiều tự nhiên tiêu hao được càng nhiều cho nên dùng châm cũng giống như vậy tốt nhất đích phương pháp xử lý chính là dùng ít nhất châm đạt tới tốt nhất hiệu quả nhưng là t r ư ơ n g chính phúc tình huống thật sự quá nghiêm trọng dùng chân an đông năng lực căn bản không có biện pháp dùng mấy châm là có thể điều trị tới đây dưới loại tình huống này chân an đông cũng dám t ạ i dùng châm hát châm trong các loại loại hình châm số lượng là phi thường có hạn kim châm cứu là chín loại cổ châm bên trong thường dùng nhất một loại nhưng là trong hộp số lượng cũng không nhiều lắm chỉ có hai mươi mấy cây trong hộp kim châm cứu đã sắp đã dùng hết nhưng là trần an đông tựa hồ vẫn không có dừng lại xu thế hai mươi mấy cây kim châm cứu sử dụng hết trần an đông vậy mà cầm lên bốn cây cây kim dài cây kim dài châm thể dài bình thường vì sáu đến bảy tấc cây kim dài người sắc bén thân mỏng có thể lấy sát tí bệnh tại trong người lấy dùng cây kim dài tám chính chi hư gió tám gió đả thương người bên trong bọ tại t cốt dài e o sống lưng tiết thấu tầm đó vì sâu tí cũng cố chịu t r ị c h â m tất nhiên dài kết thân phong kim mạc có thể lấy sâu tà sát í trần an đông vậy mà dùng bốn cây cây kim dài trực tiếp đâm vào người bệnh thân thể thật sâu đâm vào hẳn là trực tiếp đâm vào đến người bệnh bị tổn thương cơ quan nội tạng bên trong chẳng qua là cây kim dài nhập châm ra châm cùng lúc trước kim châm cứu không lớn một dạng đâm vào về sau chân an đông lập tức vớt khẽ thân châm c h â m rãi từ người bệnh trong thân thể lui đi ra làm hát châm từ người bệnh trong thân thể rời khỏi lúc cái kia hát châm lưu lại lỗ kim vậy mà t u ô n ra một giọt hát như mực đ ầ m giọt máu làm bốn cây, cây kim dài hoàn toàn rời khỏi lúc một mực không có bất kỳ tiếng động người bệnh vậy mà đột nhiên đống lúc n í c a người bệnh thật dài thân ngâm một tiếng hiển nhiên đã thức tỉnh tới đây bất quá con mắt vẫn như c ũ đóng chặt t r ầ n an đông có thể cảm nhận được người bệnh mạch đập trở nên mạnh mẽ vài phần khí cơ cũng trở nên sinh động kinh mạch bên trong sinh lý khí cơ tuần hoàn bắt đầu chậm chạp vận hành À, một tiếng này là lâm hưng đóng vọng lại hắn thật không ngờ t r ầ n an đông thật có thể đủ cầm người bệnh đã cứu đến hế ích nông nhiễu chặt địa lông mày đột nhiên buông lỏng tuy nhiên không biết người bệnh có phải hay không đã cứu sống nhưng nhìn bộ dáng có thể biết rõ sự tình đã hướng phía tốt một mặt phát triển đồng yến kích động được ngăn không được để lại nước mắt nàng quá vui mừng nhi tử lại một lần nữa cho nàng một cái cực lớn kinh hỉ trần đức v ọ n nắm thật chặt nắm đấm rốt c u c buông lỏng ra cái lúc này trần an đông vẫn như cũ chú ý cẩn thận hiện tại đã đến mấu chốt nhất thời khắc trần an đông phải lợi dụng cơ hội này cầm người bệnh khí cơ hoàn toàn kích hoạt cầm người bệnh hôn loạn khí cơ làm theo lợi dụng châm cứu bổ tiết phương pháp trần an đông có thể đối với bệnh nhân khí cơ tiến hành điều trị trên người bệnh nhân cắm hơn hai mươi cây hát trầm trần an đông cần căn cứ người bệnh kinh mạch trong tình huống đối cái này hơn hai mươi cây hát trầm tiến hành điều chỉnh cái lúc này cần trần an đông vừa nhanh vừa chuẩn chương này hết q hai chương một trăm ba mươi tám đồng thời cứu chữa thời gian trôi qua nhanh một giờ lúc này đây trần an đông lại như cũ thành thạo vốn là tại người bệnh trên người liên tục rung rung hát châm đã dừng lại xuống trần an đông bắt đầu cầm hát châm một cây một cây thu vào hai mươi mấy người cây hát châm gỡ xuống về sau lỗ kim ở bên trong đều chảy ra một d ọ t đen xì như mực màu đen giọt máu người bệnh vốn là màu nâu xanh làn da đã từ từ bắt đầu đã có một điểm huyết sắc trần an đông rất nhanh viết xuống một cái đơn thuốc đưa cho trần đức vọng cha ngươi đi giúp ta c h ả o mấy uống thuốc triệt để thanh trừ trong cơ thể của bọn họ độc tố trần an đông khai mở một cái giải độc thẹn si bô công anh sơ chi chế đại hoàng đệm trần hao sinh tam thảo đ ă n trần đức vọng trở thành nhiều năm như vậy thầy thuốc hạ tự nhiên minh bạch chữa bệnh thời điểm thà giang dùng quý hơn dược vật cũng không có thể dùng thấp kém dược vật dùng quý dược vật tuy nhiên để cao thành phẩm nhưng là nếu như dùng giá rẻ kém thuốc cùng đắt thuốc trên lệnh giá cao hơn như kim hổ như vậy tại chính mình trong bệnh viện sử dụng nguy liệt dược vật là phi thường ngu xuẩn hành vi trần an đông đón lấy chuẩn bị đối mặt khác hai cái người bệnh tiến hành trị liệu tình huống cùng trương chính phúc cơ bản không sai bị lắm vừa vặn hai cái này trầm trọng nguy hiểm người bệnh đặt ở đồng nhất gian nặng chứng trong phòng bệnh hai cái này người bệnh một thứ tên là cao hữu thái một thứ tên là từ đông bình hai người đều là vân đài trên thị trấn hai nhà gia nhân cũng biết trần an đông vừa mới cầm trương chính phúc cứu được tới đây trần an đông đến nặng chứng phòng bệnh thời điểm bên kia trương chính phúc đã tỉnh lại người trương gia kinh hỷ vạn phần tiếng nói chuyện lúc này chuyển khắp toàn bộ bệnh viện y tá tới, nói cho Lâm Hưng đống cái tin tức tốt này. Lâm Việt Trường, ba người bệnh đã tỉnh、lại. Thật tốt cái quá. vội vã nói người lại. đại đã đã đống đống chạy cho Hưng bệnh Hưng hỉ, này. dường Lâm Lâm Lâm ba s a u đó lập tức h ư ớ người Hề Hích tình cùng Nông Trần An Đông nói rõ tình huống, n g rõ bệnh đã tỉnh Trân ngươi đã lại.、Chân、y Sĩ, châm cứu thật sự là thật lợi hại hệ ích nông cũng là vô cùng vui mừng ta đi gọi điện thoại hướng trong huyện báo cáo một cái tình huống nơi này trong huyện đã ở các loại bên này tin tức tốt hệ ích nông vừa đi một bên nhảy ra đồng quảng nghĩa điện thoại trần y sĩ cầu ngươi cứu cứu ta cha đều là kim hổ cái kia đoàn mệnh quỷ dùng thuốc giả hại người cha ta ban đầu không có vấn đề gì lớn kết quả đến nơi đây một chị nửa cái mạng cũng bị mất người thoải mái buông tay chị mặc kệ kết quả thế nào chúng ta cũng sẽ không trách đến ngươi trên đồ đến cao hữu thái gia thuộc người nhà sợ trần an đông thấy tốt thì lấy vội vàng hướng trần an đông cầu khẩn từ đông bình nhà g i a thuộc người nhà cũng liền bệ buộn tình cầu lại để cho trần an đông trước cứu chữa từ đông bình lý do của bọn hắn là từ đông bình tuổi lớn hơn một chút tình huống càng nghiêm trọng hơn các ngươi hai nhà đều đừng t á c cọ nếu như đã đến ta sẽ không thấy chết mà không cứu được nếu như các ngươi hai nhà không có ý kiến mà nói ta chuẩn bị đồng sự đối hai vị người bệnh tiến hành cứu chữa dù sao người bệnh đã kéo thời gian rất lâu lại mang xuống tình huống cầm vô cùng nguy hiểm hơn nữa hai người cứu chữa phương pháp trên cơ bản nhất trí cùng lúc trước cái vị kia người bệnh tình huống cũng không kém nhiều trần an đông vội vàng ngăn cản sắp thay đổi nắm đấm cao từ hai nhà trần an đông vừa nói như vậy cái này hai nhà ngược lại có chút do dự đối với bọn hắn mà nói trần an đông đồng thời cứu chữa hai cái người bệnh chẳng khác nào thứ nhất n g h ĩ thứ hai là làm cái này vốn chính là tình huống cực kỳ bệnh nghiêm t r ọ người n g bây giờ còn thứ nhất nghị thứ hai là làm vạn nhất có chút sơ xuất nên làm thế nào cho phải lâm hưng đống cũng hiểu được trần an đông làm như vậy có chút liều lĩnh vội vàng nói trần y sĩ ta xem ngươi vẫn là cách gia trị tốt nghiêm trọng như vậy bệnh tình hơi có chút thật nhỏ sai lầm cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nữa cho dù ngươi thao tác không có vấn đề một khi xuất hiện người bệnh tử vong nhất định sẽ cho rằng là n g ư ơ i thứ nhất n g h ĩ thứ hai là làm dẫn đến hậu quả không bằng lại để cho hai nhà nhân bốc thăm các ngươi không nên hiểu lầm hai người dùng châm không sai bị lắm cho nên đồng thời dùng châm cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng tiến trâm khẳng định không phải đồng thời tiến hành chỉ là như vậy đến một lần đem tất cả khoảng cách toàn bộ lợi dụng lên đương nhiên nếu như các ngươi không đồng ý vậy các ngươi liền bắt cứu a bất quá ta muốn nói cho các ngươi biết chính là tình huống của bọn hắn đã rất nghiêm trọng không nhất định có thể các loại đạt được trần an đông cũng không có cưỡng ép kiên trì trần an đông vừa nói như vậy hai nhà nhân đều có chút do dự trần an đông thừa dịp hai nhà nhân suy tính thời gian phân biệt cho hai vị người bệnh tiến hành bắt mạch trần đoán bệnh cẩn thận giải một cái hai cái tình huống cụ thể của bệnh nhân chế định tốt châm cứu phương án hai cái người bệnh tình huống đều vô cùng nghiêm trọng cùng trương chính phúc không sai bị lắm cơ quan nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng các loại trần an đông trần đoán bệnh tốt hai nhà cũng đã, đã làm xong quyết định Cao hai nhà tuy nhiên đồng ý trần an đông đồng thời đối hai cái người bệnh tiến hành trị liệu bất quá hai nhà nhân đều chỉ nói đồng ý trần an đông đồng thời cứu chữa hai cái người bệnh nhưng không có nói ra sự tình gì không cần hắn phụ trách trần an đông tự nhiên là nghe không hiểu nhưng là lâm h ư n g đ ó n g như vậy người từng trải chắc chắn sẽ không nghe không hiểu hắn vội vàng nhắc nhở trần an đông trần y sĩ ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng nhà bọn họ thuộc chỉ nói là đồng ý ngươi đồng thời đối hai cái người bệnh tiến hành trị liệu cũng không nói một khi xảy ra chuyện gì không cần ngươi phụ trách ra đến lúc đó vạn nhất xảy ra sự tình gì da thuộc người nhà nào đứng lên sự tình liền phát tạp lâm h ư n g đ ó n g đối cái này hai nhà nhân luồng nghịch tiểu thông minh rất là không vui trần an đông mạo hiểm cứu chữa người nhà của bọn hắn bọn hắn vẫn còn ở chỗ này chơi tâm nhãn vốn là chuẩn bị động thủ trần an đông vội vàng ngừng lại hắn không thích bị người tính toán sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói ra các ngươi hai nhà trước hết nghĩ rõ ràng bất kể là đồng sự tiến hành trị liệu vẫn là cách ra tiến hành trị liệu người bệnh bệnh tình dù sao quá nghiêm trọng ta không thể cam đoan nhất định có thể cầm người bệnh cứu giúp trở về cho nên các ngươi phải trước đó có chuẩn bị tư tưởng các ngươi đã đồng ý để cho ta chọn dùng loại phương thức này đồng thời tiến hành trị liệu vậy nhất định phải gánh chịu quá trình trị liệu trong xuất hiện bất luận cái gì kết quả nếu như các ngươi không đồng ý mà nói ta có thể rời khỏi trị liệu lần này cao tử hai nhà lập tức luôn cuống cao hữu thái gia thuộc người nhà vội vàng giải thích nói kỳ thật chúng ta cũng không có ý tứ này nếu như đồng ý trần y dị sư như vậy đi trị liệu mặc kệ kết quả thế nào cũng không thể trách trần y dị sư đúng đúng chúng ta xác thực đều là ý tứ này tạo thành cha ta bệnh thành cái dạng này người là kim hồ sử dụng thuốc giả cùng trần y dị sư không có bất cứ quan hệ nào trần y dị sư người để lại tay cứu người ai chúng ta đã có chuẩn bị tư tưởng thứ đông bình gia thuộc người nhà cũng lập tức tỏ thái độ hiện trường nhân viên công tác cầm một màn này lục xuống dưới để vạn nhất xảy ra sự tình gì cũng sẽ không quá bị động mặc dù là đồng thời cứu chữa hai cái người bệnh trần an đông tiêu phí thời gian cũng không so cứu chữa trương chính phúc nhiều hơn bao nhiêu lúc này đây tốc độ của hắn nhanh hơn bất kể là da chấm vẫn là các loại xử lý chương này hết q hai chương một trăm ba mươi chín lo lắng chờ đợi đồng quảng nghĩa biết rõ vân đài trung tây y tổng hợp bệnh viện ba gã người bệnh bệnh tình nguy kịch cũng vô cùng lo lắng lúc này chạy tới vân đài trấn tuy nhiên từ hề ích nông chỗ đó nhận được tin tức đã có một gã người bệnh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhưng là đồng quảng nghĩa vẫn là quyết định tiến về trước vân đài hai gã khác người bệnh có một ga xuất hiện nguy hiểm da thuộc người nhà thế tất sẽ nháo sự với tư cách hồi long huyện trên thực tế người chủ sự loại chuyện này hắn không thể bị động đồng quảng nghĩa có chút không rõ trần an đông tại sao phải ngay tại lúc này muốn tự tìm phiền thoái bất kể như thế nào đồng quản g nghĩa không thể để cho trần an đông gặp chuyện không may nếu không lão gia t ừ bên kia không có cách nào khác nói rõ chỉ mong không nên gặp chuyện không may mới tốt đồng quản g nghĩa khỏe mắt nhảy không ngừng hắn vô cùng lo lắng xảy ra chuyện lái xe nhanh một chút đồng quản g nghĩa thúc giục lái xe một tiếng lại để cho lái xe rất là kỳ quái bình thường đồng quản g nghĩa cũng là muốn cầu khai mở ổn một điểm không nghĩ tới hôm nay nhưng là muốn mình mở nhanh một chút có thể nghĩ đồng h u ệ n trưởng hôm nay là có chút vội vàng sao động Lái x sau khi n xuống xe đồng quản nghĩa liền vội vàng hướng vân đài bệnh viện đuổi một gã thầy thuốc nhận ra đồng quản nghĩa đồng huyện trưởng đồng quản g nghĩa nhẹ gật đầu trầm trọng nguy hiểm người bệnh phòng bệnh ở đâu tranh thủ thời gian mang đi qua từ từ đồng huyện trưởng bên này đi người thấy thuốc kia vội vàng dẫn đường đi ở phía trước tình huống thế nào đồng quản g nghĩa hỏi đạo người thấy thuốc kia tự nhiên minh bạch đồng quản g nghĩa ý tứ ba gã trầm trọng nguy hiểm người bệnh một tên trong đó đã thoát ly nguy hiểm tính mạng mặt khác còn có hai gã đang tại cứu rút lâm viện trưởng đang tại chỉ huy cứu rút nghe được còn không có xảy ra vấn đề gì đồng quản g nghĩa thoáng yên tâm đúng lúc trần đức vọng một tay nhấc lấy một bao lớn thuốc bắc đi đến trần y sĩ tiểu trần như vậy liều lĩnh ngươi như thế nào cũng làm cho hắn sàng bậy a việc này phiền thoái như vậy các ngươi gom góp tiến đến vạn nhất có chuyện gì đôi tiểu trần về sau ảnh hưởng nhiều không tốt đồng quản nghĩa hơi trách cứ nói đồng viện trưởng ta cái kia tể từ nhỏ tùy hứng g ấ c bất quá chuyện không có n ắ m chắc hắn sẽ không đi làm hắn hẳn là có vài phần n ắ m chắc sự tình hôm nay cũng trách ta nếu không phải hệ trưởng trần nói lên trung tây y thì tổng hợp bệnh viện ta có chút ít đ ộ n g tầm tiểu đông cũng sẽ không tham dự đến nơi đ â y mà đến trần đức vọng có chút hối hận được rồi sự tình cũng đã đã xảy ra chỉ mong tiểu trần thật có thể đủ cầm bệnh tình nguy kịch người bệnh đã cứu đến vậy cũng liền giúp trong huyện đại mang cái này một hồi trong huyện bị trung tây y thì tổng hợp bệnh viện sự tình khiến cho sức đầu mẹ chán nhưng là nếu tiểu trần hóa giải cái phiền t h o này xem như lập hạ công lao lớn đồng quản g nghĩa biết rõ cái lúc này nói cái gì đều không có dùng trần an đông cũng đã tiến vào phòng bệnh bắt đầu cứu rút bởi vì đồng lao ra t ử sự tỉnh đồng quản g nghĩa vẫn là đứng ở trần gia bên này nói chuyện đồng quản g nghĩa tựa hồ cũng không sợ người khác chứng kiến hắn như vậy thiên hướng về trần gia người trần gia tại vân đài trung tây y thì tổng hợp bệnh viện thuốc giả án ở bên trong cũng coi như mà vượt người bị hại cho nên đồng quản g nghĩa dù cho thoáng có thiên hướng về trần gia hành vi cũng không ai có thể cầm chuyện này nói sự đồng quản nghĩa đi vào nặng chứng phòng bệnh thời điểm trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh mà ngay cả một cây châm rơi xuống đến trên mặt đất phát ra t h a nhâm hầu như đều có thể nghe được rõ ràng lâm hưng đống cùng hề ích nông gặp đồng quản g nghĩa đi đến đang muốn chào hỏi đồng quản g nghĩa vội vàng phất tay ý bảo không nên q u ấ y dày trần an đông cứu người trần an đông tự hồ căn bản không có phát giác trong phòng bệnh đột nhiên có nhiều người hắn lúc này đồng thời đối hai cái trầm trọng nguy hiểm người bệnh dùng châm cần trả giá hoàn toàn lực chú ý hết thể tất cả đối với hắn mà nói tự hồ tất cả đều không tồn tại chỉ còn lại hai cái người bệnh cùng hắn trong tay hát châm mà trần an đông thần hải trong quan tưởng thần tướng vậy mà biến thành hai cái quan tưởng thần tướng khắp cả người biểu hiện kinh mạch phân biệt biểu hiện ra hai cái người bệnh lúc này tình huống bởi vì lưỡng người bệnh cần châm quá nhiều t r ầ n an đông không thể không cầm trong bọc một bộ ngân châm đem ra ngân châm xúc cảm so hát châm kém quá nhiều nhưng là ở loại tình huống này phía dưới t r ầ n an đông cũng không khỏi không chấp nhận cũng may dùng t r ầ n an đông lúc này năng lực sử dụng ngân châm sẽ không đã bị ảnh hưởng quá lớn từng trên người bệnh nhân trọn vẹn dùng hơn hai mươi cây kim có chút h u y ệ t vị dày đặc bộ vị hát châm cùng ngân châm chọc vào r ầ m rạp chẳng chịt thoạt nhìn khiến cho đầu người ra run lên cuối cùng mấy châm t r ầ n an đông lại là dùng cây kim dài đối bị hao tổn nghiêm trọng cơ quan nội tạng tiến hành tiêu độc khơi thông cơ quan nội tạng trong tắc nghẽn nổ trong đó độc tố cái này mấy châm cuối cùng đâm vào cũng tại trong cơ thể dừng lại thời gian ngắn nhất rất nhanh lại bị trần an đông rút r a các loại cái này mấy châm vừa ra người bệnh rốt cục đã có phản ứng trần cái kêu tòa nhà chứng kiến người bệnh đã có phản ứng rốt cục thở ra một hơi dài bất quá hắn vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng từng trên người bệnh nhân cắm hai mươi mấy cây k i m hắn cần thỉnh thoảng lại đối với mấy cái này châm thi triển các loại thủ pháp h t châm ngân châm tại trên người bệnh nhân lại cũng không là bất động trạng thái phần đôi một mực ở càng không ngừng chấn động cẩn thận lắng nghe thậm chí còn có thể nghe thấy tất cả châm thỉnh thoảng lại phát rất nhỏ phong tê ơ chân an đông trên trán chậm rãi chạy ra từng khỏa rất nhỏ mồ hôi. rất nhỏ mồ hôi phút chốc tụ tập cùng một chỗ tại trên mặt chậm rãi chạy xuống trên mặt tức thì lưu lại một đạo mồ hôi chạy qua dấu vết mọi người cũng bắt đầu nắm bắt một chút hãn biết rõ trần an đông kiên trì đến lúc này đã vô cùng khó khăn đồng yến trong lòng một cái sức lực địa h ổ nhờ y tử cố gắng lên nhi tử cố gắng lên trần đức vọng đem trong tay túi n h ự a bót q u á chặt chẽ điệp đồng quảng nghĩa tức thì lo lắng nếu như trần an đông không có thể đủ cầm người bệnh đã cứu đến hắn làm như thế nào đi giải quyết trả nguy cơ này mặc dù có kim gia gánh chịu chủ yếu trách nhiệm nhưng là xảy ra lớn như vậy vấn đề hồi long huyện không có kh đồng quản g nghĩa không sợ bị thượng cấp ngành phê bình đồng quản g nghĩa lo lắng là vì chuyện này ảnh hưởng thượng cấp đối hồi long huyện cách nhìn hễ đích nông không biết lần này mình là thành công vẫn là cực sai hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở trần an đông có thể cầm người bệnh cứu sống chỉ cần người bệnh sống lại mọi chuyện đều tốt làm mà người bệnh nếu như chết mất như vậy cái này tất nhiên là một cái phiền phức bắt đầu có lẽ hắn cũng cầm bước kim tượng h quan theo gót lâm h ư n g đ ố n g là trong phòng bệnh thoải mái nhất một cái từ trần an đông đúng tay cứu trưa thời điểm hắn cũng đã không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào đương nhiên nếu như người bệnh được cứu tới đây hắn cũng tự nhiên không có cái gì công lao lâm hưng đóng cái lúc này sẽ không đi để ý cái gì công lao hắn chỉ cần bo bo giữ mình là được hắn không rõ người trẻ tuổi này như thế nào như thế gan to bằng trời cũng có chút hoang mang một người tuổi còn trẻ trung y y thuật vậy mà có thể đến như vậy một tầng nữa huyện bệnh viện nhân dân trung y khoa trung y chuyên gia cùng người ta so với căn bản chính là một chỗ một cái đằng trước bầu trời trên lệnh cao hữu thái cùng từ đông bình hai nhà ra thuộc người nhà tức thì nguyên một đám thần sắc gân cần mà nhìn bị cứu giúp thân nhân bọn hắn đã ở các loại kết quả cuối cùng tuy nhiên bọn hắn đã đáp ứng mặc kệ kết quả gì bọn hắn sẽ không tìm người này tuổi trẻ trung y não nhưng là bọn hắn cũng không có cam đoan không cùng trong trấn trong huyện não vân đài trung tây y thì tổng hợp bệnh viện là trước chấn đảng bí thư kim thượng quan nhi tử như vậy hiện tại xảy ra sự tình tự nhiên không thể cầm kim da lật đổ cứ như vậy làm qua loa bất kể như thế nào kim da phụ tử có thể đi đến một bước này trong trấn trong huyện như thế nào cũng thoát không khỏi liên quan bọn hắn đã quyết định tốt rồi một khi xảy ra chuyện gì bọn hắn không tìm thấy thuốc não mà là đi tìm tròng trấn trong huyện não chương này hết q hai hiện ể m lại c tại đột nhiên đã đến cơ hội như vậy trần an đông tự nhiên không thể bỏ qua càng đi về phía sau trần an đông mồ hôi trên người càng ngày càng nhiều quần áo á đã kề s trần tại t thân đức vọng vợ chồng có chút không đành lòng xem con mình đau khổ kiên trì bộ dạng cũng không dám tiến lên e sợ cho đã quay dày đến trần đàn ông trần đức cái lúc này hoàn toàn dựa vào kéo căng dây cung duy trì đấy một khi thư giãn thì có thể không cách nào tiếp tục kiên trì hết thể mọi người đâu đại khí cũng không dám ra ngoài một đôi con mắt chăm chú địa chằm chằm vào trần an đông trên người trần an đông thân thể đột nhiên nón h một cái lưng lay sắp đổ trần an đông trước mắt tối sầm thiếu chút nữa muốn kiên trì không nổi t i ể u đông đồng yến chứng kiến tình hình này rốt cục có chút nhịn không được địa cả kinh kêu lên trần đức vọng bước nhanh đi lên chuẩn bị cầm sắp ngã xuống đất nhi từ nơi dậy rốt cục những thứ khác trần đức vọng đã không muốn đi suy tính đồng quản g nghĩa sắc mặt buồn b ã trần an đông nếu là khẽ đảo vấn đề này liền phiền tài lớn hai cái người bệnh chỉ sợ đều có sinh mạng nguy hiểm trong huyện muốn cân nhắc như thế nào giải quyết tốt hậu quả đồng quản nghĩa chuẩn bị g lại để cho huyện cục tăng số người nhân thủ tới đây chuẩn bị cho tốt hết t h ể đột nhiên sự kiện hệ í c nông thì là trong nội tâm mắt lạnh lúc này đây c ú chém gió này xem như vỗ vào trên đùi chỉ sợ chuyện này qua đi đồng huyện trưởng muốn thu được về tính sổ lâm hưng đống tức thì vô cùng t i ế t h ậ n chỉ liệu đến cái này trước mắt bên trên nếu như có thể kiên trì xuống hai cái này người bệnh có lẽ có thể như số ba giường người bệnh nhân k i a m ộ t dạng đã cứu đến nhưng là hiện tại dĩ nhiên cũng làm kém như vậy một chút xíu tên tiểu t ử này vẫn là tuổi còn rất trẻ a nếu như nghe theo ý kiến của mình có lẽ cựu cũng không xuất hiện trước mắt một màn này tuy nhiên có thể sẽ dẫn đến một cái trong đó trầm trọng nguy hiểm người bệnh tử vong nhưng lại ít nhất có thể cam đoan một cái khác có thể sống xuống hiện tại nghĩ tới đây lâm hưng đóng thở dài một tiếng ngay tại trần an đông cha mẹ sắp tiếp xúc đến trần an đông thân thể thời điểm trần an đông thủy thân mang theo châm cứu đồng nhân vậy mà đột nhiên nóng lên một cổ nhiệt lưu trực tiếp tiến vào đến trần an đông thân thể vốn là muốn ngã xuống trần an đông đột nhiên chấn động mất đi khí lực tự a hồ thoáng cái về tới trần an đông trong thân thể. Trần an đông đột nhiên ngồi thẳng thân thể trần đức vọng liền tranh thủ thê tử giữ chặt chờ chút tiểu đông vẫn còn kiên trì tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng tuy nhiên Trần huyện â n n thể lại g bệnh, là... bệnh viện nhân dân trung ý hiện tại cũng ưa thích dùng điện châm một ngày làm hơn mười đài điện châm vật lý trị liệu đều không cảm thấy mệt mỏi đương nhiên bên trong làm được người liếc thấy được đi ra cái loại này điện châm châm cứu cùng loại này chính tông châm cứu căn bản là không cách nào so sánh được nhưng là bình thường châm cứu cũng chưa từng thấy qua như vậy hao tổn thể lực đó a lâm h ư n g đống vẫn còn là nghe nói qua dĩ khí và c h â m nhưng lại không có tận mắt thấy quá đây chính là trong truyền thuyết sự tình lâm h ư n g đống vẫn cho là căn bản không có khả năng tồn tại nhưng là không nghĩ tới trong hiện thực thật đúng là có loại tình huống này t r ầ n an đông mệt mỏi như vậy nguyên nhân vô cùng có khả năng cũng là bởi vì hắn sử dụng này đây số mệnh châm đây mới thực sự là châm cứu ý kỹ đồng quản nghĩa trong nội tâm treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống đất điện thoại trong tay ban đầu đã bấm bên trong vang lên huyện cục cục trưởng lý bân phong thanh âm lãnh đạo bân phong hướng ngài báo cáo đồng quảng nghĩa nhỏ giọng nói ra quay đầu lại lại nói với ngươi nói cho ngươi hay nói xong đồng quảng nghĩa đã cúp điện thoại đối diện lý bân phong nhất định là như tên hòa thượng lùn hai thức với tay sợ không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì hôm nay sợ là muốn phỏng đoán cả ngày hắn khẳng định không dám gọi điện thoại tới đây hỏi đồng quảng nghĩa chỉ có thể ở sau lưng phỏng đoán đồng quảng nghĩa dụ ý lý bân phong dùng lãnh đạo hai chữ đến cân đồng quảng nghĩa mà không phải dùng đồng huyện trưởng nhưng thật ra là vì cho thấy có lòng Nói c hắn o đ hiện tại quan tâm nhất chính là trần an đông có hay không cầm người bệnh đã cứu đến hế hích đông có thể là trong phòng bệnh ngoại trừ những cái tiêm người bệnh hiếu từ hiếu tôn bên ngoài rất vui mừng một cái hắn thành công tuy nhiên quá trình có chút hai hùng khiết vĩa nhưng là kết quả cũng rất Kết cái tia n h châm cứu đồng nhân mặc dù đang nguy cơ trước mắt cho trần an đông dốc vào một đạo linh lực nhưng là đối với tiêu hao vô cùng nghiêm trọng trần an đông mà nói chẳng qua là ngắn ngủi địa khôi phục một tia khí lực hiện tại cứu chữa hoàn thành trần an đông rốt cuộc không cách nào giữ vững được Trần đồng ứ c v sớm coi c quản nghĩa không hổ là một hiệu trưởng tại loại này trước mắt vẫn như cũng xử sự, sự không sợ hãi vô cùng tỉnh táo điệu tiến hành hiện trường chỉ huy trần an đông cha mẹ cùng thẳng đến canh giữ ở một bên y hộ nhân viên lúng cuống tay chân mà đem trần an đông đưa đến bên cạnh một gian một mình phòng bệnh đồng quản nghĩa hế hích nông hai người cũng đi theo mọi người một đạo cẩm trần an đông đưa vào phòng bệnh đã đến phòng bệnh đồng quản g nghĩa lập tức làm mới chỉ thị các ngươi áp dụng tất yếu biện pháp mau chóng lại để cho trần y sĩ khôi phục lại phải bảo đảm tại trần y sĩ tỉnh lại trước kia có chuyên môn thầy thuốc tiến hành phụ trách đồng quản g nghĩa an bài tốt nơi đây lại trở về hai g ã trầm trọng nguy hiểm người bệnh phòng bệnh hắn phải trước tiên biết rõ hai g ã trầm trọng nguy hiểm người bệnh tình huống cha cha thật tốt quá người rốt cục đã tỉnh lại nhưng làm chúng ta sợ hãi may mắn nhân tâm phòng khám trần y sĩ chạy tới cứu người nói cách khác đồng quản nghĩa mới đi tới cửa cũng đã nghe được trầm trọng nguy hiểm người bệnh ra thuộc người nhà kinh hỷ điệu tiếng gọi ở mỹ chương này hết q hai chương một trăm bốn mươi mốt tỉnh lại hai gã người bệnh hầu như đồng thời tỉnh lại trần an đông y thuật thoáng cái tại trung tây y thì tổng hợp bệnh viện chuyên gia bất kể là bệnh viện y hộ nhân viên vẫn là những cái kia bị thuốc giả làm hại còn ở tại bệnh viện người bệnh đã người bệnh ra thuộc người nhà cũng không có việc gì chủ đề hầu như đều là đang đàm luận trần an đông thi triển châm cứu kỹ thuật cứu chữa ba gã trầm trọng nguy hiểm người bệnh hơn nữa cái này ba gã trầm trọng nguy hiểm người bệnh cơ hồ bị tỉnh bệnh viện phán quyết tử hình nghe nói không có nhân tâm y địa viện trần y đi sư tể là một tiểu thần y đi y lại đem ba cái kia trầm trọng nguy hiểm người bệnh đã cứu đã đến cái kia trương chính phúc chính là chúng ta trong thôn nhà bọn họ người đem áo liệm đều chuẩn bị xong căn bản là không nghĩ tới còn có thể đã cứu đến cái này trẻ con tử thật sự là không được không có trích không ăn thuốc sẽ dùng hơn m ộ ư ơ i cây kim bất quá hắn cái này châm cứu dùng châm căn bản bình thường trung ý không giống với dùng chính là một loại kỳ quái hát châm mà không phải dùng ngân châm ta xem môn đạo khả năng ngay ở chỗ này vậy cũng không nhất định về sau đồng thời cứu cho hai cái trầm trọng nguy hiểm người bệnh làm châm cứu hát châm không đủ dùng đúng là ngân châm người bệnh không phải cùng dạng đã cứu đã đến trọng yếu không phải châm mà là người cứu sống ba người cái t i u trẻ con tử chính mình té xịu các ngươi ngẫm lại xem muốn là bình thường kim kim hắn có thể té xịu sao ta xem hắn là dùng nội công ừ nói như vậy đứng lên là được rồi nghiên k ỷ của hắn nhẹ nhàng nội công khẳng định còn không có luyện đến nhà cho nên cứu được ba người cũng đã đã đến t h ự c hạng bất quá có thể dùng nội công chữa bệnh người chúng ta hồi long huyện sợ cũng chính là độc nhất phần y di tá hồ tuyết cùng thầy thuốc bành cộng minh hai người chuyên trách phụ trách trần an đông hộ lý trần an đông còn không có tỉnh lại b à n h cộng minh cho trần an đông mở một ít đường gỡ lụ cổ bổ sung một cái năng lượng nhìn ra được trần an đông thân thể cũng không có vấn đề gì chủ yếu vấn đề chính là cho lúc trước người bệnh trị liệu tiêu hao quá lớn b à n h cộng minh tuy nhiên không do trần an đông tiến hành châm cứu tại sao lại tiêu hao to lớn như thế nhưng là cái lúc này hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt một chút sự tình cũng không làm lại lo lắng lãnh đạo chứng kiến về sau nói mình không làm gì dứt khoát khai mở một điểm truyền dịch thoạt nhìn sữa chữ thức trần đức vọng cùng đồng y một mực canh giữ ở trong phòng bệnh hai người bọn họ đều là học ý、đi. tự nhiên biết rõ nhi tử tuy nhiên hao tổn thật lớn cũng không có vấn đề lớn cũng biết ngoại trừ bổ sung một điểm năng lượng cũng không có cái gì biện pháp tốt cho nên đối với bành cộng minh cứu chữa phương thức cũng không có đưa ra gì nghị bành cộng minh cùng hồ tuyết đứng ở một bên sẽ nhỏ giọng địa nghị luận dạy trần an đông bành thầy thuốc h ắ n dùng như thế nào châm cứu hao tổn sẽ lớn như vậy a hồ tuyết có chút không rõ tích dọc hỏi đạo ta làm sao biết dù sao cái này trung y rất mơ hồ ngươi nói nó một cái cực lớn tinh hỉ ngươi nói nó có í c nó tựa hồ lại phái không hơn một điểm công dụng bành c ộ n minh cười khổ đạo dù sao hôm nay loại tình huống này không phải trần y sĩ dùng châm cứu cứu người ba người này sợ là một cái đều sống không được thật sự là mở rộng tầm mắt ba gã trầm trọng nguy hiểm người bệnh lúc trước kiểm tra kết quả biểu hiện bọn hắn nghiêm trọng như vậy đều thường rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ ai có thể đủ nghĩ đến lại bị trần y sĩ châm cứu cứu sống không phải tận mắt nhìn thấy ta căn bản không thể tin được một giờ sau trần an đông tỉnh lại phát hiện mình vậy mà nằm ở trên giường bệnh cha mẹ chính vẻ mặt t â n cần mà nhìn chính mình mẹ cha ta như thế nào ngủ đến trên giường bệnh đã đến trần an đông nhìn xem trắng đoán trần nhà sau đó ánh mắt rơi vào sâu trên mình người cái này xú t i ể u tử liền yêu thể hiện mệnh cũng không m u ố n về sau cũng không thể như vậy còn như vậy chúng ta sớm muộn bị ngươi hụt chết đồng yến gặp nhi tử tỉnh lại cuối cùng thở dài một hơi mẹ yên tâm loại chuyện này ở đâu khả năng mỗi ngày đủ phải ta hiện tại bổn sự không đủ lớn nếu tương lai bổn sự lớn hơn một ngày trị liệu cái bảy tám cái người bệnh cũng không phải sự trần an đông cười đùa t í từng đồng yến không đành lòng tiếp tục trách cứ bành cộng minh cùng hồ tuyết vội vàng đi đến giường bệnh bên cạnh bành c ộ minh mở miệng nói ra trần y sĩ ngươi đã tỉnh lại a thật sự là quá tốt hồ tuyết cũng nhịn không được nữa nói ra trần y sĩ ngươi châm cứu thật lợi hại thoáng cái cứu được ba cái mạng trần an đông bị h ồ tuyết như vậy một khoa trường cũng có chút không có ý tứ kỳ thật ta cũng không có cái gì nắm chắc có thể hay không đem thứ này lấy xuống a ta chủ yếu là vừa rồi cho người bệnh chữa bệnh thời điểm tinh lực hao tổn được so sánh lợi hại khó mà làm được ngươi vừa rồi hao tổn lớn như vậy bổ sung một điểm năng lượng bên ngoài còn cần bổ sung một điểm acid tà m m ị n bành cộng minh vội và nói không không ta không sao phiền thoái ngươi đem sâu bình lấy xuống luôn như vậy để cho ta dừng lại ở trong phòng bệnh ta sẽ nổi điên trần an đông kiên chỉ nói nếu như con của ta không sao vậy lấy mất ba thứ này chuyển nhập cũng không có cái gì dùng hạn tình huống này nghỉ ngơi tốt sẽ không chuyện trần đức vọng đã mở miệng banh cộng minh mới khiến cho hồ tuyết động thủ cầm sâu bình cho lấy xuống trần y sĩ ngươi bây giờ có thể thành trung tây y tổng hợp bệnh viện anh hùng y di thuật của ngươi cũng thật sự là thật lợi hại không nghĩ tới đều nhanh người chết đều có thể được người cứu sống hồ tuyết một bên cầm truyền dịch quản bên trên điều tiết chốt mở đóng lại sau đó mới đưa trần an đông trên tay châm kéo trần an đông một khôi phục tự do lập tức từ trên giường bệnh bỏ lên xu tiểu tử cũng không biết yêu quý thân thể của mình thật là làm cho ta lo lắng thấu đồng yến đoán giận nói yên tâm yên tâm về sau ta tận lực ít làm chuyện nguy hiểm như vậy trần an đông vội vàng làm cam đoan đồng yến biết mình tiểu tử là ở qua loa chính mình nhưng là hôm nay tâm tình quả thật không tệ chính nhà mình đích tiểu tử rốt cục trưởng thành vẫn còn có lợi hại như thế y thuật một ngày liền cứu chữa ba cái trầm trọng nguy hiểm người bệnh trần an đông t ừ trên giường bệnh đứng lên về sau lập tức đi ra ngoài xú tiểu tử vừa mới bệnh tốt một chút vừa chuẩn chuẩn bị đi nơi nào đi đồng yến hướng về phía trần an đông bóng lưng hô không có gì ta trong phòng bệnh nhìn xem cái này mấy cái người bệnh tình huống còn không có ổn định ta phải nắm chặt bào chế dược tề trần an đông cũng không quay đầu lại nói trần an đông đi vào cao hữu thái cùng từ đông bình chỗ phòng bệnh phát hiện người bệnh quả nhiên đã tỉnh lại lâm hưng đống chứng kiến trần an đông tới đây vội vàng đi tới lúc này lâm hưng đống đối trần an đông thái độ cùng lúc trước so sánh với đã hoàn toàn không giống với lúc trước vừa chứng kiến trần an đông thời điểm lâm hưng đống một mực giảng chính mình đặt ở tránh trần an đông cao vị trí cho rằng chỉ cần bằng vào huyện bệnh viện nhân dân viện trưởng thân phận cũng đã lại để cho trần an đông ngưỡng mộ trần y sĩ ngươi như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi một chút người bệnh tình huống so sánh ổn định n g ư ơ i không cần gấp gáp như vậy thân thể quan trọng hơn a không có việc gì ta tuổi trẻ thân thể khôi phục được nhanh người bệnh bệnh tình ngay lập tức hay thay đổi ta phải trước đem bọn họ dược tề bảo chế tốt trần an đông kiểm tra một chút người bệnh tình huống liền đi bệnh viện vì hắn chuyên môn chuẩn bị dược tề phòng bảo chế dược tề trung tây y thì tổng hợp bệnh viện trung tây y thì hai phương diện thiết bị vẫn là rất đầy đủ cho nên trần an đông bảo chế cũng là vô cùng phương tiện chương này hết q hai chương một trăm bốn mươi hai quyết định cho ba gã trầm trọng nguy hiểm người bệnh phục dụng bảo chế tốt dược tề về sau trần an đông tài yên tâm về tới trong nhà trần đức vọng cùng đồng yến lại để cho trần an đông lên lầu nghỉ ngơi về sau hai người yên t ĩ n h địa ngồi ở lầu một trong phòng khám hôm nay trần gia đóng cửa đi chung t â y y tổng h ì t hợp bệnh viện trong phòng khám tự nhiên một bệnh nhân đều không có đôi đều không có nói chuyện nội tâm tự nhiên là vô cùng phức tạp ta ta đôi vậy mà đồng thời mở miệng đồng yến lần này không có hành xử đặc quyền mà là khó được chính là biểu hiện một cái h i ề n t h ụ ngươi nói trước đi trần đức vọng luôn luôn nghe l ã o bà đương nhiên nếu như hắn không nghe nói chung bên trên sẽ bị hung hăng phê dừng lại kết quả hợp nhất hay là muốn vô điều kiện chấp hành ta cảm thấy được chúng ta không nên đem tiểu đông vấp trong nhà hai tử nên với hắn sự nghiệp của mình tiểu đông y thuật lợi hại như vậy hắn không có khả năng cả đợi canh giữ ở vân đài trấn chúng ta dùng bệnh viện đem hắn ngăn trở là làm trễ mãi hắn tiền đồ trần đức vọng đã trải qua ngày hôm nay sự tình n g h ĩ thông suốt rất nhiều chuyện lần này đồng yến cũng khó được địa duy trì trượng phu quan điểm đúng vậy t r ư ờ n g thành cánh cứng cắp rồi cuối cùng là cao hơn bay x a đi nhi tử như vậy có đã có tiền đồ nhưng là người tốt không dễ dàng có cơ hội làm viện trưởng người cứ như vậy buông tha cho mất đồng yến nói xong mang theo chế n ạ o dáng tươi cười nhìn xem trượng phu nam nhân mà công thành danh toại cái nào không thương muốn nói trần đức vọng đối chung t â y y thì tổng hợp bệnh viện không tâm động đó là giả dối nhưng là hắn cũng biết năng lực của mình nếu như trần an đông không ở lại đến chỉ là dựa vào một mình hắn nhất định là không có biện pháp chống đỡ nổi một nhà bệnh viện cho nên trần đức vọng không muốn địa lắc đầu vẫn là được rồi hảo hảo đem phòng khám bệnh kinh doanh tốt so cái gì đều mạnh mẽ trần an đông một giấc ngủ đến bầu trời tối đen tỉnh lại đồng yến đã chuẩn bị cho tốt c â tối lúc ăn cơm tối đồng yến cùng trần đức vọng cầm hai người ý định hướng trần an đông vừa nói trần an đông không nghĩ tới cha mẹ vì mình vậy mà sẽ bung ô tha cho trung tây y tổng hợp bệnh viện h ắ n tự nhiên có thể lý giải cha mẹ đối trung tây y tổng hợp bệnh viện cái chủng loại kia khao khát đồng thời cũng có thể minh bạch cha mẹ tại sao phải ở thời điểm này lựa chọn bung ô tha cho cha mẹ các ngươi hiện tại bung ô tha cho không biết là đáng tiếc sao dựa theo hệ trưởng trần y tứ chỉ cần chúng ta vì trên thị trấn giải quyết xong trước mắt nan đề nhà này bệnh viện chính là chúng ta nhà được rồi hiện tại lớn nhất nan đề không sai biệt lắm giải quyết một nữa hiện tại bung ô tha cho tương lai các ngươi sẽ phải hối hận trần an đông bỏ ra nhiều như vậy tự nhiên không muốn không công bung tha cho chăm sóc người bị thương cùng thu ứng đối thủ lao cũng không mâu thuẫn t r ầ người bệnh cơ quan nội tạng bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng tất nhiên sẽ xuất hiện nghiêm trọng di chứng cùng bệnh biến chứng t đồng tha cho Trung t cho yến Y thì t g hợp bệnh v i thường thường người, người lúc này đây đối chân đức vọng ý kiến vô cùng ủng hộ đúng vậy a hôm nay nhiều treo a thiếu chút nữa liền ra hai cá nhân mạng chính ngươi cũng mệnh mọi thành cái dạng kia đều tại chúng ta chúng ta cũng làm không xuất ra loại chuyện này đến những thứ này người bệnh nếu như ở đến lớn bệnh viện tiền chữa trị dùng nhất định là một số thiên văn sổ tự nhưng là nếu như có thể để cho bọn họ ở lại trung tây y tổng hợp bệnh viện do ta dùng trung y đến tiến hành trị liệu phí tổn cũng không phải đặc biệt khổng lồ mặt khác ta còn ý định t ạ i lượng từ thôn bọn họ ở bên trong xây dựng một cái trong thảo dược gieo trồng căn cứ về sau chuyên môn cho ta cung cấp cao phẩm chất thuốc bắc cho nên tại vân đài trấn ta cũng cần có một chỗ như vậy chuyên môn dùng để dự trữ thuốc bắc hơn nữa ra công chế t á c thuốc bắc thành rửa thuốc pha chế sẵn ví dụ như tam p h ụ c tiếp phong thấp tiếp chờ chút tương lai còn sẽ có càng nhiều nữa loại sản phẩm mới đi ra chúng ta vân đài trấn có một phi thường lớn ưu thế chính là hầu như không có ô nhiễm xí nghiệp lại có rất nhiều núi cao có thể thu t ậ p được đại lượng cao phẩm chất thuốc bắc cho nên ta còn là muốn trung tây ý tổng hợp bệnh viện lấy xuống trần an đông ý tưởng cũng là càng ngày càng thành thục nghe trần an đông vừa nói như vậy trần đức vọng đôi yên tĩnh trở lại chính mình đứa con trai này đã hoàn toàn cùng trước kia không giống với lúc trước trước kia là sợ nhi tử không có gì trí hướng nhưng bây giờ phát hiện mình nhi tử trí hướng căn bản cũng không phải là đôi đủ khả năng tưởng tượng nhi tử tương lai ngươi đến tột cùng muốn làm gì a trần đức vọng nghi ngờ hỏi ta cũng không biết dù sao cứ như vậy từng bước một đi xuống đi không làm chuyện xấu là được trần an đông kỳ thật vẫn là không biết chính mình tương lai muốn làm gì thân phụ trọng bảo tâm tình của hắn tuy nhiên đã xảy ra chuyển biến nhưng lại vẫn như cũ vẫn là khuyết thiếu càng dài xa quy hoạch nếu như trần an đông có như vậy ý định t r ầ n đức vọng đôi cũng không có phản đối h ế t h í c nông hướng đồng quản g nghĩa hồi báo cho một cái trung tây y thì tổng hợp bệnh viện xử lý sơ bộ phương án đồng h u y ệ n trường đây là vân đài trấn đảng ủy trải qua nhiều lần thảo luận về sau sửa sang lại đi ra mấy cái xử lý ý kiến đương nhiên trung tây y tổng hợp bệnh viện cuối cùng xử lý phương án hay là muốn trong huyện để làm ra chỉ thị đối với vân đài trung tây y ì tổng hợp bệnh viện đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả công việc chúng ta nhất định phải tuân theo một cái mấy cái cơ bản nguyên tắc đầu tiên Muốn bảo đảm n bảo g ư ờ sau khi ợ Vân trở u n tổng bệnh viện, g Tây thì Y hợp về d ụ n ta h u c giả t sẽ hướng huyện ủy báo cáo trong huyện sẽ mau chóng xuất gia cuối cùng chỉ đạo tính ý kiến đồng quản g nghĩa tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này làm ra quyết định chuyện lớn như vậy cũng không phải là một mình hắn có thể làm chủ hắn cũng không có tỏ thái độ trở lại trong huyện huyện ủy thường ủy khẩn cấp tổ chức hội nghị đối với vân đài trấn trung tây ủy tổng hợp bệnh viện vấn đề tiến hành thương thảo vân đài trấn vài loại phương án trên cơ bản đều cần hồi long huyện xuất ra một khoản tiền tới đón tay cái này cục diện dối rắm cái này cục diện dối rắm có chút phòng tay bởi vì trong huyện một khi tiếp nhận những thứ này người bệnh đến tiếp sau lớn tiền chữa chị dùng chính là hồi long huyện gánh chịu cho nên tại nơi này vấn đề bên trên đ á n thường ủy bọn họ đều vô cùng buồn dầu trong huyện tuyệt đối không thể trở thành tiếp bản hiệp đây là kim thượng quan toàn r a làm ra sự t ì n h nên do chính bọn hắn đi gánh chịu vân đài trấn lúc trước bỏ mặc kim ra làm sàng làm b ậ y h i ệ n tại xảy ra sự t ì n h lại đều muốn trong huyện tới đ ó n bàn nơi đó có như vậy đạo lý ý kiến của ta chuyện này xử trí cứ dựa theo vân đài trấn cuối cùng nói ra biện pháp đi giải quyết nhân tâm phòng khám dù sao cũng đã tiếp nhận ba g ã trầm trọng nguy hiểm người bệnh trị liệu không bằng cầm vân đài tổng hợp bệnh viện tài sản quy ra tiền vì tiền chữa trị dùng do nhân tâm phòng khám đến gánh chịu tất cả người bệnh đến tiếp sau trị liệu những thứ này tài sản kỳ thật tương đương đứng lên bất quá là mấy trăm vạn nhưng là những thứ này người bệnh nếu như chuyển tới thượng cấp bệnh viện đến tiếp sau phí tổn tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự chúng ta có thể đồng ý nhân tâm phòng khám chọn dùng thích hợp có hiệu quả phương pháp trị liệu nhưng là nếu như người bệnh xuất hiện tử vong giải quyết tốt hậu quả bồi thường phải do nhân tâm phòng khám cuối cùng gánh chịu người đứng đầu an văn khải khó được phát biểu mình một chút ý kiến Chương này hết, chương 143, Công Đức. Tiểu chân sư, nói một chút cái nhìn của hết, nhìn nghĩa hu Sư, ngươi ngươi. này Trân nói Đồng quảng nghĩa tại trong quy Y Tiểu một tại trong c h ấ n điều kiện ta có thể tiếp nhận không đủ ta có điều kiện những thứ này thuốc giả người bị hại ta nghĩ dùng trung y phương pháp tiến hành trị liệu đương nhiên ta hứa hẹn đối với mấy cái này thuốc giả người bị hại phụ trách đến cùng tương lai nếu như bọn hắn sau khi xuất hiện di chứng hoặc là do thuốc giả xâm hại dẫn dắt d ậ y bệnh biến chứng ta cũng chịu trách đến cùng đối với mặt khác bình thường sinh lý t ậ t bệnh chúng ta có thể đối với hắn tiền chữa trị dùng tiến hành thích hợp ưu đãi bằng không mà nói chúng ta không cách nào thừa nhận những thứ này người bệnh cực lớn tiền chữa trị dùng trần an đông nói ra yêu cầu của mình đồng quảng nghĩa một tiếng đáp ứng xuống đương nhiên Ta đại biểu huyện ủy huyện chánh phủ đồng ý ngươi những thứ này yêu cầu trong huyện cầm nếu không cùng người bệnh cùng với người bệnh ra thuộc người nhà phương diện tiến hành bàn bạc sẽ không để cho các người gánh chịu thêm vào tiền chữa trị dùng kỳ thật trần an đông cứu sống ba gã trầm trọng nguy hiểm người bệnh về sau đã đầy đủ lấy được người bệnh cực kỳ ra thuộc người nhà nhận đồng không cần chính phủ phương diện chế tác làm những thứ này ra thuộc người nhà đều chuẩn bị chủ động yêu cầu lại để cho trần an đông tiếp nhận người bệnh trị liệu với tư cách hồi long huyện cao cấp nhất bệnh viện huyện bệnh viện nhân dân viện trưởng lâm hương đông có chút x ấ hổ bởi vì tại ngày hôm qua trần an đông cứu người về sau đã đa số người bệnh ra thuộc người nhà hướng lâm hưng đ ố n g đưa ra thay đổi thay thế y sĩ trưởng yêu cầu mà nguyên lai、like、y sĩ trưởng đều là huyện bệnh viện nhân dân y sĩ trưởng vì viên mãn hoàn thành trong huyện giao cho nhiệm vụ lâm hưng đ ố n g thế nhưng là chuyên môn tổ chức huyện bệnh viện nhân dân nòng cốt thầy thuốc tiến về trước vân đại c h ấ n ai biết thoáng cái gặp được ba gã bệnh hoạn đồng thời bệnh tình nguy kịch một cái tiểu trong phòng khám bệnh mà ra cái siêu cấp lợi hại trung y d ì đưa bọn chúng nòng cốt thầy thuốc thuốc thủ vô s á người bệnh cấp cứu tại nguy nan bên trong cũng khó trách những thứ khác người bệnh cực kỳ ra thuộc người nhà yêu cầu thay đổi thay thế y sĩ trưởng lâm viện trưởng lâm hưng đống đang tại cân nhắc như thế nào đáp lại ra thuộc người nhà vấn đề một cái người quen thân thuộc cũng là lúc này đây trung tây y, y tổng hợp bệnh viện một gã thuốc giả người bị hại ra thuộc người nhà tìm tới đây n g ư ờ i tốt n g ư ờ i tốt tình huống của các ngươi la viện trưởng đã nói với ta nhưng là vấn đề này xác thực không dễ làm trần y sĩ là trấn trên mời đi theo một gã trung y cũng không về ta quản cho nên thay đổi thay thế y sĩ trưởng sự tình ta hiện tại trong lúc nhất thời còn không giải quyết được bất quá đâu yêu cầu của các ngươi ta sẽ hướng vân đài trấn phương diện tiến hành phản ứng tin tưởng vân đài trấn phương diện sẽ xem xét vấn đề của các ngươi lâm h ư n g đ ố n g chỉ có thể nhẫn mại tính tình hướng người này ra thuộc người nhà giải thích lâm h ư n g đ ố n g trong lòng là rất phiền muộn bình thường có người nhờ quan hệ tới đây đều là nghĩ hết biện pháp liên hệ huyện bệnh viện nhân dân tốt nhất phòng bệnh tốt nhất thầy thuốc ai biết hôm nay nhưng là tìm đến mình đem mình thầy thuốc đổi đi đổi một phòng khám bệnh đi ra trung y cái này cùng đánh lâm h ư n g đống mặt không có gì khác nhau hết lần này tới lần khác lâm h ư n g đống trong nội tâm còn không có một điểm nóng này nhân g i a y thuật đúng là cao ba gã bệnh tình nguy kịch người bệnh liền tình bệnh viện đều ngại phiền t o á i trong bệnh viện nòng cốt thầy thuốc liền đụng cũng không dám đụng ai biết đã đến nhân da trong tay không uống thuốc không trích làm một lần châm cứu liền thoát khỏi nguy hiểm cũng may trong huyện cùng trên thị trấn công tác tổ rất nhanh tiến vào trung tây y tổng hợp bệnh viện tại trung tây y tổng hợp bệnh viện trong phòng họp triệu khai một cái thông k h í hội về vân đài trung tây y tổng hợp bệnh viện thuốc giả án thụ hại người bệnh giải quyết tốt hậu quả phương án huyện ủy huyện c h á n h phủ đã tiến hành thận trọng cân nhắc đồng thời chiếu cố thụ hại người bệnh cực kỳ ra thuộc người nhà ý kiến huyện ủy huyện tránh phủ quyết định thuốc giả án thụ hại người bệnh trị liệu cầm dao do nhân tâm phòng khám phương diện toàn quyền phụ trách hết hệ tiền chữa trị dùng do vân đài chân tránh phủ phương diện xử trí vân đài trung tây y tổng hợp bệnh viện tài sản đoạt được khoản tiền tiến hành tiến trả. Cho nên, phương diện này người bệnh cùng với người bệnh g i a thuộc người nhà đừng lo sở dĩ lựa chọn nhân tâm phòng khám cũng là bộ phận thụ hại người bệnh cùng với g i a thuộc người nhà mãnh liệt yêu cầu tin tưởng đang ngồi các vị cũng đã biết được chuyện phát sinh ngày hôm qua tỉnh huyện ủy huyện c h á n h phủ như vậy cân nhắc tuyệt đối là đối với bệnh nhân cùng với g i a thuộc người nhà phụ trách nếu như các vị không có dị nghị như vậy từ hôm nay trở đi nhân tâm phòng khám phương diện cầm cùng huyện bệnh viện nhân dân chữa bệnh đoàn đội tiến hành giao tiếp đồng quảng nghĩa tự mình chủ trì thông khí hội vốn là trong huyện cùng trên thị trấn cũng còn lo lắng người bệnh cùng với người bệnh da thuộc người nhà sẽ kiệt lực phản đối không nghĩ tới những thứ này người bệnh cập ra thuộc người nhà trên mặt ngược lại lộ ra dáng tươi cười đương nhiên vẫn còn có chút người bệnh có chỗ lo lắng đồng huyện trưởng đội c h ầ n y sư cho chúng ta chữa bệnh chúng ta không phản đối nhưng là tương lai nếu như chúng ta bị bệnh hay là bởi vì chuyện này thuốc tạo thành tổn hại không có triệt để khôi phục lúc kêu tiền chữa trị dùng trong huyện còn phụ trách sao đúng vậy chuyên gia nói tất cả dược lý tính chúng độc sẽ đối với rất nhiều trọng yếu khí quan tạo thành lĩnh cựu tính tổn thương có lẽ lúc này đây trị liệu hóa giải dừng lại thuốc khả năng lại sẽ xuất hiện nhiều lần thực tế giống ta phụ thân bệnh như vậy t ì n h vô cùng nghiêm trọng người bệnh trong huyện hiện tại cầm chúng ta giao cho nhân tâm phòng khám nếu như tương lai nhân tâm phòng khám không chịu trách nhiệm làm sao bây giờ người bệnh cập ra thuộc người nhà lập tức đều nghị luận nhìn ra được đây là đại gia phổ biến lo lắng điểm này trong huyện tự nhiên cân nhắc đã đến nhân tâm phòng khám tại hợp đồng trung tướng sẽ làm ra hứa hẹn sẽ đối đại gia bệnh phụ trách đến cùng bất quá chỉ có bởi vì thuốc giả đưa tới tập bệnh nhân tâm phòng khám mới có thể phụ trách nếu như là tình huống khác như vậy nhân tâm phòng khám vẫn là sẽ thu bộ phận tiền chữa trị dùng điểm này trần an đông một nhà tài xế chiều thời điểm cùng huyện bệnh viện nhân dân chữa bệnh đội đã tiến hành giao tiếp cũng may chung tay y tổng hợp bệnh viện một ít y tá còn không có tìm được nhà dưới tạm thời ở lại bệnh viện đang trông xem thế nào trần an đông cầm cái này một nhóm người giữ lại số dưới hứa hẹn chỉ cần những người này năng lực bên trên không có gì vấn đề vẫn như cũng bảo trì nguyên lai、like、đãi nộ trình độ mà thầy thuốc phương diện trên cơ bản đã đi được không sai bị lắm trần an đông chuẩn bị tạm thời chính mình phụ trách chủ trị tương lai lại thông báo tuyển dụng một ít có thực lực chân tránh thầy thuốc tiến đến quan trọng nhất là trung tây y tổng hợp bệnh viện về sau phải đổi thành đơn thuần trung y phòng khám bệnh là quan trọng nhất tác dụng vẫn là với tư cách tương lai cao phẩm chất thuốc bắc tập hợp và phân tán gia công căn cứ trần an đông đi vào trương chính phúc phòng bệnh lúc trương chính phúc nhi tử trường triều hoa lập tức chạy ra đón chào trần y kệ sư ngày hôm qua thật sự là nhờ có ngươi rồi ban đầu ngày hôm qua chuẩn bị hướng ngươi tỏ vẻ cảm t ạ về sau nghe nói ngươi mệt nhọc quá độ sẽ không có đi qua đã quáy dày ngươi rồi hôm nay họp nói do ngươi tới tiếp nhận người bệnh trị liệu chúng ta đều thật cao hứng t r ư ơ n g triều hoa vô cùng điệu kích động cầm lấy một cái tiền lì xì len lén hướng trần an đông trong tay nhét cái này cần phải không được ca trị bệnh cứu người là của ta bản chức công tác cho ngươi ra lão ra t ử chữa bệnh là ta thuộc bổn phận sự tình ngươi làm như vậy nhưng là phải để cho ta phạm tội có thể ngàn vạn không thể làm như vậy a trần an đông n g h e m mặt nói t r ư ơ n g chính phúc hôm nay tình huống lại đã khá nhiều đã có thể mở miệng nói chuyện trần y y sư ngươi thật sự là một cái thầy thuốc tốt chương chính phúc lời nói không nhiều lắm hướng trần an đông dối ra ngón tay cái lòng cảm kích tự nhiên sinh ra trần an đông không có chú ý tới chính là tại t r ư ơ n g chính phúc hướng hắn biểu hiện ra chân thành tha thiết cảm ơn thời điểm một đạo linh quang không biết từ chỗ nào hàn g l ầ m chui vào trần an đông tùy thân chỗ mang châm cứu đồng nhân bên trong và từ châm cứu đồng nhân bên trong phân ra một đạo rất nhỏ linh quang đưa vào trần an đông bệ thần bên trong trần an đông quan tưởng châm cứu đồng nhân lập tức sáng lên một phần trần an đông trước đó lần thứ nhất cứu được hà chuyện lượng về sau một hơi đột phá hai cái kinh mạch kỳ thật cũng đã nhận được như là hôm nay thu hoạch có thể cầm cái này một phần thu hoạch xem thành một loại công đức châm cứu đồng nhân thần kỳ nhất địa phương ngoại trừ có thể cho trần an đông mang đến quý giá y học b í t r u y ề n còn có có thể thu thập công đức chương này hết q hai chương một trăm bốn mươi bốn trầm trọng bao p h ủ c h ỉ tiếc trần an đông lúc này lực chú ý hoàn toàn đều tại trương chính phúc bệnh tình bên trên một lần nữa cho trương chính phúc làm một cái trần mẫn bệnh xác nhận trương chính phúc bệnh tình tạm thời ổn định lại không có gì ngoài ý muốn trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện cái gì nhiều lần ngày hôm qua châm cứu trị liệu cùng khai mở đơn thuốc vẫn là vô cùng có hiệu quả mấy ngày nay tạm thời không cần tiến hành châm cứu trị liệu trần an đông đã có nhiều thời gian hơn chuyên môn làm cho Này mấy cái nặng chứng người bệnh số lượng mấy cái số trương h cách điều chế. Hiệu quả còn sẽ có nhất định â n còn tăng lên. có được điều quả sẽ t triều hoa là một hiếu tử biết được phụ thân bệnh t ì n h tại trung tây y tổng hợp bệnh viện tăng thêm về sau lập tức thả ra trong tay hết thể chạy về quê quán mấy ngày nay một mực c ù n g hộ tại giường bệnh bên cạnh vô cùng khó được trương triều hoa rất là ân cần mà hỏi thăm trần y địa sư cha ta thế nào trần an đông gật gật đầu khá tốt bệnh tình đã ổn định lại đợi tí nữa cho sẽ lão nhân ra một lần nữa cách điều chế bắt đầu từ ngày mai sử dụng chuyên môn đơn thuốc hiệu quả còn có thể rất tốt một ít thuận tiện đem trước kia bệnh cũ cũng duy nhất một lần toàn bộ chữa cho tốt vậy quá c ả m tạng trương triều hoa kích động đ ể nói ra trần an đông đón lấy lại đi cao hữu thái cùng từ đông bình phòng bệnh cao hữu thái cùng từ đông bình ra nhân cũng là một cái sức lực về phía trần an đông nói lời c ả m tạng cao hữu thái cùng từ đông bình hai người từ kể cận cái chết thoát được cả đời đối trần an đông cảm kích càng là rõ ràng thời khắc tầm đó trần an đông thần hải trong lại tăng thêm hai đạo linh quang cái này buổi chiều trần an đông cầm tất cả phòng bệnh toàn bộ đi khắp đã là đến buổi tối hơn chín điểm đợi đến lúc buổi tối thời điểm t r ầ n an đông một nhà mới có cơ hội kiểm kê trung tây y thì tổng hợp bệnh viện của cải cũng may lúc trước cùng vân đài trấn trong hiệp nghị cũng đã viết rõ trung tây y thì tổng hợp bệnh viện hết thể nợ lần không khỏi t r ầ n an đông một nhà phụ trách bất quá trung tây y thì tổng hợp bệnh viện trương mục tài chính cũng toàn bộ chuyển đến trong trấn trương mục để mà tiền trả trong tây tổng hợp bệnh viện nợ bên ngoài cùng với bồi thường thuốc giả án người bị hại bồi thường nói cách khác trung tây y tổng hợp bệnh viện trương mục lúc này chỉ còn lại một số không chứng cũng may hiện tại trung tây y t tổng hợp bệnh viện tạm thời cũng không có cái gì chi tiêu sử dụng thuốc bắc cũng đều là nhân tâm phòng khám bất quá trung tây y tổng h ì t hợp bệnh viện có phòng khám bệnh cao úc nam v i ệ n lầu nhà ăn công nhân viên trước lầu mấy tòa nhà lầu định đứng lên ít nhất cũng là mấy trăm vạn tăng h thêm chữa bệnh thiết bị các loại tổng ngạch gần nghìn vạn ném đi hơn m ộ ư ơ i người thuốc giả thụ hại người bệnh dự toán định đứng lên có thể có cái mấy trăm vạn lợi nhuận bất quá đây đều là lý luận trị đầu tiên người bệnh dự toán căn bản không cách nào đ ắ n trước khả năng ngàn vạn tài chính cũng không đủ dùng ba gã trầm trọng nguy hiểm người bệnh tuyệt đối hấp kim lỗ thủng mặt khác còn có hơn m ư ơ i người cường độ thấp trong độ dược vật tính trúng độc người bệnh bệnh tỉnh tùy thời có chuyển biến xấu khả năng muốn đem những thứ này người bệnh bệnh hoàn toàn chữa cho tốt cuối cùng kim n g ạ c h có thể sẽ là một cái thiên văn sổ tự mà trong t â y tổng hợp bệnh viện khoản bên trên tài sản cố định cũng là một cái lý tưởng trị nếu như tổng hợp bên trên trung tây y thì tổng hợp bệnh viện lúc này tổng hợp nhân tố khoản này tài sản cố định giá trị có thể sẽ giảm bớt đi nhiều nếu không vân đại trấn sẽ không như vậy hùng hồn tiểu đông chúng ta giống như nhặt được một cái cực lớn bao phủ ca đồng ý nhìn xem trần đức vọng tính toán ra đến trung tây y t ổ n g hợp bệnh viện kế tiếp mỗi tháng chi tiêu đầu có chút lớn khỏi cần phải nói chỉ là viên chức tiền lương phí điện nước mỗi tháng đều là một số cực lớn con số mặt khác còn có hơn m ộ ư ơ i người người bệnh phí tổn cùng với g i a thuộc người nhà thu xếp cũng là muốn do trung tây ý thì tổng hợp bệnh viện đến phụ trách một tháng xuống cũng là một số không nhỏ chi tiêu không quản lý việc nhà không biết d ầ u mối đắt trước kia trông mà thèm nhân ra bệnh viện đến tiền nhanh lại không nghĩ rằng nhân ra chi tiêu cũng không nhỏ hiện tại thời gian ngắn bệnh viện khả năng không lớn có thu nhập trần ra mỗi tháng phải hướng bệnh viện quan tiền trần đức vọng tính một cái trong nhà dự trữ ủng hộ không được mấy tháng cũng là những mày trong nhà gửi ngân hàng toàn bộ quan vào đến đoán chừng cũng liền có thể duy trì cái ba l ư ợ n tháng nếu ba tháng về sau bệnh viện còn không có nhất định được thu nhập mà nói chúng ta căn bản không có biện pháp duy trì số dưới t r ầ n đ ứ c vọng như vậy tính toán đồng yến càng là hối hận covid thật sự là hối hận không nên chúng ta kinh doanh cái phòng khám bệnh tốt hơn nhiều mỗi ngày nhiều ít còn có tiền tiến hiện tại không chỉ có nhìn không tới tiền còn phải sống bằng tiền dành dụm trần an đông nhịn không được bật cười mẹ ngươi đừng bi quan như thế chuyện tiền bạc không cần các ngươi quản đều từ tay ta đầu ra a hai ngày nữa ta đi bạch xa một chuyến có lẽ lại có một số thu nhập ta chuẩn bị làm một đá máy móc tới đây về sau thuốc rán ta để lại đến bệnh viện đến chế tác dù sao nơi đây sân bãi đủ nhiều chúng ta vân đài chấn bản thân cũng là bên trong tỉnh nội danh thuốc bắc nơi tập kết hàng tại chúng ta vân đài là có thể thu được phẩm tướng thật tốt thuốc bắc thuốc gián đích chất lượng cũng có thể tăng lên một cái cấp bậc nghe trần an đông vừa nói như vậy trần đức vọng cùng đồng yến trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười đồng yến vui mừng nói có lời này của ngươi mẹ trong nội tâm liền thoải mái nhiều hơn bất quá ba mẹ tại sao có thể dùng ngươi tiền kiếm được đâu ngươi tiền kia vẫn là giữ lại chuẩn bị tại bạch sa mua phòng t h c tinh tinh là một tốt cô nương ngươi cái tên này nhất định phải quý trọng tranh thủ thời gian lấy về nhà mới là chính sự đúng đúng tiền tự chúng ta sẽ nhớ biện pháp trần đức vọng cũng phụ hòa nói trần an đông xử lý tốt vân đài sự tình về sau vội vàng tiến đến bạch sa cùng lưu tố bình ước định tốt thời gian đã qua một hai ngày lưu tố bình đều có chút sốt ruột hắn chủ yếu là lo lắng trần an đông sẽ đổi ý không hề cùng thiên hòa hiệu thuốc hợp tác đoạn thời gian gần nhất bạch sa một ít hiệu thuốc nghĩ hết hết thể biện pháp đang hỏi thăm thiên hòa hiệu thuốc g i á n lai lịch cũng may lưu tố bình vẫn luôn là một tuyến cùng trần an đông liên hệ hiệu thuốc tiểu nhị mặc dù biết cái này thuốc rán không phải thiên hòa hiệu thuốc chế tác lại cũng không biết do những thuốc này gián đích chính thức nơi phát、ra. lưu tố bình lo lắng trần an đông cùng cái khác hiệu thuốc liên hệ dùng cái này đến áp chế thiên hòa hiệu thuốc nâng lên giá cả lưu tố bình ngược lại là nguyện ý thích hợp làm ra n h ư ợ n bộ nhưng là lưu tố bình cần chính là độc nhất vô nhị kinh doanh như vậy thiên hòa hiệu thuốc mới có thể lợi ích thay đổi rất lớn nhất là hiện tại trần an đông lại thối lui ra khỏi sản phẩm mới lưu tố bình có nhiều lần cũng giống như tự mình tiến về trước vân đài một chuyến sớm một chút cầm sự tính xác định xuống nhưng là hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này trần an đông đã đến bạch xa về sau lưu tố bình tự mình đi ô tô khu xa tiến về trước nhà ga nên đón có thể thấy được lưu tố bình đối trần an đông coi trọng trình độ trần lão đệ ngươi có thể rốt cuộc đã tới ta đây vài ngày thế nhưng là chờ ngày chờ đêm cuối cùng đem ngươi trông lưu tố bình tự mình kết quả trần an đông hành lý phóng tới cốp xe ở bên trong trần an đông có chút không có ý tứ thật sự là không có ý tứ a lưu ca vân đài bên kia xảy ra chút việc tiếp thủ một nhà bệnh viện có mấy cái người bệnh bệnh tình nguy kịch hai ngày này tình huống không quá ổn định thật sự đi không được hôm nay cuối cùng cầm người bệnh bệnh tình ổn định lại chuyện bên này làm tốt ta còn phải chạy nhanh chạy trở về mặt khác ta còn có một chút tưởng tượng a nói một chút coi nếu như lưu ca có thể giúp được việc b ệ bộn mà nói khẳng định toàn lực ứng phó lưu tố bình lập tức đánh cho cam đoan ta nghĩ cầm thuốc g á n đích phẩm chất lại đ ể thăng một ít cấp bậc nói như vậy liền cần phẩm chất rất cao thuốc bắc nhưng là trên thị trường thuốc bắc phẩm chất vẫn luôn là tốt xấu lẫn lộn đối dược hiệu ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng thiên hòa hiệu thuốc dược liệu con đường tuy nhiên ổn định phẩm chất cũng coi như mà vượt không sai nhưng là cùng lý tưởng khoảng cách còn có rất xa trần an đông mà nói lại để cho lưu tố bình cũng vô cùng có cảm xúc xác thực như thế a thiên hòa hiệu thuốc con đường một mực rất ổ định nhưng là mỗi lần mua tiến dược liệu thời điểm. cũng là sức đầu mẹ chán cũng may hiệu thuốc có mấy cái vô cùng lợi hại dược sư c h ấ n lúc này mới bảo vệ thiên hòa hiệu thuốc trăm năm cửa hiệu lâu đời chưa bài thiên hòa hiệu thuốc cũng muốn rất nhiều biện pháp nhưng là chính thức áp dụng mới biết được ngàn vạn khó khăn ai cũng biết hoang dại thuốc bắc hiệu quả tốt nhưng là hiện tại đến chỗ làm khai phát nguyên sinh rừng rậm càng ngày càng ít hoang dại thuốc bắc số lượng cũng là càng ngày càng ít một ngày nào đó sẽ bị lấy sạch tương lai trên thị trường dược liệu tài bồi dược liệu tự nhiên sẽ trở thành chủ yếu khó a chương này hết q hai chương một trăm bốn mươi lăm không cách nào cự tuyển đại lễ đúng rồi trần lão đệ ngươi có phải hay không có biện pháp nào đến giải quyết vấn đề này lưu tố bình đột nhiên nghĩ lại tới đây trần an đông tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới cái này trần an đông tại lưu tố bình chờ đợi điểm giữa một chút đầu ta quê quán là một vùng núi thị trấn nhỏ chung quanh núi cao tương đối nhiều trên núi hoang dại dược liệu không ít hơn nữa chúng ta hồi long huyện cũng là t ỉ n h lý dược liệu trọng yếu nơi tập kết hàng hàng năm có đại lượng cao phẩm tướng dược liệu từ hồi long huyện c h ả y về phía cả nước các nơi ngươi có phải hay không ý định cầm hồi long huyện cao phẩm tướng dược liệu toàn bộ ngăn nước xuống nhưng là biện pháp này cũng không phải là một lần vất vả suốt đời nhà nhã hoang dại dược liệu lại phong phú dùng tình thế trước mắt đến xem hoang dại dược liệu khôi phục xa xa không đ ổ i kịp tiêu hao cho nên hoang dại dược liệu cũng là dùng một điểm ít một chút chúng ta thuốc g á n đích số lượng là càng đến càng lớn tương lai đối dược liệu lưu cầu cũng là phi thường to lớn chỉ là dựa vào từ các ngươi một cái trong huyện ngăn nước hoang dại dược liệu cũng khẳng định không đủ liệu tố bình lắc đầu hắn cảm thấy trần an đông vẫn là quá trẻ tuổi cầm sự tình thế quá đơn giản liệu ca ngươi lầm ta cũng không phải là quyết định này ta một cái đồng học là nông thôn thôn bọn họ ở bên trong thổ địa nhiều hoàn cảnh cũng vô cùng không sai khí hậu đều không có ô nhiễm ta có mở đường ruộng thuốc c ổ pháp có thể gieo trồng xuất siêu quá hoang dại thảo dược phẩm tướng dược liệu bởi vậy ta chuẩn bị cầm thuốc gián đích sinh sản phóng tơi chân chúng ta đi lên vừa vặn ta vừa mới tiếp thủ một nhà bệnh viện sân bãi cũng là có sẵn hiện tại chính là trên lệnh thiết bị mặt khác còn có sinh sản hứa khả trứng các loại ta đối với mấy cái này đông tây không phải hiểu lắm lưu ca kinh nghiệm tương đối phong phú cho nên những chuyện này ta nghĩ lại để cho lưu ca cho ta xuất một chút chủ ý trần an đông ý tứ cũng vô cùng rõ ràng hắn không muốn ăn nhờ ở đâu nhất là xuất hiện trước đó lần thứ nhất không thoải mái về sau trần an đông quyết tâm cũng đã không thể cải biến trần an đông sở dĩ hướng lưu tố bình lộ ra ruộng thuốc sự tỉnh cũng chính là lại để cho lưu tố bình không phải rất xấu hổ lưu tố bình đã sớm tại cửa hàng chui luyện thành một cái giảo hoạt hồ ly ở đâu còn có nhìn không ra trần an đông ý tưởng nhưng là hắn cũng biết chuyện này nếu như trần an đông đã nói ra miệng tự nhiên là không cách nào vãn hồi rồi bất quá lưu tố bình cũng không phải người bình thường hắn hạ quyết tâm dũng khí hào sảng cũng là không có người thường có thể so sánh lưu tố bình trên mặt không chỉ có, không có lộ ra một chút do dự ngược lại lộ ra một tia dứt khoát trần lao đệ đều do ca ca ta không có sớm chút nói rõ với ngươi kỳ thật trước đó lần thứ nhất ta cái kia không nên thân đệ đệ lại để cho lão đệ bị ủy khuất thời điểm ta thì có một cái ý nghĩ trước đó lần thứ nhất trở về cùng trong nhà nói nói trong nhà cũng đồng ý đang chuẩn bị hướng trần lão đệ nói sao chúng ta thiên hòa hiệu thuốc thuốc gián chế tác s ư ở n g dụng cụ thiết bị một mực để đó không dùng ở nơi nào dược phẩm phê số hứa khả c h ứ n g cũng để đó không dùng tại đâu đó nếu như trần lão đệ có cần chúng ta thiên hòa hiệu thuốc trực tiếp vòng liền cho ngươi những cái kia dụng cụ thiết bị cũng đều là một ít xưa cũ thiết bị dỡ xuống đến chính là sắt vụn giá cả Các loại cái loại này một đáng m dược liệu s ả xuất x sau, ta liền an bài nhân viên kỹ thuật u ta trực tiếp ra an về viên liền bài nhân n kỹ dỡ bỏ ố p h giá đưa đến c c nhất g i trên t vẫn là dược phẩm phê văn hứa khả chứng các loại không nói đến một lần nữa sinh cần tài chính coi như là phê duyệt dài dòng buồn chán thời gian chính là trần an đông chờ đợi không dạy nổi phần nhân tình này quá lớn lớn đến trần an đông không dám nhận chịu vội vàng vây vây tay đừng đừng l ư u ca phần này lệ quá lớn ta cũng không dám lớn chúng ta thân huynh đệ minh tính sổ vẫn là dựa theo thị trường giá thị trường đến cần bao nhiêu tiền ta theo giá tiền trả nếu không ta cũng không dám lớn xem ca ca không dạy nổi có phải hay không những thứ này máy móc thiết bị trong tay ngươi tác dụng rất lớn nhưng là tại thiên hòa hiệu thuốc cái kia chính là sắt vụn một đống chúng ta còn phải chạy ra sân bãi gửi để vài năm đoan chừng toàn bộ dài gỉ những thuốc kia phẩm phê văn càng là vô dụng chúng ta trước kia s ắ c thực sinh sản quá chính mình thuốc rán bất quá nguồn tiêu thụ không tốt cho nên n g ư ơ i căn bản không cần có bất kỳ trong nội tâm bao p h ủ c h ỉ cần ngươi có thể cam đoan thiên hòa hiệu thuốc độc nhất vô nhị tiêu thụ ngươi thuốc rán là đủ rồi đương nhiên thiên hòa hiệu thuốc cũng sẽ không kéo ngươi chân sau ngươi sinh sản nhiều ít thiên hòa hiệu thuốc cam đoan toàn bộ thu mua cam đoan cầm ngươi thần rán đẩy hướng cả nước thậm chí tiêu hướng hải ngoại thế nào lưu tố bình tự nhiên nước gì lại để cho trần an đông thiếu nhân tình lưu tố bình hiện tại đem trần an đông thấy rất ấ u trần an đông vô cùng thông minh nhưng là cũng vô cùng địa g i n g cảm tình chỉ cần lại để cho hắn thiếu nhân tình tương lai song phương hợp tác liền tất nhiên có thể một mực duy trì xuống dưới hơn nữa lưu tố bình cũng sẽ không khiến trần an đông có hại chịu thiệt bởi như vậy song phương hợp tác quan hệ chỉ biết trở nên càng ngày càng kiên cố có thể dùng một đống tử vật đổi lấy ích lợi thật lớn lưu tố bình tự nhiên vui cười gặp k i a thành trần an đông từ chối cơ hội tốt nhưng là lưu tố bình thái độ vô cùng kiên quyết không được phép trần an đông chối tử cuối cùng vẫn là định rồi xuống trần an đông vốn là chuẩn bị trong tương lai thuốc gián đích giao hàng giá cả bên trên làm ra n h ư n bộ nhưng cũng là bị lưu tố bình ngăn cản lúc này đây trấn an đông muốn vội vàng hồi vân bài trấn cho nên tại bạch sa đối đại thời gian sẽ không quá dài ban ngày cầm dược liệu các phương diện sự tỉnh chuẩn bị cho tốt vẫn bận đến đã khuya mới đi phòng cho thuê đến bạch sa thời điểm t r ầ n an đông tự nhiên sớm đã đem hành trình của mình nói cho ngụy tinh tinh bởi vì thời gian quá vội vàng thật sự không thích hợp cho ngụy tinh tinh kích nghỉ nguyễn tinh tinh đúng tinh tinh chỉ đạo lão sư là trung ý viện lão chuyên gia tiêu nguyên bắc tiêu nguyên bắc đối tuệ trẻ thầy thuốc yêu cầu vô cùng nghiêm khắc nguyễn tinh trừ tinh muốn mỗi ngày muốn hoàn thành bản chức công tác bên ngoài còn phải hoàn thành tiêu nguyên b á c chế định học tập nhiệm vụ tuy nhiên tiêu nguyên bác chỉ đạo tuổi trẻ thầy thuốc cùng với nghiên cứu sinh mỗi ngày đều gọi là khổ mấy ngày liền nhưng là hoàn thành tiêu nguyên bác học tập kế hoạch về sau trình độ cũng là lên nhanh ngụy tinh tinh cho tới bây giờ đều là một cái không chịu thua nữ hai tử tiến vào trung ý viện về sau công tác phương diện cho tới bây giờ đều là không cam lòng người sau không chỉ có hoàn thành tiêu nguyên bác học tập nhiệm vụ còn có ý vì chính mình thêm số lượng nếu không phải trần an đông hôm nay muốn đi qua ngụy tinh tinh cũng sẽ không trở về sớm như vậy cầm lấy một quyển sách ngồi ở trên ghế xa lon xem một bên chở trần an đông trở về không cẩn thận liền ngủ mất ngụy tinh tinh một mực như một cây kéo căng địa dây cung bình thường nhưng là chờ đợi t r ầ n an đông thời điểm nội tâm khó được đã có một tia bưng lỏng toàn thân mọi m ệ h lập tức bừng lên t i n h tinh t r ầ n an đông mở cửa phòng lập tức hưng phấn mà hồ, lại chứng kiến làm cho đau lòng người một màn vội vàng nhẹ chân nhẹ tay thay đổi g i à y đi qua cầm một cái điều hòa mềm tại ngụy tinh tinh trên người có thể là vừa rồi t r ầ n an đông tiếng la quá lớn t r ầ n an đông cho ngụy tinh tinh che chăn mềm thời điểm ngụy tinh tinh mơ mơ màng màng điệm ở mắt tiểu đông ngươi đã trở về a có đói bụng không có muốn hay không ta cho ngươi đi làm cho ăn chó ăn chút gì? không cần không cần ta không n ó i bụng người tốt ngủ ngon một giấc cái này một hồi có phải hay không quá mệt mỏi trần an đông rất là đau lòng cũng không phải rất mẹ ta bây giờ đang ở lao chuyên gia tiêu thầy thuốc thủ hạ cơ hội khó được nhiều lắm học một chút đông tây mới được trong trường học học điểm này đông tây đã đến bệnh viện căn bản không đủ dùng trung y vô cùng nhiều đông tây căn bản không phải sách vở bên trên có thể học được đến hiện tại có như vậy một cái hảo lao sư phải nắm lấy cơ hội hảo hảo học mới được ngụy tinh tinh cố nén ngủ gật chuẩn bị đi cho trần an đông tìm tắm rửa quần áo Tinh tinh t tinh tinh tinh tinh chương cầm này g n hết q hai chương một trăm bốn mươi sáu đào nhân tài ngụy tinh tinh trong nội tâm đau xót con mắt có chút biến hỏng thanh âm trở nên thấp thật không có sự vậy ngươi hảo hảo đi vào trong đó ngồi đúng rồi ban đầu chuẩn bị lúc này đây đến bạch sa chuẩn bị với ngươi cùng đi xem f a o n g o o k hiện tại xem ra lại phải đẩy về sau đ ã m u ộ n trần an đông có chút xấu hổ không có việc gì dù sao chúng ta tạm thời còn chưa dùng đến đâu hai người chúng ta trước tiên đem riêng phần mình sự nghiệp đã làm xong lại kết hôn thế nào ngụy tinh tinh đối tương lai thế nhưng là còn có rất lớn tham vọng trần an đông lập tức giúp cho bác bỏ gia nghiệp gia nghiệp trước nhà sau nghiệp tự nhiên là muốn trước thành ra người yên tâm đi các loại vân đài bên kia sự tình đi vào chính quy có thể áp dụng chúng ta mua nhà kế hoạch ta thế nhưng là không thể chờ đợi được địa muốn đem người lấy về nhà người xinh đẹp như vậy cô nương phải đem giấy hôn thú dẫn tới tay ta tài yên tâm ta cũng không nói nhất định phải gà cho ngươi ngươi muốn là chờ không được vậy ngươi liền đi theo người khác kết hôn đi ngụy tinh tinh miệng hướng lên c o n g lên ta đây sẽ đem sinh gạo làm thành cơm đã chín ngươi chính là không chịu gà cho ta cũng không được trần an đông cầm ngụy tinh tinh khiêng mà bắt đầu hướng trong phòng đi đến buổi sáng trần an đông lúc tỉnh lại ngụy tinh tinh đã sớm đi làm trên mặt bàn để đó tỉ mỉ chuẩn bị cho tốt bữa sáng cùng sữa bò những sự tình này ngụy tinh tinh trước kia có thể rất ít làm hiện tại tựa hồ đã chậm ra hướng hiện thê lương mẫu tiến hóa trần an đông ăn được rất sạch sẽ cũng ăn được rất t h ơ n ngọt sau đó lại vội vàng chạy tới xưởng thuốc bên kia cũng may trần an đông hiện tại duy nhất cần phải làm là bảo chế dược liệu đồng tiến đi phối trí chuyện còn lại toàn bộ đều là do thiên hòa hiệu thuốc công nhân để hoàn thành trần an đông đi đến xưởng thuốc thời điểm vương đông kiệt cùng mã quân quân đám người đã bắt đầu cầm thuốc mở chế tắc thành dược thuốc pha chế săn rán trần an đông hôm nay tới đây nhiệm vụ chủ yếu chính là chế tác sản phẩm mới dược liệu đã lại để cho thiên hòa hiệu thuốc chuẩn bị xong tự nhiên không thể nào là dựa theo phương thuốc tỷ lệ bên trong còn nhiều thêm vài loại dược liệu những thứ này dư thừa dược liệu tuy nhiên cũng đã tiến hành bảo chế nhưng là bảo chế đi ra nước thuốc trần an đông đạo nhập chất thải công nghiệp trong xử lý sạch không thể hại người không thể không đề phòng người tại bào chế thời điểm trần an đông cũng vô cùng chú ý giữ bí mật cho dù có người chụp ảnh cũng chưa chắc có thể từ trần an đông nơi đây vỗ tới nhiều ít vật hữu dụng bất quá tại người khác địa bàn xác thực bất tiện trần an đông cũng là càng hạ quyết tâm xây dựng chính mình chế dược gian vương sư phó mã sư phó các người giống như đã đ ỉ n h công đã lâu rồi a trần an đông nhìn xem vương đông kiệt cùng mã quân quân đám người thành thạo điệu thao túng máy móc trong nội tâm khẽ động đúng vậy a thiên hòa chế dược bộ phận đã đình công đã lâu rồi bởi vì hiệu quả và lợi ích không tốt chế d ư ợ c bộ phận năm nay hơn nửa năm liền đình công cho chúng ta nửa năm hòa hoa kỳ người trẻ tuổi đều đi địa phương khác tìm việc làm đi mấy người chúng ta tuổi già cũng không có địa phương đi một chút tuổi rồi cũng không tưởng tượng đi ra bên ngoài lưu lạc vừa vặn mấy ngày nay ngươi ở nơi này làm thuốc rán chúng ta t ả i lại có thể đủ một lần nữa khởi công ai vương đông kiệt thở dài một tiếng vương sư phó về sau của ta thuốc rán có thể sẽ không phóng tới nơi đây để làm ngươi cũng biết nơi đây dù sao không phải chỗ của ta trước đó lần thứ nhất lại cùng lưu gia tam công tử nào cứng hơn nữa cuối cùng người khác dưới mái hiên cũng không phải chuyện này ta chuẩn bị tại ta quê quán trên thị trấn làm cái x ử ở n h ỏ lưu tố bình y sư nói muốn đem nơi đây máy móc thiết bị tiện đưa ta nơi nào đây nơi đây sau này sợ là không có khởi công khả năng trần an đông nói xong con mắt nhìn xem vương đông kiệt cùng mã quân quân vương đông kiệt sắc mặt buồn bã đúng vậy a vẫn là địa bàn của mình tốt mã quân quân thân hình cứng đ ờ bọn hắn ban đầu cho rằng còn có cơ hội trở lại thiên hòa hiệu thuốc tiếp tục công việc xuống dưới ai biết nơi đây vậy mà lập tức muốn chịt bỏ bọn họ hy vọng cũng tự nhiên đã trở thành một nước vương sư phó mã sư phó ta là nghĩ như vậy nếu như những thứ này máy móc thiết bị đem đến ta quê q u á n đi ta còn phải mặt khác huấn luyện một đám có thể sử dụng những thứ này máy móc thiết bị người nếu như các n g ư ơ i nguyện ý đi qua ta liền lao b ấ t việc ta chính là không biết các n g ư ơ i có nguyện ý hay không đi với ta ta quê quán cái kia địa phương nhỏ bé nếu như các n g ư ơ i đâu nguyện ý các n g ư ơ i đâu vốn có đãi n ộ không chỉ có sẽ không giảm xuống ta còn có thể cho các n g ư ơ i gia tăng ba thành các n g ư ơ i thấy thế nào trần an đông tự nhiên muốn những thứ này thuần thục công nhân trực tiếp đào đi qua nếu như có thể đào đi những thứ này thuần thục ô n g nhân máy móc thiết bị một lần nữa lắp đặt điều trình thử nhất định sẽ càng mất việc về sau sinh sản máy móc thiết bị bảo vệ quản lý cũng hoàn toàn bộ phận dùng trần an đông quan tâm vương đông kiệt cùng mã quân quân có chút khó xử nhà của bọn hắn ngay tại bạch sa rời khỏi bạch sa đi một cái địa phương nhỏ bé rời nhà xa như vậy để cho bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận nhưng là trần an đông hứa hẹn đ ã i nộ càng làm cho bọn hắn tâm động mã quân quân trong nhà nhi tử muốn kết hôn muốn mua phòng cưới người trẻ tuổi một cái ảnh chụp cô dâu đ ộ n g một chút thì làm ấ y ngàn bên trên vạn trong nhà đang chợ tiền dùng thô thô tính toán trong nhà tích góp trên cơ bản lúc này đây muốn toàn bộ lấy hết tiên h hòa hiệu thuốc tuy nhiên còn mã quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì nửa năm nhưng là nửa năm sau mã quân quân phải tự ngưu sinh lộ hiện tại trần an đông hoàn nguyện ý cho bọn hắn kỹ sư tư không khỏi mã quân quân không động tâm vương đông kiệt tuổi cùng mã quân quân không kém là bao nhiêu còn chưa tới ngồi ăn tuổi trong nhà cũng không có cái khác thu nhập nơi phát ra miệng ăn núi lở vương đông kiệt cũng phải công tác mới có thể bảo đảm lão niên có tiền bản thân trần an đông thấy b ọ n họ động tâm tiếp tục nói đi xuống ta quê quán vân đài trấn mặc dù là cái thị trấn nhỏ nhưng là cũng may nương tựa vùng núi trên thị trấn không có cỡ lớn nhà xưởng cho nên không khí phi thường t so về bạch xa đến vậy cũng mạnh không biết bao nhiêu lần giống như vậy thì khí trời tại vân đài c h ấ n buổi tối không chỉ có không cần mở điều hòa ngược lại muốn cần c h e chăn mềm các người nếu như đi qua công tác ta cho các người giải quyết chỗ ở không cần các người hoa một phân tiền ăn cơm các người có thể đến trong phòng ăn ăn viên trước m ó n ăn cũng không cần các người dùng tiền các người mỗi tháng tiền lương thậm chí một phân tiền đều không cần hoa tiết ngày nghỉ các người có thể bạch xa ta cho các người thanh lý lưỡng chuyến tiền xe các người thấy thế nào vương đông kiệt cùng mã quân, quân cái lúc này càng thêm động tâm mã quân quân suy nghĩ một chút dẫn đầu đáp ứng xuống trần Y h ì ề sư ngươi muốn là có thể đủ cam đoan những điều kiện này thực hiện ta hãy cùng ngươi đi qua đương nhiên những điều kiện này có thể ghi vào hợp đồng thế nào vương s ư phó còn ngươi trần an đông trong nội tâm vui vẻ vương đông kiệt vẫn còn có chút do dự chúng ta có thể hay không hãy đi trước nhìn một cái làm tiếp quyết định vương đông kiệt sợ đem hiệp nghị ký sẽ không pháp đổi ý đương nhiên có thể ta còn có thể hứa hẹn các ngươi lúc nào không muốn dừng lại ở ta nơi đó các ngươi có thể tùy thời rời khỏi ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở trần an đông cười, cười. hắn cũng không lo lắng vương đông kiệt cùng mã quân quân sẽ đổi ý đã đến vân ngài trấn hít thở c h ỗ đó không khí mới mẻ mỗi ngày ăn bên kia nhà nồng rau thu nhập so bạch xa bên này còn nhiều không đem cả nhà rời đi qua cũng không tệ rồi ở đâu còn có thể đổi ý trần an đông đi vào phối d ư ợ c phòng phối d ư ợ c thời điểm vương đông kiệt đột nhiên hô một tiếng trần ý l g a sư trần an đông ngừng lại quay đầu lại hỏi vương sư phó còn có việc sao vương đông kiệt hướng phối d ư ợ c gian nhìn thoáng qua do dự một hồi lâu vẫn là lắc đầu không có việc gì không có việc gì trần an đông có thể nhìn ra được vương đông kiệt do dự biểu lộ nhất định là có việc hơn nữa sự tính ngay tại phối dược thời gian trần an đông hôn qua tới thời điểm cũng cảm giác được có một loại bị người chằm chằm vào cảm giác kỳ quái hiện tại xem ra chính mình dự cảm cũng không sai phối dược gian khẳng định có vấn đề chương này hết q hai chương một trăm bốn mươi bảy học t r ộ n mã quân quân cũng là mang theo vẻ mặt xấu hổ bất đắc dĩ lắc đầu quay người rời khỏi bọn hắn đã cho trần an đông đầy đủ nhắc nhở đây đã là bọn hắn có thể làm cực hạn trần cái k i a t ò a nhà tự nhiên minh bạch vương đông kiệt cùng mã quân, quân hai cái đối thiên hòa hiệu thuốc vẫn là vô cùng có cảm tình người như vậy trần an đông không chỉ có sẽ không trách cứ ngược lại có chút khâm phục đổi lại người khác có lẽ lập tức nói cho trần an đông bởi vì trần an đông mới là bọn hắn tương lai lão bản nhưng là bọn hắn không có làm như vậy chính là không muốn tại lúc gần đi lại đối thiên hòa hiệu thuốc làm cái gì trần an đông mỉm cười các người đi trước m a u lên quay người đi vào phối d ư ợ c phòng trần an đông sắc mặt trầm xuống mặc kệ chuyện này lưu tố bình có hay không tham dự trong đó vẫn như c ũ lại để cho trần an đông là phi thường tức giận cùng thiên hòa hiệu thuốc hợp tác thiên hòa hiệu thuốc cũng không có hại chịu tiệt từ lưu tố bình thái độ trần an đông là có thể suy đoán đi ra nhưng là lưu r a người vẫn như cũng làm ra chuyện như vậy như thế nào lại để cho trần an đông không tức giận phối d ư ợ c trong phòng đèn đốt s á n g trưng bất quá bốn phía trên vách tường không có gì che giấu camera địa phương trên mặt bàn cũng rất hình thành không có gì vật lẫn lộn tựa hồ cũng không có cái gì địa phương có thể cầm camera che giấu tốt hơn nữa còn có thể ẩn nấp t đến đường đây là có chút ít độ khó có cái gì không vật phẩm có thể dùng để với tư cách camera n g ụ y trang như vậy có khả năng nhất giấu camera địa phương có lẽ trên đầu trần an đông không có ngẩng đầu đi tìm camera cho dù đã tìm được camera sẽ chỉ làm song phương trở nên xấu hổ cũng không có tác dụng quá lớn trần an đông cầm lưu tố bình chuẩn bị cho tốt dược liệu dựa theo nhất định được chỉnh tự bày tại trên mặt b à n dựa theo trình tự tiến hành b ả o chế bất quá b ả o chế thời điểm trần an đông cố ý lợi dụng mặt b à n tiến hành vật che chắn cuối cùng đã chiếm được thuốc mỡ cũng giấu ở dưới mặt b à n toàn bộ phối trí tốt về sau một bộ phận thuốc mỡ đã bị trần an đông lẫn vào vứt đi cặn bên trong mặt khác phối trí thuốc mỡ thời điểm các loại thuốc mỡ tăng thêm hơn ít là căn cứ thuốc mỡ phẩm chất đến quyết định dư thừa thuốc mỡ trần an đông toàn bộ cầm chi xào rượu vứt đi mất lại tốn cả ngày thời gian trần an đông mới đưa phong thấp thiết sau đó cầm những thứ này toàn bộ giao cho vương đông kiệt cùng mã quân quân về sau trần an đông lúc này đây đến bạch xa nhiệm vụ chủ yếu cũng đã hoàn thành trần an đông sau khi rời khỏi phối dược phòng bên cạnh một gian vốn là phong bế xử lý công tất h cửa mở ra lưu hồng bác t ử bên trong chu i ra lao vương các ngươi vừa rồi chưa cho họ trần là bất luận cái cái gì nhắc nhở a lưu hồng bác t ử văn phòng vừa đi ra khỏi đến liền chất vấn không có a vương đông kiệt mặt không thay đổi nói ra ngươi tốt nhất đ ư n g nga ta vàng không thì ta sẽ không cho ngươi quả ngon để ăn lưu hồng bác hung g ữ trừng mắt nhìn vương đông kiệt liếp tam công tử lão vương vừa rồi thật không có nói cái gì a kỳ thật tam công tử ngươi căn bản không cần lo lắng chúng ta chính là người làm việc nhân ra căn bản sẽ không chú ý tới chúng ta mã quân quân vội vàng giúp đỡ vương đông kiệt giải vây lưu hồng bắc căn bản là không có cầm vương đông kiệt cùng mã quân quân để vào mắt đối với hắn mà nói đây bất quá là thiên hòa hiệu thuốc sẽ rất hai cái lao công nhân mà thôi được rồi được rồi nên để làm chi đi đừng tại lao t ử trước mặt t r ư ớ c mắt lưu hồng bắc phất phất tay cầm vương đông kiệt cùng mã quân quân như con rồi bình thường địa đội khai mở vương đông kiệt cùng mã quân, quân trao đổi một cái nhan sắc vội vàng đâu vội vàng rời khỏi đối đại đi ra thật xa. vương đông kiệt quay đầu lại nhìn thoáng qua xác định hai người nói chuyện sẽ không cho lưu hồng bắc nghe được mới dám biểu đạt vị này tam công tử bất đắc dĩ lưu ra như thế nào ra như vậy một cái khốn nạn đâu lưu y sư cũng không dễ tốt quản quản lại như vậy xuống dưới lão lưu nhà trăm năm chiêu b à i sợ là muốn nện ở cái này khốn nạn trong tay mã quân quân thở dài một tiếng đúng vậy a vậy mà dùng cái loại này bị hội thủ đoạn đối phó trần y dìa sư trần y dìa sư cũng là tuổi còn rất trẻ a lúc này đây, đơn â y đ thuốc sợ là sẽ rơi xuống lưu hồng bắc trong tay đi mã quân, quân hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua xác nhận lưu hồng bắc không có ở bên ngoài nghe lén về sau t à i thấp giọng nói ngươi thật đúng là cho rằng chuyện này thì lưu hồng b á c làm ra hắn chính là một cái ăn chơi thiếu ra hắn cũng không có như vậy ý nghĩ chủ sự người còn trốn ở sau lưng đâu lưu hồng b á c bình thường chỉ có biết ăn thôi uống v u i l ừ a nơi nào sẽ dự đoán được nhiều như vậy lưu hồng b á c luôn luôn cùng lưu bồi s â m quan hệ cuối cùng chuyện này sợ là cùng lưu bồi s â m có liên quan được rồi được rồi chúng ta cũng rất nhanh cùng thiên hòa hiệu thuốc không có gì quan hệ hà tất đi mà q u ò n xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì nhiều như vậy đâu chẳng qua là không biết trần y sĩ tại đơn thuốc bị người khác làm đi về sau hắn còn có thể sẽ không thuốc làm thuốc rán nếu hắn làm không được không biết còn có thể sẽ không cần hai người chúng ta vương đông kiệt lại bắt đầu lo được lo mất lưu hồng bác lại trở về món đó trong văn phòng trong miệng một mực hùng hùng hồ hồ đứa cháu này đã vậy còn quá giảo hoạt bất quá cùng lao t ử đấu còn non hơi có chút đơn thuốc đều đã đến trong tay ta những thứ này tỷ lệ vấn đề ta còn không thể thí nghiệm đi ra lưu hồng bác tự nhiên chỉ nói là nói hắn lấy được đơn thuốc lập tức sẽ cực kỳ nhanh chạy tới lưu bồi s â m chỗ hắn muốn bắt trong tay đ ồ vật đổi lưu bồi xâm bên kia tiền trả nước lưu bồi sâm bắt được video về sau cũng là thất vọng h ắ n tự nhiên biết rõ thuốc gián đích hiệu quả tốt như vậy khẳng định cùng trần an đông đặc biệt thủ pháp có rất lớn quan hệ nhưng là đối phương thoạt nhìn một mực ở đề phòng điểm này ở ngoài sáng lộ ra không biết có giám sát và điều khiển dưới tình huống vẫn như c ũ nghĩ biện pháp tránh được camera lao tam cái này cũng không dùng a làm sao sẽ vô dụng đâu đã có đơn thuốc ngươi còn sợ làm cho không xuất ra thành dựa thuốc pha chế săn đến ngươi lúc này đây chỉ cần đem chuyện này làm thành công lao cũng lớn tương lai thiên hòa hiệu thuốc nhất định sẽ giao cho trong tay ngươi, ngươi biết cái gì lưu bồi sâm có chút hận rèn sắt không thành được thép nhìn xem lưu hồng bác lưu hồng bác không dám đối mặt lưu bồi sâm ánh mắt chúng ta có phương pháp tử chẳng lẽ không thể bảo chế ra cùng hắn d ư ợ c thể ngươi không hiểu cũng đừng có nói lung tung hắn cái này thuốc quý giá nhất đúng là khi hắn bảo chế phương pháp bên trên ngươi đừng suốt ngày đi vòng vòng cũng nên hảo hảo học một chút đông tây lưu bồi sâm cũng cầm lưu hồng bác không có biện pháp đương nhiên lưu bồi sâm lấy được đơn thuốc tự nhiên không có khả năng không làm bất luận cái gì nếm thử bất qua các loại lưu bồi sâm phân tích một cái đơn thuốc về sau hắn phát hiện cái này đơn thuốc tự hồ không có gì đặc biệt. h á n dùng thông thường đích phương pháp xử lý cầm dược liệu bảo chế thành dược thuốc pha chế sắt cao sau đó chế tạo ra thuốc rán trần an đông kế tiếp một ngày đi bạch sa đồ cổ phố tiệm bán ngọc khí tại một nhà so sánh chính quy trong cửa hàng mua một đám hán bạch ngọc ngọc tài sau đó lại mua một đám dùng để tiến hành điều khắc công cụ mặt khác còn vụn vụn vật vật mua một đám vật phẩm đây cũng là lúc này đ â y trần an đông đến bạch sa mục đích chủ yếu một trong đi ra ba ngày tuy nhiên vân đài bên kia không có xảy ra chuyện gì nhưng là trần an đông vẫn là quyết định cùng lưu tố bình kết toán về sau liền lập tức hồi vân đài trấn xin lỗi thật sự là xin lỗi lưu tố bình đã tử vương đông kiệt mã quân quân châu đó biết được lưu hồng b á c tại phối d ư ợ c phòng đựng giám sát và điều khiển sự tình trần an đông vô cùng lạnh nhạt cũng đã đi qua cũng không có cái gì tốt truy cứu được rồi lưu tố bình tự nhiên có thể nghe được đi ra trần an đông đưa hắn cự tri ở ngoài ngàn dòng ngữ khí trần lão đệ ngươi muốn là còn tin qua được ta ngay tại bạch sa chờ lâu một ngày ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời thuyết phục lưu tố bình tự nhiên muốn kiệt lực hòa hoãn song phương quan hệ chương này hết q hai chương một trăm bốn mươi tám đàn ông phụ lòng tao hy thực xin lỗi lưu tổng ta là thực không dành a vừa mới tiếp thủ một nhà bệnh viện ta muốn vội vã chạy trở về mới được trần an đông liền cân đều sửa lại có thể thấy được trần an đông lúc này đây đối lưu ra tất cả hành động thật sự tức giận lưu tố bình sắc mặt buồn b ã nhưng là hắn cũng không có thể tiếp tục lại đi dây dưa như vậy thật đúng là muốn đem trần an đông hướng trong chết b ắ t tội trần lao đệ thật sự là xin lỗi a chuyện này ta sẽ bẩm báo cha ta sau đó nhất định cho trần lao đệ một cái công đạo lúc này đây tiền hàng kết toán đơn trần lao đệ trước quá một cái m ụ nếu là không có vấn đề gì ta sẽ đem tiền hàng chuyển tới trương mục của ngươi trần an đông tiếp nhận tiền hàng vừa nhìn trên đại thể đối tượng ấy không có vấn đề trần an đông cầm hóa đơn tiện tay để vào trong túi ngươi cần sinh sản thiết bị ta đã lại để cho lão vương bọn hắn bắt đầu tháo rỡ đoán chừng cần một hai ngày công phu ngươi muốn là không có thời gian các loại mà nói ta khiến cho người giúp ngươi đem sinh sản thiết bị đưa đến ngươi quê q u ò n đi liệu tố bình nói ra cũng được bất quá nhóm này sinh sản thiết bị ta theo giá cả của thị trường mua sắm trần an đông đã không muốn sẽ cùng lưu ra từng có sâu giao tình liệu tố bình nghe xong vội và nói cái này không thể được nơi đó có đưa ra ngoài đồ vật còn trở về mới tuy nhiên giữa chúng ta đã có hiểu lầm ta đã đưa ra ngoài đồ vật ngươi cũng không thể trả lại cho ta nhà nhà có bản khó niệm trải qua nhà của ta tam h u y n h đệ ta có thể đủ quản tốt tự chính mình nhưng là ta lại không quản được đại ca của ta tam đệ ta tam đệ ngươi trước đó lần thứ nhất thấy có lẽ đối với hắn còn có ấn tượng lúc này đây sự tình cũng là bọn hắn làm ra bọn hắn ước gì giữa chúng ta hợp tác làm hư ta không phải vì chính mình kiềm cớ ta chỉ là hy vọng trần lão đệ có thể cho ta cả cơ hội trần an đông cũng kém không nhiều lắm hiểu rõ ra ban đầu từ vừa mới bắt đầu đối lưu tố bình ấn tượng liền không kém hơn nữa hợp tác trong quá trình vẫn luôn rất vui sướng nhưng là gia học trộm sự tình về sau trần an đông có một loại cảm giác bị l ừ a g ạ t bởi vậy đối lưu tố bình ấn tượng cũng không giống lấy t r ư ớ c như vậy tốt rồi lưu tố bình không tiếp cầm việc xấu trong nhà nói ra lại để cho trần an đông đối với hắn cảm giác lại thoáng chuyển biến đi một tí bất quá người trẻ tuổi cảm tính phương vừa tự nhiên không có khả năng thoáng cái sửa đổi đến mặt khác trần an đông còn không có bỏ đi đối lưu tố bình đề phòng tính toán ta cho ngươi mượn các ngươi trần an đông xem như chính mình tìm cái bậu thang lưu tố bình cái lúc này tự nhiên sẽ không lại cùng trần an đông tranh luận theo bậc thang liền ra rồi vậy được tính toán thiên hòa hiệu thuốc cho người mượn lưu tố bình thở dài một hơi nếu như trần an đông nối lòng miệng nói do còn có vãn hồi cơ hội vốn là lưu tố bình chuẩn bị lại để cho vương đông kiệt cùng mã quân quân đám người phụ trách cầm cái này một đám sinh sản thiết bị đưa đến vân đài trần đi nhưng là hiện tại hắn cải biến chủ ý hắn chuẩn bị tự mình đi qua một chuyến nhất định phải thừa dịp một cơ hội này cầm trần an đông cùng thiên hòa hiệu thuốc ở giữa vết rách chữa trị tốt trần an đông đi được rất gấp đi ra hai ba ngày hắn lo lắng chung tay y tuy nhiên hai ngày này những thứ này người bệnh tình huống đều tại rõ ràng chuyển biến tốt đẹp không có bất kỳ chuyển biến xấu dấu hiệu nhưng là trần an đông vẫn là không yên lòng đi ra hai ngày vốn là có chút không nên chuyện bây giờ làm xong tự nhiên muốn vội vã chạy trở về vừa vặn ngụy tinh tinh hai ngày này hợp với đi làm hai người liền cái mặt đều không có gặp trần an đông chẳng qua là cho ngụy tinh tinh gọi điện thoại t i n h tinh ta phải chạy trở về trong bệnh viện còn có ba cái trầm trọng nguy hiểm người bệnh ta không yên lòng không kịp tới đây với người tạm biệt trần an đông ngày này nói không có việc gì Các loại bên k hai n g bệnh toàn bộ ổn bộ vị mỹ nữ tại thảo luận sự tình gì đâu một cái lao cá làn điệu tại phía sau hai người văng lên hà viện tiến không có quay đầu lại liền những mày hiện nhiên nàng đối chủ nhân của thanh em này không có quá nhiều hào cảm đừng để ý đến hắn thằng này không phải vật gì tốt chuyên môn đang gạt trong bệnh viện tiểu nội tử hà viện tiến lôi kéo ngụy tinh tinh liền muốn đi viện tiến ta cũng không có thực x i n lỗi ngươi ngươi có thể hay không có thể ở tinh tinh trước mặt như vậy vu tội ta ngụy tinh tinh nhìn lại người này nàng tự nhiên cũng nhận thức gọi cao h ì cả ngày chứng kiến hắn cười hì hì rất hì hoan cùng nữ hải tử chào hỏi ngụy tinh tinh đến bệnh viện không bao lâu cũng đã nhận thức người này tinh tinh ngươi nói câu lời công đạo xem ta có hay không chuyên môn tại trong bệnh viện lừa gạt tiểu nội tử cao hy vóc dáng cùng t r ầ n an đông không sai bị lắm lớn lên bình thường trên mặt lại tựa hồ như để bỏ quang nhất là đôi mắt kia phản phất bên trong có thể dỗi ra một cái móc bình thường ngụy tinh tinh nhìn cao hy liếc liền rời đi chỗ khác ánh mắt ngụy tinh tinh thần sắc ngược lại lại để cho cao hy càng thêm cho rằng ngụy tinh tinh là một kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu n ộ i tử hắn đ u ô i bong bóng loại này m ộ i tử rất là thuận buồn xôi u gió h à viện tiến sợ ngụy tinh tinh có hại chịu thiệt vội vàng lôi kéo ngụy tinh tinh bỏ đi thằng này đừng nhìn lớn lên không được tốt lắm đổi bạn gái cùng đổi bít tất một dạng một năm mười thoạt nhìn không lớn địa a ngụy tinh tinh rất là giật mình n g ư ờ i cũng chớ xem thường hắn thằng này tâm hoa hoa nhưng làm i ệ n g lợi hại a cái chết đều có thể cho hắn nói sống đi khám gấp hoa liên tâm phổi sống lại đều giảm đi trực tiếp lại để cho hắn đi lên nói hai tiếng hà viện tiến nói xong mình cũng nhịn cười không được không nghĩ tới cao hy vậy mà rất nhanh lại đuổi theo hai vị mỹ nữ buổi tối có hoạt động không có hà viện tiến nhẹ nhàng mà kéo ngụy tinh tinh một cái ý là lại để cho ngụy tinh tinh đừng nói chuyện sau đó trên mặt lộ ra nụ cười sáng l ạ cao thầy thuốc ta thật sự là bội phục ngươi rồi đều lúc này ngươi còn dám khắp nơi lắc lư cao hi không rõ ràng cho lắm ta làm sao lại không thể khắp nơi lắc l ư đâu ta vừa rồi chứng kiến lưu dung dung giống như tại đăng ký trong đại sành tìm người đâu ta nhớ được ngươi thật giống như cùng nàng hẹn hò quá a cho dù không có tình cảm giúp đỡ nhân ra cũng không có gì à. hà viện tiến nói được cùng thật một dạng cao hi cũng làm không rõ là thật hay giả khẩn trương nhìn xem bốn phía lại thăm dò một cái ngươi g ặ p ta có tin hay không là tùy ngươi hà viện tiến ngay sau đó bông ra hết hầu la lớn lưu dung dung cao hi ở chỗ này lần này cao hi không thể bình tĩnh u á n nhìn hà viện tiến liếp cha mẹ nó xem như ngươi lợi、hại. cao hy vội vã chạy ra ngụy tinh tinh cùng xem tồn u bình thường nhưng lại không hiểu nổi lưu dung dung trong hồ lô bán đến tột cùng lá thuốc gì mà cao hy lại như vậy sợ hãi hắn như thế nào khẩn trương như vậy a ngụy tinh, tinh tò i n h t mò hỏi hôn đản này khắp nơi lưu t ì n h tục ngữ nói thường tại bờ sông đi nào có không ở mất dày không nghĩ qua là đem nhân ra nữ hải tử bụng làm lớn hơn nữ hải tử này rất ngon a động trực tiếp đem con cho sinh hạ đã đến cao hy trực tiếp trở thành cha lưu dung dung thường xuyên đến bệnh viện tìm đến lấy khó kiếp hôn đản này một mực trốn tránh không chịu phụ trách cho nên ngàn vạn đường bên trên hôn đả này làm Á hà viện thiến trực tiếp vạch trần cao hy nội t ì n h chương này hết q hai chương một trăm bốn mươi chín trở lại vân đại trần an đông rời khỏi mấy ngày nay trần đức vọng cùng đồng yến đôi tại trung tây y y tổng hợp bệnh viện loay hoay là ngựa không dừng v ó tuy nhiên toàn bộ bệnh viện tổng cộng chính là m ộ ư ơ i cái người bệnh hơn nữa phương án trị liệu đều là trần an đông lúc trước định tốt cần sử dụng dược vật cũng là trần an đông phối chế tốt nhưng là không quản lý việc nhà không biết dầu mối đắt tiếp nhận bệnh viện về sau mới biết được bệnh viện tất cả lớn nhỏ vụn vụn vật, vật sự tình thật đúng là không ít trước kia kinh doanh nhà mình phòng khám bệnh người bệnh không nhiều lắm chỉ cần quản tốt chính mình là được rồi nhưng là hiện tại không được quay phục vụ khu làm việc nhà ăn cho chút khắp nơi tất cả mặt đều cần trần đức vọng cùng đồng yến hai người chằm chằm vào sớm biết như vậy như vậy ta tình nguyện trông coi chúng ta phòng khám bệnh hà tất chịu phần này dương tội đâu trần đức vọng r ú t xong thật vất vả có cơ hội hướng viện trưởng trong văn phòng lao bản ghế dựa một n ằ m liền như thế nào cũng không chịu đi lên hán từ trên xuống dưới tới tới lui lui khí lực toàn thân sớm đã dùng hết người trước kia không phải rất có thể sao như thế nào này sẽ nói đủ g i bảo ta cũng đi không được rồi tiểu đông tiểu tử này như thế nào vẫn chưa trở lại chờ hắn vừa về đến bệnh viện này liền giao cho hắn ta lúc đầu thế nhưng là kiên quyết phản đối các ngươi đem bệnh viện này tiếp nhận xuống đồng yến cũng hướng văn phòng một bên trên ghế s a lon một nằm cũng là ngón tay cũng không muốn động một chút Chờ về xem tiểu đông nói như thế nào ai bất chi bất giác nhà chúng ta tiểu thí hải đảo mắt liền trưởng thành chúng ta không muốn lão cũng không được cũng không biết tiểu tử này ở đâu học một tay trung y dỉ so với ta cái này làm lão tử mạnh hơn nhiều lắm trần đức vọng nghĩ tới đây trên mặt lập tức lộ ra vui mừng dáng tươi cười đồng yến lập tức khinh bị người nào đó ngươi cũng không nhìn một chút là từ trong bụng đi ra vậy hay là của ta loại đâu trần đức vọng có được địa đ ỉ n h một cái miệng may mắn không giống ngươi nếu như ngươi thì xong rồi mặc vào long b à o ngươi cũng không giống thái tử người khác hướng nơi đây ngồi xuống cái tiêu chính là viện trưởng phái đoàn người hướng nơi đây ngồi xuống quả thực chính là lao công thành viên ngồi viện trưởng trên vị trí nghỉ ngơi đồng yến cũng thật sự là đủ lời nói ác độc bất quá trần đức vọng cũng là bị đồng yến đoán luyện tới bách độc bất xâm cười hắc hắc ai dám nói ta không giống viện trưởng ta xào hắn cá mực ta đồng yến đơn giản rõ ràng trần đức vọng đối lao bà không có chút nào nóng y gãi gãi xó não Về người h h à xem ta k ô n h có biết hay không đứng Yến sắc mặt t r hai n Đông h ngày này nhưng làm chúng ta mệt muốn chết rồi tìm đội phù hợp viện trưởng thí sinh sao trần an đông hỏi đạo nơi đó có nhanh như vậy phía ngoài chúng ta chiêu không đến chúng ta vân đài cái này địa phương nhỏ bé đi đâu tìm một chọn người thích hợp ngược lại là trung tây y thì tổng hợp bệnh viện nguyên lai viện trưởng ngô lý ngược lại là đã chạy tới tìm việc bất quá ta đối người này ấn tượng không tốt lắm thăng thêm người này chỉ sợ cùng kim g i a có chút liên quan loại người này sử dụng đến ta cũng không yên tâm trần đức vọng vô cùng có băn khoăn a cái kia ngô lý tình huống thế nào trần an đông hỏi đạo cái này lại để cho là hoa nam đại học y khoa cao tài sinh tốt nghiệp về sau tại hoa thành bệnh viện công tác bất quá bởi vì cùng một chỗ chữa bệnh sự cố bị bệnh viện cách trước hắn cũng đủ xui xẻo một đài bình thường giải phẫu người bệnh là hoa thành thị lãnh đạo thân thích mà ngô lý lúc ấy cũng là nói sai kết quả bị ra thuộc người nhà mượn đề tài để nói chuyện của mình cuối cùng bệnh viện vì dẹp loạn ra thuộc người nhà l ừ a d ậ n chỉ có thể đem ngô lý cho xử lý xong vừa vặn đụng phải kim hổ chủ bị bệnh viện cứ tới đây trở thành cái này viện trưởng nhưng lại cũng không có chính thức khống chế bệnh viện thực quyền kết quả ra thuốc giả án trần đức vọng nói ra vậy bị tuyển tại đây cá nhân được rồi trần an đông không muốn làm cho nay chút ít việc vặt lãng phí quá nhiều thời gian trần đức vọng cùng đồng yến đối ngô lý ấn tượng không tốt nguyên nhân chủ yếu chính là trung tây y tổng hợp bệnh viện còn không có đóng cửa lúc trước người này thường xuyên đối nhân tâm phòng khám làm một ít hạ lưu thủ đoạn mặc dù biết những chuyện này đều là kim gia phụ thử làm nhưng là trần đức vọng đôi triệt để cầm cá vân đài trung tây y tổng hợp liếc có quan hệ hết thệ sự vật hận lên không được người này tuyệt đối không được trần đức vọng vội vàng lắc đầu nếu không liền các ngươi đâu trên mình dù sao ta là không có khả năng trường kỳ dừng lại ở vân đài trần an đông vô cùng rõ ràng cho thấy quan điểm của mình trần an đông cha mẹ vẫn tương đối khai sáng bất quá bọn hắn khai sáng nhưng là bọn họ khai sáng cũng gần kề giới hạn trong lắng nghe trần an đông quan điểm nhưng là muốn cho đám bọn họ thay đổi hành động lại không phải chuyện dễ trần an đông quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn nói sẽ không trường kỳ dừng lại ở vân đ à i tại trong bệnh viện chờ đợi không đến hai ngày liền vụ trộm chạy đến thôn hạnh phúc đi hà chuyện lượng mấy ngày nay là một thành người thành thật cần trong thảo dược đảo không ít toàn bộ t r ù n g tại chính mình rất p h ì nhiều trên đất trung hậu a ngươi cũng nên hào hào quản quản chuyện lượng cũng không thể lại để cho hắn làm cản rỡ nhà của ngươi liền cái kia khối chín phần hơn là dỗ tốt chuyện lượng tên kia vậy mà tại nhà các ngươi rất phỉ nhiều thổ đ i ệ loại dược liệu Cái kia ở đâu là t hà u ố c gì t ràng chính là trung ê n núi tùi ệ chính là hà chuyện Hà n là l ư ợ đường t hậu u chuyện ố đối c cay hạng nhất đối Hà nghiệt. Hà h lượng rất là t r u n g p h ả n ứng hoàn toàn cùng hà Tuấn Hà đ o á n t r ư ớ c hoàn toàn khác nhau. Hà、trung、hậu thần toàn trung sắc lạnh nhạt căn bản không có cầm hà tuấn mà nói nghe như trong thai theo hắn đi dù sao cái kia vài phần địa cũng loại không xuất ra vàng đến hà hậu trung không cho là đúng nói cái gì ngươi mặc kệ hắn hà tuấn hiển nhiên cũng không có nghĩ đến sinh ý sẽ như thế nóng này không phải không quản hai từ lớn hơn tự nhiên là tự nhiên mình ý tưởng hà hậu trung trên mặt lộ ra vui mừng mà cười đạo tại hà thuấn tuyên truyền hạ trong thôn cũng biết hà hậu trung nhi tử tại cửa thôn thuốc bắc có ít người lo lắng có ít người tức thì chờ chế dê ư c qua vài ngày nữa trong thôn lời mong tiếng ven là càng đến càng nóng náo loạn nghe nói không có chuyện lượng tiểu tử kia tại nhà mình tự ngay tại chỗ loại dược liệu đã sớm nghe nói qua n g ư ơ i những thứ này đều là lao tin tức chuyện lượng tiểu tử này dù sao tuổi còn rất trẻ hà chuyện lượng lúc này đang tại địa bàn riêng ở bên trong đào đất ở bên cạnh hắn còn thả một đống tươi sống d ư liệu l ư tử trần an đông thanh em đột nhiên xuất hiện ở hà chuyện lượng sau lưng trần i ể u an đông chuyến này tới đây chính là muốn giải quyết dược liệu gieo trồng vấn đề chương này hết q hai chương một trăm năm mươi cải tạo dột thuốc trần an đông biết rõ dược thảo héo rũ nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì dược thảo chiều chuộng mà là rời gặp hạn mùa không đúng bây giờ còn là hạ thu chi giao vốn là không phải cái thích hợp rời gặp hạn mùa tuy nhiên rời gặp hạn thời điểm đều là mang đất nhưng là tại rời gặp hạn trong quá trình tất nhiên sẽ tạo thành đối dược thảo bộ dễ tổn thương đương nhiên dược thảo sống chưa hẳn có thể trở thành cao phẩm tướng dược thảo đã tới t trần an đông yêu cầu hơi trọng yếu hơn chính là trần an đông đối dộn thuốc cải tạo thần đông bản thảo kinh liền có cải tạo dộn thuốc đích phương pháp xử lý nhưng là có thể hay không thật cải tạo đi ra trần an đông cũng không có tuyệt đối bất quá nếu như thần nông bản thảo kinh trong luyện dược phương pháp đã chứng minh là đúng cực kỳ có hiệu quả như vậy dụng thuốc cải tạo phương pháp có lẽ cũng không có bao nhiêu vấn đề trần an đông lúc này đây tới đây cầm dụng thuốc cải tạo cần tài liệu dẫn theo tới đây không đủ số lượng cũng không nhiều chỉ đủ cải tạo một p h ầ n địa nhưng chỉ có cái này một p h ầ n địa cần thiết tài liệu hao phí trần an đông gần sáu vạt khối có thể thấy được muốn chính thức kiến thiết một mảnh dụng thuốc đi ra hoàn toàn muốn dùng tiền trồng chất đi ra thần nông bản thảo kinh trong chỗ thuật rỗ thuốc là tối trọng yếu nhất chính là tủ linh tại trong rừng cây có nhiều chỗ cây cối sung xuê có nhiều chỗ tức thì cây cối thưa thớt thụ ngưỡng điều kiện nhưng không có quá lớn phân biệt nguyên nhân chủ yếu chính là tại rừng cây bất đồng vị trí con mắt không cách nào thấy linh khí nồng độ là không đồng dạng như vậy nhân loại vì sao chụp nước m à c ư ngoại trừ nguồn nước là nhân loại sinh tồn phải nông nghiệp sinh sản phải bên ngoài còn một điều chính là dòng sông thường thường đều là linh khí nồng nặc nhất địa phương thần nông bản thảo kinh chỗ thuật d ụ n g thuốc cải tạo phương pháp chính là lợi dụng một ít đặc thù bố trí cầm những thiên địa này tầm đó bốn phía lưu động linh khí tụ tập lại trần an đông mang tới tài liệu có cầm thạch có cùng điền hạt giống ngọc ngh c trần, trần an đông trước tiên ở hà chuyện lượng nhà trong đất kéo lên một khối ước chừng một phần địa diện tích sau đó ở phía trên kéo lên một cái quái dị dị đồ có chút giống chuyện thần thoại xưa trong trật pháp sau đó dùng cái quốc dựa theo đồ bên trên đường cong đào ra từng đạo chiến hào lại đem những tài liệu kia đều đều chăn đệm nằm dưới đất tại chiến hào ở bên trong lại đem đất điền đi lên cái này cải tạo tốt rồi hà chuyện lượng cảm giác có chút kỳ lạ quý hiếm nhưng là đồng thời cũng cảm giác cái này có chút quá trò đùa ngươi cho rằng đơn giản a như vậy một chút xíu địa phương bỏ ra ta hơn ba vạn trần an đông tức giận nói a mắt như vậy a có hữu hiệu hay không quả a nếu là không có hiệu quả làm sao bây giờ hà chuyện lượng rất là giật mình đồng thời lại rất là lo lắng cho nên ta muốn chức làm tiểu thí nghiệm a nếu là có dùng nhà các ngươi phụ cận cái này nghiêm chỉnh phiến t h i ế niệu ta toàn bộ đổi thành dỗ thuốc tương lai ngươi liền chuyên môn phụ trách cho ta quản lý d u ộ t thuốc lượng tử thế nào trần an đông hỏi đạo ngươi cho ta chuyện làm ta cầu còn không được ta chính là lo lắng ngươi vì giúp ta cũng đừng đem mình thiệt thòi vào được hà chuyện lượng trong nội tâm rất là cảm động trần an đông cười hắc hắc yên tâm đi ta sẽ không làm lỗ vốn sinh ý hai ngày nữa ngươi sẽ đem những dược liệu kia rời trồng tới đây t i ể u cũng không có vấn đề cây chuyển thì chết người chuyển thì sống cái này dược thảo di động không chỉ có bị thương dễ của nó là trọng yếu hơn là đảo đã đoạn nó linh khí trong thành thị rời một cây đại tụ hai ba năm đều khôi phục không đến dược liệu này càng là thực vật trong đối với linh khí yêu cầu rất cao thực vật nếu không cũng không có khả năng trở thành chữa bệnh dược liệu ngươi nói những thứ này ta cũng đều không hiểu dù sao cái này ruộng thuốc nếu đối với ngươi thật sự có dùng ta liền thay ngươi q u ả n tốt hà chuyện lượng là một làm chung thực sự tình người đi trần an đông không quá sẽ làm việc nhà đông làm cái này một hồi trên người khắp nơi đều là bùn đất lau mồ hôi thời điểm đem mặt thượng đô thoa khắp bùn được rồi được rồi tranh thủ thời gian cùng ta về nhà a ngươi cái dạng này người khác còn tưởng rằng ngươi cùng bùn đánh nhau đâu hà chuyện lượng nhìn xem trần an đông bộ dạng nhịn không được cười ha, ha. trần an đông một chút cũng không sao cả ngược lại cảm thấy rất mới lạ đi hà chuyện lượng nhà trên đường lại vừa vặn gặp được hà tuấn l ư ợ n g tử cha mẹ ngươi đều thành cái dạng kia ngươi cũng nên làm điểm chuyện đứng đắn ngươi nói ngươi đang ở đây trong đất loại những dược liệu kia có làm được cái gì dược liệu nếu là có thể kiếm tiền chúng ta thôn hạnh phúc còn không đã sớm thành thôn hạnh phúc các ngươi một nhà chính là hy vọng làm chút ít đường ngang nó tắt ngươi cái này cao chung đều là bệnh niệm đều học được viết cái gì hà tuấn nói như vậy hà chuyện lượng nếu không biết hà tuấn là người thật đúng là sẽ cho rằng hà tuấn rất quan tâm hà chuyện lượng nhà đâu trên thực tế hà chuyện lượng cha mẹ sinh bệnh thời điểm đi hà tuấn nhà vay tiền kết quả một phân tiền không có mượn đến ngược lại bị hà tuấn cở trách một phen hà tuấn cố ý đã chạy tới cùng hà chuyện lượng trên đường gặp gỡ chính là vì quá quá miệng nghiện cở trách một cái hà chuyện lượng mà thôi thúc việc này tự chính mình có chủ kiến ngươi cũng đừng mỏ mẫm quan tâm hà chuyện lượng đối hà tuấn rất phản cảm nhưng là nhân ra là trường bối hà chuyện lượng trả lời một câu cũng không tưởng tượng cùng hà tuấn quá nhiều dây dưa trách ta xen vào việc của người khác ta nếu không phải xem tại ta với ngươi láo tử là huynh đệ phân thượng ta tài chẳng muốn q u ẳ n cấp ngươi nhà sự tỉnh kết quả là nhà các ngươi xảy ra sự tình còn không phải cầu đến trong nhà của ta đi hiện tại khuyên ngươi một câu ngươi chính là cái này thái độ hà tuấn đối hà chuyện lượng phản ứng cực kỳ khó chịu vị này lao thúc có lẽ ngươi có thể là hào tâm nhưng là lượng từ việc này là giúp ta đang làm ta tự nhiên sẽ không để cho hắn làm không công cho nên đâu ngươi h ã y tìm cái mát mẹ địa phương đợi đi ta xem ngươi trái tim không tốt lắm lá gan giống như có chút vấn đề sớm làm đi bệnh viện kiểm tra một cái tâm can lại xấu xuống dưới sẽ không cứu được trần an đông lời này nói được một cái chữ thô tục đều không có nhưng không có một câu không phải đang mắng hà tuấn trần an đông tuy nhiên không biết hà tuấn cùng hà chuyện lượng nhà đến tột cùng có cái gì ân đoán bất quá hắn có thể nhìn ra được cái này hà tuấn đối hà chuyện lượng thế nhưng là một chút cũng bất hữu thiện hà tuấn bị trần an đông bổi nói chuyện tức giận đến d â u ria đều n ế t lên đến con mắt đảo một vòng khẽ đảo trần an đông đều có chút lo lắng hà tuấn đừng tức giận sai đến lúc đó tìm hắn gây p h i ề n phước hào hào hảo thốt ngươi lựa tử tính toán ta xen vào việc của người khác ta tự đợi đến nhìn ngươi khóc thời điểm hà tuấn nổi giận đùng đùng rời đi hồn hển tầm đó đi đường cũng không thấy cần thật lộ quá một cái điền bá lỗ hồng đồng ruộn dùng để tho một cước không có vượt qua đi một cước d â m không trực tiếp lăn đến đồng ruộng ở bên trong nước t ó é lên cao vài thước coi như hướng trong nước ném đi một cái quả bù bình thường các loại đứng lên thời điểm đầy người bùn não phải có nhiều chật vật thì có nhiều chật vật bò lên trên bờ ruộng thời điểm trên chân mặt một đôi dép lê cũng chỉ còn lại một cái hà tuấn cũng là sĩ diện người xảy ra lớn như vậy xấu cũng không có ý đi bên trong ruộng tìm dép lê trực tiếp một cước đi dày một cước chân trần một cao một thấp địa hướng trong nhà chạy một đám có trắng chim bị cái này đột như đứng lên nổ mạnh hù dọa đột nhiên từ ruộng lúa trong đằng không bay lên một đám thân ảnh màu trắng xếp thành đi bay về phía thôn hạnh phúc cửa thôn bạch quả cây chương này hết q u y hai chương một trăm năm mươi mốt xảy ra chuyện lớn thím bắp chân có cảm giác sao trần an đông dùng hát châm đâm vào trương tú chi tam âm giao huệ y t vị dùng ngón tay nhẹ nhàng vê động hát châm hà chuyện lượng cùng hà hậu chung hai cặp con mắt đều tha thiết mà nhìn trương tú chi liền hy vọng có thể từ trong miệng nàng nghe được bọn hắn muốn nghe đến chữ trương tú chi tự hồ đang cố gắng địa cảm thụ nhưng là cái loại cảm giác này tự hồ là như vậy xa xôi đột nhiên nàng khẽ rút lên nàng tự tuy nhiên rất yếu tớt nhưng là thật là có cảm giác tê dại tê dại giống như có cổ cảm giác từ bên hay rất nhỏ bé trương tú chi cũng không biết loại tình huống này đến t ộ t cùng ý vị như thế nào đừng lo lắng có cảm giác là tốt rồi nói rõ tình huống của ngươi đang từ từ chuyển biến tốt đẹp có lẽ không dùng được bao lâu là có thể bình thường vận động trần an đông cũng lộ ra vui mừng dáng t ư ơ i cười thật sao ta thật còn có thể đứng lên sao trương tú chi kích động được có chút nói năng lộn xộn hai hàng nước mắt phút chốc từ trong hốc mắt nhỏ xuống, xuống. hà hậu c h u n g so với ai khác đều kích động b ờ môi càng không ngừng r u n g dùng, dùng hơn nửa ngày cũng không có nói ra một câu trong hốc mắt chỉ thấy nước mắt đang không ngừng địa chất động hà chuyện lượng lại quay người chạy ra ngoài trần an đông không cần đi ra ngoài xem cũng biết hà chuyện lượng là đã làm gì thang này là một so sánh hàm xúc nam hải tử không quá sẽ biểu đạt tình cảm của mình loại này thời điểm hắn nhất định là kích động được muốn khóc thím mấy ngày nay ta ngay cả tục làm cho ngươi châm cứu phối hợp ta phối trí dược vật tiến hành trị liệu mặt khác ta sẽ dạy hà bá mát xa thủ pháp lại để cho hà bá mỗi ngày kiên trì cho ngươi ít nhất mát xa một lần cho nên từ trước đó lần thứ nhất trần an đông trị liệu uống thuốc đến bây giờ cũng không có quá lớn chuyển biến đây là lại để cho trần an đông có chút bận tâm đương nhiên trần an đông sẽ không cầm chính mình loại này lo lắng nói ra ban đầu trương tú chi loại tình huống này nếu là có thể đi trên thị trấn Ở trần ạ i t o n bệnh viện, g t r an đông mỗi ngày chuẩn o bị sau này nhiều đến thôn hạnh phúc đến mấy lần định kỳ cho trường tú chi làm châm cứu trị liệu dù sao đến lúc đó kiếm cơ tới đây chăm sóc dọc thuốc hoặc là muốn trên núi món ăn dân dã sau đó thuận đường làm trị liệu hà hậu t r u n g tình huống đã có vô cùng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp trước đó lần thứ nhất trần an đông đã làm châm cứu trị liệu về sau mỗi ngày kiên trì thay thuốc rán một mực kiên trì đến bây giờ tình huống đã tốt lên rất nhiều đã có thể làm một ít không phải rất nặng việc tốn thể lực thoáng cái lại để cho hà chuyện lượng trên bờ vai áp lực nhỏ một chút nữa hà bá ta cho ngươi thêm xứng một cái phong t h ắ p thiếp loại người như ngươi tình huống thời gian quá lâu muốn hoàn toàn khôi phục lại không phải nhất thời bán hội sự tỉnh những thuốc này rán đều là không tốn tiền dùng cũng đều là lượng tử trong núi tìm trở về thảo dược cho nên ngươi đừng không nỡ bỏ ngươi xem cái chỗ này cũng là bởi vì r á n được quá lâu d ậ y bong bóng không thể làm như vậy được như vậy không chỉ có chị không được bệnh nếu là lây nhiễm ngược lại sẽ tăng thêm trạng hướng của ngươi thuốc r á n tối đa r á n bốn giờ muốn kéo xuống đến một ngày r á n một lần là đủ rồi lượng tử việc này ngươi muốn nhiều đốc xúc một cái hà bá lần sau nhất định không thể như vậy r á n bốn giờ sẽ không có bất luận cái gì dược hiệu nhất định nhớ kỹ ai trần an đông nhiều lần nhắc nhở cuối cùng vẫn là lo lắng lại để cho hà chuyện lượng đốc xúc hà chuyện lượng một nhà vui vẻ vì cảm tạ trần an đông lại đem nhà mình cái con kia còn đẻ trứng hoa lau gà rết cơm chưa chuẩn bị rất phong phú vừa vặn khai cật liền nghe bên ngoài bi thiết la lên vội vàng đi ra ngoài xem minh quý xảy ra chuyện gì hà hậu trung đi ra ngoài trông thấy trong thôn hàn minh quý đang tại hướng thôn đầu đông chạy hàn minh quý nghe được hà hậu trung tiếng la ngừng lại ai xảy ra chuyện lớn nhà của chúng ta hưng bản nguyên thái còn có mặt khác mấy cái tiểu tử đến trường khi về nhà đi a o cả ở bên trong tắm rửa năm cái nam hải tử đi xuống chỉ lên đây hai cái hưng bản nguyên thái còn có tiểu hoa ba người cũng không có đi lên hương bản là hàn m i n h quý nhà nhà cháu trai nguyên thái là hà tuấn cháu trai lưu tiểu hoa thì là thôn hạnh phúc đệ tam lớn họ lưu nhà lưu tiên vinh cháu trai nay bằng với thôn hạnh phúc ba cái đại gia tử một nhà ra một cái hà chuyện lượng nghe xong lập tức sẽ cực kỳ nhanh hướng thôn đông nhựa chạy trần an đông cũng sẽ cực kỳ nhanh đuổi theo lúc gần đi thuận tay cầm ba lô nắm ở trong tay một bên chạy một bên d ạ n g ba lô cong đã đến trên lưng trần an đông tốc độ không chậm rất nhanh liền đuổi theo so với hắn chạy trước một hồi hà chuyện lượng chạy tới thời điểm hố nước bên cạnh đã đứng đầy người người đâu cứu lên đây không có hà chuyện lượng lớn tiếng hỏi. nước quá sâu xuống dưới sơ soạn cũng không có sờ đến người cống lại phá hỏng chó này ngày hàng nghiệp chính sợ người khác để hắn ao bên trong nước dùng một khối tảng đá lớn đầu đem công chắn lấp bịt một cái hơn bốn mươi tuổi nam tử lên tiếng h à chuyện lượng liền tranh thủ quần áo cởi sạch chỉ để lại một cái quần cộc nhảy lên vào nước cái tia đào cống nam tử cũng ngừng lại hướng trên bờ la lớn hiện tại chính là đào mở cống cũng tới đã không kịp tranh thủ thời gian xuống nước sờ đi biết bơi đều xuống sẽ không nước tại trên bờ chằm chằm vào con mắt để sáng một điểm hoặc là trở về cầm cây gậy chúc đến nam tử sau khi nói xong cũng là một cái lặn xuống nước vào trong nước tại rơi xuống nước chỗ lục lọi đứng lên trần an đông cũng là rất nhanh cầm quần áo cởi được chỉ còn lại quần cộc liền không nỡ bỏ bông ra ba lô cũng đặt ở trên quần áo sau đó lập tức nhảy xuống hồ nước một cái nước trần an đông đã biết do những đứa bé này tại sao phải đã xảy ra chuyện nguyên lai、like、cái này hồ nước bên cạnh hoàn toàn chính là rất dốc sân ề n dốc căn bản không cách nào đứng lại hồ nước nước bùn bị thanh lý rất sạch sẽ dốc đứng ở dưới nước sâu ít nhất vượt qua ba mét đã đến trong hồ nước nếu như kỹ năng bơi không tốt mà nói cực dễ dàng gặp chuyện không may t ă ngay thêm hồ h nước bốn p í vừa vào An rồi Trần trong cái nhiên Cái không phòng hộ. Trần an đông luận lẹn vào trong nước, n gì có bất đột nhiên mở tỏa mắt. à mở mặc dù là nông từ h hồ nước, nhưng là nước chất cũng không phải đặc biệt hành, ô n nước, nước cũng Ngay đặc cá. là là biệt t đây dù sao đây là ao cá. Ngay từ đầu trần an đông cảm giác được con mắt vô cùng địa không phải mái căn bản thấy không rõ nhưng là thích thứ một hồi tựa hồ cảm giác lại khá hơn một chút tầm mắt cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng trần an đông nghẹn lấy một hơi sẽ cực kỳ nhanh tại đ ấ y nước hạ nhanh chóng du động tốc độ càng lúc càng nhanh cực kỳ giống một cái hình người ca lớn trong nước vậy mà không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực ngược lại là bơi được càng ngày càng thoải mái đáng tiếc chính là một mực không có phát hiện rơi xuống nước nhi đồng bóng dáng mấy cái nhi đồng rơi xuống nước thời gian có lẽ đã rất lâu rồi nếu như không nhanh chóng tìm được chỉ sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm tánh mạng hà hậu trung đi không khoái đi đến hồ nước bên cạnh chứng kiến trần an đông ba lô trong nội tâm rất là lo lắng trần an đông là t r ấ n trên lớn lên cùng hà chuyện lượng không giống với hà chuyện lượng khi còn bé vừa đến mùa hè mỗi ngày là ngâm mình ở trong nước cùng bây giờ lưu thủ nhi đồng cũng không một dạng bọn hắn lúc kia tiểu hải tử hầu như không có một cái nào không biết bơi lặn né tới trong nước đều có thể hiện lên đến nhưng là trần an đông có thể hay không bơi lội cũng đừng xảy ra chuyện gì hà hậu chung lo lắng chằm chằm vào trong hồ nước chương này hết q hai chương một trăm năm mươi hai châm cứu cứu chết đối u là không thể hồ nước rất lớn nói là một cái loại nhỏ đập chứa nước cũng không tính q u o a chương bởi vậy càng là hướng chính giữa nước càng sâu khoảng chừng sâu bảy tam thước đã đến ở chỗ sâu trong ánh sáng trở nên càng ngày càng mở hơn nữa càng đi ở chỗ sâu trong áp lực càng lúc càng lớn trần an đông cũng bắt đầu có chút nhịn không được cảm giác không được phải trở lên một chút tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện trần an đông đã trong nước giữ vững được hai ba phút nếu không phải người bình thường đã sớm không chịu nổi nhưng đã đến cái lúc này trần an đông chỉ có thể trở lại mặt nước đổi một hơi hào hào trần an đông đột nhiên toát ra mặt nước tham lam mà hô hấp lấy không khí mới mẻ đông tử không có sao chứ hà chuyện lượng sẽ cực kỳ nhanh hướng trần an đông vị trí bơi tới đây trần an đông vội và nói g n không có việc gì không có việc gì người tìm được chưa hà chuyện lượng thất vọng địa lắc đầu nước q u á sâu người trẻ tuổi có ít lớn như vậy hồ nước dựa vào như vậy sở muốn sở tới khi nào a tiếp tục tìm t r ầ n an đông thoáng khôi phục một cái lại là một cái lặn xuống nước vào trong nước hà chuyện l ư ợ n g vốn là muốn cho t r ầ n an đông lên trước đi nghỉ ngơi một cái nhưng nhìn đến t r ầ n an đông vào nước bộ dạng tựa hồ kỹ năng bơi cũng không tệ hà hậu t r u n g tại trên bờ lớn tiếng hô nói lại để cho t r ầ n an đông lên bờ chẳng qua là khắp nơi đều là nước ào hào v à n g tiếng la tiếng khóc náo thành một mảnh thanh âm của hắn hoàn toàn bao phủ trong đó chỉ có thể nhìn t r ầ n an đông lại một lần nữa đâm vào trong nước t r ầ n an đông đã có kinh nghiệm lần đầu tiên ở trong nước du động càng thêm linh hoạt tự nhiên hơn nữa ở trong nước tầm mắt cũng là càng ngày càng rõ ràng trong nước lờ mờ ánh sáng tự a hồ đối với trần an đông không có tạo thành bất cứ phiền phức gì trần an đông nhanh chóng ở trong nước bơi qua bơi lại đột nhiên một cái ở trong nước lơ lửng thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trần an đông trong tầm mắt tự a hồ là một cái h ả i tử thân ảnh màu trắng đang tại chậm rãi dùng bất quy tắc vận động phương thức chậm rãi hướng ở chỗ sâu trong chầm xuống nhất định là rơi xuống nước h ả i tử trần an đông căng thẳng trong lòng tốc độ không khỏi lại một lần nữa nhanh hơn phản phất trong nước cá đối bình thường nhanh chóng ở trong nước xuyên thẳng qua trong nước áp lực nhưng là càng lúc càng lớn trần an đông cũng cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thông Liều mạng. nhìn xem càng ngày càng gần mục tiêu lúc này hắn đã có thể xác định cái tiêu tất nhiên là rơi xuống nước nhi đồng trong một cái cho nên trần an đông biết rõ mình lúc này cũng vô cùng nguy hiểm nhưng là lòng hắn quét ngang hạ quyết tâm muốn đem đứa bé này cứu lên cái đứa bé kia vẫn còn chậm dãi hướng chỗ càng sâu phiêu đãng hai cánh tay triệu bên trên tựa hồ đang chờ đợi cứu viện tay hướng hắn đưa qua đến không ngừng ra tốc tại tiêu hao trần an đông thể lực đã ở tiêu hao hắn phổi khang bên trong dưỡng khí đồng thời áp lực cực lớn cũng làm cho trần an đông cảm nhận được phổi khang muốn áp quát hít thở không thông. Tới gần. trần an đông đã rõ ràng địa thấy được hải tử non nớt địa khuôn mặt hai con mắt đóng chặt phảng phất ở trong nước ngủ rồi bình thường hai tử đừng ngủ gặp chờ ta ta nhất định cứu ngươi đi lên trần an đông trong nội tâm âm thầm nói trần an đông cái này trong một sát na tựa hồ quên thân thể hết thẻ không khỏe tốc độ tựa hồ lại nhanh hơn một phần đột nhiên ra tay một mực địa bắt lấy tiếp tục hướng xuống chìm hải tử hai tử ta bắt lại ngươi trần an đông mừng d ỡ cầm hải tử một tay ôm lấy sau đó sẽ cực kỳ nhanh xông đi lên hắn đã đạt tới cực h ạ n vừa mới trên phạm vi lớn địa du động tiêu hao trần an đông đại lượng thể lực cũng làm cho hắn phổi dưỡng khí tiêu hao phải vô cùng cực nhanh hắn đã sắp hít thở không thông bất quá trần an đông lúc này có cường đại lực ý chí lại để cho hắn tiếp tục kiên trì trên đầu đã xuất hiện một mảnh trắng xóa ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt trần an đông biết rõ đã nhanh đến mặt nước hào hào trần an đông đột nhiên lao ra mặt nước trắng đoán bọt nước hướng bốn phía nước bắn người xung quanh lập tức hướng trần an đông bên này nhìn qua cứu ra một cái là hư bản là hư bản trên mở người chứng kiến trần an đông một tay ôm một cái hải tử rất nhanh nhận ra hải tử kinh hỷ đ i ệ la lên đứng lên mau mau cầm trúc cao tới đây bắt lấy t r ú c cao nhanh bắt lấy t r ú c cao một cây thật dài trúc cao rời khỏi t r ầ n an đông trước mặt t r ầ n an đông muốn đều không có lập tức dùng một tay bắt lấy t r ú c cao hắn tiêu hao thật sự quá lớn hai lần thời gian dài sâu tiềm đã lại để cho hắn thể lực tiêu hao thật sự quá lớn bây giờ có thể đủ tiết kiệm một điểm thể lực hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua tại trên bờ còn chúng dưới sự trợ giúp t r ầ n an đông rất nhanh bỏ tới trên bờ hà bá nhanh giúp ta đem bao lấy tới trấn an đông một bên thanh lý hải tử đường hô hấp vật l ẫ lộn sau đó bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo tiến hành cấp cứu bây giờ thời gian đối với tại hải tử mà nói là cực kỳ quý giá bỏ lỡ tốt nhất cấp cứu thời gian hai tử có thể sẽ bởi vậy vứt bỏ tính mạng bản bản bản bản một cái hơn sáu mươi tuổi phụ nữ khóc hô hào k é lao đến giữ chặt nàng đừng làm cho nàng ảnh hưởng cứu rút trần an đông vội vàng cao giọng hô to trần an đông tự nhiên biết do cầm phụ nữ tất nhiên là đứa nhỏ này mãi mãi hoặc là cái khác thân nhân hắn có thể lý giải ra thuộc người nhà lúc này tâm tình nhưng là cái lúc này hắn cứu giúp không thể đã bị đá quấy dày người trong thôn lập tức ba chân bốn cẳng cầm, cầm cái kia phụ nữ giữ chặt cúc hoa tẩu cái này hậu sinh là một làm thầy thuốc người cũng đừng làm l o ạ n thêm lại để cho hắn nắm chặt thời gian cứu giúp a hà hậu trung cầm t r ầ n an đông bao phóng tới t r ầ n an đông bên người sau đó đi an ủi cái kia phụ nữ t r ầ n an đông liên tục làm kìm cũng không có hiệu quả gì vội vàng từ trong hành trang lấy ra hát châm người trẻ tuổi kia muốn làm gì cái lúc này không nắm chặt hô hấp nhân tạo đem n g ư ờ i đã cứu đến dùng châm cứu sẽ hữu dụng sao một bên một cái hơn bốn mươi tuổi nam tử chất vấn t r ầ n an đông n g n g đầu nhìn liếc nam tử này y phục trên người vẫn là sạch sẽ địa vẫn đứng ở một bên quan sát cũng không biết hắn là cái gì người tuy nhiên hắn có thể là bởi vì không biết bơi lặn tài đứng ở trên bờ nhưng là trần an đông đối với hắn ấn tượng vô cùng không tốt bởi vậy cũng không để ý tới tiếp tục cầm lấy hát châm chuẩn bị cho hải tử làm châm cứu người lỗ thai điếc ta đã nói với ngươi lời nói ngươi có nghe hay không nam tử kia tựa hồ tức giận phi thường hướng về phía trần an đông la lớn lưu y sư đây là nhà ta lượng tử đồng học là trấn trên y sư châm cứu vô cùng lợi hại hà hậu trung vội vàng tới đây nói ra cái này lưu y sư gọi lưu hồng kỳ là thôn hạnh phúc thầy lang trong nhà điều kiện so sánh dư giả tại thôn hạnh phúc lớn nhỏ cũng coi như một nhân vật bị t r ầ n an đông xem nhẹ lại để cho trong lòng của hắn rất nén giận trên thị trấn y sư có y sư bằng cấp không có trung y là không thể nào cứu sống chết đối người bệnh lưu hồng kỳ nước miếng như quả bùn một dạng bắn tán loạn ra b ố n phía y miệng ngươi muốn là cảm thấy dùng hô hấp nhân tạo có thể đem người cứu sống ngươi tới t r ầ n an đông giống lớn một câu ngươi lưu hồng kỳ cũng không dám nói tiếp thoáng cái bị treo không trung xuống không nổi hắn nào dám nói lời như vậy chính là một cái tim phổi sống lại hắn đều làm bất lợi rơi hơn nữa vạn nhất diễn đập phá về sau hắn chính là một cái đã từng y chết qua người thầy thuốc lưu hồng kỳ vô cùng hối hận vừa rồi không nên nói chuyện trần an đông gặp lưu hồng kỳ không nói lập tức đã biết người này là cái dạng gì người lưu hồng kỳ ở trước mặt mọi người bị trần an đông quét mặt mũi mặt một hồi hồng một hồi thanh sắc mặt cực kỳ phức tạp trần an đông cũng không có chịu lưu hồng kỳ q u y n h i ê u nhanh chóng tại hải tử trên người tìm được hệ vị chuẩn bị tiến hành châm cứu chương này hết q hai chương một trăm năm mươi ba cứu được một cái lại đến một cái ta chính là muốn nhìn người hôm nay dùng như thế nào châm cứu cứu người lưu hồng kỳ ném đi mặt mũi ở đâu chịu như vậy rời đi đứng ở một bên hắn tự đợi đến trần an đông thất bại tình r rồi.、Từ、rơi rót trên o n hắn, này xuống nước đến bây giờ, ít nhất đã qua không sai biệt lắm hơn lòng ngực, phần bụng khẳng định nước. người g giờ, mắt lắm môi tím, chắc chết Từ ít biệt phút. tử phát tức t Hải h đứa đã đã đầy đã qua sai da bé bây Bởi có chút phát x a ngón tay cũng n tay tím a là x huống Tình h vô cùng không tốt nhưng là trần an đông lại có thể phát giác được hải tử trong cơ thể cực kỳ hơi yếu mạch đập cái lúc này là tối trọng yếu nhất chính là lại để cho hải tử khôi phục t r í giác mà châm cứu thì là trực tiếp nhất đ í c h phương pháp xử lý trần an đông sẽ cực kỳ nhanh tại ấn đường khe nước dũng u y ể n trong sông bốn cái huyện vị bền trên liền đầm bồ trơm trần an đông có thể cảm giác được hải tử kinh mạch trong tựa hồ đã có cực kỳ hơi yếu phản ứng nhưng là còn chưa đủ còn chưa đủ để dùng lại để cho hải tử khôi phục trí giác ban đầu lưu hồng kỳ gặp trần an đông ra châm như thế chuẩn xác rất nhanh trong nội tâm còn có một tơ tằm lo lắng sợ trần an đông thật đem người cấp cứu sống cho nên căng thẳng trong lòng người này đến lúc này trong lòng cũng là cực kỳ bóc méo vì cảm tính chi tranh trong nội tâm vậy mà tại hy vọng một cái như thế nào còn nhỏ tánh mạng chết mất chứng kiến trần an đông xuất liên tục bốn trăm về sau hai tử một điểm phản ứng đều không có lưu hồng kỳ trên mặt vậy mà lộ ra vẻ vui mừng、Hừ. Ta đã nói châm cứu lưu hồng có kỳ dương dương đắc ý về phía thôn dân chung quanh nói ra lưu hồng kỳ nhưng không có chú ý tới người khác nghe được hắn mà nói về sau trên mặt lộ ra chán ghép biểu lộ hai tử mãi o ã i tiêu quốc hoa nghe được lưu hồng kỳ mà nói về sau lại nổi điên bình thường vào tới hà hậu chung cùng thôn hạnh phúc thôn dân liền tranh thủ người giữ chặt chị dâu ngươi chợt nghe ta một câu khuyên đừng đi qua lại để cho trần y giê sư có thể toàn lực cứu người ngươi đừng nghe lưu hồng kỳ nếu là hắn có bản lĩnh vừa rồi như thế nào không đi lên cứu người đã biết rõ ở sau lưng nói vớt đôi lão tử xem thường nhất loại người này hai tử là trần y giê sư cứu đi lên sống hay chết chúng ta liền xem trần y giê sư sống là trần y giê sư bổn sự đã chết là hưng ơ bản đứa nhỏ này mệnh hàn minh quý đã sớm đã tới đem chọn cái quá trình đều nhìn ở trong mắt nghe hàn minh quý vừa nói như vậy tiêu cúc hoa không nói chẳng qua là thấp giọng n ư c nở lưu hồng kỳ tức thì sắc mặt buồn、bã. vốn là muốn gây xích mích ra thuộc người nhà đi cho t i ể u tử kia tìm việc không nghĩ tới cái này ý đồ lại bị hàn minh quý chó phá hủy mau nhìn bản bàn tay bông n ú c ních hàn minh quý cháu gái hàn t i ể u cần con mắt rất tiềm liếc nhìn hàn hương bản ngón tay có chút bông n ú c ních trần an đông gặp lúc trước bốn cái h u y ệ t vị không có hiệu quả tiếp tục tại thiên đột tố liêu hợp ốc thần cửa các loại h u y ệ t tiếp tục tiến hành châm đông liên tiếp đâm mười cái h u y ệ t vị hai tử rốt cục đã có động tĩnh kinh mạch bên trong sinh lý chi khí chu thiên rốt cục bị trần an đông điều động đứng lên ngón tay cảm ứng thần kinh phản ứng linh mẫn nhất bộ vị một c h ồ n cho nên vốn là nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích hàn hương bản đột nhiên kịch liệt khó khăn bởi vì đường hô hấp tiến vào nước lập tức khiến cho hàn hương bản kịch liệt khó khăn tiêu cúc hoa chứng kiến cháu trai xuống lại lập tức mừng rỡ địa hoan hô đứng lên bản bản tâm can bảo bối của ta à ngươi nhưng làm mãi mãi cho hụ chết trần an đông cầm hàn hương bản trên người châm lấy xuống sau đó dùng tay tại hàn hương bản trên người xoa bóp vài cái hàn hương bản rất nhanh trong miệng càng không ngừng phun ra nước đến tốt một hồi mới khôi phục bình tĩnh và hoa, hoa địa khóc giống lên hắn dù sao cũng là một cái mới lên tiểu học mười một mười hai tuổi hải tử thoáng cái trải qua sinh tử tuy nhiên đã qua làm sao có thể không có nghĩ mà sợ lưu y sư ngươi không phải mới vừa nói trần y y sư không thể dùng châm cứu đem hương bản cứu sống sao tại sao không nói chuyện đã đi lưu hồng kỳ hành vi hôm nay hồng kỳ thôn người rất nhiều người đã không có n h ị n hơn nữa lưu hồng kỳ không phải không biết bơi hắn là sợ chết từ nay về sau không bao giờ Bệnh bệnh. n ữ cái, cái lúc ư này g lại một đứa bé được người cứu đi ra cứu người chính là hà truyện lượng cứu lên người là hà tuấn cháu trai hà nguyên thái hà tuấn x o n g lại quý đã đến trần an đông trước mặt ba ba quạt chính mình hai cái vang dội cái tát khuôn mặt lập tức quạt được xưng phồng lên quạt sau khi xong khóc hô hào hướng trần an đông nói trần y dìa sư người sinh thương xót cứu cứu ta cháu trai cứu cứu ta cháu trai hắn mới một ư ơ i một tuổi a nhi t ử con dâu đi làm công đi đem con dao cho trong tay của ta cứu cứu ta nhà nguyên n g u y ê n a đừng khóc người đang c á i đó trần an đông cũng rất sốt ruột hiện tại thời gian chính là tánh mạng như vậy một giây đồng hồ chỉ hoãn cũng có thể t r ô n vùi một cái tánh mạng lên đây lên đây bên kia quả nhiên đầu người tích lũy động ba chân bốn c ẳ n g từ trong hồ nước c ầ m vừa mới cứu lên hải tử kéo đi lên trong nước h à chuyện lượng đã có rõ ràng mọi bệnh hắn đã liên tục ở trong nước hơn m ộ ư ơ i phút hơn nữa từng giây từng phút đều là tại hao phí thể lực nếu không phải hắn thường xuyên làm lao động chân tay thân thể s o trần an đông muốn khỏe mạnh rất nhiều thể năng cũng muốn rất tốt cái lúc này sớm đã không thể giữ vững được lượng tử cẩn thận một chút trần an đông có chút không yên lòng dặn dò một tiếng yên tâm người giao cho ngươi rồi hà chuyện lượng quay người lại lại bơi hướng hồ nước trung ương đứa nhỏ này các ngươi chăm sóc lấy tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi xe cứu thương tới đây ta một người chiếu cố không đến trần an đông dặn dò một tiếng lập tức cầm lấy bọc của mình chạy tới cứu một cái khác điện thoại đánh cho trên thị trấn đến nơi đây phải kém không nhiều lắm nửa giờ hiện tại xe vẫn còn trên đường hàn minh quỳ lớn tiếng nói hắn biểu hiện rất trầm ồn vẫn còn t r ầ n an đông tại trong hồ nước cứu người thời điểm hắn cũng đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương còn đánh cho báo động điện thoại hiện tại loại chuyện này chính phủ cũng rất xem trọng cái lúc này có lẽ có trên thị trấn xe cứu thương có lẽ đã trên đường mặt khác còn có trên thị trấn cán bộ thậm chí trong huyện cán bộ đều muốn đã bị kinh động hà tuấn quỳ trên mặt đất cũng không biết đứng lên trực tiếp trên mặt đất quỳ đi lấy hướng trần an đông cứu giúp cháu trai địa phương tiến lên chu vi xem mọi người là theo hà tuấn tuệ không sai biệt lắm lưu thủ lao nhân đối với hà tuấn lúc này tâm tình lại có ai không có thể lý giải hà tuấn tuy nhiên bình thường có chút bợ ít b ị c h bợ thậm chí có chút ít làm cho người đáng ghét nhưng là hắn nhưng là tốt ra ra đối với chính mình cháu trai là hận không được đem mình tâm can móc ra nôn u i ấng lao ca đứng lên đi sự t ì n h đã như vậy cũng chỉ có thể xem trần y l ị s ư được rồi hà hậu trung thở dài một tiếng đi qua cầm hà tuấn đ ỡ lên hậu trung ta ta ô hà tuấn ô, ô điệu lên tiếng khóc giống lên không có chuyện gì đâu nguyên nguyên nhất định không có chuyện gì đâu hà hậu trung an ủy đạo chương này hết q hai chương một trăm năm mươi b ố loạn thành m ư ơ i bảy Hồi l o n g huyện 110 tiếp c ả n h trung tâm trực ban cảnh sát nhân dân viên tử lâm nhận được báo động về sau lập tức bấm cục trưởng cục công an huyện lý bân phong điện thoại lý cục ta là 110 t i ế p c ả n h trung tâm viên tử lâm vân đài trấn thôn hạnh phúc ba gã học sinh tiểu học chết m ố i nhận được điện thoại lý bân phong lập tức thần sắc một lăng trầm giọng nói ta đã biết lập tức thông tri vân đài trấn đồn công an gia cảnh cần phải mau chóng đi đến hiện trường tiến hành thi cứu mặt khác thông tri phòng cháy tiến về trước cứu viện cục điện thoại về sau viên tử lâm lập tức chấp hành lý bân phong mệnh lệnh các loại chấp hành hoàn tất về sau viên tử lâm tài thợ ra một hơi g i i tử lâm một chút như vậy việc nhỏ cũng thông chi lý cục có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to phòng trực ban một gã khác nam đồng sự c ư ờ i ha h à hỏi viên tử lâm cười cười bao nhiêu sự t ì n h tài tính toán đại sự hiện tại lưu thủ nhi đồng sự tình chính là đại sự trong huyện chúng ta nếu xuất hiện cùng một chỗ ba gã lưu thủ nhi đồng địch vòng thời gian lập tức sẽ ở cả nước nổi danh nếu chúng ta ra cảnh không kịp đến lúc đó phiền thoái liền lớn hơn lý b â n phong cũng không dám lãnh đạo vội vàng bấm huyện trưởng đồng quảng nghĩa điện thoại vân phong a có chuyện gì sao từ đồng quảng nghĩa cân trong cũng có thể nhìn ra được lý vân phong đã đứng ở đồng quảng nghĩa bên này lãnh đạo Có một tình huống ta cảm thấy được hay là muốn hướng ngươi báo cáo vân đài chấn thôn hạnh phúc ba gã lưu thủ nhi đồng tan học về nhà tại hồ nước chết đ ớ i lý vân phong liền tranh thủ tình huống nói nói lại là vân đài thông c h i vân đài bên kia sao đồng quảng nghĩa trong nội tâm c h ầ m xuống ta đã lại để cho một trăm m ư ơ i tiếp cảnh trung tâm thông c h i vân đài đồn công an ta vội vàng hướng ngài báo cáo chờ một chút ta liền tự mình gọi điện thoại đi qua thông c h i vân đài đồn công an lý vân phong thầm nghĩ trong lòng chính mình đối nghịch qua gọi điện thoại không được ngươi được tự mình đi một chuyến chuyện này tuyệt đối không cho phép có nửa điểm chỗ sơ xuất đồng quản g nghĩa ngữ khí cực kỳ h uy nghiêm căn bản không để cho phản đối chấm dứt trò chuyện về sau đồng quản g nghĩa lập tức bấm toàn diện chủ trì vân đài trấn công tác hề hích nông điện thoại đồng huyền trưởng ta là tiểu hề hề hích nông nhận được đồng quản g nghĩa điện thoại trong nội tâm tự nhiên là cao hứng phi thường ta nhận được cục công an bên kia tin tức các ngươi chấn thôn hạnh phúc có ba gã lưu thủ nhi đồng chết v ố i ngươi lập tức tổ chức cứu viện cần phải cầm lưu thủ nhi đồng đánh mạng đặt ở vị thứ nhất mặt khác nếu như xuất hiện lưu thủ nhi đồng tử vong trong chấn cần phải làm tốt giải quyết tốt hậu quả cùng với chấn an gia thuộc người nhà công tác chuyện này không được phép có nửa điểm sơ、xuất. đồng quảng n h ĩ a nói xong liền đã cúp điện thoại t hướng thư ký của mình vung tay lên đi đi vân đài trấn hệ ích nông nhận được tin tức về sau lập tức bấm vệ sinh viện điện thoại phái xe cứu thương đi thôn hạnh phúc không có chúng ta nhận được một trăm hai mươi trung tâm thông tri nhưng sự vệ sinh viện chỉ vẹn vẹn có hai bệ xe cứu thương một đài tiến đưa người bệnh đi bạch xa một đài cũng đúng lúc đi ra thăng thêm vệ sinh viện nhân thủ có h ạ vệ sinh viện viện trưởng liêu bằng cương lập tức hướng hệ ích nông kệ khổ vệ sinh viện cũng là một cái so sánh hệ thống độc lập cho nên liêu bằng cương đối hệ ích nông cũng không phải rất sợ hãi liệu bằng cương ta cho ngươi biết hai mươi phút về sau nếu như các ngươi vệ sinh viện không có thầy thuốc đi đến thôn hạnh phúc ngươi liêu bằng cương chính mình nhìn xem xử lý hế ích nông tại chỗ liền trụ cái bản nếu hai người mặt đối mặt hế ích nông có khả năng sẽ trực tiếp đưa điện thoại di động ném tới liêu bằng cương trên mặt liêu bằng cương cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính nếu như là hơn một nửa sự tình hế ích nông sẽ không như vậy phát hỏa liêu bằng cương đột nhiên nhớ tới gần nhất thấy được một ít tin tức lưu thủ nhi đồng tình huống đã bắt đầu khiến cho toàn bộ xã hội chú ý nếu như lần này sự cố cũng bị đưa tin mà vệ sinh viện không có kịp thời phái ra xe cứu thương tiến hành cứu viện sự tình sẽ như thế nào dù đùi cũng có thể tưởng tượng ra được hơn nữa lúc này đây phải đi bạch xa trong xe ngồi cũng không phải là người bệnh mà là liêu bằng cương thân thích nghĩ tới đây liêu bằng cương ứa ra mồ hôi lạnh vội vàng bấm mặt khác một đài xe cứu thương thầy thuốc điện thoại viện trưởng người bệnh tình huống thoạt nhìn không quá nghiêm trọng không chịu ra xe phí đừng còn nhiều nhanh đi về không trực tiếp đi thôn hạnh phúc vô luận như thế nào phải tại trong thời gian nhanh nhất đi đến bên kia đã xảy ra chuyện nhất định phải mau chóng liêu bằng cương càng không ngừng cầm lấy khăn tay sắt trên trán không ngừng toát ra mồ hôi mau, mau nhanh v ư n g thầy thuốc la thầy thuốc các ngươi trước tiên đem đỉnh đầu sự tình bông lập tức đi với ta thôn hạnh phúc liêu bằng cương còn cảm giác có chút không đủ vội vàng lại đi vệ sinh viện mấy cái kinh nghiệm phong phú lao thầy thuốc kêu lên mang lên một ít cấp cứu thiết yếu dược vật khai mở bên trên chính mình xe việt giã vội vàng hướng thôn hạnh phúc tiến đến vân đài chấn đồn công an bởi vì trước đó lần thứ nhất kim hổ sự t ì n h sở trưởng chỉ đạo viên toàn bộ lôi rơi xuống nước nhất nhị bà thủ đều là mới từ huyện cục nhảy dù xuống ngay từ đầu nhận được một trăm n ư ờ i tiếp cảnh trung tâm thông tri cũng không phải là rất coi trọng chuẩn bị do phó sở trưởng mang hai cái cảnh giác đi qua nhưng là ngay sau đó nhận được lý b â n phong điện thoại về sau tình huống không hề cùng dạng đồn công an tất cả cảnh sát nhân dân khẩn cấp tập hợp một đại đội nhân mã thẳng hướng thôn hạnh phúc còn tưởng rằng là triển khai cái gì t à o hoàng càn quét tệ nạn bắt bài hành động sợ tới mức trong chấn mấy cái ma bài bạc hoảng sợ không chịu nổi một ngày trần an đông tự cấp hà nguyên thái tiến hành trị liệu thời điểm liền nghe được xa xa đi ra âm thanh cảnh báo hà nguyên thái tình huống so hàn hưng bản tình huống còn muốn càng thêm không xong dù sao muộn cứu đi lên mấy phút trong nước đối đãi thời gian càng dài hơn nữa hà nguyên thái thân thể bản thân liền so hàn hưng bản thân thể y kinh mạch trong sinh cơ so hàn hưng ơ bản được cứu đi lên là lại yếu đi vài phần mà vây xem còn chúng t ử hà nguyên thái làn da tím xanh là có thể biết rõ hà nguyên thái tình huống vô cùng không ổn a i đứa nhỏ này thoạt nhìn tình thế không tốt lắm a đúng vậy a t h á n g trước tài đầy một ư ơ i tuổi nghiệp trướng a nơi đây ý tứ vì đáng thương đúng vậy a hiện tại liền xem trần y dì sư được rồi trần y dì sư đ ừ n g nhìn tuổi trẻ y thuật thật sự là ca minh các ngươi xem hưng ơ bản hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm nói không chừng trần y dì sư còn có thể đem nguyên thái cấp cứu tới đây k ó a loại tình huống này có thể cứ tới đây cũng là vật khí vẫn ký thứ này có thể chỉ lần này thôi hiện tại muốn xem nguyên thái mệnh đ ề u do hà tuấn bình thường làm việc không chân chính hiện tại bào ứng rơi vào hải tử trên người lời này cũng không thể nói lung tung làm cho nhân gia đã nghe được còn không với người dốc sức l i ề u mạng hải tử có cái gì sai như vậy nguyền rủa người khác quá ác độc hà tuấn đã hoàn toàn h ó n g mất tha thiết điệu ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào trần an đông hắn chỉ hy vọng kỳ tích có thể lần nữa phát sinh trần an đông lần nữa trình diễn khởi tử hồi sinh thần kỳ hà hậu trung v i hà tuấn hắn là cái trung hậu người tuy nhiên hà tuấn đã từng nhiều lần làm n ụ c quá hắn nhưng là giờ phút này hắn đã đem những sự t ì n h kia quên được không còn một mảnh tuy nhiên hắn còn không có làm ra ra nhưng là hắn có thể lý giải hà tuấn giờ phút này tâm tình thôn hạnh phúc giờ phút này còn có so hà tuấn càng lo lắng cái kia chính là đến nay còn không có bị phát hiện một cái khác hải tử lưu tiểu hoa ra ra mãi mãi lưu tiểu hoa là lưu tiên vinh cháu trai lưu tiên vinh giờ phút này đang cùng bạn già viên ái kiểu nghe hỏi chạy đến xa xa địa cũng đã có thể nghe thấy viên ái kiểu tiếng khóc chương này hết q hai chương một trăm năm mươi năm tin ai bình thường lái xe nhanh nhất cũng muốn ba mươi phút thời gian liêu bằng cương chỉ dùng hai mươi phút không đến liền chạy tới thôn hạy cũng là liều mạng hồ nước cũng đúng lúc tại bên lề đường liêu bằng cương một cái thang gấp cầm xe dừng lại thiếu chút nữa không có lại để cho đầu đụng vào trước kính chắn gió bên trên bất quá liêu viện trưởng lúc này có thể không cố được nhiều như vậy mau mau nắm chặt cứu người ngàn vạn không nên xảy ra chuyện gì liêu bằng cương thúc giục hai cái cho rằng viện trưởng đã uống nhầm thuốc thầy thuốc vương lương nguyên lấy tay vớt vớt trên đầu vừa mới đụng đi ra một cái bao xứng sờ địa dẫn theo cái hỏm thuốc xuống xe la khải văn trên đường đi cũng là chờ đợi lo lắng sợ liêu viện trưởng cầm lái xe đã đến trong khe cuối cùng một cái vẫn là không có để phòng ở đầu dập đầu đã đến hàng phía trước trên g khá tốt không phải rất đau gặp kỳ rồi viện trưởng đại nhân hôm nay như thế nào tính tích cực cao như vậy v ư ơ n g lương nguyên cũng rất có đồng cảm chính là a được rồi vẫn là nhanh lên đ ổ i kịp hã viện trưởng đại nhân hôm nay sợ là động kinh hai người chúng ta cũng đừng thành hắn nơi trút giận kỳ thật hai người cũng biết dùng liêu bằng cương đức hạnh nhất định là có cái gì nguyên nhân mới khiến cho hắn như thế liều đích một là có lãnh đạo mệnh lệnh hai là cùng hắn có quan hệ liêu bằng cương không có gì thân thích tại thôn hạnh phúc loại thứ hai khả năng hầu như không tồn tại vậy chỉ còn lại loại thứ nhất trần an đông vừa mới thanh lý một cái hà nguyên thái đường hô hấp đang muốn chuẩn bị tiến hành châm cứu đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng gầm lên d ừ n g tay người chuẩn bị làm gì trần an đông nhữ mày quay đầu lại nhìn thoáng qua là một cái bốn mươi năm mươi tuổi dáng người có chút mập mạp nam tử một đường chạy chậm trên mặt thịt mỡ càng không ngừng rung rung xem ra là vừa vặn chạy tới cán bộ hoặc là cái gì khác người trần an đông không muốn đi biết rõ người này đến tột cùng là cái gì người hắn phải nắm chặt thời gian mỗi trì hoãn một hồi cứu giúp cơ hội thành công sẽ thiếu một phần d ừ n g tay ta là vân đài trấn vệ sinh viện viện trưởng chúng ta là chạy tới tiến hành cứu hộ hiện tại đ ố i nước người bệnh giao cho chúng ta chúng ta tới phụ trách cấp cứu người trẻ tuổi châm cứu là không có biện pháp cứu sống đuối nước người bệnh người làm như vậy quá liều lĩnh lỗ mãng người tới dĩ nhiên là làm một đường chạy chậm liêu bằng cương như thế mập mạp dáng người còn có thể chạy ra tốc độ nhanh như vậy cũng thật sự là làm khó hắn bởi như vậy trần an đông không thể đủ tùy tiện hạ thủ hắn không có tuyệt đối nắm chắc cầm hà nguyên thái cứu sống nếu như hắn tiếp tục kiên trì mà người lại không thể đủ cứu sống tới lời nói hắn nhất định phải gánh chịu trách nhiệm ta là vân đài trấn vệ sinh viện, viện trưởng liêu bằng cương nơi đây cấp cứu công tác để cho chúng ta vệ sinh viện tiếp nhận liêu bằng cương lớn tiếng nói đương nhiên liêu bằng cương không có chính mình động thủ mà là hướng sau l ư n g chạy trốn không kịp thở hai cái thầy thuốc vây vây tay gông thầy thuốc la thầy thuốc hai người các ngươi tranh thủ thời gian động thủ cứu người không được ta muốn trần ý、Dì、sư cứu ta cháu trai hà tuấn là tận mắt thấy trần an đông dùng châm cứu cầm hàn hương bản cứu sống trong thôn ý sư lưu hồng kỳ căn bản cũng không dám lên tay những thứ này trên thị trấn vệ sinh viện thầy thuốc tuy nhiên trình độ so lưu hồng kỳ cao nhưng là vừa có thể cao đi nơi nào trên tv những cái kia còn có khẩu khí đ ố i nước người bệnh cũng còn có khả năng cứu không đến lao nhân ra ngươi không nên bị người lừa chúng y tốt thì tốt nhưng là cấp cứu vẫn là tây y có tác dụng liêu bằng cương không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy sự việc xen giữa vội vàng hướng trước làm thuyết phục công tác ngươi có thể cam đoan một trăm linh đem cháu của ta cứu sống sao hà tuấn lớn tiếng hỏi cái này cái này lão nhân ra ai có thể đủ nói có một trăm linh năm c h ắ c đâu liêu bằng cương tự nhiên không dám làm ra như vậy hứa hẹn nếu như không thể một trăm linh cam đoan ta vẫn còn muốn trần y dư sư cho ta cháu trai làm cứu giúp ngươi đừng ở chỗ này ảnh hưởng trần y dư cứu giúp nếu không ngươi muốn phụ trách hà tuấn cái lúc này đã cho rằng chỉ có trần an đông có thể cứu mình cháu trai hắn cũng không có khả năng một trăm linh cam đoan a liêu bằng cương thật không biết nên làm cái gì bây giờ c ư ơ n g ép cứu người a vạn nhất người không có cứu sống đến lúc đó khẳng định ra thuộc người nhà muốn tìm hắn á o đứa nhỏ này thoạt nhìn tình huống liền vô cùng nghiêm trọng có thể hay không đã cứu đến thật rất khó nói không cứu a trên mặt mũi không q u a được viện trưởng cứu hay là không cứu vương lương nguyên tức giận mà hỏi thăm liêu bằng cương do dự một chút lắc đầu nếu như ra thuộc người nhà ngăn trở xảy ra chuyện gì ra thuộc người nhà chính mình phụ trách trần an đông đã bắt đầu cứu người rất nhanh tìm đúng hệ vị cầm hắc châm đâm vào hệ vị bên trong h ạ nguyên thái tình huống càng nghiêm trọng hơn trần an đông biết rõ dùng hiện tại năng lực của mình căn bản không có khả năng gần kề dùng mấy châm là có thể cầm người bệnh cứu sống chỉ có thể không ngừng mà thông qua châm cứu kích thích người bệnh cực kỳ hơi yếu sinh cơ khiến cho người bệnh kinh mạch bên trong sinh cơ một lần nữa hình thành tuần hoàn sử dụng sách nhằm vào h u y ệ t nhân trung dũng t u y ế n h u y ệ t nội q u a n h u y ệ t g i a n nguyên h u y ệ t đối bốn h u y ệ t tiến hành mạnh mẽ kích thích sách châm dài bùn thốn thân châm vừa thô vừa to mà tiêm tròn như thứ túc dùng cho bắt mạch đợi khí trị liệu mạch trứng khí hư ít người lúc này dùng để đối hà nguyên thái tiến hành cấp cứu vừa vặn phù hợp bốn huyện đâm vào về sau trần an đông có thể cảm giác được hà nguyên thái trong cơ thể khí cơ bị kích hoạt lên một phần lại cũng không là đủ để đưa hắn trong cơ thể khí cơ tuần hoàn khôi phục chẳng qua là tựa như ao tù nước động bên trong ném vào một khối hòn đá nhỏ bình thường tuy nhiên có thể kích thích một cái nho nhỏ rung động lại không thể đủ cầm cái này ao tù nước động triệt để kích hoạt b ố n phía hơn mười ánh mắt toàn bộ ném tại trần an đông trên người không phải có ba cái hải t ử đuối nước sao còn gì nước không liêu bằng cương đột nhiên nhớ tới một cái tin tức trọng yếu nếu như cái này đuối nước nhi đồng ra thuộc người nhà không để cho mình cứu giút như vậy ta liền bỏ tới s o nhi đồng chỉ cần có thể cứu sống một cái lượng đuối nước nhi đồng phần này công lao cho dù m ỏ được tay cái này đâu ở chỗ này đây hàn minh quý vội vàng lớn tiếng đáp liêu bằng cương rất hài lòng đuối nước nhi đồng ra thuộc người nhà phản ứng bất quá khi hắn mang theo ông lương nguyên cùng la khải văn đi đến hàn minh quý bên cạnh chứng kiến dùng quần áo bọc lấy nhi đồng lúc lại trợn tròn mắt hải tử con mắt h u y ê n t h y ê n địa đông xem nhìn kỹ ngoại trừ dùng quần áo bọc lấy có chút không giống với bên ngoài ở đâu thoạt nhìn như đuối nước nhi đồng hàn minh quý tự nhiên minh bạch liêu bằng cương mê hoặc vừa rồi trần y l i sư đã cứu giút đã qua nếu không phải trần y liên sư h trần y dì sư để cho chúng ta đem con đưa đến trong bệnh viện kiểm tra một cái xem có cái gì không tổn hại cái này các ngươi sẽ phải a liêu bằng cương thiếu chút nữa không có bị hàn minh quý những lời này cho n g h n chết ban đầu nghe được hàn minh quý nói đứa nhỏ này là trần y dì sư đã cứu đến liêu bằng cương cũng cảm giác được mình bị q u ạ t một cái cái t á c nóng bỏng nóng bỏng hiện tại lại bị hàn minh quý bổn một bạt h a y đây quả thực là trần c h u ỗ i khinh bị a la y sư ngươi tới cho hắn bổ sung một điểm nước m ố i sinh lý a liêu bằng cương hướng la khải văn vây tay đúng rồi còn có một hải từ đâu liêu bằng cương có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm ai còn không có tìm được hàn minh quý thở dài m ộ t hơi cái lúc này đã qua hơn nửa canh giờ cái lúc này còn không có tìm được người chỉ sợ đã giữ nhiều len h ít xe cảnh sát âu â địa gào thét lên hướng thôn hạnh phúc l á i tới hai b ệ xe cảnh sát mấy đài xe con tại thôn hạnh phúc trên đường cái dơ lên đầy trời bụi bặm chương này hết q hai chương một trăm năm mươi sáu quan tưởng thần tướng chức năng mới hà chuyện lượng không biết mình đã bao nhiêu lần lặn xuống nước dù là hắn kỹ năng bơi cho dù tốt thể lực cho dù tốt hắn cũng là tại có chút chi trì không nổi nhưng là những thứ này trả giá đều biến thành phí công hà chuyện lượng cũng biết rõ điểm này hắn đã vô cùng mỏi mệt cần lên bờ nghỉ một hơi lưu tiên minh ban đầu cũng xuống nước nhưng là niên kỷ quá lớn căn bản bơi bất động lại bị người trong thôn kéo đi lên viên ái kiều một mực lo lắng tại trên bờ chờ đợi nhưng là hiện tại x u ố nước g n lục soát cứu thôn dân bắt đầu hướng trên bờ đi mà cháu trai thủy chúng không thấy bóng dáng lưu tiên vinh cùng viên ái kiều nóng nảy hán thúc van cầu ngươi x u ố n g lần nữa nước đi tìm tìm tiểu hoa cũng là các ngươi nhìn xem lớn lên mới mười tuổi a ồ viên ái kiều chứng kiến một cái từ trong nước đi lên thôn dân bỏ chạy đi qua quỷ gối trước mặt người khác cầu xin người khác tiếp tục đi tìm tòi thìm a không phải ta thấy chết không cứu a ta trong nước đã liên tục lặn xuống nước nhanh nửa giờ nếu trên người của ta còn một điều khí lực ta cũng sẽ không bỏ lên hiện tại cho dù ta xuống nước ta cũng bơi bất động a ngươi để cho ta nghỉ ngơi một chút đợi có khí lực ta liền xuống nước đúng vậy ai chúng ta vừa nghe đến tin tức liền chạy tới đây một mực ở liên tục lặn xuống nước hiện tại ở đâu còn có khí lực a người trong thôn nguyên một đám túi đầu từ viên ái k i ể u bên người đi qua bọn hắn không đành lòng xem viên ái k i ể u cái kia tuyệt vọng thân sắc thiếu hoa thiếu hoa viên ái k i ể u vọt tới hồ nước bên cạnh thả người nhảy dựng rơi vào trong nước sau đó dốc sức l i ề u mạng địa hướng hồ nước ở chỗ sâu trong h u động nàng ban đầu không biết bơi nước ở trong nước không có hai cái cũng đã nhanh chóng chìm xuống dưới Vào nhanh ư ớ c tục một sát tay tung nạ kia, nàng bản năng liên tục lấy tay lung kìa, lấy p á t mặt rất nước, nhưng n h là l i ề nhanh c ì m nghỉm mặt một trong nước, trên mặt nước nàng trắng n chỉ thấy tóc. bạch đầu trắng nhanh, nhanh Nhanh cứu người không phải cho các ngươi đem người cho xem trọng sao như thế nào làm cho nàng chạy đến hồ nước bên cạnh đi hàn minh quý vội vàng la lớn chỉ huy thôn dân đi tiến hành cứu rút mấy cái vừa mới lên bờ trung niên thôn dân vội vàng nhảy đến trong nước cầm viên ái t i ể u từ trong nước kéo đi lên viên ái t i ể u đã đến trên bờ về sau uống vài cái p h ú n ra không ít nước trong sau đó gào khóc mà bắt đầu lại là khóc lại là lớn tiếng chú lên Các người ta mới vậy? lên t à nàng sống Con dâu đến e m tiểu ta. giao hoa cho như h như vậy một hồi bị gấp trống rất dễ dàng gặp chuyện không may nhiều hơn nữa nghỉ ngơi một chút bên cạnh có người gặp hà chuyện lượng lại đi hồ nước đi đến vội vàng ngăn trở không có chuyện gì đâu thúc ta tuổi trẻ khôi phục được nhanh nghỉ ngơi cái này một hồi ta lại có khí lực hà chuyện lượng một cái lặn xuống nước vào trong hồ nước trần an đông tiếp tục tại ấn đường h u y ệ t trong sông h u y ệ t thiên n ộ t h u y ệ t tố liêu h u y ệ t hợp c ấ c h u y ệ t thần kỳ môn các loại h u y ệ t tiếp tục tiến hành châm đâm lúc này đây trần an đông một hơi đâm m ộ ư ơ i cái h u y ệ t vị tổng cộng hai mươi cây h châm đồng loạt t o n g long địa chấn động lên trần an đông mỗi lần nhập châm đều có thể cảm giác được hà nguyên thái khí cơ chậm chạp địa bị tỉnh lại chẳng qua là bởi vì hà nguyên thái cơ quan nội tạng đã bắt đầu bị hao tổn k h mười cái huyệt vị vẫn như cũ có chút không đủ trần an đông đều có chút xuất ruột năng lực của hắn tối đa cũng đó là có thể đủ đồng thời khống chế ba mươi mấy cây hát châm đồng thời chấn động nếu như đồng thời châm đâm ba mươi mấy người huyệt vị vẫn không thể cầm người bệnh cứu sống tới đây trần an đông sẽ gặp phải thuốc thủ vô sách xấu hổ Cái n lúc này đây trần an đông vô cùng thận trọng xảy ra một thời gian ngắn dừng lại cũng làm cho hắn đối quan t ư ở n g thần tướng tác dụng đã có đổi mới nhận thức lại vẫn có thể dùng quan t ư ở n g thần tướng tiến hành mô phỏng kỳ thật đây xem như chính hắn đối kinh mạch lý giải ở chỗ này tiến hành tính toán thông qua loại này vô cùng kỳ lạ phương thức thể hiện đi ra bất quá quá trình này cũng không phải là đơn giản như vậy mấy lần tính toán theo công thức về sau trần an đông đầu tựa hồ c h u y ể n đến một k i a mê m ộ i cảm giác bất quá cũng may trần an đông đã sơ bộ xác định kế tiếp hắn muốn chọn lấy về vị trần an đông dừng lại cái này một lỡ ư phút chu vi xem thôn dân tâm đều bị tóm mà bắt đầu bọn hắn đều tại lo lắng trần an đông đã sử dụng ra tất cả v ừ n liếng nhưng không có biện pháp cứu sống hà nguyên thái tiểu t ử n à y có phải hay không không có biện pháp nhìn xem hình như là phía trước cho bản, bản đâm một hai chục châm bản, bản liền đã cứu đã đến hiện tại nguyên nguyên cũng đâm một hai chục trâm một điểm động tĩnh đều không có ai sẽ chế một chút như vậy à đ ừ n g cãi trần Y d sư còn đang suy nghĩ biện pháp hắn nhất định có biện pháp hà hậu trung đã nghe được những người này nghị luận vội vàng thay trần an đông giải thích đúng đúng trần Y d sư còn không có bương t h á cho khẳng định có thể đem nguyên nguyên đã cứu đến hà tuấn trong nội tâm đã tại đả cổ nhưng là hắn vẫn còn cố gắng chống đỡ hắn không cách nào tiếp nhận cái loại này kết quả bên tia lưu tiểu hoa ra g i n mãi mãi khắc ô hắn nghe được r à n mạch nếu như mình cháu trai vẫn còn trong nước không có tìm được hắn cũng sẽ như viên ái kiều như vậy phấn đấu quên mình địa nhảy xuống nước đi trần an đông đột nhiên bắt đầu chuyển động liên tiếp ra hơn m ộ ư ơ i châm tốc độ cực nhanh làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối đều cho là hắn không có cách nào không nghĩ tới hắn như vậy một hồi cũng đã đã có biện pháp mới hơn nữa tìm h u y ệ t chuẩn như vậy xác thực rất nhanh dùng châm như vậy quyết đoán lại để cho tất cả mọi người sợ hai t h á n phục không thôi Hà Thái đột nhiên khẽ động, sau đó, ngay sau đó, kịch Hôn dịch thể Nguyên động, ngay uống đứng lên. sau sau lấy đột liệt tạp đó đó cũng không biết ai mang đầu thôn hạnh phúc các thôn dân nhiệt liệt vô tay t r ầ n an đông có chút tình trạng kiệt sức vô lực địa ngồi dưới đất không xong lượng tử tìm i xuống dưới rất lâu đều không có đi lên sợ là đã xảy ra chuyện hồ nước bên cạnh nhìn chằm chằm vào hồ nước một vị thôn dân lớn tiếng hô lên chương này hết q hai chương một trăm năm mươi bảy lưu tiểu hoa lên mở. cái này một hô không sao vừa mới vẫn còn vì hà nguyên thái được cứu sống lại mà may mắn thôn dân tâm lại một lần nữa bị nhấc lên vốn là sâu sắc trải qua đều muốn ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút trấn an đông như ngồi xuống cái đinh bên trên bình thường đột nhiên bắn ra dựng lên rất nhanh xông lên hồ nước bên cạnh một bên chạy một bên tiện tay cầm khoác lên người quần áo ném tới trên mặt đất đã đến hồ nước bên cạnh thời điểm trên người chỉ còn lại một cái ướt đâm q u ầ n đùi là cái nào địa phương không thấy trần an đông lớn tiếng hỏi là cái kia là cái kia chính là cái địa phương một cái thôn dân dùng sức hướng trong hồ nước ném đi một viên cục đá đến nói cho trần an đông hà chuyện lượng mất tích vị trí trần an đông nhảy lên dựng lên trực tiếp từ trên bờ một đầu đâm vào trong nước mới vừa vào nước lúc trong hồ nước nước lập tức tràn vào trần an đông trong lỗ mũi Cái loại cảm giác này lại để cho cùng loại lại Đông này Trần An để vô không ó chịu, bất quá cái lúc này, đã chẳng quan tâm nhiều như quá quan bất tâm Trần này, An vậy, đã đ mở mắt, tìm ở to trong tòi loại cố các nước chóng nén không nhanh đứng lên. khỏe, biết là tên kia thôn dân chỉ sai vị trí vẫn là hà chuyện lượng di động vị trí nguyên nhân trần an đông vị trí kia bốn phía tìm một vòng cũng không có phát hiện hà chuyện lượng bóng dáng không xong trần an đông rất là sốt ruột hà chuyện lượng ở trong nước lục soát cứu được thời gian lâu như vậy nhất định là đã kiệt sức thân thể trạng thái cũng khẳng định đã đến một cái vô cùng thấp tình huống trần an đông không thể không mở rộng phạm vi một vòng xuống còn không có chứng kiến hà chuyện lượng bóng dáng trên bờ tất cả mọi người nhìn chăm chú lên trong hồ nước không có chú ý tới cảnh sát đã ngừng lại một đại đội trưởng cảnh sát rất nhanh muốn hồ nước lao đến hế ích nông cũng mang theo trên thị trấn cán bộ theo sát ở phía sau loại này thời điểm ai cũng không cam lòng rất lại phía sau tình huống thế nào thôn bí thư tri bộ ở nơi nào hế ích nông đi đến hồ nước trên bờ đầu tiên tìm trong thôn người phụ trách ta ta chính là một cái toàn thân toàn là nước năm mươi sáu mươi tuổi cao thấp trung niên nam tử đ ứ n g dậy hắn gọi hàn đại lợi từ ba mươi tuổi dậy chính là trong thôn bí thư tri bộ tại nơi này trên vị trí đã, đã làm hơn hai mươi năm hàn đại lợi có chút năng lực vừa được đến tin tức liền tổ chức người đang nơi đây tiến hành lục soát cứu được chính hắn cũng xuống nước lục soát cứu được vài chuyến bất quá lớn tuổi thể lực không được tiềm vài lần nước liền toàn thân không còn khí lực lên bờ về sau một mực ở an bài thôn dân chiếu cố liệu tiên vinh đôi tình huống thế nào ba cái hải t ử đuối nước cứu đi lên hai cái còn có một không có tìm được cứu đi lên hai cái trải qua cứu giúp đã thoát khỏi nguy hiểm chính là vừa rồi có một tham gia lục soát cứu thôn dân xuống nước về sau không có đi lên hàn đại lợi cầm tình huống nói nói hễ đ í c nông gặp hàn đại lợi toàn thân toàn là nước Biết hà ắ n cũng tham gia cứu gia tham i v ệ đ ố i lợi tại h ô n hệ hích nông tượng v trước mặt lộ ra có chút khẩn trương không ngừng gật đầu xác nhận hồ nước là trong thôn còn là một người nhận tàu người phụ trách có tới không hệ đích nông lại hỏi tiếp không có còn chưa tới đã phái người đi tìm đi hàn đại lợi vội và nói vì cái gì đến bây giờ còn không có đối hồ nước tiến hành thoát nước đâu hệ đích nông chú ý tới một cái tình huống thoát nước cống bị phá hỏng trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp mở ra hiện tại lục soát cứu thời gian cấp bách chỉ có thể cứu người trước hàn đại lợi cái chán càng không ngừng đổ mồ hôi kỳ thật hắn cùng với cái này hồ nước thầu khoắn là có quan hệ t h ầ u khoắn là hắn nhi tử hơn nữa lúc trước nhận thầu cái này hồ nước thời điểm hắn là vận dụng một điểm thôn bí thư tri bộ đặc quyền vì để cho hồ nước cống không l ọ t nước hôm nay bên trên mùa xuân thời điểm hắn lại để cho nhi t ử dùng xi、si、mang phá hỏng hiện tại muốn xếp hạng nước cũng chỉ có thể dùng máy bơm bơm nước ai biết vậy mà ra loại chuyện này vấn đề này nếu truy cứu tới con của hắn khẳng định trốn không thoát trách nhiệm hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy và có thể đem người cứu đi lên trong chấn cán bộ cùng đồn công an đến một lần kinh nghiệm muốn phong phú nhiều lắm bọn họ chuẩn bị cũng càng thêm đầy đủ còn từ trên thị trấn một cái nuôi cá nuôi dưỡng hộ chỗ đó mượn tới lưới đánh cá dùng lưới đánh cá càng không ngừng tại hồ nước tới kéo mạng lưới lục xuất cứu tự nhiên so lặn xuống nước hiệu trong hồ nước người lên trước đến kỹ năng bơi người tốt phụ trách kéo mạng lưới đồn công an sở t r ư ở n g nhan mạnh mẽ cầm lấy một cái loa p h ó n g thanh hô mấy cái cảnh sát nhân dân mang mạng lưới chạy tới hồ nước bên cạnh bờ sau đó cầm lưới đánh cá để vào trong hồ nước chuẩn bị bắt đầu kéo mạng lưới trần an đông không thu hoạch được gì c h u i ra mặt nước lại cũng không biết rõ trên bờ chuyện gì xảy ra ở trong nước chẳng qua là mông lung địa nghe được có người tại trên bờ dùng loa p h ó n g thanh lớn tiếng hô trần y thiệa sư trần y thiệa sư mau lên đây là bên cạnh bờ h à minh quý la lớn trần an đông cho rằng hà chuyện lượng đã bị cứu lên đây vội vàng hướng bên cạnh bơi đã đến bên cạnh bờ người trong thôn lập tức nhiệt tình mà đem trần an đông kéo đi lên đồn công an đã mang đến lưới đánh cá không cần lặn xuống nước đi tìm thôn dân lập tức nói cho trần an đông nguyên nhân lượng tử lên đây không có trần an đông hỏi đạo không có ai n h i ệ tâm t như vậy hải tử người trong thôn đều là không ngừng lắc đầu thở dài hà hậu trung lo lắng nhìn xem trong hồ nước chứng kiến trần an đông đi lên miễn cưỡng khẽ nhăn một cái miệng lượng tử mệnh ti tiện không chết được n g ư ờ i đừng lo lắng hà hậu trung còn an ủi dậy trần an đông đến ai cũng có thể nhìn ra được hà hậu trung đối với chính mình nhi tử lo lắng nếu không phải thân thể suy yếu xuống nước chỉ làm cho người khác thêm phiền toái hà hậu trung đã sớm nhảy xuống nước như vậy kéo mạng lưới khẳng định so với chính mình ở trong nước chẳng có mục tiêu tìm tòi hiệu suất cao hơn nhiều chỉ hy vọng tốc độ của bọn hắn có thể nhanh hơn một ít vừa lúc đó hôm nay chạy về đi báo tin mấy nữ hải tử sẽ cực kỳ nhanh t ừ trong thôn đã chạy tới một đường chạy còn một đường hô liệu tiểu hoa không chết liệu tiểu hoa về nhà tất cả mọi người không rõ những đứa bé này tử là có ý gì tiểu cô nương chạy một hồi vừa tức thở hổn hển địa thở sau đó cực lớn âm thanh hô l i u tiểu hoa chạy về nhà trốn đi không có chết mọi người lần này minh bạch là chuyện gì xảy ra lưu tiểu hoa không biết lúc nào đ ã từ trong hồ nước b ò lên có thể là sợ đại nhân mắng len lén chạy về đi ẩn nấp rồi hẳn là bị những nữ hải t ử này phát hiện cái này quỷ đứa con yêu a lưu tiên vinh hung hăng địa tại chính mình trên đùi vỗ một cái n ả y dựng lên khẽ vấp khẽ vấp địa đi về nhà viên ái kiều cũng s ừ n g sốt mới vừa rồi là chính mình không muốn cho hà chuyện lượng hạ ao đi cứu người hiện tại cháu mình không có ở trong hồ nước nhưng làm nhân giá hậu sinh cho hạ cái này có thể thế nào cả đâu quỷ đứa con yêu a xem ta đánh không chết ngươi viên ái kiều cũng gấp được ngồi dưới đất v ố t mặt đất hà chuyện lượng nếu là có cái gì sự tình vậy cũng chính là nàng hạ i chết chương này hết q hai chương một trăm năm mươi tám tìm được cái này thật là làm cho người d ở khóc d ở cười hai t ử lên đây cứu người lại đuối nước còn ai cũng không thể trách trần an đông chỉ hy vọng nhanh lên cầm hà chuyện lượng cứu lên hắn không có lại đi lên hỗ trợ mà là ngồi dưới đất sự khôi phục sức khỏe khí liên tục cứu được hai cái gần chết nhi đồng lại để cho trần an đông tiêu hao có chút lớn nhất là cứu hà nguyên thái thời điểm trần an đông dùng quan tưởng thần đối lập nhau tuyển huyện tiến hành suy diễn tiêu hao quá nhiều trí lực hắn phải nắm chặt khôi phục lại một khi hà chuyện lượng được cứu đi lên có thể lập tức tiến hành cứu rút hãy ê xong nghe nói cuối cùng một gã đuối nước nhi đồng tim được thở dài một hơi nhưng là ánh mắt của hắn vẫn như c ũ vô cùng nghiêm túc nắm chặt lục x o á t cứu chúng ta không thể để cho anh hùng trái tim băng giá hãy ê xong một câu nói kia nói được hiện trường mỗi người tâm tình bành trướng đứng lên đúng vậy a c h i m ở trong nước vị này là chân chính anh hùng mà bây giờ tất cả mọi người có một lần cứu vớt anh hùng cơ hội dùng sức đem anh hùng cứu đi lên trở về ta mời đại gia uống rượu hàn đại lợi la lớn người cứu đi lên trong thôn làm thịt heo dê dê khoản đãi cái c còn c vị. Rượu còn đủ. h lúc à k h ô n này đồng quảng nghĩa cùng lý vân phong cũng đã chạy tới hiện trường phòng cháy đội cũng chạy tới bọn họ trang bị càng thêm đủ mặt khác lại đã mang đến một cái từ đập chứa nước triệu tập tới cỡ lớn lưới đánh cá đồng huyện trưởng ba gã đuối nước nhi đồng đã bị cứu được đi lên nhưng là tình huống hiện tại là cứu người anh hùng một lần cuối cùng vào nước về sau không có đi lên hế ích nông vội vàng đi qua hướng đồng quảng nghĩa báo cáo tình huống khổ cực lý v â n phong vội vàng đem thôn dân sơ tán không thể để cho bọn hắn tiếp tục dừng lại ở hồ nước bên cạnh bờ cái lúc này không thể ra lại bất luận cái gì ngoài ý mớn đồng quảng nghĩa vừa nhìn hồ nước trên bờ kêu loạn đám người lập tức nhũ mày hế ích nông vỗ đầu một cái chính mình vậy mà xảy ra lớn như vậy một cái sơ sẩy trên bờ nhiều người như vậy vạn nhất xuất hiện ở hiện cái gì ngoài ý mớn vậy cũng liền ra nhiều loại lớn vội vàng lại để cho trên thị trấn cán bộ đi khuyên cách thôn hạnh phúc thôn dân lý b â n phong cũng dẫn đầu huyện cục cảnh sát lại để cho hiện trường quần chúng lập tức rút lui khỏi chỉ để lại tương quan nhân viên vị đồng chí này mời n g ư ờ i lập tức rời khỏi bên cạnh bờ trở lại trong thôn đi nơi đây quá nguy hiểm chuyện cứu người hiện tại giao do phòng cháy quan binh đến phụ trách một gã cảnh sát đi đến trần an đông bên người ta là thầy thuốc trần an đông vội vàng nói rõ thân phận thầy thuốc bởi vì trần an đông không có mặc áo khoác trắng tên cảnh sát này cũng không quá xác định trần an đông thân phận đồng quản nghĩa nghe được trần an đông thanh â m cảm giác có chút quen thuộc quay đầu nhìn thoáng qua mới phát hiện là trần an đông trần y thiện sư ngươi cũng ở nơi đây a đồng quản nghĩa mừng rỡ nói ra mất tích chính là của ta cao trung đồng học lúc trước có một gã đuối nước nhi đồng chính là hàn cứu đi lên trần an đông cầm tình huống nói rõ ràng cũng làm cho đồng quản nghĩa càng thêm coi trọng yên tâm đi chúng ta sẽ toàn lực tiến hành lục soát cứu đồng quản nghĩa cùng trần an đông lên tiếng trào lại quay người đi chỉ biết lục soát cứu công tác liêu bằng cương một mực ở một bên bệnh tuy nhiên hiện tại không có bọn hắn sự tình gì hắn cũng không dám đơn giản rời khỏi chứng kiến đồng quản g nghĩa vậy mà cố ý đi qua cùng tên kia hắn một mực không phải rất để ý người trẻ tuổi chào hỏi hắn lập tức biết do hắn hôm nay là nhìn lầm tiểu t ử này khẳng định không có đơn giản như vậy hắn cẩn thận nghĩ nghĩ tiểu t ử này lúc trước nói chính là vân đài lời nói hơn nữa có còn trẻ như vậy trung y y y thuật thật đúng là lợi hại hơn nữa đồng quản g nghĩa còn cùng hắn quen như vậy tất vừa rồi đồng quản g nghĩa biểu hiện ra cái chủng loại kia thân sắc tựa hồ cùng người trẻ tuổi kia quan hệ rất không bình thường liên tưởng đến đồng quản nghĩa phụ thân đến vân đài chữa bệnh liêu bằng cương đã đại khái địa đoán được người trẻ tuổi này đến tột cùng là người nào liêu bằng cương rất là hối hận đối tên tiểu t ử kia cầm thái độ hoài nghi hơn nữa sự thật cũng chứng minh tên tiểu t ử kia y thuật rõ ràng càng thêm c a o minh hắn cũng không có n ắ m chắc có thể cầm đuối nước nhi đồng cứu giúp tới đây nhưng là tiểu t ử này lại nương tựa theo kỳ quái châm cầm đuối nước nhi đồng cứu sống tới đây hiện tại đã đã hoàn toàn không có chuyện liêu bằng cương biết do hắn lại để cho thầy thuốc đưa vào nước m ố i sinh lý có lẽ sẽ cải thiện người bệnh trong cơ thể chất điện phân tình huống nhưng là chính thức có tác dụng vẫn là tên tiểu từ kia châm cứu trị liệu phòng cháy quan minh dù sao、so、về người bình thường lục soát cứu kinh nghiệm hay là muốn phong phú nhiều lắm tăng thêm phòng cháy q u a n binh đều là tuổi trẻ chiến sĩ thể lực của bọn họ cùng khí lực cũng không phải những thứ này sống an nhàn sung sướng các lao ra có thể so sánh với một bộ càng lớn lưới đánh cá tại đây b ở y phòng cháy q u a n binh trong tay thao tác so với lúc trước cảnh sát nhân dân cùng cán bộ kéo tiểu lưới đánh cá còn muốn linh hoạt hơn động tác cũng càng thêm nhanh chóng trần an đông cũng ngồi không yên đứng ở bên cạnh bờ nhìn xem phòng cháy q u a n binh sẽ cực kỳ nhanh kéo lấy lưới đánh cá tại dọc theo hồ nước sẽ cực kỳ nhanh chạy trốn chỉ hy vọng bọn hắn có thể rất nhanh tìm được hà chuyển lượng hà hậu chung tại Hề nước mắt tuân đ ầ y mặt địa đi xuống bờ sông một bước vừa quay đầu lại càng không ngừng nhìn xem trong hồ nước h ê h ích nông tự mình cầm hà hậu trung đưa đến cách đó không xa trên đường cái cũng lại để cho một gã chân cán bộ chuyên môn cùng đi hà hậu trung ngồi ở trong xe các loại tin tức đại thúc ca con của ngươi là anh hùng chúng ta sẽ không b ô n g tha cho nhất định sẽ cố gắng đến đưa hắn tìm được mới thôi trần y dĩ sư y thuật cao minh tin tưởng nhất định có thể cầm con của ngươi đã cứu đến ngươi muốn tin tưởng đảng tin tưởng chính phủ hế ích nông kiên nhẫn quyên bảo ta ta hà hậu trung n ẹ n nào đã nói không ra lời hắn không phải cảm động mà là lo lắng bởi vì trong nhà quá khó khăn nhi t ử chịu khổ quá nhiều hiện tại trong nhà tình huống chậm rãi đã có hy vọng vậy mà lại ra chuyện như vậy đại thúc ngươi yên tâm không có việc gì hế ích nông nói xong liền hướng hồ nước bên kia đi đến lớn lưới đánh cá rất nhanh phát huy tác dụng cực lớn kéo thứ hai mạng lưới thời điểm phòng cháy thành viên đột nhiên đi đến kéo mạng lưới c h ầ m xuống tuy nhiên một người sức nặng chỉ có hơn một trăm cân nhưng là ở trong nước lực cản là phi thường lớn cho nên khi phòng cháy viên môn kéo động lưới đánh cá đột nhiên cảm giác được lưới đánh cá đã bị rất lớn trở lực thời điểm lưới đánh cá ở bên trong hoặc là có cá lớn hoặc là chính là đã tìm được người chết chìm cái này trong hồ nước tự nhiên không có cái gì cả lớn cho nên hẳn là tìm được kẻ rứt nước có phát hiện nhanh kéo mạng lưới phòng cháy trong đội đội trưởng cung đại vĩ lập tức la lớn hai bên chiến sĩ lập tức nhanh chóng cầm dùng sức cầm lưới đánh cá lôi ra mặt nước hết thảy mọi người con mắt đều chăm chú địa c h ầ m c h ầ m vào c h ầ m rãi lộ ra mặt nước lưới đánh cá hào hào. trước hết nhất thấy không phải người mà là sôi n ổ i cá đã tìm được đã tìm được nhanh chuẩn bị xuống nước cứu người cung đại vĩ hưng phấn mà ô hắn đã biết rõ người này rơi xuống nước người trẻ tuổi là vì lục x o á t cứu đuối nước nhi đồng mà đuối nước thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng với tư cách một g ã quân nhân hắn rất kính nể loại này không sợ hy sinh anh hùng mấy cái chiến sĩ phụ trách cầm lưới đánh cá chậm dai hướng bên cạnh bờ kéo mà đổi thành bên ngoài vài t i ề n kỹ năng bơi tương đối khá chiến sĩ tức thì nhảy xuống nước chuẩn bị đi tiến hành thích ứng cái lúc này tuyệt đối không thể ra lại bất luận cái gì ngoài ý mớn thời gian đã qua đã lâu rồi m ư ợ một phút anh hùng còn sống cơ hội sẽ thiếu một phần chương này hết q hai chương một trăm năm mươi chín huynh đệ đứng lên nhanh nhanh, nhanh. một cái phòng cháy chiến sĩ dùng sức cầm hà t r u y ệ n lượng đỡ ra mặt nước tuy nhiên cái lúc này hà t r u y ệ n lượng đã sớm đỉnh chỉ tự chủ hô hấp nhưng là hắn vẫn như cũ không cho hà t r u y ệ n lượng chui vào dưới nước ở trong nước tự do du động đối với một cái biết bơi lặn người đến nói cũng không phải một kiện rất chuyện khó khăn nhưng là ở trong nước nhờ dơ hơn một trăm cân người cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tên tiêu phòng cháy chiến sĩ tuy nhiên kỹ năng bơi không sai nhưng là nhờ dơ hà t r u y ệ n lượng do không đến mờ liền có chút ít không còn chút sức lực nào chiến hữu của hắn chứng kiến hắn có chút tác dụng chậm chưa đủ lập tức đi lên tiếp nhận người giao cho ta mấy cái phòng cháy chiến sĩ liên tục tiếp sức nhanh chóng cầm hà chuyện lượng đưa đến bên c ạ n h bờ thầy thuốc thầy thuốc thầy thuốc chuẩn bị cho tốt cứu giúp ta đến trần an đông biết do cái lúc này không phải khiêm n h ư ợ n g thời điểm hắn đối châm cứu cứu giúp đã có vô cùng khắc sâu nhận thức cái lúc này chính hắn tự mình xuất thủ cứu người so vệ sinh viện thầy thuốc dùng thông thường phương pháp cứu người phải có hiệu quả nhiều lắm tuy nhiên lúc trước tiêu hao khá lớn nhưng là trải qua đoạn thời gian này nghỉ ngơi trần an đông cảm giác mình có thể chịu được được liêu bằng cương vốn là rất muốn tại lãnh đạo trước mặt biểu hiện một phen nhưng nhìn đến trần an đông đứng dậy hắm chỉ có thể lui qua một bên bất quá hắn rất nhanh đầu một chuyến vương thầy thuốc la thầy thuốc chúng ta chú ý phối hợp trần y lìa sư cứu người vương lương nguyên cùng la khải văn nghe xong bối rộ ý tệ nhờ hứng như thế nào thất thần làm gì vậy tranh thủ thời gian chuẩn bị a mấy người các ngươi đem cáng cứu thương dơ lên tới đây chuẩn bị cứu giúp anh hùng liệu bằng cương tại mấy người thuộc hạ trước mặt vẫn là vô cùng có uy nghiêm như vậy một giống vệ sinh viện các thầy thuốc lập tức hành động đứng lên đồng quản g nghĩa cái lúc này cũng đi lên trước đến trần y l sư xem ngươi rồi chân ăn đông nhẹ gật đầu phía trên tiếp được một hai ba dậy mấy cái phòng cháy quan binh đồng tâm hiệp lực cầm mềm nhũng địa hà chuyện lượng từ trong hồ nước dơ lên đi lên để nơi đây để nơi đây để trên cáng cứu thương l i ê u bằng cương la lớn phòng cháy trung đội c u n g đại vĩ cùng hắn binh sĩ cầm hà chuyện lượng nhẹ nhàng mà đặt ở trên cáng cứu thương sau đó giống l ớ nói n nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành hiện tại anh hùng giao cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ phòng cháy các chiến sĩ cũng không có rời khỏi bọn hắn liền đứng ở một bên nguyên một đám chỉ mặc một cái của cậu cũng may bây giờ thiên khí vẫn còn tương đối nóng bức hế đ í c nông từ trong xe tìm vài thanh cái dù tới đây lại để cho trong chân cán bộ cầm cái dù c ă n ra vì hà chuyện lượng che khuất nóng rắt mặt trời hà hậu trung xuống xe cũng không có hướng hồ nước bên kia đi qua mà là sẽ cực kỳ nhanh hướng cửa thôn chạy trên thị trấn tên kia cán bộ ban đầu cho rằng người cứu lên đây hà hậu trung khẳng định trước tiên đi trên bờ xem con của mình không nghĩ tới hà hậu t r u n g lại hành động k h á c t h ư ờ n g vội vàng đi theo hắn cũng không dám lại để cho hà hậu t r u n g xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a hà hậu t r u n g chạy đến cửa thôn lượng gốc cây khổng lồ bạch quả dưới cây ngừng lại hướng trên mặt đất một ủy liên tục dập đầu phù hộ con ta a phù hộ con ta a Cái chán túi tại bạch quả dưới cây cứng rắn trên t giường bệnh trương tú chi thân mặc dù có gấp lỗ thai lại càng thêm linh mẫn bên ngoài thanh âm rất nhỏ đều có thể nghe được nhìn thấy tận mắt nàng tự hồ nghe đã đến chính mình trượng phu tại tê tâm liệt phế địa la lên cũng không biết chuyện gì xảy ra nàng hai mắt nước mắt như là mở ra chốt mở vòi nước bình thường rầm rầm địa không ngừng chạy xuống nàng hai cánh tay bắt đầu càng không ngừng run run ngón chân vậy mà cũng bắt đầu có chút rung rung lựa tử lựa tử mẫu tử liên tâm trương tú chi vậy mà cảm thấy nhi tử nguy cơ lựa tử a lựa tử a một mực tê liệt tại giường thời gian rất lâu trương tú chi vậy mà thoáng cái từ trên giường lăn xuống đến sau đó dùng hai tay t r è o chống lấy trên thân cực kỳ khó khăn hướng cửa thôn bỏ đi không biết có phải hay không là hà r a người tình cảm cảm đầu tiên trong thôn đột nhiên nổi lên một hồi mánh liệt gió cực lớn bạch quả cây vừa thô vừa to nhánh cây trong gió càng không ngừng n ắ t lư lá cây phát ra sàn s ạ thanh âm trần an đông rất nhanh thanh lý hà chuyện lượng đường hô hấp không có tiến hành bất luận cái gì kiểm tra lập tức đem hát châm lấy ra bắt đầu tiến hành châm đâm một hơi đâm vào hơn m ộ ư ơ i châm tại đâm vào cái này hơn m ộ ư ơ i châm đồng thời thần hải trong quan tưởng thần tướng đã đem hà chuyện lượng kinh mạch tình huống xây dựng mà bắt đầu tình huống chưa tính là đặc biệt không xong hà chuyện lượng thân thể tình huống dù sao nếu so với những cái kia học sinh tiểu học mạnh hơn cường tráng rất nhiều kinh mạch bên trong sinh cơ cũng muốn cường đại hơn một ít nhưng là kinh mạch trong tắc nghẽn cũng sẽ càng khó dùng thanh lý dù sao người trưởng thành kinh mạch độ mềm và dai không thể cùng nhi đồng so trần an đông cầm một hơi đâm hết m ộ ư ơ i sáu h u y ệ t quả nhiên phát hiện hà chuyện lượng trong cơ thể khí cơ tuy nhiên bị kích hoạt lên một ít nhưng lại cũng không thể đủ cầm trong cơ thể sinh lý tuần hoàn kích hoạt trần an đông có chút thở dài quả nhiên không có đơn giản như vậy huynh đệ hà bá trương thẩm tử đều đang đợi ngươi về nhà đâu ngươi có thể nhất định phải chống đỡ trần an đông thấp giọng nói ra bốn phía vệ sinh viện thầy thuốc trong huyện trên thị trấn cán bộ phòng cháy đội quan binh làm thành một vòng tròn tất cả mọi người là thần sắc khẩn trương địa nhìn chăm chú lên cứu giút toàn bộ quá trình mọi người gặp trần an đông có chút thở dài cho rằng cứu giút đã thất bại không khỏi lo lắng Cái này thấy việc hái này nghĩa hăng thấy lúc à à này nếu cứ như vậy rời đi, cỡ nào à. m một bên không chế được huyệt vị bên trên hát châm, một thêm một anh An hùng còn như nếu như đáng Trần Đông bên không bên trên bên tăng thêm tốc độ tiến hành suy diễn, hắn phải một lần thành công. chế huyệt hát phải cái cứ cỡ tiếc được tốc trẻ rời vậy vậy vị suy đi, độ l này đây hắn liên tục tiến hành suy diễn suy diễn ra tốt nhất một mươi cái ệ t vị sau đó sẽ cực kỳ nhanh tiến châm lại là một mươi sáu cái về vị tổng cộng cộng lại đã đạt tới ba mươi hai ca về vị đây đã là trần an đông năng lực cực hạn muốn biết rõ lúc này trần an đông cũng không phải khi hắn trạng thái tốt nhất lại còn tiến hành suy diễn t i ê u hao được nhanh hơn đúng vậy à xem ra cứu giúp không phải rất thuận lợi a lúc trước hắn cứu giúp cái kia hai cái tiểu hải từ thời điểm so hiện tại nhẹ nhõm nhiều lắm nói chuyện chính là nghe hỏi chạy tới thôn dân đều do lưu tiên vinh nhà chính là cái k i a hùng hài tử a ban đầu cũng đã cứu lên đây yêu kiểu còn không muốn cho lượng tử xuống nước vâng không thì nơi nào sẽ có chuyện như vậy a lưu tiên vinh cùng viên ái kiểu đôi trên mặt nóng rát có chút không ngẩng đầu được lên chỉ ngóng nhìn hà chuyện lượng có thể sống tới đây đồng quản g nghĩa vẻ mặt nghiêm trọng tuy nhiên với tư cách hồi long huyện huyện trưởng hắn đã làm được phi thường tốt có hồi long huyện huyện ủy bộ tuyên truyền b ậ t á c hôm nay hồi long huyện tích cực cứu viện hành động rất nhanh sẽ ở cả nước tất cả trang mạng lớn xuất hiện mà hà chuyện lượng lại là một cái điển hình nhưng là hắn vẫn như c ũ n h ẹ nhom không đứng dậy hiện tại như hà c h u y ệ n lượng như vậy có can đảm hy sinh chính mình người tốt đã không nhiều lắm hắn hy vọng hà c h u y ệ n lượng có thể sống tới đây hế ích nông hôm nay cũng biểu hiện vô cùng x u ố n g ra hắn vốn nên là vì chính mình tốt đẹp biểu hiện hơn nữa đã có phi thường tốt kết quả cao hứng trở lại nhưng là hắn lại phát hiện chính mình cao hứng không nổi cổ họng của hắn có chút phát c ứ n g rắn có một loại không h i ể u cảm giác muốn khóc đây là một cái anh hùng hắn không phải là như vậy một loại kết cục cung đại vi cùng hắn bọn chiến hữu không biết đã, đã tham gia bao nhiêu lần cứu viện mỗi một lần hắn đều cùng hắn chiến hữu dãi nắng dầm mưa b ạ o hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu vãn người khác tánh mạng hôm nay bọn hắn thấy được một cái cùng bọn họ cùng một loại loại hình người thế nhưng là người này lúc này nằm ở trên cáng cứu thương sinh tử chưa biết huynh đệ đứng lên cung đại vĩ đặc biệt tưởng nhớ hô to một tiếng chương này hết q hai chương một trăm sáu mươi người tốt chừng mệnh a khục khục khục hà chuyện lượng rốt cục đã có động tĩnh trần an đông sẽ cực kỳ nhanh cầm hà chuyện lượng trên người hát châm thu vào đợi đến cuối cùng một cây hát châm từ hà chuyện lượng trên người rời khỏi lúc trần an đông thân thể đã lung lay sắp đổ loại này dĩ khí vận châm đối với hắn tiêu hao thật sự quá lớn nhất là còn đồng thời tiến hành quan tưởng thần tướng suy diễn càng thêm liên hồi tiêu hao nếu không phải giai đoạn sau cùng trần an đông dùng cực đoan đích phương pháp xử lý cưỡng chế chính mình kiên trì xuống hắn đã sớm không cách nào giữ vững được các loại nghe được hà chuyện lượng thanh n â m nội tâm của hắn căng thẳng dây cùng đột nhiên b u n g l ỏ n g ở đâu còn đ ủng hộ được thân thể nghiêng một cái thẳng tắp địa ngã trên mặt đất nhanh dù sao cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ liêu bằng cương phản ứng nhanh nhất vung tay lên dẫn đầu mấy cái chờ đợi ở một bên thầy thuốc xông tới vương nguyên cùng la khải văn p ụ trách hà chuyện lượng đến tiếp sau hộ lý hơn nữa lúc trước bọn hắn coi như là đã có kinh nghiệm liêu bằng cương tức thì tự mình phụ trách chiếu cố trần an đông h ắ n tự nhiên minh bạch trần an đông đây là tiêu hao quá độ thân thể cũng không có cái gì trở ngại chẳng qua là hắn có chút không rõ làm gái châm cứu thật sẽ nghiêm trọng như vậy sao dùng để châm cứu c h â m thâu nhất cũng không quá đáng là hơn mười tháng được nặng còn có thể đem một người tuổi còn trẻ mệt m ỏ i thành cái dạng này bất quá liêu bằng cương cũng biết nếu như là bình thường châm cứu sợ cũng không có khởi tử hồi sinh hiệu quả liêu bằng cương trong nội tâm rất là không được tự nhờ yên dạng là làm y học trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ hơn nữa hiện tại trần an đông là y sĩ trưởng bệnh nhân này tự nhiên đưa đến trung tây y để kết hợp bệnh viện càng thêm phù hợp đưa đến trung tây y tổng hợp bệnh viện a trần y sư khôi phục lại cũng thuận tiện đối với bệnh nhân tiến hành trần đoán bệnh trị liệu vệ sinh viện các đồng chí cũng muốn toàn lực h i ệ m trợ ta sẽ hướng huyện ủy huyện tránh phủ chi tiết báo cáo cho các ngươi cũng nhớ m ộ t công đồng quảng nghĩa cũng không có bạc đái liêu bằng cương lớn như vậy hành động sau đó nhất định là muốn tiến hành tổng kết khen ngợi tiên h tiến lúc này đây vệ sinh viện hành động cũng là vô cùng nhanh chóng mặc dù không có làm xuống cái gì chuyện kinh thiên động địa nhưng là cũng là có công hiến liêu bằng cương trong nội tâm cái k i a đẹp a càng không ngừng tại nội tâm tự mình khen ngợi vừa rồi cái tia phản ứng thật sự là quá cơ chí h a trường trấn ta nếu muốn ngươi làm kiểm nghiệm đang làm việc bên trên ta còn không đủ tích cực chủ động về sau kính sinh ệ trưởng trấn nhiều hơn phê bình liêu bằng cương tâm tình thật tốt lại tìm một cơ hội hướng hề ích nông nhận biết cái sai hễ ích nông ngay tại lúc này tự nhiên không có khả năng lại đem liêu bằng cương lúc trước cự tuyệt phái xe cứu thương sự t ì n h nói ra liêu bằng cương lúc này ở trước mặt xin lỗi hễ ích nông nếu như lại đi truy cứu liền lộ ra hắn không đủ lớn độ đâu có đâu có sau này trên thị trấn công tác cũng cần liêu viện trưởng ủng hộ nhiều hơn đâu hễ ích nông mặt mũi tràn đầy tươi cười đồng huyện trưởng nhiệm vụ hoàn thành chúng ta t r ư ớ hết rút lui cung đại vĩ cùng đồng quản nghĩa cùng lý bân phong lên tiếng chào hỏi khổ cực đồng quản nghĩa đối cùng đại vĩ cùng hắn binh ấn tượng vô cùng không sai như không phải là bọn h ắ n hiệu s u ấ t cực cao khả năng cũng không phải là như vậy viên mãn kết cục đại vĩ có rảnh chúng ta h à o h à o tụ họp tụ lại lý bân phong cũng là từ binh sĩ đi ra cùng lý bân phong quan hệ vô cùng không sai hơn nữa cục công an cùng phòng cháy đội giao tiếp cơ hội cũng rất nhiều hai người là phi thường bản thân hừ hừ ngươi tìm thời gian chúng ta h à o h à o uống một chén cung đại vĩ cũng là vô cùng s á n g khoái người cũng coi như ta một cái không ngại a đồng quảng nghĩa cười nói không có đồng h u ệ n trưởng nếu tham gia chúng ta cao hứng trở lại không từ đâu cung đại vĩ cũng rất là kỳ quái Đồng quảng nghĩa cùng hắn không có giao có trương ì gì, n đồng quảng nghĩa hướng hắn lấy lỏng, lại để cho hắn có chút không h cho chút để lấy lại có õ ràng hắn nghe nói đồng quảng nghĩa cho lắm. Bất quả đ ờ n rộng đồng gia tử chính g đi đội chuyển địa rãi, bộ ra ra láo là tử từ chuyển h p ư tú r ư n g t chi bỏ rất chậm từ gian phòng leo đến trong sân cũng đã làm cho nàng mồ hôi đầy người cũng may mắn hàn minh quý bà nương mục thải phân biết rõ hà truyện lượng trong nhà có cái tê liệt tại giường phụ nữ cố ý sang đây xem xem không nghĩ tới chứng kiến hà c h u y ệ n lượng nhà trong sân kinh người một màn tú chi lão đệ tàu đệ mũa người như thế nào đi ra a mục thải phân vội vàng hướng trước cẩm trương tú chi đã lấy phát hiện trương tú chi bỏ được hai cánh tay tràn đầy máu tươi l ư ợ n g tử l ư ợ n g tử nhà của ta l ư ợ n g tử ở nơi nào trương tú chi hai tay bắt lấy mục thải phân quần áo lo lắng hỏi đạo mục thải phân cũng không thấy trách trương tú chi trên tay huyết nhuộm đến nàng trên quần áo ngược lại nhịn không được rớt xuống nước mắt nghiệp trường a đều nói mẫu tử liên tâm trương tú chi một người tàn phế nữ nhân lại có thể cảm giác được con của mình xảy ra chuyện tú chi lão đệ tẩu kỳ thật không có không có chuyện gì ngươi đừng đón bỏ trong thôn mấy người hải tử đi trong hồ nước tắm rửa chín nước người trong thôn đều đi cứu người hải tử đã cứu được đi lên không có chuyện gì n g ư ơ i ngồi ở chỗ n à y đ ừ n g n ú p đ í c h ta đi gọi cá nhân tới đây đỡ n g ư ơ i đi gian phòng mục thải phân ấp úng nhưng là nét mặt của nàng sớm đã đem tình huống thật nói cho trương tú chi trương tú chi lắc đầu chị dâu n g ư ơ i đ ừ n g gà ta ta tuy nhiên người tàn phế nhưng là lỗ thai của ta không có tàn phế lòng ta cũng không có tàn phế ta biết rõ lượng tử nhất định đã xảy ra chuyện n g ư ơ i đừng ngăn cản ta ta muốn đi xem lượng tử chúng ta lượng tử khổ a ta liên lụy lượng tử trương tú chi phấn đấu quên mình địa kiên chỉ muốn tiếp tục hướng cửa thôn bỏ đi lão đệ tẩu ta đã nói với người lời nói thật a lượng tử cứu người thời điểm xuống giới không có đi lên nữa Về sau phòng cháy đội đem lượng tử cứu lên đây lượng tử cái kia đồng học đang tại cứu giúp đâu cái kia cái đồng học rất lợi hại nguyên nguyên bản bản đều là hắn cứu sống hắn nhất định có thể đem lượng tử cứu sống mục thải phân chỉ có thể ăn ngay nói thật lượng tử con của ta Trương tú chi một hơi không có nhận đi lên thẳng tắp đ i ệ ngã n trên mặt đất mục thải phân sợ tới mức cái bị dày v ò lại là gấp lại là sợ đổi b ệ y bộn theo như nhân trung đã qua một hồi lâu chữ tú chi mới chậm rãi hồi phục xong mục thải phân vội vàng đến trong thôn làm cho người rất nhanh một đám người chạy tới nói chung đều là trong thôn một ít phụ nữ mọi người ba chân bốn cẳng mà đem trương tú chi đặt lên trên giường cái lúc này tin tức tốt cũng rốt cuộc đã tới hàn g tiểu cần sẽ cực kỳ nhanh chạy tới cứu sống cứu sống lượng tử thúc được cứu sống cái tin tức tốt này quá kịp thời vốn đang chết sống muốn đi cửa thôn trương tú chi cuối cùng là ổn định chẳng qua là không ngừng địa t h u ố c thiết mì non cảm ơn trời đất người tốt mệnh không có đến t u y ệ t lộ ta đã nói lượng tử làm tốt sự nên sống lâu t r ă m t u ổ i mục thải phân thở dài một hơi người trong thôn cũng cùng mục thải phân nói cái này không sai biệt lắm lời giống vậy bên ngoài một hồi ô tô thúc đẩy thanh n m một đại ô tô lái đến hà truyện lượng nhà sân nhỏ trước trên đường cái hà đại lợi từ trên xe nhảy xuống hà hậu trung cũng đi theo từ trên xe bước xuống t r ư ơ n g này hết q hai chương một trăm sáu mươi một mẫu tử liên tâm hà truyện lượng tỉnh lại không chịu đi trên thị trấn đi bởi vì hắn lo lắng cho mình cha mẹ cũng thật sự là mẫu tử liên tâm cái này mẫu tử đều tại lẫn nhau lo lắng đối phương hà truyện lượng là thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng tuy nhiên còn không có trải qua chính thức nhận định hà truyện lượng tất nhiên sẽ trở thành hồi long huyện trọng điểm tuyên truyền thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng hình tượng đại biểu tuy nhiên hà chuyện lượng thoạt nhìn đã không sao cái lúc này đồng quản g nghĩa cũng không cho phép có bất kỳ n g o ạ i ý muốn phát sinh cho nên đồng quản g nghĩa quyết định đi một chuyến hà chuyện lượng trong nhà hiểu rõ một cái hà chuyện lượng trong nhà tình huống dù sao đây cũng là tương lai việc cần phải làm vì vậy hai bẫy xe con lái vào thôn hạnh phúc hậu trung chạy nhanh châm trả đồng huyện trưởng đến nhà các ngươi là các ngươi nhà q u a n vinh hà n đại lợi lớn tiếng nói đồng quản g nghĩa vội vàng nói đừng đừng chúng ta chính là tới đây tùy tiện nhìn xem hà hậu trung tự nhiên sẽ không lãnh đạo khách quý vội vàng hoảng thủ hoảng cước đi châm trả nước đến người rất nhiều hà hậu chung d ó t nước là mới phát hiện trong nhà chén căn bản cũng không đủ cho nhiều người như vậy d ó t nước lao hà ngươi cũng đừng k h á c h khí chúng ta tới đây đúng là hiểu rõ ngươi một chút trong nhà khó xử ngươi nuôi dưỡng một cái hào nhi tử tại nguy hiểm nhất thời điểm có thể phấn đấu quên mình cứu giúp tính mạng loại này không biết sợ tinh thần đáng giá đương đại người trung quốc học tập ta vừa mới hiểu rõ đến nhà các ngươi tình huống tương đối khó khăn đây là chúng ta sơ sẩy tiểu hà đồng chí hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục ta cảm thấy được khỏe mạnh là trọng yếu nhất đảng cung chính phủ sẽ không để cho anh hùng của chúng ta đổ máu lại rơi lệ nhà các ngươi khó khăn chính phủ sẽ nhớ biện pháp giải quyết trước mắt vấn đề trọng yếu nhất chính là cho tiểu hà chữa bệnh thê tử ngươi cũng đang tại bị bệnh ta đại biểu huyện ủy huyện c h á n h phủ hướng các ngươi biểu đạt tan ủi mặt khác thê tử ngươi trị liệu vấn đề trong huyện sẽ nghĩ biện pháp giải quyết đồng thời ta cũng sẽ đốc xúc vân đài c h ấ n ngươi giải quyết đám bọn họ nhà nghèo khó bổ túc vấn đề đây là bọn hắn sai lầm đồng quản g nghĩa buổi nói chuyện lại để cho hà hậu trung cảm động đến chảy dòng nước mắt hà hậu trung là một trung thực nông dân chưa từng có bị người khác như vậy đối lại quá thất thần làm gì còn không cảm tạ động huyện trưởng hàn đại lợi đẩy hà hậu trung một chút hà hậu trung lắp bắp cảm tạ cảm tạ đồng huyện trưởng cảm tạ được rồi được rồi đồng huyện trưởng không phải cho các ngươi nhà bà nương đi trên thị trấn chữa bệnh sao tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc sau đó t ỏ a trấn bên trên xe con cùng đi trong trấn nằm viện trong nhà tình huống ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ an bài người giúp ngươi chiều cố hàn đại lợi trong nội tâm đã sớm có người chọn lựa dĩ nhiên là là lưu tiên vinh hai vợ chồng nếu không phải cái này hai vợ chồng cuối cùng cũng sẽ không thiếu chút nữa ra nhân mạng đến bây giờ cũng còn có một cái không có tỉnh lại đâu nhớ tới cái này hàn đại lợi khí liền không đánh một chỗ đến nam viện cũng không cần đi a kỳ thật trải qua tiểu trần trị liệu về sau lượng tử mẹ k ế p bệnh đã đã khá nhiều hà hậu chung dùng sức lắc đầu ai nói tốt hơn nhiều hôm nay nếu không phải ta tới đây liền xảy ra chuyện lớn lao đệ tàu hôm nay chính mình từ trên giường bỏ tới trong sân mẫu tử liên tâm lời này nói hay lắm nhân g i a nằm ở trên giường cũng có thể biết mình tể trẻ con tử có đại sự xảy ra các ngươi nhìn xem cái này hai cánh tay toàn bộ phá một mực đổ máu lưu không ngừng còn không nên đi tìm chính mình tể trẻ con tử nghiệp n g a mục thải phân gặp hà hậu trung quá trung hậu trung thực không chịu chiếm chính phủ tiện nghi vội vàng đứng ra giúp đỡ hà ra nói chuyện nhà bọn họ đại ca cháu trai hưng bản định đứng lên cũng là bởi vì hà chuyện lượng nhà tài tránh được một kiếp bọn hắn hàn ra cũng muốn thừa hà ra tỉnh ai nha bị thương không nhẹ a đồng quản nghĩa nhìn xem trương tú chi máu c h ả y đầm địa hai tay có chút không thành lòng trực tiếp đem chuyện này định rồi xuống vậy chớ chỉ hoãn thời gian tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi trên thị trấn nằm viện á hậu trung ngươi đừng sợ dùng tiền nếu chính phủ không để cho nhà của ngươi giải quyết chúng ta người trong thôn cho ngươi góp ta hôm nay ở chỗ này tỏ thái độ nhà của chúng ta ra một phần hàn minh tùng không biết lúc nào đã tới nhà của chúng ta cũng ra một phần hà tuấn cũng theo tới đây cái lúc này hắn cũng bày tỏ thái độ rồi hắn trước kia có nhỏ khí phải hơn nhanh hà chuyện lượng nhà gặp phải khó khăn đến trong tay hắn mượn một phân tiền đều mượn không được đồng quản g nghĩa không có ngăn cản thôn hạnh phúc người loại này báo ơn hành vi đây là chuyện tốt hà ra rất khó khăn từ hà ra nhà ở là có thể nhìn ra được chính phủ phương diện giúp đỡ cũng chỉ có thể giúp đỡ được nhất thời dù sao hà chuyện lượng cha mẹ thân thể nhiều bệnh chỉ dựa vào hà chuyện lượng người trẻ tuổi này trèo trống cái gia đình này quả thật có rất nhiều khó khăn những chuyện này các ngươi trước ghi ở trong lòng về sau thật sự là các ngươi phải giúp thời điểm các ngươi đừng lấy cớ từ chối là được hiện tại quan trọng nhất là đem lượng t ử đưa đến trong bệnh viện toàn diện kiểm tra một cái đừng lưu lại di chứng nhưng hắn là trong nhà trụ cột cái nhà này tương lai hay là muốn dựa vào hắn đến trẹo trống hàn minh q u ý là rất thanh t ỉ n h một cái đúng đúng mấy người các ngươi bàn ương tranh thủ thời gian đi hỗ trợ thanh lý đông tây hàn đại lợi vội vàng sai khiến mấy cái phụ nữ trả hết nợ lý cái cái gì a gì thế trên thị trấn mua không được hàn bí thư tri bộ ngươi đi theo đi qua hậu chung nhà bọn họ thiếu cái gì ngươi chưa hết kê lót tiền cho mua mục thải phân không hề động nàng là cái thông minh nữ nhân hà chuyện lượm nhà nát bao q u a n cảnh không cần đi c h ở mình nàng cũng biết trong nhà thanh lý không xuất ra cái gì như dạng vật phẩm ngược lại là lại để cho hà hậu chung người một nhà xấu hổ mục thải phân nói xong vụ trộm hướng hàn đại lợi khiến một cái ánh mắt hàn đại lợi đột nhiên hiểu rõ ra đúng đúng còn thu thập cái cái gì à tranh thủ thời gian xuất phát thiếu cái gì đến trên thị trấn đi mua vân đài lớn như vậy một cái thôn trấn gì thế mua không đ ư ợ ca ô tô tại vân đài trấn dừng lại thời điểm trần an đông mở mắt có chút làm không rõ ràng là tới nơi nào đây là đâu trần an đông rủi rủi con mắt s ú tiểu tử đến nhà cũng không biết ai nhận được thông chi trần đức vọng đồng yến vợ chồng đã sớm dẫn đầu bệnh viện y hộ nhân viên cùng một chỗ đứng ở cửa bệnh viện c h ờ ai biết cửa xe vừa mở ra nhà mình tiểu tử vậy mà nằm ở trên c á g cứu thương trần an đông biết rõ chuyện xấu một lăn lông lốc từ trên c á g cứu thương đứng lên chuẩn bị chạy đi liền chạy s ú tiểu tử người hôm nay lại đã làm nên trò gì sự tình như thế nào được cứu hộ xe t i ễ n đưa đã tới đâu đồng yến một tay lấy chuẩn bị bỏ trốn mất dạng trần an đông giữ chặt không có làm chuyện xấu trần an đông bất đắc dĩ hướng về phía mụ mụ cười chớ đồng yến g lấp á mặc giao c h dù là nói như vậy tay lại rụt trở về liêu bằng cương cũng là quá xấu thấy là trần an đông mẹ hàn cội ý ở một bên xem náo nhiệt chính là không giúp trần an đông giải thích vương lương nguyên cùng la khải văn cũng không gián đoạt liêu bằng cương danh tiếng cũng đứng ở liêu bằng cương bên người bảo trì im miệng không nói gặp người r a nương lưỡng n g u y ê n náo không sai biệt lắm liêu bằng cương tài đứng dậy vị này hẳn là trung tây kết hợp bệnh viện v i ệ n t r ư ở n g kẻ hèn này là vệ sinh viện v i ệ n t r ư ở n g trần y dị sư hôm nay có thể làm ra đại sự liêu bằng cương nói đến đây cố ý làm một cái dừng lại đồng yến lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác hướng trần an đông trường ánh mắt l ệ n sủ tiểu tử ngươi còn nói không có việc gì chương này hết q hai chương một trăm sáu mươi hai nghi vấn trung tây y tổng hợp bệnh viện điều kiện ngược lại là cũng vô cùng đủ thậm chí vệ sinh viện không có trang bị nơi đây đều trang bị chẳng qua là hiện tại rất nhiều viên chức tạm rời cương vị công tác những thiết bị này nói trung thượng đô dùng không nổi đến thấy liêu bằng cương cùng ông lương nguyên đám người là con mắt có chút không nhổ ra được i m hổ ngược lại là làm một ít khá lắm đáng tiếc người này không thích đi chính đạo làm bệnh viện lại vẫn muốn thói quen đánh đường ngang n g õ tắt không đủ coi như là làm một chuyện tốt những thứ này tiên tiến dụng cụ quan hệ trần y dư sư trong tay tiến hành hữu ích thiết thực mà nói vậy thì thật là như hổ thêm cánh liêu bằng cương thuận tiện vỗ một cái trần an đông mã thí tân quốc trần an đông khôi phục lại t đồng, đồng quản nghĩa trở lại trong huyện lập tức tổ chức hội nghị chủ yếu cường điệu hai chuyện chuyện làm thứ nhất chính là muốn tăng cường đối lưu thủ nhi đồng chú ý nhất là những thứ này lưu thủ nhi đồng vấn đề về an toàn cương điệu hồi long huyện tuyệt đối không thể ra hiện lưu thủ nhi đồng bởi vì thiếu khuyết yêu mến mà dẫn phát sự cố hiện tượng k i ệ n sự tình thứ hai chính là toàn huyện trong phạm vi toàn diện thanh tra đặc biệt nghèo khó gia đình sinh tồn tình huống giúp đỡ người nghèo công tác sẽ rơi xuống t h ự chỗ c muốn trọng điểm giúp đỡ những cái kia chính thức cần trợ giúp gia đình cuối cùng đồng quảng nghĩa còn bổ sung một điểm hồi long huyện muốn tăng cường đối hà chuyện lượng thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng sự thích tuyên truyền công tác Đầu năm nay, chuyện như vậy dấu vết tích vừa ra tới tự nhiên rất nhanh trở thành tuyên truyền trọng điểm thôn hạnh phúc sự tình từ trong chấn cán bộ đi đến hiện trường bắt đầu cũng đã bắt đầu tiến hành hiện trường quay t r ụ n cứu người quá trình đều bị ghi chép xuống nhất là hà chuyện lượng được cứu d ậ y sau đó tiến hành cứu g i ú p toàn bộ quá trình đều bị chuyển đến trên mạng rất nhanh khiến cho trên internet nhiệt liệt thảo luận đầu tiên ngay cả có con tin nghi sự t ì n h tính là chân thật có người cho rằng cái gọi là anh hùng sự tích là hồi long huyện bảo chế đi ra thậm chí còn có đáng nghi lang xe bởi vì video bên trong xuất hiện một cái thần kỳ trung y gì có con tin nghi cứu g i ú p quá trình cho rằng sử dụng châm cứu cứu người là căn bản không thể nào sử dụng châm cứu cứu người ta cũng là say cái này rõ ràng chính là cái nào đó bất lương trung y mềm quảng cáo ta không phủ nhận trung y tại trị liệu bên trên có kia đặc biệt địa phương nhưng là trung y không nên bị thần hóa dùng châm cứu cứu được ba người liền té x ỉ u chẳng lẽ ngươi dùng chính là nội công ta thật sự là bội phục hồi long huyện người có giải trí tinh thần nhưng là các ngươi như vậy l à xê thật phù hợp sao cái này tiếp tử một phát lập tức khiến cho rộng khắp tranh luận bất quá tranh luận tiêu điểm đã tử thấy việc nghĩa hăng hái làm tính là chân thật chuyển rời đến châm cứu cấp cứu tính là chân thật vừa nhìn lâu chủ thiết tử đã biết rõ lâu chủ thiếu khuyết đối c h u n g y rất hiểu rõ trong video châm cứu là chân thật lại không luận người này y sư có hay không đạt tới dĩ khí vận châm cấp độ chỉ là nhìn hắn lấy h u y ệ t là có thể cho thấy hắn kiến thức cơ bản vô cùng rất cao minh cơ hồ là trực tiếp dùng con mắt quan sát là có thể tinh chuẩn địa tìm được người bệnh về vị chiêu thức ấy công phu phải làm ấy thập niên châm cứu sư mới có thể hiểu rõ mặt khác hắn vận châm đây là căn bản không có biện pháp làm bộ hơn nữa từ hắn lấy việc phân tích hắn lựa chọn sử dụng châm đâm những thứ này về vị quả thật có thể đủ đạt tới hiệu quả như vậy xét thấy những thứ này ta có khuynh hướng cho rằng cái này video nội dung là chân thật trên mạng n h a o nhau thành h ỗ n loạn trần an đông lại hoàn toàn không biết gì cả hắn có lẽ may mắn tại trong video hắn thủy chung không có nợ mày nợ mặt cho nên không cần lo lắng người khác nhận ra hắn nhưng là với tư cách thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng hà chuyện lượng lại trốn không thoát đã trở thành sự kiện tiêu điểm tự nhiên cũng cần đối mặt đủ loại truyền thông phỏng vấn mỗi ngày gặp phải một đoàn truyền thông phóng viên truy chắn hơn nữa mỗi ngày muốn đối mặt một ít lại để cho hắn có chút xấu hổ vấn đề h à chuyện lượng quả thực có chút khổ không thể tả vội vàng hướng trần an đông xin giúp đỡ đông tử n g ư ơ i giúp ta muốn cái biện pháp tiếp tục như vậy ta nhanh bị ép điên h à chuyện lượng lông mày n h u chặt v u n g l ò n g một điểm người khác muốn có cơ hội như vậy còn không đến lượt đâu n g ư ơ i đã có vẫn còn không biết quý trọng trần an đông t r e o kẹo nói đông tử ta phải lập tức trở lại cái kia ruộng thuốc phải mỗi ngày có người nhìn xem bằng không thì liền dễ dàng xảy ra vấn đề n g ư ơ i đầu tư nhiều như vậy tiền nếu không thể đem cái kia d u n g thuốc quản lý tốt ta cũng không có ý a hà chuyện lượng lại tìm một cái lấy cớ đừng nóng vội đừng nóng vội ta tận lực giúp ngươi nghĩ biện pháp d u n g thuốc thật đúng là trần an đông tương đối nhanh sự tỉnh tranh thủ thời gian a d u n g thuốc ở bên trong vừa mới cải tạo hoàn thành rất cho dịch quyết nước cho nên ta phải nhanh một chút chạy trở về nhưng là trần an đông cầm hà chuyện lượng cất bước về sau chính mình lại gặp phải phiền thoái tang tương vệ xem một hồ sơ tiết mục có thật không vậy thông qua các loại cách rốt cuộc tìm được vân đại trấn vô cùng đơn giản địa đã biết t i ê n sứ dùng châm cứu cứu người chính là trần an đông trần y sĩ ta là tam tương vệ xem có thật không vậy chuyên mục người chủ trì hoàng bồi bồi ta nghĩ mời ngươi tham gia gần nhất một kỳ tiết mục thu hoàng bồi bồi xuất hiện ở trung tây y tổng hợp bệnh viện đã tìm được trần an đông thực xin lỗi ta là thầy thuốc không phải nghệ nhân đồng thời đối tham gia tiết mục thu không có bất kỳ hứng thú trần an đông quả quyết cự tuyệt hoàng bồi bồi mời hoàng bồi Bồi hiển nhiên thật không ngờ sẽ gặp đến trần an đông như thế dứt khoát cự tuyệt việc này phóng tới trên thân người khác tất nhiên sẽ bắt lấy như vậy một cái tuyên truyền cơ hội của mình lúc này đây tiết mục quả thực chính là cho trần an đông đánh quảng cáo hắn vậy mà sẽ cự tuyệt trần y sĩ n g ư ơ i khả năng hiểu lầm chúng ta cái này một hồ sơ tiết mục không là bình thường giải trí tiết mục mà là một hồ sơ phổ cập khoa học tính tiết mục lúc trước ngươi đang ở đây thôn hạnh phúc cứu người video bị người bên trên truyền đến trên mạng lọt vào rất nhiều bạn trên mạng nghi vấn cho rằng đây không phải cùng một chỗ thấy việc nghĩa hăng hái làm mà là cùng một chỗ á c ý lan g xê cho nên chúng ta nghĩ đến ngươi nơi đây chứng thực một cái ngươi có thể hay không hướng khán giả nói rõ một chút trong video cứu người tình cảnh có phải là thật hay không thực hoàng bồi, bồi hỏi đạo ta có bệnh a được không ta chạy đến thôn hạnh phúc đi đập một cái giả video không đủ mặc kệ người khác tin tưởng hay không với ta mà nói cũng không trọng yếu trần an đông có chút không kiên nhẫn ngươi người này như thế nào như vậy đâu ngươi với tư cách một cái trung ý gì hết, không nên vì trung ý giải thích một cái sao trừ phi trong lòng ngươi có quỷ Chỗ dạng những cái kia video là các người giả tạo đi ra hoàng bồi, bồi bất ồ i b mặt nói người yêu nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào trần an đông cầm hoàng bồi bồi ném qua một bên đi ra ngoài đi chơi chương này hết q hai chương một trăm sáu mươi ba phóng viên phỏng vấn hoàng bồi bồi khí được nhảy dựng lên người khác ước gì bên trên nàng tiết mục vị này khét ngược tới đây cầu hắn hắn cũng không đáp ứng bất quá hoàng b ồ i bồi quan tâm nhất chính là ngày đó chuyện cứu người có phải là thật hay không thực đúng rồi những thôn dân kia không phải thôn hạnh phúc thôn dân sao đi thôn hạnh phúc điều tra một cái chẳng phải được một cái thôn nhiều người như vậy cho dù thống nhất miệng tính luôn luôn một số người nhìn không được biết nói nói thật hơn nữa cho dù đại nhân đều bị phong lại miệng còn có thể bao ở tiểu hải tử miệng sao hoàng b ồ i bồi hướng về phía trần an đông bóng lưng rảo hoặc cười đi chúng ta đi thôn hạnh phúc hoàng n ồ i bồi vung tay lên mang người thẳng hướng thôn hạnh phúc thời đại này là dân mủ đường tốt nhất thời đại chỉ cần có mạng mẹo vô luận ở nơi nào chỉ cần mở ra vệ tinh định vị có thể cầm dân mù đường đạo đến nhận chức địa phương nào hoàng b ồ i bồi thậm chí không cần tìm một cái tên người địa phương liền trực tiếp nơi tay trên máy cầm vị trí định vị đến thôn hạnh phúc nông thôn bên trong lộ quanh co khúc khó hữu hoàng b ồ i bồi tiết mục tổ lái xe cũng chưa quen thuộc lộ cũng không dám cầm lái xe được quá nhanh tiến thôn trong thôn hải tử liền chạy tới đây cầm ô tô bao bọc vây quanh tiểu bằng hữu đến án kẹo hoàng n ồ i bồi từ trong túi tiền bắt một chút kẹo đưa cho một bên một cái hải tử đứa bé kia vội vàng chạy đi ừ hoàng n ồ i bồi có chút ngoài ý muốn. ban đầu muốn trước dùng kẹo cầm tiểu hài tử ăn mua sau đó lại từ bọn hắn trong miệng lời nói khách sáo nhưng là thật không ngờ những tiểu hài tử kia sẽ nguyên một đám bộ dạng xun xoay chạy xa bất quá rất nhanh nàng sẽ hiểu những tiểu hài tử kia một bên chạy còn một bên hô chạy mau a bọn buôn người đã đến hoàng b ồ i bồi nghe không hiểu thôn hạnh phúc tiểu hài tử tiếng địa phương có chút kỳ quái mà nhìn tứ tán tiểu hài tử nhưng là một lát sau người trong thôn dọc theo nhiều loại nông cụ s ô n g tới thời điểm hoàng n ồ i bồi rốt cuộc hiểu do đám kia tiểu hài tử trong miệng hô mà nói y tứ hoàng bồi bồi có chút dợ khóc dợ cười hôm nay thật sự là thất sách không có đầy đủ cân nhắc đến lập tức hình thức hàn tiểu cần dẫn hàn minh quý chạy trước tiên hàn minh quý trên vai khiêng cái quốc chạy trốn lại cũng không chậm đợi đến lúc hàn minh quý chứng kiến trên xe nhỏ đài truyền hình đài bia thời điểm hàn minh quý biết rõ bọn nhỏ khả năng làm một cái thật to âu long cho nên chạy tới gần ô tô thời điểm hàn minh quý không có trực tiếp cầm cái quốc đánh tới hướng ô tô kính trắng gió mà là cầm cái quốc nặng nghề mà trụy nệm trên mặt đất các ngươi là cái gì người đến thôn chúng ta ở bên trong tới làm chi hàn minh quý sắc mặt bất thiện địa hướng về ph hoàng b ồ i bồi thật đúng là có chút ít sợ hãi bọn này nông dân xông lên đi lên trực tiếp cầm lấy cái quốc binh binh bằng bằng mà đem đài truyền hình phỏng vấn xe gõ thành c u c sắt thật muốn làm cho người ta nhà gõ đến lúc đó thật đúng là không có địa phương nói do lý lẽ đi đồng hương đồng hương ngươi hãy nghe ta nói ta là tam tương đài truyền hình phóng viên đến thôn hạnh phúc đến là tới phỏng vấn thôn các ngươi ở bên trong mấy ngày hôm trước chuyện đã xảy ra thôn các ngươi ở bên trong có một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tích chúng ta tới đây chính là đến phỏng vấn chuyện này hoàng n ồ i bồi vội vàng giải thích hàn minh quý nghe nói đối phương là phóng viên hàn ninh n vấn g t quy i chừng n g hái một s bên tiểu cần liếp hàn tiểu cần bị môi mong ai bảo nàng vừa lên đến liền bắt đem đường đại nhân các ngươi không phải nói cho đường nhất định là bọn buôn người sao mặc như vậy hoa khẳng định không phải người tốt hàn đại lợi thở hồng hộp địa chạy tới ngươi nói các ngươi đài truyền hình tới đây phỏng vấn trước đó cũng không theo chúng ta trong huyện lên tiếng kêu gọi đâu như vậy thôn chúng ta ở bên trong là có thể đạt được thông chi chuyện tốt trước chuẩn bị tiếp đại các ngươi hoàng b ồ i bồi trong nội tâm cười nói ta chính là sợ các ngươi trước đó chuẩn bị cho tốt chúng ta tới đây là muốn tại thôn các ngươi ở bên trong quay chụp một cái ngoại cảnh sau đó rất tùy ý địa phỏng vấn mấy người chúng ta hy vọng có thể đem bọn ngươi sinh hoạt hàng ngày quay chụp xuống như vậy liền lộ ra càng thêm chân thật các ngươi bình thường nên làm gì còn tiếp tục làm gì chúng ta sẽ theo liền trong thôn quay chụp hoàng n ồ i bồi rất nhanh cho mình tìm một cái lấy cớ các ngươi người trong thành chính là ưa thích giày vò mấy ngày qua chúng ta người trong thôn thật sự là không ít được rồi các ngươi thích sao cả liền thế nào cả hàn đại lợi cái thôn này bí thư tri bộ mấy ngày nay l á o bị xem nhẹ trong nội tâm rất là không thoải mái sau khi nói xong c o n lên tay đã đi đồng hương hỏi ngươi chuyện ngày đó thôn các ngươi ở bên trong hải tử đuối nước ngươi đi hổ nước bên kia đi sao hoàng b ồ i bồi đụng phải một cái thôn dân thuận miệng hỏi đạo đi xảy ra lớn như vậy sự tình trong thôn còn có ai sẽ không qua cái tia trần y sĩ không phải là các ngươi thôn người tại sao sẽ ở thôn các ngươi ở bên trong đâu trần y dì sư là lượng tử đồng học ngày đó hắn vừa vặn tới đây cho lượng tử cha mẹ chữa bệnh lượng tử cha mẹ thường xuyên nhiễm bệnh lượng tử mụ mụ năm trước thời điểm chúng do tê liệt trần y dì sư chính là tới đây cho lượng tử mụ mụ chữa bệnh trần y dì sư thật thật là lợi hại dùng châm cứu cứu người một cứu một cái chuẩn trên thị trấn bệnh viện những thầy thuốc kia cũng chỉ có thể cho hắn trợ thủ trần y dì sư ngày đó chính là dùng châm cứu cứu người không cần châm cứu còn dùng cái gì liên cứu ba cái trần y dì sư mình cũng hôn mê chúng ta cũng nói không hiểu liền như vậy một cây châm như thế nào chắc gim kim còn có thể hôn mê đâu mấy ngày nay luôn có người đến trong thôn có người lại vẫn hoài nghi không phải trần y ghi sư dùng châm cứu cứu người người này rõ ràng chính là hàn cứu như thế nào còn có thể giả bộ đâu hoàng b ồ i bồi lập tức cảnh giác mà bắt đầu người này không phải cố ý tới đây nói những lời này à. phóng viên đồng chí các ngươi phải hào hào đi nói một câu ngày đó trần y ghi sư thật là dùng châm cứu cứu người hoàng b ồ i bồi càng là đã cho rằng người này chính là trần an đông nhờ、Tốt. chúng ta phải làm như vậy thật giả không được giả dối thực không được hà chuyện lượng một nhà tại trên thị trấn ở hai ba ngày sẽ không chịu tiếp tục ở tại trên thị trấn tuy nhiên trung tây y tổng t hợp bệnh viện điều kiện so hà ra điều kiện tốt há lại chỉ có từng đó gấp m ộ ư ơ i lần nhưng là ổ vàng ổ bạc thủy chung không bằng nhà mình ổ chó thăng thêm hà chuyện lượng không yên lòng r u ộ t thuốc tại xác nhận thân thể của mình không có bất cứ vấn đề gì về sau hắn căn bản cũng không chịu tiếp tục ở tại trung tây y tổng t hợp bệnh viện chưng tú chi bệnh cũng không phải nhất thời bán hội có thể khôi phục lại mặc dù đang trong tây tổng hợp bệnh viện không cần nhà bọn họ tiền trả tiền chữa t r ị dùng nhưng là nàng ở tại trong bệnh viện lương tâm trên có chút ít bất an cũng chết sống yêu cầu về nhà cứ như vậy chỉ ở trong tây tổng hợp bệnh viện ở ba ngày hà chuyện lượng một nhà liền cùng nhau về nhà t r ư ờ n g tú chi bệnh đã có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu mấy ngày nay trần an đông mỗi ngày cấp cho t r ư ờ n g tú chi làm một lần châm cứu trị liệu vứt bỏ hoàng bồi bồi về sau trần an đông c ư ớ i tôn trấn lôi cái kia chiếc xe gắn máy đi thôn hạnh phúc tiến thôn hạnh phúc cũng không có chú ý đứng ở thôn bộ phận cái kia đài tin tức phỏng v ấ n xe trực tiếp đi hà chuyện lượng trong nhà t r ư ơ n g này hết